chương một trăm linh chín ép hỏi chương một trăm linh chín ép hỏi viu đại nhân trôi qua t ạ m được tiêu hà đi vào phòng giam lễ phép chào hỏi viu giang hải chậm rãi n g n g đầu sung huyết con mắt nhìn hướng tiêu hà mấy người trừ mạc tại giáp tống miểu miểu cùng tiêu hà đều là lần thứ nhất gặp à q u ê n giới thiệu chính mình ta gọi tiêu hà lần trước bắt lấy ngươi thời điểm ta tại trong đội ngũ c ả n trở mặt đồng thời cũng là phu nhân ngươi tình nhân cũ quý phụ nhân rất nhuận viu thống lĩnh ngươi tốt chịu p h ụ ca ha ha ngươi chính là chó săn tiêu hà dùng loại này thủ đoạn cho rằng tức giận đến ta hay sao viu giang hải cười lạnh liên tục tại chỗ này hắn tiếp nhận vô số loại t r à tấn nhưng hắn chết đều không nhận liên quan tới chính mình tham ô nhận hối lộ cùng với trong bóng tối cấu kết qua lại ý đồ mưu phản những này tội danh hắn đến chết cũng sẽ không nói tiêu hà biết hắn không tin vì vậy nói viu phu nhân ngực có một viên nốt dồi duyền trên lưng cùng bắp đ u ổ i phía sau bên cạnh đều có một viên hoa mai hình g i ã bớt ta nói đúng không không gian lập tức đọc lại trừ mạc tại giáp tống miểu miểu cùng viu giang hải đều ngơi dại tống miểu miểu thì là hoài nghi lên tiêu hà có hay không cùng cái kia viu phu nhân có một chân mà viu giang hải thì là chờ mặc chỉ chốc lát về sau giận dữ h ế t ngươi làm nữ nhân ta ta sử dụng ít ít ít tiêu tặc ta nếu có thể đi ra nhất định giết cả nhà ngươi tiêu hà thì là không quan trọng sờ lên lỗ thai nữ nhân ngươi cũng không phải là ta một người làm có trả lâu lưu thư sinh còn có đệ đệ của ngươi vưu văn đúng ta nghe nói hiện tại rất nhiều người thể chết cũng đi theo tiền văn sương đại thống lĩnh ngươi biết tại sao không vưu giang hải nghe không vào những này chỉ là một đôi giết người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn tiêu hà nói phu nhân của ngươi hiện tại còn tại tiền văn sương thống lĩnh sổ sách bên trong mỗi ngày mỗi đêm cho hắn binh sĩ hửng dụng ai chỉ là không biết lúc nào kết thúc chờ nữ nhân ngươi về nhà chỉ sợ đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ rồi v u giang hải sau khi nghe thấy ngươi dại tiền văn sương là cấp trên của hắn trước đây cũng có hoài nghi tiền văn sương làm lao bà hắn lần này thì là thực nện không những như vậy còn đem lão bà hắn làm cái gì ngươi nói có phải là thật hay không v u giang hải khàn khàn hỏi hắn còn không có nhi từ đâu còn không muốn chết ta không chuyện làm nói dối làm cái gì ngươi nếu không tin ta dẫn ngươi đi nhìn chỉ sợ ngươi xem về sau trái tim chịu không được tiêu hà thần sắc bình thản không buồn không vui vũ giang hải hét lớn một tiếng h é t dài rất lâu cuối cùng mới dừng lại trong mắt tràn đầy hận ý cùng với thống hận sự bất lực của mình nói n g ư ơ i muốn biết cái gì tiêu hà nói các n g ư ơ i thần vệ quân tại đại cảng các nơi cấu kết quan viên cùng với các nơi thế lực phân bộ ta đều muốn biết ta có thể nói cho ngươi ngươi c ắ t chính mình phía dưới sau đó giúp ta giết tiền văn xương diệt tiền tử doanh mọi người ta liền nói cho ngươi biết v ị u giang hải hung hăng nói tiêu hà nghe thấy như vậy vô lệ yêu cầu thật cũng không sinh khí bình tĩnh nói giúp ngươi giết tiền văn xương có thể đến mức tự cung là không thể nào giết tiền tử doanh mọi người không phù hợp quy củ trừ phi bọn họ toàn bộ tạo phản ta trả ra đại giới quá lớn lại nói ngươi không nói ta có thể cũng nhất nhất truy kém ví dụ như tiêu hà lấy ra một tờ mật tín phía trên bị một tầng bí văn gia cố làm viu giang hải nhìn thấy phong mật thư này thời điểm cực kỳ hoảng sợ ngươi làm sao sẽ có cái này nói đi phong thư này gửi đến kim sơn thành về sau là ai thu phía trên viết cát bí mật chiêu nạp một n g à n linh đại tu sĩ một trăm tứ cực thậm chí còn có năm vị hóa long cùng với một vị tụ đỉnh vương hầu trừ đó ra ngươi thế mà còn chi viện một n g à n bộ huyền giai giáp trụ một n g à n thanh huyền giai thần minh nhận chứa đồ một n g h n hồi nguyên đan ba n g h n viên hóa huyết đan một n g h n rưỡi thậm chí còn có phụ trợ binh khí hai n g h n a n g ư ờ i đây là muốn tạo phản sao tiêu hà lời nói để sau lưng mạc tại giáp cùng tống miểu miểu giật n ả y cả mình đại càn văn bản rõ ràng quy định qua tại đại càn cảnh nội có chút môn phái mặc dù có thể chiêu mộ rất nhiều tu sĩ nhưng những môn phái kia bên trong cũng đều sẽ xếp vào đại c à n cao cấp quan viên ở bên trong giám thị đồng thời đối tu sĩ huấn luyện hiệu trung đại c à n thế nhưng đối với địa phương chư hầu biến số quá nhiều rất nhiều an bài đi qua chế hành chư hầu quan viên cũng có khả năng bị đồng hóa thậm chí thông đồng làm vậy bởi vậy đại càn văn bản rõ ràng quy định địa phương chiêu mộ tu sĩ không được vượt qua năm trăm lại chiêu mộ hóa long cảnh giới bên trên nhất định phải báo cáo chuẩn bị lại thêm từng cái địa phương chư hầu dựa theo đ ạ i cản phái phát đồng lộc căn bản nuôi không nổi hơn một n g à n cái tu sĩ bởi vậy viu giang hải viết thư cho ai liếc qua t h ấ y ngay chỉ cần cẩn thận kiểm chứng liền có thể thăm dò rõ ràng ta làm sao sẽ có đương nhiên là ngươi nữ nhân cho ta tiêu hà cười cười viu giang hải ngờ ngơ đồ ngu này từ giờ khác này hắn biết chính mình xong cái tiêu mật thất chính là tiền văn xương cho hắn chế tạo nếu là những tài liệu này không có tiền văn xương sẽ chỉ giết hắn căn bản sẽ không bảo vệ hắn thậm chí chính mình tất cả thân nhân đều muốn gặp nạn tiêu hà tiếp tục đầu độc suy nghĩ minh bạch sao cuối cùng chết còn không bằng trước khi chết b á o cái t h ủ v ư u giang hải trầm mặc sau một hồi nói ta có thể nói một người nhưng có nhiều thứ cũng không phải ghi lại ở những này sách bên trên những bí mật kia chỉ ở ở trong đầu của ta nhưng ta có cái yêu cầu đó chính là nhìn thấy tiền văn xương đầu cùng nhìn xem ngươi cắt mất chính mình nếu không ta chết đều không nói đây chính là cái đại bí mật h ắ c h ắ c ngươi liền như thế chấp nhất ta cắt chính mình ngươi làm nữ n h â n ta còn bắt ta ta không có để ngươi chết cũng không tệ rồi một cái vật nhỏ đổi lấy ngươi tiền đồ không lô a hhhh vạn công công nhưng có chặn lọt lưới chi pháp ngươi cũng không cần lo lắng tu vi mất đi ngươi nói có đúng hay không tiêu đại nhân ha ha ha vựu giang hải cười ha ha hắn tựa hồ triệt để điên tiêu hà đồng dạng cười ha ha mặc tại giáp cái này chấn thần ti tàn khốc nhất hình pháp là cái gì mặc tại giáp nói cái này tàn khốc nhất còn không có sử dụng qua dù sao đại bộ phận người đều gánh không được trừ lột ra rút cốt tủy những này cơ bản thao tác bên ngoài còn muốn cho tội phạm ăn xuân dược sau đó thả một chút heo mẹ các loại lại bên trong cùng tội phạm quan cùng một chỗ đây là bước đầu tiên phía sau sẽ còn khởi động phát triển đem hắn thần hồn bước đi ra dùng huyền h o ả n ư ớ n g để hắn tiếp nhận ít nhất mười năm thống khổ làm không tốt có thể đem tội phạm phụ mẫu h ồ n phách đưa tới tiếp tục trừng phạt tiêu hà gật gật đầu xác thực đủ không sai cho hắn tới một lần nếu là không nói liền đ ừ a chơi chết chính chúng ta kiểm tra đi chờ một chút vựu giang hải cũng sợ chết thống khói đổ không có gì nếu là còn đem chính mình chết đi phụ mẫu h ồ n phách triệu hồi chịu khổ là hắn không thể nhẫn vựu giang hải cắn răng nói ra kim sơn thành tri phủ tô toàn hoán còn có một người ngươi nhất định phải tại giết tiền văn sương về sau cho ta thấy được đầu của hắn ta mới nói nữ nhân ngươi đầu không muốn vựu giang hải nhắm mắt cuối cùng đàm đạo tính toán dù sao yêu a cái gì chết liếm chó tiêu hà c ư ờ i khẩy rời đi phòng giam tống miểu miểu trộm cắp hỏi ngươi trộm nhân ra thế tử suy nghĩ nhiều ta là loại kia người sao tiêu hà nói vậy ngươi biết rõ ràng như vậy nhìn qua mà thôi làm sao an dấm thôi đi đi tạm biệt tống miểu miểu lường hắn một cái lập tức mang theo mạc tại giáp rời đi địa lao hai người thương lượng một phen quyết định nhất định phải lập tức đuổi bắt tô toàn hoán mới được tô toàn hoán chính là kim sơn thành tri phủ tu vi tụ đỉnh sơ kỳ nhưng hắn nhân mã rất nhiều hay là sớm một chút xuất phát để tránh người chạy mặc tại giấc nói ta đi gọi thượng quan hồng chỉ riêng hai chúng ta khẳng định không được chương một trăm một mươi sở triệu vân tự tin chương một trăm một mươi sở triệu vân tự tin kim sơn trần thành khoảng cách thiên thành bảy ngàn dặm vừa đi vừa về chín ngày thời gian dư sải tiêu hà không lo lắng chín ngày sau thuyền hoa hắn sẽ đến trễ duy chỉ có cần lo lắng là hộ bộ cùng với tây vương an t o á n c h ấ n thần ti tầng một thượng quan hồng ném cho tiêu hà một tấm mặt nạ ngươi mặc vào c h ấ n thần ti kim văn hát bảo mang lên tấm mặt nạ này thay thế thiết thủ vị trí chờ đối phương ngờ tới ngươi ra khỏi thành thời điểm cũng đã t r ư bất quá bất quá cái gì tiêu hà kinh ngạt nói ngươi che giấu không che giấu thân phận cũng không có cái gì người muốn giết ta so muốn giết ngươi người càng cấp thiết ngươi kêu lên ta chỉ sợ tỷ lệ tử vong sẽ gia tăng càng nhiều lần này đi ra làm việc ngươi phải suy nghĩ kỹ thượng quan hồng một bộ áo bào trắng đứng thẳng tắp nhiều năm qua chém giết để nàng không có nhát gan ngược lại nội tâm càng thêm vững chắc mặc tại giáp vỗ đầu một cái trong lòng có chút hối hận làm sao quên cái này gốc dạ thượng quan hồng có thể là một ít người số một đánh giết mục tiêu đi theo nàng đi ra không phải tìm tội chịu sao nghĩ đến chính mình mới vừa ở thiên ngoại phi tiên xung trị năm trăm vạn hội viên còn chưa bắt đầu dùng trong lòng liền có chút phiền muộn thế nhưng chính mình chủ động tìm nàng khổ quá chỉ có thể chính mình ăn vào bụng phát động cao giai nhiệm vụ một bày tỏ chính mình không sợ đ ị c h nhân tiếp tục cùng thượng quan hồng hợp tác thu hoạch được khen thưởng thiếu dương quyền năm mươi năm kinh nghiệm tu luyện chú ý hành động này sẽ để cho thượng quan hồng một đ o à n người đối người đánh giá trên phạm vi lớn tăng cao tại về sau bọn họ sẽ là người đắc lực giúp đỡ nhưng cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm thượng quan hồng thường xuyên gặp phải ám sát hai nói khéo từ chối cùng thượng quan hồng hợp tác thu hoạch được khen thưởng quý hoa bảo điện thần thoại bản chú ý cự tuyệt cùng thượng quan hồng hợp tác đối phương cũng không khinh thường ngươi nhưng sẽ có đạo bất đồng bất tương vi mưu ý nghĩ về sau muốn chiều sâu giao lưu không có cơ hội thượng quan cô đ ư ơ n g ta tiêu hà cũng không thể vì không có chuyện phát sinh lùi bước đi tiêu hà mắt lộ ra mỉm cười lộ ra tự tin tiêu đại nhân ngươi rất không tệ ta tại trấn thần ti m ộ ư ơ i năm năm đồng đội của ta trước đây tổng cộng có hơn một trăm bảy mươi cái bây giờ chỉ còn lại lãnh huyết thiết thủ truy mệnh vô tình bốn người hy vọng ngươi có thể cùng ta vĩnh viễn đồng hành đi xuống thượng quan hồng đưa ra một cái tay nhìn tiêu hà ánh mắt nhiều một tia tán đồng cảm giác tiêu hà cầm thượng quan hồng tay ta nhất định sẽ nhưng hắn nội tâm thì là r u lên nghĩ đến trong tay cũng có chút con bài chưa lật tăng thêm chính mình thực lực không có bại lộ qua sẽ không có sự tình tiêu đại nhân nhà ta lão bà sinh hải tử ta muốn trở về nhìn chuyến này kim s â n thành các ngươi đi thôi ta liền không chậm trễ các ngươi mặc tại giáp quả quyết muốn đi nhưng tiêu hả tay mắt lanh l ẹ đem hắn cổ áo bắt lấy mặc đại nhân lão bà ngươi ta lần trước mới nhìn nàng bụng là s ẹ p tu muốn nói vậy nếu là ngươi không đi cái này vưu giang hải vụ án phía sau ngươi cũng đừng nghị nhung tay đừng a Mặc nội thành người hữu tâm đã bắt đầu tuyên truyền chín ngày sau đó thiên hạ bên cạnh thuyền hoa văn học thi đấu văn học thái đầu dịch tiên h dung khả năng sẽ xuất hiện tin tức này như châu chấu càn quét cả tòa thành trì thật ở trong cung liên quý phi thì là nghĩ đến mặc quần áo gì đi gặp tiêu hà để ngươi một mươi ngày không thấy ta không biết chúng ta có nhiều khó chịu sao liên quý phi đẩy ra cửa cung tính toán đi ra đi đi mang theo tiểu hồng các nàng tại hậu cung đi dạo thật vừa đúng lúc gặp đang muốn ra ngoài lý tố tố hai nữ nhân tại tiêu hà xuyên qua bên dưới đều thay đổi đến rất thành thục chỉ b ấ t quá lý tố tố nhiều phần tinh linh đáng yêu công chúa đ i ệ n hạ liên phi nương nương đây là muốn đi ra lý tố tố nhìn chằm chằm vào liên quý phi mặt bởi vì tiêu hà thường xuyên tiến vào liên quý phi tầm cung chính mình biết rõ tiêu hà mị lực một khi cùng hắn vận thành bánh v a trèo vậy sau này thì là mỗi ngày mong nhớ ngày đêm khó mà chịu đựng cô độc tinh mịt trống rỗ tựa như tu luyện hợp hoàn tông âm dương đại pháp phát t á c đúng giờ cần nam nhân ă n ủi chỉ cần trong tay không có việc gì trong đầu chính là cái kia cường trắng có lực thể phách liên tại phụ cận đi dạo công chúa điện hạ là muốn đi ra ngoài liên quý phi kinh ngạc nói lý tố tố lòng sinh một kế không bằng thử xem nàng vì vậy ho khan hai tiếng ân ta cùng tiêu đại nhân hẹn tại đông biết các gặp mặt bởi vì gần đây đông chỉ đến thái hậu để ta thật tốt tổ chức lần này tế tự cho nên cần cùng tiêu đại nhân cùng một chỗ thương lượng thì ra là thế liên hân nguyệt trong lòng căng thẳng thấm nghĩ lại hẹn sao bất quá lần này nàng muốn cùng đi qua nhìn một chút Công chúa Điện tại tiêu hà cửa nhà đi tới một vị tuổi trẻ tuấn lãng khí độ bất phàm một ánh mắt liền có thể để nữ nhân say mê nam tử người này chính là sở triệu vân hắn bây giờ tiếp thu tiền v ă n xương mệnh lệnh muốn d i ệ t trừ tiêu hà trải qua một ngày hiểu rõ biết tiêu hà trong nhà có một cái tỷ tỷ tỷ này tại vài ngày trước còn cùng tiêu hà ở trên đường dắt tay đi lại qua mặc dù biết đích sắc rất ít người nhưng cũng bị hắn d ò thăm nói rõ hắn c h a xét bản lĩnh rất mạnh biết tiêu hà nhà có nữ nhân về sau sở triệu vân lòng tin liền đi lên chỉ cần là nữ nhân hay là cái nữ nhân bình thường liền không có ta sở triệu vân không giải quyết được đáng tiếc lần trước gặp qua cái tia liên quý phi về sau ta từ đầu đến cuối lưu l u y ế n quân về nếu là có thể cùng nàng tu luyện đoàn tụ đại pháp thật tốt cảm thụ nữ nhân này mỹ d i ệ u thật là tốt biết bao hất ra trong lòng suy nghĩ cùng liên quý phi cái kia động lòng người bộ dạng sở triệu vân chỉnh lý quần áo ho khan hai tiếng phía sau gõ gõ thái thường tự phủ cửa lớn chỉ chốc lát sau cửa mở chu tiểu mông mở ra cửa mặc áo tơ t r ắ n g nàng vẫn như c ũ động lòng người. người tốt tìm người nào chu tiểu mông lễ phép hỏi sở triệu vân trong mắt lộ ra một vệ kinh diễm c h i sắc nữ nhân này thật đẹp không có ăn mặc dưới tình huống đã tại trong lòng hắn xếp số một thầm nghĩ nếu là có thể được đến nữ nhân như vậy tu vi bảo tăng làm hợp hoan tông chủ cũng nguyện ý hắn dù sao cũng là hợp hoan tông cao thủ nhìn nữ nhân đều là nhìn bản chất chu tiểu nông từ trong ra ngoài từ nhục thể đến linh hồn trong mắt hắn đều là vô cùng hoà n mỹ khu khu vị cô nương này ta là tiêu hà bằng h ư u hôm nay trước đến thăm hỏi hắn không biết tiêu đại nhân có ở nhà không chu tiểu nông đi. Đi phảng phất người máy một dạng nhẹ gật đầu c h ư n g một trăm một mươi một cẩn thận hắn là hợp hoa tông chương một trăm m t mươi một cẩn thận hắn là hợp hoa tông s ở triệu vân thấy thuật pháp của mình có hiệu quả lập tức mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới như thế dễ dàng hiện tại hắn đi theo chu tiểu nông đi hai bước sắp cất bước tiến vào chủ điện thời điểm thái thường tự p h ụ đệ cửa lớn lại bị góp vang ân lại có người tới sao sở triệu vân có chút cho dạng chính mình dù sao cũng là đến làm chuyện xấu không những muốn khống chế chu tiểu nông còn nghĩ đến đến nàng mà còn muốn dùng chu tiểu nông đi g i ế t tiêu hà cái này sẽ vạn nhất đến cái cao thủ gì vậy không phải mình là không có cơ hội nhưng nghĩ tới chính mình đ ổ i khuôn mặt sẽ không có chuyện gì đi có khách đến tìm hiểu ta đi địa phương khác đi dạo làm sao sở triệu vân nói có thể chu tiểu nông lại lắc đầu không được đệ đệ ta nói qua nhất định phải để khách nhân ở chủ điện chờ không phải vậy chính là không kính trọng hắn đã như vậy vậy ta hay là đi dạo đi sở triệu vân cười lạnh ta đều không chế ngươi ngươi còn có thể l ậ n trời không được ngay tại lúc này nơi xa đi tới g i ả i đến giống nhau như lúc nữ nhân là mão ra hai nữ các nàng không nói lời gì đi mở ra cửa lớn còn không đợi sở triệu vân kịp phản ứng liền đem người tới dẫn vào phiên này thao tác để sở triệu vân có chúc mộng chu tỷ đây là khác h nhân mão ra hai nữ nhìn hướng chu tiểu nông bên người nam nghi ngờ nói ân chu tiểu nông đ ờ đã gật gật đầu chu tỷ là công chờ đến còn có một vị đại nhân vật ta không quá quen b ạ o ra hai nữ chỉ vào sau lưng một đội xa hoa đội hình chính là liên quý phi còn có l ý tố tố một đ o à n người l ý tố tố bên này còn tốt mang theo mấy cái cung nữ có thể bên người nàng thế mà đi theo một vị mặc áo trắng nữ tử che mặt nữ tử này tựa như thiên nhân hợp nhất mang theo q u ý khí mà l ý tố tố chính là bởi vì nàng tồn tại mới thay đổi đến hành động vi phạm có chi thức h i ể u lễ nghĩa vị này áo trắng nữ tử che mặt chính là thái hậu an bài đến đi theo l ý tố Tố cao thủ mà liên quý phi sau lưng thì là mang theo hơn ba mươi cung nữ trong đó tiểu hồng lá nhất nàng tu vi cao nhất mang theo một cô lăng lệ chi khí làm sở triệu vân thấy được là công chúa còn có liên quý phi thời điểm giật mình trong lòng như thế nào là các nàng hai nữ nhân này đến tìm tiêu hà làm cái gì hắn có chút muốn đi dù sao liên quý phi bên người vị kia cung nữ đã để hắn cảm thấy khó đối phó mà lý tố tố bên người vị kia nữ tự áo trắng để hắn còn có thể cảm nhận được rất nhiều áp lực tụ đỉnh hậu kỳ nữ nhân này là tụ đỉnh hậu kỳ sở triệu vân trong lòng hơi kinh bất quá xem như hợp hoan tông tuổi trẻ tuân kiệt đệ nhất thiên tài sở triệu vân tự nhiên rất nhanh điều chỉnh tâm tính vô luận là lý tố, tố hay là liên quý phi đều là nữ nhân chỉ cần dùng n g lực của ta nhất định có thể đem các nàng toàn bộ cầm xuống hhh <cười> cứ như vậy nghĩ đến hắn vì vậy lễ phép đi lên trước nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đỉnh thái ninh công chúa cùng đại can đệ nhất mỹ nhân liên phi nương n ư ơ n g tại hạ hữu lễ lý tố tố liếc mắt nhìn hắn sau đó hỏi cái này người quái dị là ai người quái dị sợ triệu vân xứng sở muốn cùng chính mình ngủ nữ nhân có thể xếp hàng đến bắc hàn đi hắn là người quái dị cái kia thiên hạ liền không có x o à y ca bất quá vẫn là xấu hổ ho khan hai tiếng chủ động giới thiệu chính mình tại hạ là tiêu hà bà con xa bằng hữu trước kia cùng hắn ngẫu nhiên nhận biết cho nên chuyên tới để thăm hỏi tiêu hà có ngươi bằng hữu như vậy liên quý phi nhữ mày hỏi dù sao tiêu hà chưa từng nói qua những thứ này chu tiểu mông nói hắn đích thật là tiêu hà bằng hữu lý tố tố cười ha ha chu tỷ nói là chính là đúng tiêu hà người không tại chu tiểu mông gật gật đầu ân hắn đi ra liên quý phi thầm nghĩ đáng tiếc bất quá nàng là lần đầu tiên đến tiêu hà nhà thế mà nhìn thấy thật nhiều nữ nhân đặc biệt là tiêu hà tỉ tỉ để nàng không tự giác cảm thấy một loại nào đó nguy cơ nhưng rất mau đánh tiêu ý nghĩ của mình nghĩ gì thế đây là tỉ tỉ mà thôi cũng không biết vì sao mới từ vị này thoạt nhìn có chút ngơ ngác tỉ tỉ trên thân cảm nhận được một tia sắt ý à o rất đi nhưng lại thấy được mão ra hai nữ thời điểm liên quý phi vẫn là không nhịn được đem hai nữ lai lịch hỏi thăm một phen biết được hai nữ lai lịch thân phận liên quý phi mặc dù nhẹ nhàng thở ra nhưng luôn cảm thấy tiêu hà có ý khác bởi vì mỗi lần tiêu hà đều rất lợi hại liên quý phi luôn cảm giác mình một người tự hồ không thỏa mãn được hắn những nữ nhân này không phải là nghĩ đến đây nội tâm không tự chủ được có chút thất lạc lý tố, tố một đoàn người tại chu tiểu nông cùng mão ra hai nữ dẫn đầu xuống đi vào chính điện liên quý phi bày tỏ nghĩ khắp nơi đi dạo một phen t Tố Tố i sở triệu vân lúc n à khẽ mỉm cười sau đó bắt đầu thổi lên trong tiếng địch cũng không có mị hoặc chi ý hoàn toàn nghĩ bằng vào mị lực của hắn đi hấp dẫn những nữ nhân này âm <cười> luật vận chuyển âm thanh du dương chỉ chốc lát sau tại tiêu g i a đi dạo kết thúc liên quý phi cũng quay về rồi nhìn xem ngay tại tấu nhạc sở triệu vân cũng nghiêm túc nghe a người này tây sáo vì sao có chút quen thai liên quý phi ngồi tại lý tố tố bên cạnh cảm thấy có chút nghi hoặc đột nhiên liên quý phi trong đầu chuyển đến một đạo không h i ể u âm thanh hắn là hợp hoan tông người cẩn thận liên quý phi mở mịt quay đầu thoáng nhìn lý tố tố cũng tại hết nhìn đồng tới nhìn tây hai người lướp nhau tựa hồ từ đối phương trong mắt đều nhìn ra hai người đều là nhận đến cái này truyền âm lý tố tố liếp mắt ra hiệu về sau bắt đầu lộ ra trầm mê chi sắc liên quý phi cũng giống như thế thật lâu Cái k trong trong một, một bài từ ạ khúc sau đó sở triệu vân lộ ra mỉm cười n ề u xấu quá êm hay ta còn muốn nghe lý tố tố vỗ tay vỗ tay gọi tốt liên quý phi đồng dạng vỗ tay một mặt vui mừng gò má hưng luận các ngươi cũng muốn nghe sao sở triệu vân giờ phút này cảm giác chính mình phảng phất nam thần hấp dẫn tất cả nữ tự ánh mắt ân còn muốn nghe b a o ra hai nữ hung hăng gật đầu sở triệu vân nghe xong cười to hai tiếng bắt đầu tiếp tục tấu nhạc thậm chí tăng thêm một ít vũ đạo động tác cứ như vậy sở triệu vân liên tục diễn tấu mười thủ khúc đến buổi chiều trời chiều thời điểm mới dừng lại lý tố tố con mắt bắt đầu n h á n g l ử a chủ động đi lên trước vỗ tay dám vị công tử s ư n g hô như thế nào đâu ta họ s ở tên m ê sở m â sở triệu vân ôn nu nói bao hàm thâm tình nhìn hướng lý tố, tố. chỉ thấy lý tố, tố thẹn thùng gật đầu sau đó uy nghiêm nói với mọi người nói vị này sở công tử có việc cùng ta hiệp thương chờ ta đi một chút sẽ trở lại bạch n i nữ tử kia thì là có chút không yên lòng công chúa cái này không được đâu chúng ta liền t ạ i trên lầu có bất thường ngươi cũng có thể kịp thời cứu ta sợ cái gì sở triệu vân gặp trong cái này tâm kích động chẳng lẽ công chúa đã đối ta không nhẫn m ạ i được chương một trăm mười hai sở triệu vân ảo tưởng nhân sinh chương một trăm mười hai sở triệu vân ảo tưởng nhân sinh thôi ta cái kia công chúa làm việc cẩn thận nữ tử áo trắng bất đắc dĩ thở dài ân mau tới đi lý tố, tố hưng phấn mang theo sở triệu vân lên lầu rất nhanh hai người tới tầng hai đóng cửa phòng về sau sở triệu vân đã chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp công chúa điện hạ ngươi có phải hay không thích ta à sở triệu vân đi thẳng vào vấn đề hỏi đây không phải là hắn quen dùng thủ đoạn mà là đối với chính mình tự tin bởi vì hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể cự tuyệt hắn quả nhiên lý tố tố trả lời để hắn rất hài lòng sở vân đại ca bây giờ còn chưa được đợi đến buổi tối ngươi lại tới tìm ta dù sao lúc kia tất cả mọi người thư giãn buổi tối có thể buổi tối ta có thể đi nơi nào sở triệu vân cảm thấy rất nghi hoặc lý tố tố lấy ra một tờ lá bùa nói ra sở đại ca thứ này chính là đạo môn thất truyền ẩ n thân p h ụ ngươi nếu là mang lên có thể duy trì thời gian một ngày ngươi mang tốt cái này tại đến tìm ta dạng này buổi tối ta lúc ngủ liền tính bên cạnh ta có người không phải cũng đồng dạng có thể sở triệu vân sau khi nghe hô hấp đều rồn rập rất nhiều còn có dạng này kích thích sự tình cho dù hắn là hợp hoan tông thiên tài cũng chưa từng nghĩ qua tuyệt vời như vậy k ị c bản bên cạnh có người hắn ẩ n thân sau đó tiến vào công chúa ẩu trăn suy nghĩ một chút cảnh tượng đó đã cảm thấy kích thích vô cùng có thể công chúa điện hạ tối nay ngươi về hoàng cúng ta không dám a Ta、tối a t nay ngay ở chỗ này ở người yên tâm đi không có chuyện gì lý tố tố lộ ra chờ mong vô cùng ánh mắt công chúa điện hạ chúng ta trước tiên có thể ôm một cái sao hoặc l à hôn một cái sở triệu v â n nghĩ trước thời hạn thể nghiệm một cái thậm chí còn đưa tay may mà lý tố tố phản ứng nhanh né tránh tới ngươi điên phía dưới có người đ ấ y ta đi trước đúng rồi ngươi phải nhớ kỹ cái này ẩn thân phụ chính là cần cởi quần áo ra ngươi nếu là lo lắng mặc một cái quần lót liền tốt mặt khác tuyệt đối không cần chủ động đụng người nếu không ngươi sẽ bị phát hiện lý tố, tố nói xong liền thẹn thùng chạy ra ngoài lưu lại sở triệu vân một người trong phòng nhìn xem trong tay ẩn thân phủ đây quả thật là ẩn thân phủ sao sở triệu vân nghe nói qua loại này đạo môn phù lục tại ngàn năm trước có người thu hoạch được cái này ẩn thân phù lục về sau trộm lấy thái hư cùng hai bản hạch o tâm bí thịnh chấn động thiên hạ đủ để chứng minh c á n h cửa này phù lục có nhiều biến thái không được để cho an toàn ta vẫn là trước thời hạn thử xem l i ê n tại sở triệu vân nghĩ đến làm sao thử nghiệm thời điểm ngoài cửa truyền đến mão tiểu thanh âm thanh sở công tử nhà ta chu tỷ tại nấu cơm ngươi t r ư ớ xuống đây đi sở triệu vân linh cơ khé động lập tức đem phù lục g á n tại trên người mình ngoài cửa mão tiểu thanh kêu mấy lần gặp trong phòng không có người đáp lại l i ê n thấm nói kỳ quái sau đó chủ động đẩy cửa phòng ra đi đến sở triệu vân đứng tại mão tiểu thanh trước người chủ động lắc lư mão tiểu thanh hai mắt không tiếng động đối phương quả nhiên không nhìn thấy hắn cái này để sở triệu vân cực độ mừng rỡ quá tốt rồi đây quả thật là ẩn thân p h ụ ha ha cái kia nữ nhân ngu xuẩn công chúa cứ như vậy bị ta chiếm được chân tâm nghĩ đến hẳn tha dạng này nhân vật cũng muốn đi l i ế nàng bây giờ cái này đại c à n công chúa liền muốn trở thành ta đồ chơi h ắ h ắ sở triệu vân vẫn là không yên lòng h ắ n đặc biệt mang theo ẩn thân phủ đi xuống lầu tại liền quý phi còn có nữ tử áo trắng trước mắt lắc lư vài vòng phát hiện những người này đều nhìn không thấy hắn về sau hắn càng thêm cản rỡ làm cản nhưng nghĩ tới công chúa nói không thể tùy tiện đụng người liền cảm thấy có chút t i ế ệ t đối nếu không cái này hội đối với chu tiểu n ô n g còn có liên quý phi làm chuyện xấu suy nghĩ một chút liền kích thích trong truyền thuyết đạo môn còn có định thân t h u ậ t nếu là thứ này bị ta học được đó mới là h o à n mỹ đem nhiều mỹ nữ như vậy toàn bộ định trụ hh hắc hắc, sau đó ở nửa đường dài ra lại định trụ sở triệu vân bắt đầu vô hạn ảo tưởng nhưng rất nhanh hắn khôi phục thanh tỉnh trở lại tầng hai trong một phòng khác giải ra ẩn thân phủ thoải mái đi ra a sợ công tử ngươi vừa rồi đi nơi nào làm sao không nhìn thấy ngươi máo tiểu thanh kinh ngạc hỏi khu khu ta vừa mới khắp nơi đi dạo ngượng ngủng không có việc gì ngươi trước ngồi à tiêu đại nhân có n g ư ơ i bằng hữu như vậy đây là tam sinh hữu hạnh liên quý phi ra hiệu nói đa tạ nương nương khen ngợi s ở triệu vân nhìn xem liên hân nguyệt cái tia tinh xào khuôn mặt trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến buổi tối xử lý như thế nào chu tiểu mông rất m a đem đồ ăn làm tốt tiệc tối đại gia dùng rất vui sướng sợ triệu vân cái này sẽ còn rất trông coi quy củ không nói gì thêm xuất cách chỉ là một đôi mắt đã bắt đầu không che giấu nhìn l o ạ n ánh mắt này nhìn liên hân nguyệt rất không thoải mái hận không thể đem ánh mắt của hắn cho đảo sau bữa ăn lý tố tố ra vẻ giữ lại bày tỏ muốn cùng liên quý phi ngay ở chỗ này tâm sự liên hân nguyệt nói không được ta xem như hoàng phi cũng không thể tại bên ngoài qua đêm nếu là hoàng hậu biết ta sẽ phải chịu trừng phạt yên tâm vị này là thái hậu nương nương bên người chu tức dùng có nàng làm chứng hỗ trợ hoàng hậu sẽ không nói gì đó lý tố, tố mặc dù tại phối hợp diễn kịch nhưng cũng tại thăm dò liên hân nguyệt nàng luôn cảm thấy liên hân nguyệt đối tiêu hà trong nhà quá mức quan tâm nữ nhân trực giác rất chuẩn cho nên nàng từ đầu tới đôi một mực tại quan sát liên hân nguyệt mà liên hân nguyệt cũng giống như thế cũng tại quan sát lý tố, tố tóm ố t lại hai người đều có hoài nghi mà nhìn như một mực bị khống chế chu tiểu mông thì là ngôn ngữ rất ít chịu mệt nhọc không nói gì vậy bản cung phiền phức công chúa điện hạ liên hân nguyệt khẽ mỉm cười lý tố tố nói liên phi nương lương chúng ta tuy nói không thế nào quen thuộc nhưng hôm nay cũng coi là duyên phận người ta đồng thời đi tìm tiêu đại nhân có thể tiêu hà không tại chúng ta đợi đến nhiều nhất giờ tuất liền đi ngươi xem coi thế nào liên hân nguyệt gật gật đầu có thể muộn như vậy vẫn m u ộ i như vậy cũng không có trò chuyện a chúng ta đi tầng hai hàn huyên một chút việc nhà làm sao lý tố tố đề nghị liên hân nguyệt gật đầu đáp ứng đối theo tới tiểu h ư n g nói các ngươi tại tầng một trở lấy không nên tùy tiện đi lên lý tố tố đồng dạng để chính mình đội ngũ tại tầng một trở lấy sở triệu vân thấy được hai nữ nhân đều nhộn nhịp đi đến tầng hai về sau thầm nghĩ chính mình cơ hội tới vừa rồi còn thấy được công chúa trả cho hắn m ấ y mắt nhưng vì không biểu hiện quá mức rõ ràng lại tìm đến mão ra hai nữ hạ xe cờ trọn vẹn qua hai khắc đồng hồ về sau sở triệu vân nói thời gian không còn sớm ta phải đi s ở công tử ngươi không đợi tiêu đại nhân sao không đợi muốn như vậy mà còn tòa p h ụ đệ này bên trong đều là nữ nhân ta một đại nam nhân sống lâu không tốt s ở công tử thật tốt quân tử tiêu đại nhân trở về chúng ta nhất định đi thông báo ngươi tốt tốt không cần tiễn cáo tử s ở triệu vân vung vung tay sau đó đi tới cửa quả quyết lấy ra t ậ n thân phủ cười hắc hắc sau đó rón rén trở về lén lén lút lút m ò tới tầng hai thật vừa đúng lúc lúc này tiểu hồng bưng bộ đồ trà mở cửa phòng sợ triệu vân đi theo tiểu hồng chạy vào liên nghe liên hân nguyệt cùng lý tố tố ngay tại vui sướng trò chuyện công chúa điện hạ xem ra ngươi cũng thấy tiêu đại nhân là văn đàn đại g i a sao liên hân nguyệt nói lý tố tố nói đương nhiên hắn xuất khẩu thành thơ có thể là ngay trước mặt ta viết qua thơ liên hân nguyệt lông mày nhữ lại nội tâm là thật có chút rung động hắn vì ngươi viết qua thơ không ngại ta nghe một chút sở triệu vân vừa đi vào đến gặp tiểu hồng đi rồi lập tức ngồi xuống hai người bên cạnh ghế nhưng sợ hãi liên hân nguyệt gặp hắn vẫn đứng lên thời khác này sở triệu vân chỉ mặc cái màu đỏ có lót toàn thân trần trụi đứng tại bên cạnh hai người lý tố tố âm thanh càng giống là đang áp chế chính mình một loại nào đó thiếu ý chương một trăm mười ba các ta s ợ công công chương một trăm mười ba các ta s ợ công công hừ nói liền nói hắn làm sự tình có thể nhiều ví dụ như câu này lý tố tố cười nói dừng xe lại ngồi ngắm rừng phong buổi chiều l á đỏ rực hơn hoa tháng hai dừng xe ngồi liên hân nguyệt lẩm bẩm nói nhưng rất nhanh phát hiện không đúng làm cái gì đây là tiêu đại nhân viết cho ngươi liên hân nguyệt thật không vui vẻ bởi vì cái này câu thơ chẳng phải là đại biểu cho tiêu hà cùng công chúa đã cái tia sao có thể nàng lại tìm không ra chứng cứ lý tố tố nhìn xem liên hân n g u y ệ t thần sắc biến hóa cười nói đương nhiên là tiêu đại nhân có thể là viết ra v i ệ n phó nhân gian kinh hồng tiệc rượu loại này câu thơ đại văn hảo người nói vậy liên hân n g u y ệ t vỗ một cái b à n phất tay đẩy ra trên bàn đèn dầu thật vừa đúng lúc t h i ê u đốt đèn dầu rơi xuống sở triệu vân màu đỏ quần cộc bên trên sở triệu vân hơi kinh hãi trùng hợp như vậy lúc đầu tưởng rằng bình thường h ỏ a diễm đối hắn không có gì tổn thương nhất định con ngươi xem xét cái kia đèn dầu dầu lại là màu xanh n á y mắt đổi sắc mặt đây là mưa giao thi dầu mù như thế nào là thứ này những hoàng tộc này quá xa xỉ dùng mưa giao thi dầu chiều sáng sở triệu vân quyết định thật nhanh đem chính mình màu đỏ quần cộc xé xuống ngọn lửa màu xanh l a m kia đốt xong về sau liền không có động tĩnh nhìn thấy chính mình không có bị đốt tới mệnh c ă n tử đồng thời thở dài một hơi nhưng vào lúc này lý tố tố đ ỗ n g nhiên quát lớn nói b ậ y nói bậy bạ gì đó đây là tiêu đại nhân chính m i ệ n g nói người đánh đổ dầu của ta đèn là có ý gì liên hân n g u y ệ t hừ lạnh một tiếng một cái ngọn đèn m à thôi ta bồi chính là rồi nói xong nàng chỉ một cái trên mặt đất bị đánh đổ thi ngọn đèn ngọn lửa kia một lần nữa bốc cháy lên mới vừa bị nàng thả tới mặt bàn lý tố tố đông nhiên một cái phất tay đem ngọn đèn lại lần nữa đánh đổ đi ra đồng thời lạnh a nói cùng người bồi nổi sao người cũng đã biết đây là mưa dao thi dầu mà còn tiêu đại nhân làm cho ta thơ cũng không phải là hình dung ta câu kia viễn phó nhân gian kinh hồng thực diệu mới là nói ta ha ha vê anh ngọn lửa màu xanh làm k i a một lần nữa tại sở triệu vân bộ vị mấu chốt bốc cháy lên hắn bất lực nhìn hướng liên hân nguyện cùng lý tố Tố hai nữ gặp hai người ngồi tại trên g h ế vẫn còn tại lẫn nhau cãi nhau không có liếc hắn một cái nhao nhao nhao còn cười các nàng thật là cố ý sao làm sao mỗi lần đều trùng hợp như vậy rất trùng hợp đi sở triệu vân phản ứng rất nhanh lập tức xé đi sau cùng cuộc c ộ n kiểm tra một chút phát hiện không có bị đốt tới tối bung lỏng một hơi đồng thời vì để tránh cho lại lần nữa gặp nạn hắn đi tới dưới đáy bản thuận tiện tính toán tại dưới mặt bản cùng công chúa đúng đúng ám hiệu có thể trên b à n hai nữ ngữ khí đã thay đổi đến ôn hòa công chúa điện hạ không nghĩ tới câu nói kia nói là ngươi khó trách thế gian này cũng chỉ có ngươi có thể xứng được với dạng này câu thơ đó là đương nhiên lý tố, tố cười đắc ý bất quá tiêu đại nhân cũng cho ta viết một bài thơ ngươi muốn nghe một chút liên hân nguyện chuyển cười một tiếng ồ liên phi nương nương nói n g h e một chút liên hân nguyện nói ta chỉ nói nửa câu đầu quay đầu lại nhất tiếu bách m ị sinh hồi mắt nhất tiếu bách m ị sinh lý tố tố đi theo tự nói nửa câu sau đâu lý tố tố ngữ khí có chút bất ổn dù sao vân tưởng y thì thường hoa tưởng dung không phải viết nàng mà câu này chẳng lẽ thật là viết liên quý phi chỉ là quay đầu lại nhất tiếu bách m ị sinh câu này liền biết tốt bao nhiêu bao nhiêu phụ trợ liên quý phi có thể chính mình chỉ lấy được dừng xe ngồi thích rừng phong muộn dạng này câu để lý tố tố cảm giác không cân bằng nửa câu sau ta là sẽ không nói chờ thời cơ đã đến ta lại nói liên quý phi có chút đắc ý nàng hiện tại đã đem lý tố tố xem như đối thủ của mình ba lý tố tố đ ố n g nhiên vô bàn một cái n g ư ờ i nói hay không mới vừa thả lại đến thi ngọn đèn lại thuận thế rơi xuống tinh chuẩn không sai rơi xuống sở triệu vân bộ vị mấu chốt ô kịch liệt đau nhức đánh tới để sở triệu vân theo bản năng ngầm miệng l i ê n tại hắn muốn đứng dậy đi dập lửa thời điểm liên quý phi lại vô bàn một cái ta không nói cái vô này trên bàn vải vóc rơi xuống sở triệu vân trên thân đại hỏa nháy mắt mất khống chế mà liên quý phi cùng lý tố tố thì là bị dọa đẻ d ự cháy rồi mau tới dập lửa a lập tức một đám cung nữ vào Thấy được hỏa được đoàn rưỡi bản về sở a tay các loại dập lửa công cụ tới. Có con đồng, lang ra búa, u truy. cầm các công cụ Có con Lực lấy loại lớn trong đặt tới. tốt, sắt thương to đồng, đại dập s khí. vũ triệu vân thấy cảnh này dọa đến mồ hôi lạnh lửa ra lưng phát lạnh nội tâm hiện lên một cố nguy cơ sinh tử lúc này muốn đi có thể hắn lại không dám đ e u dù sao còn có hai cao thủ canh giữ ở cửa hắn nếu là bại lộ hắn phải chết không nghi ngờ chỉ có thể yên lặng chịu đựng sau một khắc phanh phanh phanh âm thanh vang lên sở triệu vân cắn răng nhưng vẫn như c ũ khó mà chịu đựng thống khổ về sau dứt k h á t cắn chân bàn mãi đến mọi người dập lửa về sau mới dừng lại động tác trong tay dựa vào hình như cháy x é m chỉ có thể nghĩ biện pháp đi chữa trị sở triệu vân rất muốn khóc hắn hiện tại nửa người dưới gần như cháy đen một mảnh hắn tính toán rời đi nơi này đi ra tìm một chỗ trị liệu một phen có thể hắn vừa muốn đứng dậy thời điểm lý tố tố bỗng nhiên tà mị cười một tiếng người đây là tại bên ngoài tùy tiện rời câu làm ta không biết lập tức vung tay lên lại lấy ra hai cái đèn, đèn dầu lựa gạt ta có thể lựa gạt mình không được không có đèn còn không mau một chút bên trên điểm người muốn chút liền điểm ta liền không liên hân nguyệt hử lạnh một tiếng nói xong lại lần nữa đánh đổ hai cái đèn dầu trong đó một cái không nghiêng lệnh rơi xuống sở triệu vân trên thân ta liền biết sở triệu vân rất m u ố n khóc lớn lại cháy rồi nhanh dập lửa a liên hân nguyệt cả kinh têu lên sở triệu vân nhìn xem trên người mình lửa lớn rừng rực cùng với những cái t i u cầm trong tay lang ra bảng cung nữ cũng không muốn chịu đ ư ợ c hắn bây giờ hoài nghi chính mình bị chơi sỏ lúc này sẽ ra ẩn thân phủ sau đó lấy ra một kiện giọt nước hình dạng bảo vật đem trên người mình hỏa diễm không chế lại c h â m đã các ngươi có phải hay không quá khi người quá đáng nghĩ đốt liền đốt ta đều sắp bị đốt không có sở triệu vân gầm thét phát tiết lựa giận trong lòng có thể hắn nhìn thấy chính là mọi người trào phúng ánh mắt. lý tố tố gặp sở triệu vân không t c h ắ b ư ớ c c ư ờ i to nói ha ha hắn thật là n g ố c ca cho rằng ẩn thân phủ là thật mà còn kém chút bị chúng ta đánh thành thái giám hay là công chúa kế sách tốt không nghĩ tới vị này hợp hoàn tông dương n g h i ệ t thật đúng là phối hợp thêm đến chỗ nào đều bị thiêu nát cũng không rên một tiếng thật sự là thiên hạ hiện tượng lạ chúng ta cùng một chỗ bồi ngươi diễn kịch cũng nên thỏa mãn ai nói không phải đâu mặt của ngươi cũng có thể là giả dối nhìn ngươi bộ mặt thật đi lý tố tố lui lại hai bước n ư ờ i khẽ không thôi đều cháy xém thành dạng này các ta s công, công. sở triệu vân nghe lấy hai nữ nhân tiếng cười cùng nói chuyện liền biết chính mình bị chơi sỏ l ử a g i ậ n trong lòng càng là ngập trời chính mình ăn cơm đồ vật đều bị thiêu cái này có thể so giết người phụ mẫu cừu hận đều lớn tốt tốt tốt thái ninh công chúa liên quý phi đúng không ta ghi nhớ các ngươi muốn đi ta để ngươi đi rồi sao đứng tại cửa nữ t ử áo trắng một trưởng đánh tới lập tức k h í tức ngột ngạt t r ả n ngập ra một trưởng này mang theo phá thiên thế để sở triệu vân thần sắc k i n h biến nương, nương ngươi lui ra phía sau tiểu hồng cũng ngọt lên còn có tám vị cùng nữ tạo thành chiến trận đem sở triệu vân cùng nhau vây quanh Lý Tố Tố cùng sau e n đắt lui r l ầ các, coi các nàng rơi nàng xuống đất một lát, lầu các cái. tòa một một anh. Sau chấn này đống nhiên chấn động mạnh một cái. Vâng anh. Sau một khắc nhà lầu sụp đổ sở triệu vân lộ ra bộ mặt thật tay cầm t r ư ờ n g đ à o khuôn mặt anh tuấn thần sắc khó coi trước người á o trắng nữ tu để hắn khó mà chống đỡ còn có một vị cung nữ tổ chức chiến trận cũng không phải hắn có thể đối phó muốn giết ta sở triệu vân các ngươi còn không có cái này bản lĩnh sở triệu vân n g ử a mặt lên trời thét dài trong cơ thể âm dương nhị khí lưu chuyển phía sau diễn sinh kỳ quái hư ảnh đặt bầu trời mà lên muốn nhét phi chủng thiên đột phá phong tỏa hắn muốn liều mạ hôm nay là hắn đợi này xỉ nhục lớn nhất ngày nhục thể cùng tinh thần hai tầng tra tấn chương một trăm m ư ơ i bốn phát động truyền thuyết cấp tuyển chọn chương một trăm m ư ơ i bốn phát động truyền thuyết cấp tuyển chọn nhưng sau một khắc bà y nữ tử kia quá lớn đi xuống cho ta tiểu hồng mang theo kiếm trận huy hoàng thần uy c h ấ n áp mà xuống đại khái hơn mười cái hiệp sở triệu vân liền triệt để rơi vào bị động cực kỳ nguy hiểm một tiếng ầm vang đầy trời thần hoa triệt để đánh bại hắn coi thóp nằm trên mặt đất sau khi chiến đấu kết thúc liên hân nguyệt đi lên trước liết mắt nhận ra người này chính là vài ngày trước đánh lén hắn hợp hoan tông nam tử nguyên lai là hắn người này tại hỏa thiêu lính đánh lén qua ta thân phận địa vị không thấp bây giờ trà trộn vào thái thường tự phủ khẳng định đối tiêu hà mưu đồ làm loạn mang về giao cho chấn thần ti thẩm vấn đi lý tố tố đề nghị mọi người đối ý kiến này nhất trí đồng ý cái kia sợ triệu vân rất là k h ô n g phục hắn cũng biết chính mình sóng trong miệng không ngừng hô hào ông nôn đến ngữ một đám gai đếm thối chờ ta ngày đó xoay người nhất định muốn đem các ngươi trời nát ba một bàn tay đánh vào trên mặt hắn lập tức huyết nhục văng tung tóe mang đi mấy người đem hắn áp lấy rất nhanh có chấn thần ti người tới tiến hành lý tố tố cười ha ha hắn cũng không phải là nam nhân của ta ta quan tâm hắn chuyện này để làm gì ngược lại là có người rõ ràng là hòa phi lại đối một cái thần từ khắp nơi quan tâm thậm chí còn có câu thơ làm bạn chà chà liên hân nguyệt sắc mặt băng lãnh mong rằng công chúa chớ có không che đ ậ i miệng liên quý phi biết nặng nhẹ trong âm thầm cùng lý tố tố trong bóng tối phân cao thấp có thể nhưng mang lên trên mặt nổi đến nàng t h ê yếu liền rất lớn làm không tốt thân tử đạo tiêu ha ha cái kêu chín ngày sau tinh hà thuyền hoa xem hư thực lý tố tố khép cười một tiếng đi ra cửa lớn liên hân nguyệt nhìn phía sau chu tiểu mông một đ o à n người cười cười lên tiếng chào tạm biệt phía sau cũng rời đi thái thường tự khanh chờ lý tố tố cùng liên hân nguyệt đều đi hết thái thường tự khôi phục ngày xưa yên tĩnh thần vệ quân đại thống lĩnh phủ tiền văn sương uống chút rượu nghe lấy tiểu khúc trước người hơn mười cái ca cơ vừa múa vừa hát mặc lớn mật một chút tư ẩn bộ vị như ẩn như hiện, nhìn tiền văn sương thường xuyên l i ê n tại hắn h à i lòng thời điểm ngoài cửa một vị binh sĩ cuốn quýt để báo đại thống lĩnh không tốt ta nghe nói công chúa đích thân nắm lấy một vị hái hoa tặc là hợp hoàn tông sở triệu vân thiên văn sương đ ố n g nhiên đứng dậy ngươi nói cái gì công chúa làm sao sẽ cùng hắn có gặp nhau không phải an bài tiểu tử này đi g i ế t tiêu hà sao ngươi một cái tụ đỉnh trung kỳ tu vi phối hợp ách quy của ngươi g i ế t tiêu hà không phải dễ như t r ở bàn tay làm sao rơi vào một cái có chút tàn bạo công chúa trong tay đi không phải là công chúa coi trọng sắc đẹp của hắn không phải à đại thống lĩnh ta nghe chấn thần ti bên kia tin tức chuyển đến nói là sở triệu vân mị hoặc công ch thậm chí mỹ hoặc liên quý phi lúc này mới bị bắt mỹ hoặc công chúa mỹ hoặc liên quý phi t i ê n văn sương sửng sốt cái này nghe vào hợp lý nhưng lại không hợp lý trong lòng nhất thời không có cái gì tốt kế sách quả nhiên không đợi hắn nghĩ đến cái gì biện pháp tốt thời điểm trung đào đã tìm tới cửa tiền thống lĩnh ngươi nói để ta yên tâm chính là yên tâm như vậy trung đại nhân ngươi nếu là đến tìm sự tình liền có thể lăn sở triệu vân bị bắt khẳng định là có nguyên nhân khác lấy hắn thực lực cùng ư kế liền xem như khai nguyên cảnh lão quái cũng đường hòng giải quyết hắn trừ phi gặp một loại nào đó cực đoan biên số trung đào cười lạnh một tiếng chớ cho mình bất lực kiếm c ớ ta tới đây là nhắc nhở ngươi tiêu hà cùng với thượng quan hồng đều đã rời đi thiên thành nhìn phương hướng hư hư thực thực t i ế n về núi vàng ngươi biết nên làm như thế nào hắn đi kim sơn thành tiến văn sương biết rõ kim sơn thành chỗ nào trọng yếu bao nhiêu chẳng lẽ cái k i a vưu giang hải chiêu nghĩ đến đây tiến văn sương lần thứ nhất hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ loại này sự tình còn cần hỏi sao l ệ mê chậm t r ạ m tiêu hà nếu là một tháng sau thật để hắn thượng triều ngươi ta đều chớ nghĩ sống trừ phi chung nào phía sau chưa nói là trừ phi có người thật có thể chính biến thành công tiến văn sương trầm mặc so với sở triệu vân kim sơn thành sự tỉnh quan trọng hơn xua tay nói ta đã biết chuyện về sau để ta giải quyết hy vọng tiền thống lĩnh lần này đừng để ta thất vọng đều là tại trên cùng một con thuyền làm việc nhưng thuyền trưởng cũng sẽ vứt bỏ một chút phế vật t r u n g đào hất lên ống tay h á o tông cửa x u ố n g ra ta biết nên làm như thế nào t i ề n văn x ư ơ n g nhìn xem rời đi t r u n g đào cũng rơi vào trầm tư ta nắm giữ thần vệ quân gần một nửa lực lượng tuy nói ta có thể đ i ề u binh nhưng nghe mệnh cùng tây vương có thể thực quyền ở ta nơi này ta không tin tạo thừa tướng không bảo vệ ta mà ngươi một cái hộ bộ thị làng không có ngươi hộ bộ vẫn như cũ có thể vận chuyển c đại thống ta, lĩnh tại mấy người lính kích động chạy tới đi cùng thành tây vương đại đương ra nói một tiếng nơi đó nữ nhân tối nay toàn bộ đưa đến ta cái này đến cho các minh đệ thật tốt hưởng thụ là đại thống lĩnh mấy người lính vô cùng kích động đứng dậy một đường chạy chậm đi ra tiến văn sương lại nói chỉ có thể đi mời vị kia hy vọng nàng có thể giúp đỡ đi kim sơn thành nằm ở đại càn phía đông thành trì tổng cộng có trăm vạn người tại đại càn đến nói tính đến trung thượng cỡ lớn thành trì bởi vì thành trì xung quanh khoáng sản rất nhiều thích hợp chế tạo thần binh lợi khí bởi vậy được gọi là kim sơn thành làm tiêu hà mấy người tiến vào thành trì thời điểm sắp trời đã tối nội thành buổi tối trừ gõ ngò cầm canh cùng một chút hán từ x a y hoặc là từ yên hoa liễu hạng tri địa đi ra người không còn gì khác mấy lời chi phủ cửa phủ đệ không có hộ vệ mặt tại giáp giật mình bên trong xảy ra chuyện thượng quan hồng phi thân lên một đao bổ ra phủ đệ trên không phòng hộ màn m ỏ n g trận pháp đã bị tổn hại truy mệnh ngươi tại bên ngoài trông coi những người khác cùng ta đi vào thượng quan hồng nói tiêu hà nhìn xung quanh một lần mấy cái lên xuống tiến vào phủ đệ mấy người tại phủ đệ tách ra tìm kiếm tiêu hà chạy thẳng tới hậu viện phòng ngủ chính khu vực quả nhiên nhìn thấy đại lượng thi thể có nha hoàng i a đình hộ vệ còn có mặc cẩm y phu nhân cùng với ba tuổi lớn nhỏ hải tử duy chỉ có chi phủ tô toàn hoán không thấy thi thể cũng không có mấy người tại trong phủ đệ tìm kiếm xong trở lại tiền viện đều chết sạch trừ tô toàn hoán đều đã chết căn cứ tư liệu biểu thị hắn tám đứa bé chính thê cùng với mười cái tiểu thiếp đều đã chết bao gồm phụ mẫu không một may mắn thoát khỏi mặc tại giấc nói tiêu hà nói tiếp tục lục soát khẳng định còn có mặt khác manh mối tô toàn hoán nhận được tin tức về sau không nhất định là có người giết hắn cả nhà ta đến cảm thấy rất có thể là hắn giết người nhà mình chuyện này không có khả năng l ắ m à, ta ngược lại là cảm thấy hắn bị bắt đi khả năng lớn hơn thượng quan hồng nghe cái này phân tích phía sau cũng giật nảy cả mình người nào có thể làm đến như vậy nhẫn tâm giết phụ mẫu thê thiếp hải tử tiêu hà lắc đầu nói có cái gì không có khả năng tô toàn hoán nhất định nắm giữ đại lượng bí mật quân bị lực lượng những lực lượng này là hắn duy nhất t h ể đánh bạc chỉ cần không giao ra những lực lượng này không quản là hoàn quyền hay là những cái kia loạn thần tặc tử đều muốn đề phòng hắn ta nếu là hộ bộ thượng thư tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn còn trông chờ hắn cái kia phần lực lượng vô tình lần thứ nhất lên tiếng nếu là ta cũng sẽ chọn lựa như vậy không có những trói buộc này mới có thể chặt đứt tất cả một lần nữa bắt đầu nếu là hiện tại đi tìm tô toàn hoán làm không tốt có thể tìm hắn chân chính đại bản doanh phát động truyền thuyết tuyển chọn một, chương hậu c u n g b ố c cháy một bắt lấy tô toàn hoán thu hoạch được khen thưởng phi hồng truy tuyết thăng cấp trở thành linh tê và nguyệt địa d i a i hạ phẩm mặc can kim câu thăng cấp trở thành phi long tại t i ê n địa d i a i trung phẩm linh hư bộ mười năm kinh nghiệm tu luyện chân linh cựu biến mười năm kinh nghiệm tu luyện chú ý lần này đi bắt lấy tô toàn hoán nguy hiểm hệ số cực cao có thể nói cựu tử nhất sinh trừ đối mặt tô toàn hoán còn muốn đối mặt những thứ chưa biết khắc định nhân hai từ bỏ bắt lấy thu hoạch được khen thưởng tịch ta kiếm pháp cao giai bản chú ý mặc dù sống t i ế t được nhưng tại muốn tóm lấy t o à n hoán lại không cơ hội mà còn trở lại thiên thành cũng là bước đi liên tục khó khăn một bước sai, từng bước sai. chiều đình đấu tranh từ đầu đến cuối cần trải qua sinh tử chưa từng có sôi gió suối nước hiện nhiên lần này không đi cũng chỉ là tham sống sợ chết phía sau khó khăn sẽ càng ngày càng khó làm không tốt nguy cơ sẽ càng lớn đến lúc đó đang suy nghĩ lật bàn đó chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay mà còn cái thứ nhất tuyển chọn khen thưởng thực tế phong phú đã xuất hiện địa giai thần minh dựa theo tiêu hà hiện nay hiểu rõ một cái địa giai hạ phẩm vũ khí giá bán đồng dạng đều tại năm vạn trở lên đại càng tệ nếu là áo giáp có thể muốn gấp đội hơn nữa còn là có tiền mà không mua được một khi xuất hiện ở trên thị trường đều sẽ bị trực tiếp mua đi thường thường đều là tại đấu giá hội xuất hiện giá cả thường thường là giá trên trời hoặc là một nhóm lớn người tại một chút có thể chế tạo điệu giai thần binh rèn đúc sơn trang phía trước đau khổ chờ đợi ví dụ như trưởng tôn ra cửa mỗi ngày mỗi đêm đều có người đang lợi chỉ vì trưởng tôn g i a t ộ c luyện chế ra một cái tuyệt thế thần binh truy mệnh nhìn ngươi thượng quan hùng nói ân các ngươi tránh ra chút truy mệnh điều chỉnh dáng người rơi vào một mảnh trống trải địa phương trong tay lấy ra trong phòng mấy món quần áo cùng với thu thập đồng thời vây chào tuyển nhận mấy cái thi thể những thi thể này đều là tô toàn hoán nhi tử thi thể hắn có thể dùng những n à y tìm người tiêu hà hỏi thượng quan hồng gật gật đầu ân truy mệnh là mấy người chúng ta bên trong thân pháp linh hoạt nhất lại đang truy kích địch nhân thủ đoạn bên trên có năng lực đặc t h ủ bởi vì trên người hắn có linh v u nhất tộc huyết mạch linh v u nhất tộc đây không phải là bị diệt sao mặc tại giáp cảm thấy rất ngạc nhiên tiêu hà cũng là lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này nhưng không có hỏi nhiều chỉ thấy truy mệnh hai mắt hiện lên u quang chi sắc thi thể trên đất còn có quanh mình quần áo bắt đầu phiêu phủ quần áo cùng thi thể dần dần tiêu tán cuối cùng hóa thành bột mịt chỉ thấy truy mệnh hai tay vẫy một cái những n à y bột mịn tại hư không cấp tốc lưu chuyển cuối cùng tạo thành một cái mắt to màu đỏ ngòm cái k i a con mắt không có con n g ư ờ i m a i đến truy mệnh trong mắt t ú q u a n g trôi hướng mắt to màu đỏ ngòm bên trong có cố lực lượng vô danh tại dẫn dắt tiêu hà lẩm bẩm nói thượng quan hồng mấy người ngược lại là rất bình tĩnh bởi vì mấy người hợp tác nhiều năm đối với chính mình đồng bạn năng lực đều rất rõ ràng một k h ắ c đồng hồ về sau truy mệnh trước người hết u y sắc bột mịn ẩm vang vỡ vụn hắn khôi phục bình thường đôi mắt đỏ thấm đi tới mấy người trước người cái tia tô toàn hoãn trên thân có lẽ có đặc thù bảo vật che giấu một chút bất quá ta vẫn là thấy được hắn chạy trốn tới tám trăm d h u y ề n âm cốc nơi này cũng không tốt tra xét căn cứ nhiều năm điều tra h u y ề n âm trong cốc một mực có một cái thế lực thần bí không cướp bóc cũng không gây chuyện nhưng chỉ có người đi vào liền một đi không trở lại thượng quan hồng lẩm bẩm nói mặc tại giáp đụng đụng tiêu hà nhỏ giọng nói tiêu đại nhân việc này chúng ta liền đến nơi này đi h u y ề n âm cốc ta nghe nói qua bên trong nháo quỷ đâu liền tính không phải nháo quỷ tiến vào chính là bị vây quanh xuất khẩu chỉ có một con đường vạn nhất bị chắn mất nơi này đi chính là tự tìm cái chết chúng ta điều tra đến nơi đây đã là một cái công lớn trở về đi ta mời ngươi chơi cái bảy mươi chín tám trăm Mạc tại giáp thực tế lo lắng tiêu hà xúc động cuối cùng còn cần đặc thủ phục vụ đến dụ hoặc tiêu hà có thể thấy được hắn nhiều không nghĩ tham gia lần này hành động mặc đại nhân chúng ta có thể là là hoàng thượng làm việc là đại càn làm việc không thể như thế lùi bước nếu để cho cái tia gian thần nam quyền ung dung ngoài vòng pháp luật làm sao còn một cái tươi sáng càn khôn tiêu hà v ô v ô mạc tại giáp bà vai Cái còn khi Tiêu ngươi. sau sau không nghe nhìn Hà. hắn tham xong, đẫn Ngươi đang lòng So một mặt xem ta. đỡ Đây là ngấy nói tốt tiêu đại nhân ngươi để chúng ta thật sự là l a o mắt mà nhìn thượng quan hồng gật gật đầu tán thường nói việc này không nên chậm trễ mau đuổi theo người đi vô tình lanh khóc vô cùng trong lòng chỉ có vụ án tiêu hà chú ý tới hắn so ngày trước phải gấp cắt một chút thầm nghĩ chẳng lẽ cái này vô tình cũng cùng t ô toàn hoán có cái gì ân đoán hay sao nhưng lại tại giờ phút này tiêu hà hệ thống lại truyền tới nhắc nhở phát động truyền thuyết cấp tuyển chọn một nghĩ biện pháp để liên hân nguyện cùng lý tố giao hảo lẫn nhau tiếp thu đối phương thu hoạch được khen thưởng linh hư bộ năm mươi năm kinh nghiệm tu luyện nói bọn họ thuật pháp hô phong h o à n vũ hai nữ nhân này đã gặp mặt lẫn nhau hoài nghi đối phương mặc dù lần thứ nhất gặp mặt nhưng nữ nhân trực giác rất chuẩn nếu là không cố gắng điều tiết hậu quả khó mà lường được hai không quan tâm tùy ý phát triển thu hoạch được khen thưởng huyết thoát thuật chú ý nếu như không quản lời nói hai người tất nhiên trở mặt mà đến lúc đó sẽ tranh đoạt ngươi mặc dù các nàng không bỏ được tổn thương ngươi nhưng cũng không muốn ngươi tại cùng những nữ nhân khác cấu kết hậu quả vô cùng nghiêm trọng tiêu hà cái này sẽ đi theo thượng quan hồng mấy người sau lưng nội tâm vô cùng cháy bỏng này làm sao làm liên quý phi cùng lý tố, tố trả mặt còn lẫn nhau phát hiện cái gì tiêu hà cảm giác thiên đ ô nhanh đạo hai cái này có thể là hiện nay trong tay hắn địa vị cao nhất hai tấm bài nếu là liên quý phi cùng liêu quý phi còn tốt tiêu h à lại đem ta đi đem hai người điều kiện tốt dù sao liêu quý phi hay là rất tốt giải quyết nhưng khó khăn là lý tố tố nàng vốn là nương triệu từ bé mặc dù bình thường có rất lớn thụ ngược đại khuyên hướng nhưng người chú ý rất mạnh rất khó đi dạy dỗ cùng liên quý phi cùng hưởng mà liên quý phi đối hắn tình cảm đã có trăm phần trăm theo lý thuyết tốt khuyên bảo rất nhiều khoảng cách tám trăm dặm đối mấy người đến nói rất nhanh dưới bóng đêm mấy người không có cơ cưới xuyên qua tại trong rừng rậm tại dãy núi kia hơi dựa vào trung ương vị trí có một đầu không thế nào rộng lớn khe hở đó chính là huyền âm cốc lối vào tiêu hà mở rộng võ đạo thiên nhãn phát hiện lối vào thung lũng da mai phục ít nhất trăm người lối vào thung lũng r a có lẽ có chừng trăm người trong đó hóa long cảnh định phong hai vị tăng thêm đặc thù trên trận nếu là chúng ta cứng rắn sông tất nhiên sẽ gây nên náo động cuối cùng ngược lại rơi vào hiểm cảnh truy mệnh lẩm bẩm nói hiển nhiên hắn cũng có chính mình tra xét kỹ năng tìm tòi rõ ràng phía trước địch nhân tin tức truy mệnh người đi dẫn đi một nửa người vô tình chém giết hai vị hóa long tu sĩ lanh huyết theo ta ngăn chặn lối vào thung lũng tiêu hà c h i viện mặc tại giáp ngươi lấy nhanh nhất tốc độ đi gần nhất sơn dương phụ thỉnh cầu cứu binh thượng quan hồng hiển nhiên tính toán xông vào tiêu hà cảm thấy không ổn đẻ xuống thượng quan hồng bạ vai chấm đã không rõ ràng địch nhân tình huống như thế đi vào chỉ có một con đường chết nhưng không có biện pháp khác tôi toàn hoán tại chỗ này tập kết binh lực nhiều nhất không cao hơn năm ngàn không có khả năng có khai nguyên cảnh nếu là chúng ta ngăn tại cửa đợi đến viện binh tới còn có tiêu h hắn. Thượng Hồng chết ể bắt rất quyết, rất quyết lấy lòng Quan còn muốn quả mà ôm có đ làm. t i Hà mặc xúc dù lộ vẻ đại ộ n Thượng Quan Hồng quả cảm cùng ra sức vì nước quyết tâm, nhưng hắn tuyệt đối không muốn g quyết tâm, tuyệt quả ra cảm sức làm bảo hiểm vì đối nhân mời nói thượng quan hồng hỏi nàng không có đi phản bác tiêu hà năng lực bên trong rắc rối phức tạp ít nhất trước thăm dò rõ ràng tình hình sau đó lại xuất kích chở ta một hồi tiêu hà quyết định sử dụng ẩn thân phụ nguy hiểm như thế nhiệm vụ còn muốn g i ấ u r ố t chính là cùng sinh mệnh không qua được nhưng như thế nào biết được tình huống bên trong mặc tại giáp cũng rất tò mò những n à y các ngươi cũng đừng quản chờ ta đi một chút sẽ trở lại tiêu hà không chờ bọn họ phản ứng vọt ra ngoài vừa rời đi ngàn trượng khoảng cách khí tức của hắn cùng thanh â m ở trước mặt mọi người nháy mắt biến mất dấu vết của hắn không có ta đều không thể khóa chặt truy mệnh nói có chút ý tứ tiêu đại nhân còn có loại này bản lĩnh vậy liền các loại hắn đi thượng quan hồng nhẹ nhàng thờ ra có thể không mạo hiểm trước tìm hiểu tình hình quân địch là tốt nhất nhưng nàng vẫn là vì ổn thỏa lý do ra lệnh truy mệnh ngươi đi sơn dương phủ tìm tử binh nhớ tới mo một chút phải mặc tại giáp đề nghị ta đi thôi cái này sống ta cũng có thể làm tốt ngươi càng thích hợp tại chỗ này ngươi là tiêu đại nhân người ta có thể không ngời nổi ngươi thượng quan hồng yếu ớt cười một tiếng mặc tại giáp lập tức mặt mày ủ rũ vào thời khắc này tiêu hà đã thúc giục gần thân p h ụ lục thuận lợi tiến vào huyền âm cốc bên trong khoảng cách gần quan sát mới nhìn rõ nơi miệng hang thủ vệ hiện ra một loại nào đó trận thế mà đứng nếu là ngạnh sấm mà nói bọn họ đích sắc rất khó c ô n phá xuyên qua một đầu hẹp dài nhất t u y thiên gần như mỗi mười bước đều có một sĩ binh thủ vệ những binh lính này toàn bộ tại bát cựu giai tả h ư u mà còn cầm trong tay trường m â u bên trên mang theo một tia màu đen v ầ n g sáng phía trên bám vào huyền âm lực lượng tiêu hà thầm nghĩ những binh lính này mặc dù tu vi không cao nhưng mỗi người trong tay trường m â u hợp kích phía dưới đối tu sĩ cấp cao cũng có uy hiếp rất lớn cái này nguy hiểm quyết định ở số lượng binh lính đến định tiêu hà thuận lợi tiến vào trong gốc bên trong tình cảnh để hắn giật này cả mình cái này không phải sơ gốc quả thực là một tòa xưởng công binh quân doanh luyện binh trảng g n đúc xưởng sân huấn luyện cái gì cần có đều có trừ cái đó ra còn có rất nhiều bị giam tới phụ nữ nhi đồng những kẻ yếu này hậu quả có thể nghĩ ở phía xa còn có không ít y ê u thú đang cùng binh sĩ đối chiến trên không lối vào thung lũng bị lùm cây cùng ngăn cách pháp trận đóng kín tiêu hà không có chậm trễ thời gian chạy thẳng tới trong cốc cao nhất một tòa tầng ba lầu các lầu các lối vào chỗ đứng hai vị linh đài cảnh giới thủ vệ có thể thấy được trong lầu các nhân viên thân phận địa vị phi phạm trên đường đi tiêu hà ngẫu nhiên có nghe thấy binh sĩ tiếng nghị luận ta hình như nghe thấy đầu nói muốn rời đi trận địa đại càn có thể muốn phát hiện ta ừ phát hiện lại như thế nào nếu không liều mạng đi theo đầu có nữ nhân ngủ có nguyên thạch tu luyện Vội vội c、so、tiêu hà nghe nói như thế nhìn sang người kia là cái nam tử trung niên tu vi linh đài hậu kỳ bộ dạng trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ cái gì hoàng xào rơi bản sinh tiêu hà lắc đầu tiếp tục hướng phía trước người nơi này xem ra đều là nhận đến chèn ép hoặc là vốn là sao động người nhưng không gì đáng trách đều là tu vi có nhất định nội tình người đi tới lầu các phía trước chờ một hồi đi theo một vị binh sĩ đi vào cửa phòng lầu các một tầng đại sảnh ngồi hai người đang thương lượng sự tình bên trái nam tử trên người mặc màu đen giáp trụ dâu ria tua tua dài đến rất hung hãn phía bên phải ngược lại là nho nhã phi phàm tuy nói niên kỳ cũng lớn nhưng trên mặt rất sạch sẽ mặc trên người hay là đại càn q u a n phục nói chuyện chậm rãi tiêu hà một cái nhận ra người này chính là tô toàn hoán không nghĩ tới giết chính mình cả nhà người tại chỗ này phảng phất không có việc gì m ộ dạng có thể thấy được nội tâm hắn có nhiều vô tình lãnh huyết hồi báo đại nhân căn cứ tin t ứ báo hư hư thực thực có chấn thần ti người tới kim sơn thành binh sĩ kia cung kính hồi báo nhanh như vậy bên trái màu đen giáp trụ nam tử giật mình tất nhiên đến cái kia tìm tới chúng ta nơi này cũng tỷ lệ lớn sẽ rất nhanh vương đại đ n g ra việc này không nên chậm trễ rời đi trận địa a hiện nay còn không phải cùng đại cản cứng đối cứng thời điểm t ô toàn hoán rất tỉnh táo t ô đại nhân chúng ta nơi này địa lý vắng vẻ đối ngoại tuyên truyền đều là cấm khu sẽ không như thế dễ dàng bị tìm tới đi t ô toàn hoán nói chớ xem thường chấn thần ti bây giờ lớn nhất lực cản chính là bọn họ việc này không nên chậm trễ mau bỏ đi, đi cái kia áo giáp nam tử mặc dù cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn là nghe theo tô toàn hoán đề nghị tiêu hà biết được đại khái thông tin về sau không có tại chỗ này dừng lại lâu mà là tại bên trong quân doanh khắp nơi đi dạo đem đại khái phân bố đều thăm dò rõ ràng coi hắn chuẩn bị rời đi đi cho thượng quan hồng thông khí thời điểm lại phát hiện tô toàn hoán một thân một mình tiến về trong cốc chỗ sâu tại một mảnh tia sáng ố ám địa phương lại đứng hai vị tứ cực cao thủ đại nhân đại nhân hai thủ vệ hành lễ tô toàn hoán gật gật đầu sau đó lấy ra một khối hòn đá màu đen đặt ở màu đen trên vách đá gó gó lập tức nghe thấy ầm ầm tảng đá nhấp nô ầm thành lộ ra một đầu chật trội t ĩ n h mịch ưu ám thông đạo tiêu hà một đường đi theo tô toàn hoán tiến vào bên trong hai bên không có nguồn sáng nhưng trong thông đạo luôn có ưu ám ánh sáng màu vàng xem ra tô toàn hoán bí mật đều ở nơi này thật đúng là vận khí tốt cái thông đạo này rất dài bên trong không có một ai mãi đến đi vào ngàn trượng khoảng cách phía trước mới xuất hiện một tòa kim quan g óng ánh đại sành nguyên thạch chỉ có thể nói trồng chất thành núi nguyên thạch tiêu hà đoán chừng đây ít nhất là có một ức chẳng phải là nơi này tài sản đều có hơn một trăm ức mà tô toàn hoán đối với mấy cái này không có cảm giác nào đi vào đại sành chỗ sâu nơi đó có một cái bảo dương t ô toàn hoán lấy ra chìa khóa về sau đem bảo dương mở ra bên trong một cái đốt chùi cây gỗ hiện lên đây là tiêu hà xích lại gần cẩn thận quan sát dựa theo hắn y lý lý thuyết y học tri thức tiêu chuẩn một cái nhận ra chính là t ử vân sam lôi kích mục từ cây gỗ rắc rối hoa văn phức tạp đến xem mà lại là một viên vạn năm tử vân sa mục m mà tử vân sam xem như một khóa linh mục tu luyện vạn năm trở lên về sau lại chủ động thu nạp thiên địa pháp tắc năng lực nếu là hấp thu một đạo thiên lôi đồng thời cây tối không có bị phá hủy giữ lại vậy cái này một cái tử vân sa mục đều có thể bảo vệ một cái gia tộc ít nhất trăm năm không nhận tà ma quấy nhiễu mà còn bên trong gia tộc thiên địa nguyên lực bao hàm tinh thuần nhất lôi nguyên tố nếu là tu luyện đến làm còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng cái này một cái vạn năm tử vân sam lôi k c h mục chỉ sợ đều muốn đấu qua cái này hơn ước nguyên thạch đây chính là loại trừ tà ma chấn hưng gia tộc siêu cấp đại bà bối t ô toàn h o á n thận trọng lấy r a h ồ p ngọc đem tử vân sam cây gỗ chứa ở bên trong nguyên thạch có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu à chỉ cần tử vân sam một tại ta tô ra không sớm thì m u ộ n vấn đỉnh, đỉnh phong ha ha keng hắn lời nói mới vừa nói xong sau lưng truyền đến cực hạn xác ý để trong lòng hắn lạnh bớt nhưng tụ đỉnh sơ kỳ tu vi cùng nhiều năm cẩn thận để hắn ngay lập tức kịp phản ứng Ai? 117. Tuyết bay nhân gian, Trưng Tuyết cơ. 117. tuyết bay nhân Trưng nhân Hà thủ, cơ. cơ. trực tiếp vì so Ngoại tại tốt Thâm mà nhập động pháp cách. mặc can kim câu tại tiêu hà một k í c h toàn lực phía dưới buộc phát ra long ngâm hổ khiếu chi uy thậm chí tiêu hà thúc giục cực dương thánh thể cực dương lĩnh vực toàn lực thi triển hắn giống như hỏa thần đến thế gian thần uy hoảng sợ Vâng vẫn anh, tô toàn hắn nguy nháy hiện lên một đoá hoa, đoá hoa như thanh liên nở rộ, giúp hắn ngăn lại cái này một kích. Nhưng hắn vẫn như cũ bị lực lượng khổng lồ đánh ngoài, giúp phía sau hoa, hoa bay ra thời khắc phát, kích. tô mặt tiềm mắt một một đoá đoá đối lại cái cơ, lực bộc cũ lực lồ bị rộ, con n g ư ơ i bỗng nhiên c o vào thời khắc này tiêu hà tắm dựa tại một tòa hư h à o kim nhật phía dưới thần quang óng ánh đem hắn bao phủ huyết khí trùng tiên h cả tòa hang động đều bị nhiễm lên kim hồng c h i s ắ c hắn nguyên lực nhận đến áp chế thực lực tối thiểu tiêu giảm hai thành trở lên mà còn nội tâm có một cỗ trời sinh e ngại kim nhật ngang trời thuần dương lĩnh vực ngươi ngươi là thuần dương thánh thể ngươi đến cùng người nào còn có ngươi vào bằng cách nào tô toàn hoán hoảng sợ giống to mặc dù hắn tu vi so tiêu hà cao nhưng khí thế bên trên đã bị ngăn chặn đối mặt trong truyền thuyết thuần dương thánh thể hắn không có lòng tin đồng thời nội tâm còn không có tiếp thu sự thật này phản phất nằm mơ không có khả năng xuất hiện người thứ hai nhiều chỗ người hay là vị thánh thể cái này ai chịu nổi sai là cực dương thuần dương thánh thể cũng không có lĩnh vực cho hai n g ư ờ i lựa chọn tiêu hà nói rất nhanh sợ chậm thì phát sinh biến cố một dân ra thê tử ngươi à không phải là ngươi một sợi hồn để ta khống chế đi theo ta làm nhân chứng vật chứng đến lúc đó b ả n giao ngươi biết rõ tất cả ta có thể tha người nhà ngươi mệnh người nhà của ta đều chết xong tùy ngươi giết thế nào ha ha t ô toàn hoán ha ha cười lạnh đồng thời quan sát bột phía nhìn chính mình có hay không phương pháp thoát thân ngươi nói là kim sơn thành sao cái kia đơn giản là bong khói người nhà của ngươi khẳng định bị ngươi an b à i thật tốt loại này thủ đoạn lừa gạt hai đây thứ hai ta cầm đầu đi đổi tiền thưởng tại đi chậm rãi tìm nhà ngươi người đến lúc đó ngươi chi thê ta nuôi dưỡng tiêu hà mới vừa nói xong liền quả quyết ra thương thậm chí không cho tô toàn hoán trả lời cơ hội kim thương xuyên qua hàng cổ ngươi gấp cái gì ta để ta suy nghĩ một chút tô toàn hoán liên tục kêu khổ hai tay đập không gian thần văn tại hư không bao phủ cũng có kim thiền hư ảnh thôn p ệ hư không vẫn như t r ư ớ c bị kim thương đâm rách ba cái hiệp không đến liền bị xuyên qua phần bụng cái này một k í c h triệt để đem tô toàn hoán đánh mất đi sức chiến đấu t ố t ta đáp ứng ngươi ta cho ngươi một sợi hồn nhưng ngươi muốn đáp ứng ta đối thiên đạo x i n thể không được tổn thương người nhà của ta tô toàn hoán bị đính tại trên t ư ờ n g thoi thóp nói không có vấn đề ta tiêu hà thể với trời gặp tiêu hà thật x i n thể tô toàn hoán gật gật đầu ngươi có thể đem thương thu hồi đi sao ngươi dặn này ta không cách nào phân ra thần hồn tiêu hà cũng không sợ hắn dợ trò thu hồi mặc can kim câu chỉ nhìn thấy tô toàn hoán hai tay chắp lại xong đồng hiện lên huyết sáp sau đó trong miệng bắt đầu khóc kêu gạo nước bọt chảy r ò n g cực kỳ giống tiểu nhi tê liệt tiêu hà cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người phân ra chính mình thần hồn chỉ là nghe nói quá trình này cực kỳ thống khổ không phải tuyệt vọng lúc căn bản không có người sẽ phân ra thần hồn nhìn t ô toàn hoán bộ dạng xác thực không dễ chịu theo t ô toàn hoán kêu thảm trong miệng phun ra một sợi trong s u ố t vật chất đại nhân cho ngươi t ô toàn hoán thoi thông nói tiêu hà tiến lên một tay đón lấy cái này một sợi thần hồn đây chính là thần hồn thú vị tiêu hà nhìn xem trong tay trong suất vật chất giống như khói phiêu m i u đột nhiên kinh biến nô lên t ô toàn hoán lúc đầu vâng vâng dạ dạ thần sắc thay đổi đến dữ tợn hét lớn chết đi cái kêu một sợi thần hồn từ tiêu hà cánh tay xông vào trong đầu của hắn mà t ô toàn hoán thì là chừng một đôi đỏ thấm đôi mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm tiêu hà đây là linh t h i ế u cung thần sát chi thuật liền xem như tụ đỉnh hậu kỳ cũng muốn xong đ ờ i chết đi thuần dương thánh thể a không cực dương thánh thể là của ta ha ha nhưng mà một giây sau t ô toàn hoán nghe thấy một tiếng thiên âm lập tức tầm mắt bị một mảnh màu vàng bổ sung chỉ thấy một phật đà cầm mó côn đổng đối với hắn thần hồn một trận mạnh i ệ t đập cái này cái gì phật môn thần thông a tô toàn hoán trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức đó là thần hồn sẽ rách bị phá hủy đau lớn s o lăng chỉ đều muốn đau vạn lần không chỉ toàn bộ thân thể sủi lơ trên mặt đất miệng mở lớn con ngươi t r ắ n giã quả nhiên không thành thật xem ra chỉ có thể áp dụng cực đoan nhất thủ pháp tiêu hà nói nhỏ hắn không sợ thần hồn công kích cũng là ỉ vào cảnh tình nếu không không dám như vậy vô lễ ngươi chậm tô toàn hoán d â y rủa muốn cầu xin tha thứ thấy được tiêu hà kim thương đã đâm xuống trong chốc lát đầu bị xuyên thủng tô toàn hoán ý thức đang yếu bớt nhưng hắn không chết dù sao cũng là tụ đỉnh vương hầu đại năng đầu cho dù mặc một chút cũng không có sẽ không lập tức tử vong nhiệm vụ yêu cầu nếu không phải bắt lấy cái này ra hỏa đã chết tiêu hà không có mừng thẩm ngược lại càng là một mặt n g h trọng dù sao muốn đi ra ngoài rời đi nơi này lại là một vấn đề khó tiêu hà trước cất ký tử vân sam lôi kết mục đem hắn đặt ở hệ thống không gian sau đó lợi dụng d i ệ u y thì thánh thủ phong tỏa ngăn cản tô toàn hoán tất cả kinh mạch cùng h u y ệ t đạo vừa vặn hai tấm ẩn thân phủ không phải vậy đều không có cách nào đi ra thời khắc này tô toàn hoán chỉ có thể mặc cho tiêu hà thao túng toàn thân bị khống chế dán lên ẩn thân phủ về sau bị tiêu hà nắm đi ra hang động huyền âm c mặc tại giáp mấy người đã chờ có một cái lâu ngày thần bên trên quảng cầu vừa nói thời gian không thể kéo dài được nữa tiêu hà nói không chừng xảy ra vấn đề vậy chúng ta mặc tại giáp cảm thấy một tia không ổn dựa theo kế hoạch lúc trước sông đi vào thượng quan hồng đứng dậy hạ quyết tâm liền tại mấy người chuẩn bị hành động thời điểm bên cạnh truyền đến tiêu hà âm thanh đừng xúc động người ta đã nắm lấy tiêu hà xé ra ẩn thân phủ bên cạnh nắm lấy tô toàn hoán đầu bị chọc lấy cái lô lớn thần s á c ngốc trệ mặc dù vết thương chẳng t r ị nhưng tại tiêu hà thủ pháp bên dưới hắn một giọt máu cũng không có rơi cứ như vậy dễ d à n g bị tiêu hà mang ra、ngoài. đây là núi vàng chi phủ tô toàn hoán thượng quan hồng khiếp sợ tiêu đại nhân ngài không phải nói đi vào thị sát sao làm sao đem người đều cầm ra đến đây chính là kim sơn thành chi phủ người ở bên trong đều ngủ rồi mặc tại giáp đường đề cập có nhiều rung động trong lòng đối tiêu hà đánh giá lần thứ hai lên cao mấy cái đẳng cấp cho dù là lanh huyết vô tình cũng là ít có kinh ngạc trước v ề thiên thành lại nói trên đường còn không thấy an toàn tiêu hà đem người ném cho thượng quan hồng ngươi ném cho ta không sợ cướp ngươi công lao thượng quan hồng rảo hoạt cười cười phần này công lao có thể là khoai lang bằng tay ta cũng không dám đ ư c hưởng Tiêu Cốc, tại hai đại tụ đỉnh tu sĩ, vô tình người này quá m đi cùng truy mệnh tụ lại chúng ta mấy người trước đường vòng về thiên thành ta biết đạo nhất đầu đường nhỏ còn chưa từng bị người phát hiện đi theo ta mấy người chia ra hành động tiêu hà tại buôn tập ở giữa xa xa thấy được ngoài trăm dặm có đen nghị quân đội cưới hắc mã lao nhanh mà đến người chưa đến mặt đất đều tại c h ấ n đ ộ n g đó là sơn dương phủ phủ minh mặc tại giáp hỏi ân sơn dương phủ phủ chủ cũng là thái hư cùng một vị cao thủ dẫn đội tiêu diệt h u y ề n âm cốc cũng không thành vấn đề chúng ta chú ý mình sự tỉnh thượng quan hồng nói xong tiếp tục lao vụt hơn năm mươi dặm đông nhiên kinh biến lại nổi lên bầu trời rơi xuống t ầ n g t ầ n g l ô n g vũ nhìn kỹ phía dưới là bông tuyết hóa thành phố vũ bao phủ mọi người không tốt là tuyết bay nhân gian liêu tuyết cơ thượng quan hồng con người đông nhiên có vào quả quyết đưa trong tay tô toàn hoán ném cho tiêu hà ngươi mau dẫn tội nhân đi người này quá mạnh ta không cách nào chiếu cố các ngươi chương một trăm mười tám tiêu hà liều mạng chương một trăm mười tám tiêu hà liều mạng đ ô n g tuyết đầy trời phía trước trên ngọn cây đột ngột xuất hiện một vị nữ tử áo trắng mặc dù dung nhan tinh xảo rõ ràng dài một tấm tuyệt mỹ động lòng người mặt lại ánh mắt lạnh nhạt không có chút nào tình cảm mang theo thiên hạ vạn vật vi s ô cầu thần thái tiêu hà nhìn thấy nữ tử này về sau thân thể tự nhiên sinh ra một cỗ cực hạn nguy cơ một không lui lại không từ bỏ quả trứng chạy chạy tiêu hà không đợi hệ thống nói xong liền đã làm ra lựa chọn một không lui lại không từ bỏ vì đồng đội há có thể chạy trốn n h i ệ t huyết một lần thu hoạch được khen thưởng thổ đ ộ t vụ, chú ý đây là người lựa chọn chính xác nhất hai n h i ệ t huyết quay đầu hô to chúng ta là trói buộc thu hoạch được khen thưởng xích huyết chú ý đây là người ngu xuẩn nhất lựa chọn tây k i a sao bên trên nữ tử quá mức cực hạn nguy hiểm để hắn tê cả ra đầu liền tính bọn họ cùng tiến lên cũng khó có thể chiếm tiện nghi nếu là thời gian lâu dài biến cố lớn hơn lựa chọn trực tiếp chạy trốn đối tiêu hà đến nói mới là lựa chọn chính xác nhất đến mức cái gì vì đồng đội vì trói buộc nói đùa cái gì sống sót dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ mới là chính xác nhất tiêu hà quả quyết thay đổi phương hướng lãnh huyết mặc tại giáp hai người cũng lựa chọn trực tiếp thoát đi tiêu hà dẫn đầu công kích có thể đẩy trời tuyết lớn quá mức dày đặc thậm chí phong tỏa ngăn cản tất cả giác quan cùng tầm mắt phía sau khen kiếm kiếm khí thế nhiều thiên Thượng hồng tiếng, lớn bên trong quang này quan nên đón tiếp lấy, nàng cùng tăng, vàng đao mang tràn ngập một một một màu tuyết quát tiếp tức giới lấy, bao đạo đao địa. vô tiêu hà mặc dù chỉ là bị dư âm nhưng vẫn như cũ toàn lực thi triển chỉ là không động dùng cực dương thánh thể c h ó i mắt kế i m quang đã để mạc tại giáp lanh huyết khó mà mở mắt hai người chỉ có thể bằng vào bản năng đi ngăn cản hơi anh cái k i a t h ế giới băng tuyết bị tiêu hà một thương đâm xuyên ba người cấp tốc thoát đi mảnh này đất tuyết ồ thế mà có thể phá ta tuyết bay n h n gian có chút bản lĩnh liêu tuyết cơ kinh ngạc nhìn hướng tiêu hà chạy trốn phương hướng đừng nhìn đối thủ của ngươi là ta thượng quan hồng trong tay đao mang càng thêm lớn mạnh kinh khủng đao khi muốn đem thiên địa xé nát nếu không phải cha ngươi thiên nhai một đao k ắ c vào mi tâm của ngươi lấy đao pháp của ngươi năm năm trước l i ề n chết liêu tuyết cơ giấu ở trong tay h á o tay cầm một cái mảnh đến cực hạn nhuyễn kiếm không thấy nàng có bao nhiêu động tác chỉ là nhẹ nhàng vừa nhất kiếm quan nói lên liền phá trừ thượng quan hồng đao ý nhưng mà thượng quan hồng vẫn như c ũ không đông t h à ngăn cản liêu tuyết cơ thiên ngai một đao ta cũng biết tiếp ta cái này một đao ngươi mới có tư cách đuổi theo bọn họ ồ có chút ý tứ ta vốn là tiếp nối cha ngươi chết sớm không thể lĩnh hội tới này d i à n h sừng khai nguyên đao thứ nhất có thể giết hoàng truyền t u y ế t một đao l i u tuyết cơ đứng tại hư không cho thượng quan hồng thời gian chuẩn bị mà đã đi xa tiêu hà đ ỗ n g nhiên cảm giác được sau lưng có trùng thiên mênh mông đào khí chuyển đến nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua lập tức liền nhìn thấy để hắn khó quên một màn chỉ thấy một thanh đao dài đến ngàn trượng đem thiên địa xé ra để bầu trời đem bị kim quang chiều sáng bầu trời mắt trần có thể thấy bị chém ra thiên nai h một đao nàng biết cái này lãnh huyết lẩm bẩm nói mặc tại giáp đồng dạng kinh hô nghe nói thượng quan hồng phụ thân bằng vào thiên nhai một đao tại khai nguyên cảnh vượt cấp đánh giết một vị vấn đỉnh cao thủ bởi vậy tên là khai nguyên đao thứ nhất không nghĩ tới nàng biết quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi nhưng mà hắn lời nói mới vừa nói xong, kim đao xung quanh hiện lên càng thêm trắng như tuyết qua mang bầu trời đ ê m triệt để biến thành ban ngày cái kia kim sắc đao mang bị ban ngày thôn vệ tiêu hà thấy rõ cái kia ban ngày đ ỉ n h có một nữ tử tại huy kiếm các đức thượng quan hồng đao ý bất quá nữ tử kia cũng chảy máu có thể chảy ra lại làm màu trắng máu đây là đặc thù nào đó thể chất khó trách tụ đỉnh nàng vượt xa ta gặp qua tất cả cao thủ đều nhanh theo kịp vạn công công cảm giác các bách tiêu hà nhìn thấy thượng quan hồng bị thua về sau chạy trốn tốc độ nhanh hơn mặc tại giáp lanh huyết chúng ta chia ra hành động nếu là đều tại cũng cùng một chỗ mục tiêu quá lớn có thể ngưu một người làm sao ngăn cản nữ nhân này chính là cỗ máy giết người có ta ở đây ít nhất giúp ngươi ngăn cản một hai lãnh huyết là lo lắng nhiệm vụ không làm được không cách nào đưa về tô toàn hoán mà mạc tại giáp thì làm mừng lớn nói đa tạ tiêu đại nhân ta tại thiên tài thành tiếp ứng ngươi nói xong liền trực tiếp phía bên phải bên cạnh chạy trốn đi tiêu hà lười nói hắn biết con hàng này đã sớm muốn chạy ngươi cùng ta cùng một chỗ mục tiêu quá lớn ngược lại sẽ ảnh hưởng ta đi gặp tiêu hà kiên quyết như thế lãnh huyết ý thức được cái gì không nói hai lời thay đổi phương hướng tiêu hà đem lôi đình vạn quân phủ lục nằm ở trong tay không nói hai lời trước vận dụng ẩ n thân phủ lục mới vừa mở rộng cấp tốc thoát ly hơn ba mươi bốn mươi bên trong khoảng cách tiêu hà xung quanh lại bắt đầu tuyết rơi tuy nói hiện tại đã sắp đ ô n g t r í tìm tới ta tiêu hà trong lòng giật mình nhưng rất nhanh liền buông lỏng bởi vì tôn kia sát thần không có trực tiếp ra tay với hắn mà là đứng tại hư không phóng thích băng tuyết lĩnh vực đến cảm giác hành tung của hắn xem ra ta không thể tùy ý nhúc đích nếu không sẽ bị phát hiện tiêu hà thử chậm rãi chuyển bước nhưng hắn phát hiện những n à y bông tuyết nếu là rơi vào trên người vẫn như cũ sẽ bại lộ chính mình cho nên hắn nút ở dưới một thân cây đầy trời tuyết lớn cũng liền không cách nào tiếp xúc hắn không được tiếp tục như vậy không phải biện pháp ta ẩn thân phủ nhiều nhất kiên trì hơn một canh giờ mà còn dán tại tô toàn hoán trên thân ẩn thân phủ thời gian chỉ có nửa canh giờ ra đi ta biết ngươi trốn ở chỗ này thái thường tự khanh tiêu đại nhân liêu tuyết cơ âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa một kiếm đảo qua mảng lớn rừng tây sơn hà vỡ vụn vẫn không có phát hiện tiêu hà bóng người nhưng nàng không hề từ bỏ tại nàng vừa rồi cảm giác bên trong tiêu hà ngay ở chỗ này n ằ m mươi dặm phạm vi trong vòng hắn băng tuyết lĩnh vực cao nhất có thể bao quát phạm vi trăm dặm không lo lắng tiêu hà lén lút chạy đi tiêu hà cũng tại không ngừng suy tư biện pháp chẳng lẽ chỉ có đi ra cứng rắn sao nhìn xem trong tay lôi đình vạn quân phụ lục có thể đối tụ định tạo thành trọng thương nhưng đối liêu tuyết cơ có thể hay không tạo thành trọng thương liền không biết bây giờ có thể làm cho nàng triệt để mất đi chiến lược tựa hồ chỉ có tiêu hà lấy ra một bình chưa mở ra bình n g ọ c nó bên trên viết chính là kỳ dâm hợp h o a tán nghĩ gì thế thứ này liền tính cho nàng dùng tới ta đồng dạng bị nàng trộm tới huyết ngược mà còn ta cũng không có cơ hội sử dụng Đang điểm, đi được kia quan thanh tựa lựa nghĩ ngoài một trượng khoảng Khoảng gần băng liên, này liêu tuyết cơ tựa như không dính khói lựa trần gì lúc liêu là liêu cái cơ cách. cách cái cái cơ Tiêu thời tuyết thế tới một sát, Tiêu tuyết tuyết mới hiểu khói suy Hà Hà mà liêu mạng tiêu hà thấy thế trong tay lôi đ ỉ n h vạn quân quả quyết lấy ra đồng thời dựng vào phi hồng truy máu cùng độc nha tại độc nha tiễn bưng lên trói kỳ dâm hợp hoàn tán Trước tuyết cơ thực Trước tuyết cơ thực lực. À. Liêu tuyết cơ khẽ ồ lên một tiếng, đối mặt đột như đánh tới như như vương cơ lực. cơ lực. cơ có bối rối. Chỉ là hiếu kỳ một cái Liêu Liêu Liêu đối mũi hiếu tu huy vậy, này thế khẽ đánh không hóa thể phát kích thể hiếp phận đỉnh h À. nàng là mà kỳ lên tên, long công tiễn lớn một một mặc có bối ra sĩ dù tụ nháy mắt đem như điện quan g hỏa thạch độc nha mũi tên rừng ở trước mắt mình vê anh sau một khắc phương nguyên mười dặm phạm vi bị lôi điện bao phủ đ ầ y trời lôi quang tre kín toàn bộ thiên điện còn có đạo phủ liêu tuyết cơ có chút kinh ngạc nhìn xem đ ầ y trời lôi điện lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng lôi điện phù lục ngược lại là hiếm thấy người này đến cùng là ai còn có ẩn thân phủ chẳng lẽ là đạo môn truyền nhân liêu tuyết cơ trong lòng suy nghĩ nhưng nàng động tác càng nhanh bay lên trời thân mặc áo trắng nàng như hành tẩu tại lôi vực bên trong cựu thiên huyền nữ đẩy trời tuyết lớn tại cùng hư không lôi điện va chạm ầm ầm như là thùng nước thô to đánh vào liêu tuyết cơ đỉnh đầu kinh khủng tiên h phạt lực lượng đem đông tuyết thế giới xô tan có thể liêu tuyết cơ kiếm mang sen lẫn thế gian nhất vô tình kiếm ý cùng trời phạt va chạm vê anh lôi quang bị xô tan nhưng liêu tuyết cơ thân thể cũng không lui lại chuẩn bị nên đón hạ một đạo lôi điện tiêu hà cũng bắt lấy cơ hội này điều khiển bị đánh rơi độc nha lần thứ hai phóng lên tận trời cái này một kích liêu tuyết cơ nhìn cũng chưa từng nhìn chỉ là tay trái nhấn một ngón tay kiếm quang nhưng tại kiếm quang cùng độc nha đụng chạm trong chốc lát đầu kiếm bên trên kỳ dâm hợp hoàn toàn thuận thế nổ tung loại này độc cũng muốn hạ người liêu tuyết cơ ngừng lại toàn thân tính mạch làm nàng cảm thấy chỉ cần tùy ý phất tay liền có thể quạt đi những đ ộ c vật này thời điểm nàng đống cảm giác trong cơ thể nhiều một tia không bình thường đây là cái gì liêu tuyết cơ trong lòng ngưng lại đống cảm giác không ổn có thể đỉnh đầu đầy trời lôi quang đã rơi xuống hèn hạ mơ tưởng chạy liêu tuyết cơ nhìn hướng ngoài mấy chục dặm tiêu hà mặc dù ẩn thân nhưng vẫn như c ũ bị nàng khóa c h ặ n vây anh lập tức mạng lớn trắng như tuyết kiếm mang chấn động trăm dặm dọc đường sông núi đại địa đều bị nghiền nát tiêu hà phía sau phát sinh nguy cơ vô ý thức quay đầu không có thời gian cho hắn do dự rút ra mặc càn kim câu quét ra một k í c h mạnh nhất cực dương thánh thể bị thôi động đến cực hạng một thương này mang theo l o n g hống thanh âm bắp thịt cả người như dòng gân bạo khởi vê anh kiếm ý thực tế cường đại tiêu h à bị đánh bay đụng nát một cái ngọn núi rách gan bàn tay nội tạng nhận đến một chút chấn động mặc dù có tổn thương nhưng tại hắn cường đại khôi phục lực lượng bên dưới nháy mắt khôi phục nơi xa ngay tại ngăn cản lôi đình vạn quân liễu tuyết cơ cũng sợ n g â y người người này thế mà không có việc gì nàng g á i này một kích đều có thể m i ễ sát tụ đình vương hầu đây là thuần dương thánh thể khó trách cường đại như thế hay là đạo môn còn sót lại truyền nhân không nghĩ tới thế gian này còn có thể nhìn thấy ngươi như vậy kỳ nhân ầm ầm làm nàng đi ra lôi đình phạm vi hai mắt sáng rực nhìn hướng tiêu hà trên không lôi đình vạn quân cũng không có tổn thương nàng mảy may duy chỉ có trong cơ thể chưa bao giờ có lực lượng nào đó đang không ngừng phong to thậm chí thấy được tuần dương thánh thể về sau loại kia dục vọng sắc bạo phát lành lạnh khuôn mặt cũng tràn ngập chiếu đỏ chi sắc liêu tuyết cơ c ư ơ n g ép ngăn chặn cảm giác kích động này để ngươi đi rồi sao không có lôi đình vạn quân liêu tuyết cơ rất mo đuổi theo lên ngoài năm mươi dặm tiêu hà ba đạo kiếm quang phong tỏa ngăn cản tiêu hà đ ư ờ đi ngươi đến cùng cho ta hạ cái gì liêu tuyết cơ sắc mặt khó coi rơi xuống tiêu hà trước người vừa rồi dùng sức về sau cỗ kia xúc động càng dày đặc thậm chí nhìn tiêu hà càng ngày càng thuận mắt ngươi không hiểu phương diện kia sự t ì n h tiêu hà kinh hãi nữ nhân này tựa hồ là một tấm giấy trắng ta liêu tuyết cơ vốn định phế đi tiêu hà đem hắn mang đi nhưng giờ phút này thân thể giống như ước vạn con con kiến đang leo trong lúc nhất thời nàng xúc động muốn nào về phía tiêu hà cùng hắn tiếp xúc không phải là xuân dược kẻ xấu xa ta cùng ngươi không xong liêu tuyết cơ đột nhiên giật mình rốt cuộc hiểu rõ đây là cái gì rút kiếm liền muốn giết tiêu hà bình tĩnh một chút ta chết rồi liền không có nam nhân tiêu hà không nghĩ tới nữ nhân này tại kỳ dâm hợp hoàn tán tác dụng dưới còn có thể giết người may mà thanh kiếm này cách hắn chỉ có một cm thời điểm dừng lại mà còn theo dược lực quyết tán liêu tuyết cơ tựa hồ đã không cách nào k h ô n g chế ý chí của mình s ắ c ý nghiêm nghị con mắt cũng bắt đầu biến vị người người đi mau liêu tuyết cơ cắn răng nhìn xem tiêu hà cái tia tuấn lãng khuôn mặt nàng sợ chính mình không kiên trì nổi tiêu hà gặp k h ô n g chế hắn ba đạo kiếm quang biến mất đang muốn quả quyết rút đi thời điểm hệ thống nhắc nhở xuất hiện một lúc này không làm khi nào làm thời khắc này tiêu hà đã có cẳng đang chạy không đợi hệ thống nói xong phía sau liêu tuyết cơ bỗng nhiên thét dài một tiếng sau đó cả người áo trắng tắc gọn đầy trời tuyết lớn tạo thành trời đông giá rét lĩnh vực vô số bông tuyết tạo thành sợi tơ như r ầ m rạp chẳng chịt mạng nhện phóng tới tiêu hà ta dựa vào con nhện tinh a cứu mạng a tiêu hà gào lên đau xót một tiếng liền bị vô số tuyết sắc mạng nhện b a o khỏa mà trong tay hắn tô toàn hoán bị ném đi ra nhưng vẫn như cũ ý thức thanh tình bị thất lạc ở bên ngoài hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu hà bị kéo vào tòa kia cao ba trượng trong bạo tuyết trong mắt hiện lên một cố vẻ hâm mộ có thể một giây sau liền bị đá thu hoạch được khen thưởng ta thích một đ ầ u t u ổ i thần thoại bản chú ý sau đó phải thật tốt nói nếu không sẽ chết rất thảm h a i tranh thủ thời gian chạy nếu không ngươi sẽ bị thu hoạch được khen thưởng ngàn độc dao máu chú ý chạy cũng chỉ là làm dịu nhất thời liêu tuyết cơ sẽ tùy tiện tìm nam nhân nhưng sau đó đối ngươi đến hận ý tăng phúc ước v ạ n lần tuy nói hệ thống cho tuyển chọn nhưng cho hơi trễ tiêu hà hiện tại không có thời gian chọn thân thể bị tơ lụa tuyết tia c ủ a lấy cùng băng sơn mỹ nhân cùng nhau bị bao vây tại thế giới màu trắng cặp tiêu phức tạp con mắt nhìn xem tiêu hà cứu hận không cam lòng còn có một chút xíu dục vọng người tên hôn đản ngoại giới nhìn to lớn màu trắng tuyết trứng tại mặt đất điên cuồng chuyển động thậm chí dạn nước nhiều lần nhưng lại được bù đắp bên trên một trận chiến này so với vừa nay chiến đấu càng thêm kịch liệt lên trời xuống đất sơn hải vỡ vụn mãi đến ngày kế tiếp mặt trời mới mọc dâng lên phương nguyên chăm dặm thế giới băng tuyết bên trong t i ê n tĩnh đứng sừng sững lấy một viên tuyết trứng sáng sớm từ tuyết trứng bên trong truyền ra một cái nữ nhân phản nản âm thanh người đứng lên ép đến tóc ta còn có thanh âm của một nam nhân ngày hình như sáng lên sáng lên sao ân đông nhiên thanh âm nữ nhân thay đổi đến hung ác chuyên gia trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh ngươi ám toán ta nhận lấy cái chết trâm đã lần đầu tiên là ám toán nhưng mà phía sau chín lần ngươi là thanh t ỉ n h tiêu hà vội vàng nói đó cũng là ám toán chịu chết đi ngươi ta liêu tuyết cơ ha có thể dạng này mất đi trong sạch đừng nóng vội ta còn có thần hồn điên đảo tam thập lục thủ ngươi nếu không thử xem sẽ thua l ô lớn còn có kỹ năng một canh giờ sau vỏ trứng bên trong tiêu hà hỏi lần nữa còn muốn ta nhận lấy cái chết không ngươi chỉ để ta hài lòng một phần trăm còn kém chín mươi chín phần trăm bổ đủ cái này chín mươi chín phần trăm ta liền không dễ ngươi chuyện á i kia k này trời biết đã biết ngươi biết ta biết không cho phép ngươi nói ra nếu không ta để ngươi chết không có chỗ trôn tiêu hà cầu còn không được minh bạch minh bạch ai nha liêu tuyết cơ đi ra vỏ trứng trong cơ thể một trận khâu nóng để nàng trong lúc nhất thời không có đứng vững tiêu hà vội vàng đi lên trước đỡ nàng ngươi có phải hay không muốn đột phá liêu t u y ế t cơ cũng ý thức được điểm này nhìn hướng tiêu hà thần sắc càng phức tạp cái này nam nhân tựa hồ thật sự không tệ còn có thể tăng cao tu vi n g ư ơ i trước trở về ta muốn đi b ế quan một đoạn thời gian đột phá khai nguyên cảnh giới mặt khác trở lại thiên thành về sau cẩn thận thái hậu tiêu hà nói lần này là thái hậu ra tay với chúng ta liêu t u y ế t cơ gật gật đầu mười ngày sau ta lại tới tìm ngươi củng cố cảnh giới mặt khác ta được can bài đính hôn cho tào tướng trí tử tào hướng ta cùng hắn tại nửa năm sau đính hôn ngươi nếu là không nghĩ ta cùng người k h á c thành hôn liền tự mình nghĩ biện pháp nếu là ngươi làm không được ta cũng chỉ có thể tiếp tục giết ngươi liêu tuyết cơ tiến độ 20% m ư a thích không rời t r ư ờ n g 120. đơn độc thiết lập bắt chấn ma ti t r ư ờ n g 120, đơn độc thiết lập bắt chấn ma ti xét theo tô toàn hoán trở lại thiên thành tiêu hà vẫn như c ũ không thể tin được chuyến này lưu đồ là như vậy trắng như tuyết mỹ diệu l i ê n tại hắn tiến về chấn thần ti trên đường chấn thần ti bên trong thì là bận rộn không thể gián xếp thượng quan hồng bị mang theo trở về bây giờ tại trong lúc chữ thương hai đại phó chỉ huy sứ đều ra mặt tư ừ chung cốc thẩm vấn huyền âm đầu lĩnh đầu ngay vấn tại âm v ơ n g đại đ ư ơ nhân g gia. người tại Bên mạc t giáp ì là lần này gian khổ và một mũi một mắt nhiệm Từ cái nước cái nước gian đại khăn. n kể khổ khó ra h vụ huyền âm cốc một trận chiến s ơ n dương p h ụ tử vong năm trăm người tiêu diệt quân địch một nghìn bốn n g h n người đầu hàng đầu lĩnh vương đại đương gia bị bắt về sau chúng ta một đường tìm kiếm tiêu đại nhân vết tích từ đầu đến cuối không có manh mối ta nhìn à cái k i a tiêu đại nhân hơn phân nửa đã bị liêu tuyết cơ yêu nữ kia giết nếu không phải thượng quan đại nhân liều chết chống cự ta chỉ sợ cũng không có lần này thật là cựu tử nhất sinh a bởi vì lần này đuổi bắt bốn n g h n người phần tử phản loạn can hệ trọng đại đã chấn động thiên hạ thiên thành hơi có chút thực lực người đều ngay lập tức biết được tin tức này một cái khác phó chỉ huy sứ thẩm luyện đã tự mình đi hoàng thượng nơi đó hồi báo đồng thời cái kêu bốn ngàn phản loạn chi nhánh đều bị hoàng thượng đích thân phái trọng quân áp giải trở về t ừ trung nói lần này c a n hệ trọng đại đến mức tiêu hà sinh tử bây giờ đã qua đi ba ngày còn không có thông tin s á c thực sinh tử khó liệu t ừ trung cũng không coi trọng tiêu hà dù sao đây chính là liêu tích cơ mặt lệnh sát thủ tuyết bay nhân gian tại toàn bộ đại cản đều tiếng tăm lừng ấy liền xem như hắn nhiều năm qua đều tại nhằm vào liêu tích cơ vẫn như trước không thành công mặc tại giáp thương tiếp nói từ đại nhân việc này ta nhìn ta vẫn là đi báo cáo một chút hoàng thượng ta cùng tiêu đại nhân có thể là thiêu giấy vàng huynh đệ ta sẽ thật tốt vì hắn phong quang đại táng từ trung gật gật đầu xem ra ngươi hay là thật nặng tình nghĩa bất quá tiêu đại nhân trong nhà có một cái t ỷ t ỷ nghe nói nào không quá tốt từ đại nhân ngài yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố t ỷ t ỷ hắn liền tại hai người lúc nói chuyện ngoài cửa truyền đến ồn ào âm thanh mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tham kiến công chúa điện hạ không đợi từ trung phản ứng lý tố, tố đã mang theo tống miểu miệu xông vào công chúa điện hạ mặc tại giáp cười mặt nên đón tiếp lấy lan đi lý tố tố một bàn tay đem mạc tại giáp đ ẩ y ra cả người tại trên không xoay tròn ba vòng phía sau dính tại trên tường từ trung cũng liền vội vàng hành lễ công chúa điện hạ n g à i sao lại tới đây lý tố tố trong cung biết được huyền âm cốc chết hơn một ngàn người thượng quan hồng trọng thương tiêu hà sống chết không do thời điểm lập tức đầu góc trống rỗng liền vội vội vàng chạy tới c h ấ n thần ti xác nhận thông tin là thật hay không lý tố tố nhìn xung quanh âm thanh lạnh lùng nói tiêu đại nhân thật sẽ ra chuyện từ trung nói công chúa điện hạ chuyện này ta cũng vô pháp xác định nhưng hiện tại xem ra g ữ nhiều lãnh ít đuổi giết hắn chính là tuyết b a n h n dân gian l i u tích cơ tu vi của người này cao cường trừ thượng quan hồng bên ngoài tụ đ ỉ n h cảnh bên trong nàng chưa hề thất thủ qua cái này tiêu hà thực lực hôm nay không minh bạch muốn sống sót chỉ sợ khó khăn tuyết bay nhân gian liêu t u y ế t cơ lý tố tố nghe vậy thân thể mềm mại run lên nàng làm sao sẽ chưa từng nghe qua người này thần sắc có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói đây chẳng phải là không có cơ hội công chúa điện hạ tiêu đại nhân ra sức vì nước vi thần biết ngại thường c a m triệu thần nhưng cái này còn không có tìm tới thi thể sao t ừ ứ trung nhìn xem lý tố tố khẩn trương như vậy tiêu hà nghĩ đến tiêu hà rút qua lý tố tố tăng cao tu vi lý ẽ hai chút tỉnh. giao người có l tố tố nhìn Mạc rời đi p tìm tới t i không lâu sau lại có người trước đến hỏi thăm người tới là tiểu hồng cùng chớ ở nhà nói chuyện với nhau một lát sau lạc yên không tiếng động rời đi tiểu từ này liên quý phi còn có thái ninh công chúa như vậy quan tâm hắn chẳng lẽ thật có một chân mặc tại giáp sở lấy đầu thầm nói ai tiêu đại nhân ngươi nếu là trên trời có linh khẳng định sẽ để cho ta giúp ngươi chiếu cố tỷ tỷ ngươi còn có lần này nhiệm vụ công lao ta cũng chỉ đành thay ngươi lấy đi đ ỗ n g nhiên một cái tay đ ắ p lên chớ ở nhà trên bả vai lão mạc ta nhìn ngươi lại là ngứa ra phải không thanh âm quen thuộc để chớ ở nhà thân thể run lên phát run quay đầu lại nhìn hướng tiêu hà tiêu tiêu đại nhân ngại lại không có chết ta nếu không phải tiêu hà trên thân nguyên lực kia ba động hắn đều muốn hoài nghi tiêu hà là người hay quỷ thế nào ngươi rất hy vọng ta chết tiêu hà trở về rất bí ẩn vì không làm cho chú ý trực tiếp dùng ẩn thân p h ù đi tới c h ấ n thần ti nếu không từ cửa thành đến c h ấ n thần ti một đoạn đường này phiền phức tất nhiên không ít bây giờ hai tấm ẩn thân p h ù một tấm còn sót lại một khắc đồng hồ thời gian một tấm còn có nửa canh giờ mặc tại giáp xác định tiêu hà không có việc gì về sau ngượng ngùng cười nói tiêu đại nhân làm sao lại thế ngài có thể trở về thật sự quá tốt rồi ta nằm mơ đều tại cứu ngài đúng từ đại nhân một mực tại lẩm bầm ngài vừa rồi thái ninh công chúa đích thân tới hỏi thăm ngài tình huống thậm chí liên quý phi thiếp thân tỷ nữ cũng tới các nàng tới tìm ta. tiêu hà không nghĩ tới lý tố tố đích t h ầ n tới xem ra là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đúng a tiêu đại nhân các nàng cùng ngươi mặc tại giáp lộ ra một vệt ngươi hiểu được ý tứ đừng có đón bỏ ta đến là giao nhiệm vụ ta đi gặp từ đại nhân tô toàn hoán ngươi thế mà thật mang về tiêu đại nhân cái này công lao ta cũng có một phần đi mặc tại giáp cái này mới chú ý tới tiêu hà trong tay tô toàn hoán ngươi ngươi chuyến này làm cái gì tiêu hà nghiên g qua hắn một cái trừ tại thượng quan hồng đề nghị phân tán thời điểm chạy trốn nhất chủ động sự tỉnh khắc cùng không khí đồng dạng ta tốt xấu cung cấp cảm xúc giá trị là không mặc tại giáp không muốn mặt nói được a đến lúc đó t h ư ở n g ngươi một cái v ư u phu nhân v ư u phu nhân chớ ở nhà s ư n g sở lập tức lộ ra nụ cười t ố t chết xa một chút tầng bốn chỉ huy pho p h ò n g từ trung trong điện tiêu hà đem tô toàn hoán ném tại trên mặt đất từ đại nhân người này ta giao cho ngươi ta muốn tìm hoàng thượng hồi báo từ trung thấy được tiêu hà nháy mắt cũng phảng phất nhìn thấy quỷ giống như hắn ngay lập tức không có nhìn trên đất tô toàn hoán ngược lại một mặt kinh ngạc hỏi cái kia liêu tuyết cơ là bị ngươi mê hoặc thế mà không giết ngươi từ đại nhân làm sao biết tiêu hà ngoài ý muốn nói ngươi muốn chút mặt đến cùng làm sao chạy trốn ta từ thượng quan hồng trong miệng biết được cái kia l i ế u tuyết cơ đơn độc đ u ổ i theo ngươi sắp thực say mê ta ta ăn ngay nói thật ta ngươi không muốn nói quên đi tôi h cái kia l i ế u tuyết cơ so tảng đá còn c ứ n g rắn chính là cái giết người khôi lỗi không có tình cảm bị ngươi mê hoặc ta càng muốn tin tưởng ta là đạo môn tri chủ từ trung tức giận nói bất quá nhìn t h ầ n s ắ c hắn vẫn là rất vui vẻ cái này t ô toàn hoán bị bắt đến về sau tăng thêm huyền âm cốc trận này đại án có thể bắt được mấy cái cả lớn nàng lạnh như vậy sao ta cảm thấy nàng hay là rất ô nu chính là thân thể có chút kỳ quái tiêu hả sờ lên cằm không tự chủ dữ vị c á trong ngự thư phòng đại càn hoàng đế lý trần huyền nhìn xem trấn thần ti chuyển đến tư liệu trên mặt vui sướng đều áp chế không nổi tại trước người hắn đứng một vị mặc áo bào đỏ mang theo bạc đai lưng ngự đồ ăn có một cái bách hợp dương cánh bay lựa người này khuôn mặt dàn mua cẩn thận tỉ mỉ á chương mắt rất nhỏ, n h u một trăm hai mươi mốt thần là bệ hạ chương một trăm hai mươi mốt thần là bệ hạ nguy khải chắp tay nói hồi bệ hạ chỉ cần có thể khống chế hắn chuyện này hoàn toàn không có vấn đề nhưng không thể từ bệ hạ lần mà là từ hắn người nâng tốc nhất ồ người xem ai thích hợp lý trần huyền kinh ngạc nói nguy khải nói t r ư ơ n g h i ê n hắn khẳng định sẽ đồng ý phương pháp này thứ nhì chính là chấn thần ti tổng chỉ huy dùng t r ư ơ n g h i ê n không có vấn đề có thể tổng chỉ huy dùng gần nhất liền chấm đều thấy ít rồi nguy khải kinh ngạc nói bệ hạ tổng chỉ huy làm cho phía trước không phải rất nghe lời sao lý trần huyền cười khổ nói sớm tại năm năm trước thay người cái gì thay người như vậy chuyện trọng yếu bệ hạ thế mà giấu lâu như vậy nguy khải không thể không kinh ngạc hắn nhưng là trong triệu tạ tướng năm năm cũng không biết chấn thần ti lao đại thay người như vậy tình báo cũng không biết với hắn mà nói là rất nghiêm trọng tình báo thất trách lý trần、huyền、đàm đạo ta cũng là mới phát hiện phía trước vị kia tựa hồ xảy ra chuyện lần này cũng là nữ nhân nhưng nghe nàng âm thanh có chút tuổi trẻ không có cách đây là bọn họ q u ý củ cũng là tiên hoàng lập xuống q u ý củ không thể bại lộ chân dung liền trâm đều chỉ có thể thông qua chi tiết đi quan sát có hay không đổi người nguy khải cũng đã nghe nói qua những này đối với cái này cũng không có cái gì tốt ý kiến trở lại tiêu hà vấn đề bên trên về sau tiếp tục nói thần cho rằng từ trương hiên trước đề nghị sau đó ta tại đồng ý bởi vậy tăng thêm núi vàng chi phủ mục nát phản loạn làm lý do đề nghị thành lập bắt chấn phủ thi vậy hạ ngoài cửa tiêu hà cầu kiến vạn công công âm thanh truyền bảo lý trần huyền nói thật sự là nói tiêu hà tiêu hà liền tới cái kia vi thần trước hết đi cáo lui ngụy khải chắp tay nói hắn rời đi thân pháp hư hảo tiêu hà đều không nhìn thấy hắn tiêu hà tại vạn công công dẫn đầu xuống tiến vào ngự thư phòng lý trần huyền cười to đi tới tiêu ái khanh ngươi thật đúng là chấm nên mộng hiền thần a cái này mới lên làm đỡ thần tư sẽ làm như vậy đại án tiêu hà khiêm tôn c h ắ p tay nói đây đều là hoàng thượng ban ân cùng với đồng liêu trợ giúp nếu không phải thượng quan hồng các nàng ta cũng vô pháp hoàn thành cái này nhiệm vụ hối hộ ta tại cái này chuyến nhiệm vụ bên trong cũng không có quá mức xuất sắc địa phương ái k h a khiêm tôn a cái kia tiêu ô toàn hoán. Lý Trần hoán. do Huyền n Lý dự ó May mắn không làm được mệnh, đã mang Ha ha, ha ha Huyền vậy không nụ đến chấn thần ha ha, tốt. Lý Trần、Huyền、nghe vậy, ha ha một tiếng, Lý l đã tiến cười ti. tốt. một n vô vô t i ê hà bạ vai. Tiêu hà không n ú c ních nhưng hắn rõ ràng cảm giác được một dòng nước cấm tiến vào trong cơ thể đây là tại lén lút quan sát hắn thực lực tiêu hà t h ầ m nghĩ xem ra hoàng thượng đang hoài nghi hắn đối phương nguyên lực đã tiến vào trong kinh mạch của mình vì vậy dùng hệ thống hơi áp chế chính mình tu vi nửa bước hóa long không sai không sai n g ư ờ cái này tu vi là như thế nào từ tuyết bay nhân gian trong tay sống sót tiêu hà nói là một vị tiền bối cứu ta một mạng tiền bối có thể nói kỹ càng một chút người này lý trần huyền trở lại bàn đọc sách phía sau ngồi xuống cầm lấy mới đưa tới tấu trương một bên lật xem vừa nói tiêu hậu đã sớm có giải thích vì vậy nói người này tóc bạc m ặ t h ư n g hào đạp không mà đến một bước ngàn dặm giống như xúc địa thành thốn chân đạp tâm dương thái cực nhưng xuất thủ liền có thể đánh vỡ không gian bích trướng hai chiêu chế phục liêu tuyết cơ nhưng liêu tuyết cơ không phục vì vậy dây dưa vị này cao nhân hơn mười lần một chiêu cuối cùng lao hán á không một bộ quyền pháp đánh liêu tuyết cơ ngã xuống đất không đứng dậy nổi xối lơ bất lực ồ lợi hại như vậy đây chẳng phải là một vị khai nguyên cảnh uy tín lâu năm cao thủ lý trần huyền hiển nhiên không nghe ra tiêu hà trong lời nói không thích hợp lại hỏi vị kia tiền bối ngươi cũng đã biết hắn họ rất tên rất tiêu hà nói vì thần không biết hắn không có báo họ tên ta cũng là vận khí tốt mới đưa tô toàn h o à n áp giải trở về lý trần huyền nhìn kỹ một chút tiêu hà con mắt suy tư nửa ngày tiêu hà nói tới chi tiết hắn thực tế nhớ không nổi đại cản cảnh nội hoặc xung quanh nơi nào còn có cái bộ dáng này c a o thủ sau đó nói ngươi lần này lập công lớn chấm có ý thành lập bắc chấn ma ti có thể cái bộ môn này không có người cho nên muốn tìm một vị người dẫn đầu người này chấm có ý để ngươi tới làm lúc đầu a c hệ ứ c chỉ hoặc chấm hoặc trước, được chấm vị vương này nhất tổng dùng, hoàng nhóm nhưng ngươi tín n là là là huy ít từ tử rất h gia đi i m cho nên cái cơ hội nên thống ố t này liền c o ngoài ngươi. Nội nhưng mừng cười Tiêu tâm mặt t Hà khổ, hay Hệ h là lộ ra rỡ. vẻ mừng hệ thống cũng giờ phút này xuất hiện tuyển chọn một đáp ứng yêu cầu thu hoạch được khen thưởng thiên ngai nhất đao mười năm kinh nghiệm tu luyện chú ý đáp ứng yêu cầu về sau sẽ trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nguy hiểm rất có gia tăng hai không đáp ứng thu hoạch được khen thưởng lôi t h o phủ chú ý cự tuyệt về sau hoàng thượng vẫn như cũ sẽ tiếp tục thuyết phục ngươi mãi đến ngươi đáp ứng mới thôi xem ra không đáp ứng không được tiêu hà không do dự quả quyết nói ra bậy hạ vi thần vô cùng cảm kích thủ s ủ n g n ư ớ c kinh ngươi có phần này giác nộ g liền tốt b ắ c chấn phủ ti nhận lệnh khả năng liền tại gần đây chấ cũng nghe nói ngươi cùng đại học sĩ tại tinh hà thuyền hoa làm đồ ước cho nên cái này bổ nhiệm sự t ì n h liền nâng ở ngươi thuyền hoa kết thúc phía sau một ngày ngươi xem coi thế nào vi thần tuân chỉ mặt khác bổ nhiệm cùng ngày ta cần ngươi làm ra một chút cống hiến chấ đã không muốn chờ ngày đầu tiên t h u triều chớ có ném đi chấm mặt núi lý trần huyền ngữ khí rất l a n g lệ mang theo không cho cự tuyệt chi ý cái này ý chí giống như thiên huy tại tiêu hà bả vai lõe lên một cái rồi biến mất ép hắn đột nhiên trầm xuống trái tim đều ngừng đậm mặc dù chỉ có một cái c h ư ớ c mắt nhưng cũng triệt triệt để để cảm thụ một k i a cái gì là hoàng uy chỉ sợ lý trần huyền nghĩ có thể nháy mắt giết chết tiêu hà lúc đầu lập tức sẽ thu hoạch được rất nhiều khen thưởng nội tâm có chút ít b ả n h trướng tiêu hà cho rằng chính mình có thể hơi phách lối một hai nhưng lần này nháy mắt để hắn trung thực xem ra hiện nay vẫn là muốn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế là bệ hạ tiêu hà ngữ khí càng thêm ôn hòa đi xuống đi đúng ý thuật của ngươi tinh xảo đừng quên người cũ lý trần huyền đáng giá là liên quý phi những người kia b ậ y hạ vi thần tự nhiên sẽ không quên mà còn muốn hung hăng đem ngươi lợi dụng vi thần thủ đoạn trả thù lại đi xuống đi thanh loan cung bên trong liên hân nguyệt vừa đi vừa về không ngừng đi lại thần s á c gặp nhau mặc áo tím váy dài nàng nhiều lần nghĩ ra thành tìm tiêu hà có thể lý trí của nàng nói cho nàng loại này phương pháp sẽ chỉ làm tiêu hà càng thêm nguy hiểm ta thật vô dụng cho tới bây giờ một điểm bận rộn đều không thể g ú t liên hân nguyệt nhìn xem bị mở ra cửa phòng ngoài cửa sắt trời có chút u ám thậm chí còn có chút ít lôi mình tựa hồ tại báo trước tin tức xấu đông nhiên một đôi có lực bàn tay lớn đem nàng bên hồng hộp sau lưng chuyển đến quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng lồng ngực quen thuộc xúc cảm để liên q u ý phi lập tức mừng rỡ như liên vừa v ặ n hậu chuyển đến từ tính âm thanh nương nương đừng quay đầu thần là bệ hạ ngươi hỏng vậy ta không quay đầu lại a bệ hạ liên hân nguyện phần eo có chút c h ắ p lên hai k h ắ c đồng hồ về sau liên hân nguyện tựa vào nhìn không thấy trên lồng ngực sắc mặt hồng nhuận thở hồng hộp nói đến ngươi lần này làm ta sợ muốn chết biết sao đột nhiên làm loại này nhiệm vụ còn bị tuyết bay nhân giàn cao thủ như vậy truy sát không phải đều là vì về sau sao ngươi nhìn ta không phải thật tốt tiêu hà đang muốn xé ra ẩn thân phủ ngoài phòng đỗng nhiên truyền đến một tiếng hoàng thượng giá lâm không đợi hai người tách ra lý trần huyền cười to đẩy ra cửa phòng ái phi ta vừa mới tu hành thời điểm nghe thấy ngươi đang không ngừng kêu gọi chớm vì vậy ta tới xem một chút ái phi mà liên hân nguyệt vội vàng thả xuống máy che kín vớt vớt chính mình mái tóc chương một trăm hai mươi hai tỉ ngươi có phải hay không cao thủ tử thế? thế tiêu hà muốn đi tính toán tách ra dù sao cái này sẽ hai người tư thế rất dễ dàng bại lộ mặc dù ẩn thân cũng có thể làm sự tỉnh quá không hợp t h ó i thưởng thoáng chú ý liên hân nguyệt váy liền có vấn đề có thể liên hân nguyệt thì là lập tức truyền âm nói đừng nút đ í c h cứ như vậy tiêu hà đã tê dần nữ nhân này so hắn lá gan lớn hơn hắn hiện tại xem trường ẩn thân phủ thời gian chỉ cần tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm lập tức rời đi lý trần huyền sau khi đi vào thấy được liên hân nguyệt đứng tại cái màn giường biên giới sau l ư n g bị dèm ngăn lại cũng không có suy nghĩ nhiều ngược lại lộ ra vẻ ân cần liên hân nguyện nói vậy hạ thần thiếp đang suy nghĩ nghỉ ngơi đâu ngài liền đến, đến rồi chất qua muôn a i phi rất lâu không có yêu thương ngươi hôm nay ta tính toán cùng ngươi cùng ngủ dù sao rất lâu không có cùng ái phi thân mật là không lý trần huyền đi lên trước m u ố n ôm liên hân n g u y ệ t liên hân n g u y ệ t tránh thoát tiếp lấy một chỗ ngoại e o thuận tiện ôi một tiếng ta bụng có chút không thoải mái lần này doa đến tiêu hà một cái giật mình cái này nếu như bị hoàng đế biết tuyệt đối đem hắn đập chết không nói còn muốn đem hắn thần hồn lấy ra d u n g luyện gấp một vạn lần cũng không chỉ đi ái phi ngươi thế nào lý trần huyền vội vàng tiến lên mà giờ khắp này hắn chỉ cần đưa tay liền gặp tiêu hà ta còn tốt chỉ là cái này thai nhi thực tế có chút kỳ quái để ta ai b ậ hạ xin lỗi nếu là buổi tối ngươi cùng ta cùng giường chung gối chỉ sợ sẽ quấy dậy n g à i liên quý phi đỏ mặt nào nào ôm bụng c o n g người lý trần huyền nói ái phi ta trước dịu ngươi hoàng thượng thân thiếp không có yếu ớt như vậy ta cứ như vậy không người tốt một chút liên hân nguyện ôm bụng thở dài nói cái này hôn đản tiêu hà đi chấn thần ti về sau liền không quản ta ái phi thật sự là hông chướng người tới à lý trần huyền lớn tiếng quát lớn liên hân nguyện vội và nói g n vậy hạ không cần trách hắn hắn đã rất chiếu cô ta cũng tại thời, thời khắc khắc chiếu cô ta ngươi à chính là đối với mấy cái này thần tử quá tốt rồi tất nhiên ngươi không tính đến ta cũng không trừng phạt hắn thế nhưng nhất định phải để hắn mỗi tuần tới cho ngươi điều dưỡng một lần ngươi nhanh đi trên giường nghỉ ngơi đi liên hân nguyệt g ậ t gật đầu đỡ mép giường nghiêng người ngồi lên giường nhưng giới cổ á o cái cổ kỳ thật sớm đã đỏ bừng hai phi nghỉ ngơi thật tốt lý trần huyền chi kỳ giúp nàng đắp chăn đ à t ạ bệ hạ hai phi lâu như vậy chúng ta cũng không có thân mật q u a ngươi không hôn lại hôn chớm lý trần huyền ngồi xuống bên giường ánh mắt thâm tình nhìn xem liên quý phi mà liên quý phi thì là về sau rụt rụt không để lại dấu vết vô vô sau l ư n g tiêu hà ra hiệu hắn đi q u a điểm hoàng thượng thật sao liên hân nguyệt cười nói ân ái phi hôn ta một cái chấm sẽ không quái rời ngươi chẳng lẽ ngươi đã không thích chớm lý trần huyền thái độ thay đổi đến nghiêm nghị lại liên hân nguyệt cũng biết tránh không khỏi cắn răng nói vậy hạ như vậy đi thần thiếp có chút thẻ t h ù n g ngươi hay là nhắm hai mắt tốt sao lý trần huyền cười ha h a ái phi vốn là như vậy là thủ tốt ta chấm thỏa mắt ngươi lập tức nhắm hai mắt lại liên hân nguyệt thì là vô vô tiêu hà ra hiệu tiêu hà làm sao bây giờ cái sau cũng rất muốn biết làm sao bây giờ a tiêu hà rất bất đắc dĩ bất quá cũng rất vui mừng còn tốt chính mình tại chỗ này không phải vậy liền bị cái này lao đang chiếm tiền nhưng bây giờ vấn đề là làm sao đưa đi lý trần huyền đúng vào lúc này hệ thống lựa chọn xuất hiện một n g h ĩ biện pháp thỏa mãn hoàng thượng thu hoạch được khen thưởng cảnh tỉnh tu luyện m ộ ư ơ i năm chú ý loại này không lớn không nhỏ sự tình không có ảnh hưởng gì ngươi cũng không thể để liên hân n g u y ệ t thân đi hai để liên hân n g u y ệ t thân thu hoạch được khen thưởng nón xanh chú ý nón xanh chỉ có thể càng ngày càng lớn bất quá suy nghĩ một chút cũng là liên hân nguyện cũng không có cùng hoàng thượng có phu thế thực ngược lại chính mình là hắn nam nhân đầu tiên chỉ là bởi vì hoàng thượng quá cường đại cho nên không dám ngại bây giờ đến là mình đích thật mới là chính chủ ví dụ như hiện tại cũng còn cùng liên hân n g u y ệ t ô n đây tiêu hà vỗ vỗ liên hân n g u y ệ t ra hiệu nàng đ ừ n g nóng nội đồng thời truyền â m nói ta đến liên hân n g u y ệ t t r ừ n g lớn hai mắt trong lòng cảm động cho rằng tiêu hà muốn đích thân ra trận mà tiêu hà thì là nội tâm một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh bất quá hắn cũng sẽ không đi hôn một cái nam nhân trừ phi thật không có biện pháp linh cơ khẽ động hắn lấy ra hai khối thịt khéo mảnh đây là phía trước về nhà mua thức ăn thời điểm đặt ở trong nhận chứa đồ nhưng không có thời gian xử lý lưu lại chốc lát sau lý trần huyền cười ha, ha một tiếng mở hai mắt ra sờ lên mặt mình á i phi miệng của ngươi làm sao so trước đây nặng b ậ y hạ thân t h i ế p dùng thêm chút sức mà thôi liên hân n g u y ệ t khẽ cười nói á i phi ta sẽ không quay dậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt lý trần huyền rất hài lòng rời đi đám người đi rồi tiêu hà trùng điệp đánh vào liên hân n g u y ệ t trên n ông lần này kém chút xong n g ó a liên hân n g u y ệ t hừ nhẹ một tiếng vậy ta lúc này thật tốt bồi thường ngươi dù sao không xong tiếp tục mị nhãn như tơ xoay người ánh mắt thủy mị giống như nước thật lâu liên hân nguyệt lại đem sở triệu vân xâm nhập trong nhà sự tình nói một lần người kia ngươi có lẽ nhớ tới chính là lúc trước chúng ta tại hỏa thiêu lĩnh gặp phải tập nhân ta bây giờ hoài nghi nàng khả năng là thái hậu liên hân nguyệt nói xong lời cuối cùng âm thanh đều giảm thấp xuống rất nhiều nhưng tiêu hà phát hiện không thích hợp là ai nhắc nhở các nàng ngươi cùng công chúa đều nghe được có người vạch trần hắn là hợp hoan tôn người người này các ngươi không có tìm ra liên hân nguyệt lắc đầu không biết người kia tu vi nhất định rất cao ta hoài nghi có người trong bóng tối bảo vệ nhà ngươi trong bóng tối bảo vệ ta tiêu hà nghĩ đến cha của mình cũng không có nhận biết cao thủ gì à ai sẽ không hiểu bảo vệ nhà hắn xem ra cần phải trở về hỏi một chút tỷ ẩn thân p h ủ thời gian không thể lãng phí ta lần sau lại đến ân thật muốn cùng ngươi về nhà mỗi ngày treo ở trên người ngươi liên hân nguyệt ôm tiêu hà ý như là chim non n é p vào người rắn dốc tiêu hà áp chế trong lòng xúc động một ngày này sẽ không quá xa từ thanh loan cung đi ra về sau tiêu hà tính toán đi liễu quý phi nơi đó nhưng suy nghĩ một chút hay là về nhà trước sau đó trở lấy triệu kiến tương đối thích hợp bởi vì chính mình ẩn thân p h ủ thời gian cũng không nhiều lắm rời đi hoàng cung tiêu hà tại địa điểm ẩn núp giải trừ ẩn thân phù cái này liên hân nguyệt cũng quá không muốn sống nữa bất quá vừa rồi tình cảnh kịch liệt mạo hiểm kích thích không nói để hắn cái này cực dương thánh thể cũng che không được tại hoàng đế dưới mí mắt không trách trước kia nhiều người như vậy thích xem ẩn thân hệ liệt qua mấy ngày có thể quang minh chính đại đi gặp nàng cũng là không khẩn cấp như vậy trước đi trấn an tốt lý tố tố sau đó tại đi liễu quý phi nơi đó làm tiêu hà trở lại thái thường tự phủ đệ thời điểm liền nghe đến mùi thơm của thức ăn còn có chu tiểu mông bận rộn thân ảnh thì ta không được hắn mở miệng chu tiểu mông đi lên trước nạn n ặ tay của hắn lại sờ lên chắn của hắn ánh mắt rất lạch lùng đồng thời lộ ra một cỗ tiêu hà chưa từng thấy qua thần、sát. nói như thế nào đây giờ k h ắ c này tựa hồ bị chu tiểu nông áp chế chỉ có thể mặc cho nàng thao túng đồng thời cũng có thể cảm giác được chu tiểu nông có chút tức giận nhớ kỹ lần sau không muốn mạo hiểm như vậy ngươi có thể còn sống trở về đã là mạng lớn đến cực điểm mà còn chu tiểu nông muốn nói lại thôi thần sắc rất phức tạp nhìn xem tiêu hà trong mắt chỗ sâu tựa hồ cất giấu rất nhiều lời thì ngươi đến cùng ăn cơm chu tiểu nông cũng không quay đầu lại rời đi lại làm sao chẳng lẽ nàng biết ta đi làm cái gì tiêu hà cùng đi theo đến trên bàn cơm nguyễn hữu dung mạo ra hai nữ còn có lăng săn đều không tại chu tiểu mông nói các nàng tại hậu viện tu luyện mà còn các nàng cũng ăn cái này cơm chuyên môn vì ngươi làm cảm ơn tỷ tiêu hà nhìn xem chu tiểu mông con mắt nhỏ giọng hỏi tỷ ngươi có phải hay không cao thủ tuyệt thế chương một trăm hai mươi ba thực lực bạo tăng chương một trăm hai mươi ba thực lực bạo tăng chu tiểu mông kinh ngạc nói ta là cao thủ tuyệt thế sau đó cười khúc khích tiêu hà ngươi nhìn ngươi rõ ràng mỗi ngày tại làm việc nhà nhưng làn da so tiểu thư khuê c ấ c còn tốt mà còn dáng người lại đẹp khí tức đều nghĩ gì thế ta nếu là cao thủ tuyệt thế ta còn mỗi ngày ở nhà người nông c lúc t ấy công chúa bên cạnh mặc dù có cao thủ nhưng làm không được như vậy ở nấp n mà còn nếu là cái gọi là chu tức dùng phát hiện sở triệu vân lây tính tình của nàng không có khả năng đợi đến buổi tối đi thu thập hắn tại chỗ liền sẽ độc thủ nói do cao thủ một người khác hoàn toàn những người khác không phù hợp yêu cầu chỉ có tầm thường nhất chu tiểu nông nhớ tới cha bị ám sát thời điểm chu tiểu nông mang theo hắn đi ra hải nấm trở về vừa vặn thấy được cha tử vong tình cảnh tóm lại tất cả mọi thứ liền rất trung hợp nhưng lại nói không nên lời vấn đề gì đúng vậy à cái kia ngây thơ rất nguy hiểm người kia một cái liền không chế ta còn tốt công chúa đến kịp thời không phải vậy ta thật không biết làm sao bây giờ chu tiểu nông đặt chén trong tay xuống t h ầ n s á c h o à n g hốt tựa hồ đang nhớ lại chuyện này g đó dấu vết tỷ ta nhìn như vậy đi ta đi mua mấy cái hộ vệ canh giữ ở trong nhà cũng tốt hơn ngươi đứng trước nguy hiểm có thể hộ vệ rất đắt ta nhìn vẫn là thôi đi loại này sự tỉnh có thể có mấy lần thú hồ sau bữa ăn mới vừa kết thúc tiêu hà liền vội tiến về tầng hai muốn đem khen thưởng lấy ra nhìn xem rời đi tiêu hà chu tiểu nông ngồi tại trên bản phát một lát ốc lại bỗng nhiên lắc đầu nghĩ gì thế bây giờ còn chưa được trong phòng tiêu hà tâm tình kích động rút ra khen thưởng đầu công án tu luyện m ộ ư ơ i năm thiên nhai nhất đao m ộ ư ơ i năm tu luyện ta thích một đầu tuổi thần thoại bản thổ đ ộ t phụ phi hồng truy tuyết thăng cấp trở thành linh tê v ọ nguyệt n g địa giai hạ phẩm mặc can kim câu thăng cấp trở thành phi long tại thiên địa giai trung phẩm linh hư bộ m ộ ư ơ i năm kinh nghiệm tu luyện chân linh c ử u biến m ộ ư ơ i năm kinh nghiệm tu luyện lần này có thể nói là mập chảy mỡ cảnh tình m ộ ư ơ i năm kinh nghiệm tu luyện để tiêu hà trong đầu phật đà càng thêm thực thể hóa thậm chí tiêu hà từ trong nộ ra được một loại nào đó phật tâm có thể tiêu hà mở mắt muốn phát ra thời điểm lại trở nên mờ mịt xem ra còn cần tu luyện một đoạn thời、gian. Ta、thích a t một đ ầ u tuổi thần thoại bản cùng thổ đ ộ n phù cũng không cần nhiều lời thổ đ ộ n phù phía trước dùng qua chạy trốn thần khí một mực dùng tốt đến mức ta thích một đ ầ u tuổi nhìn giới thiệu so kỳ dâm hợp hoàn tán còn muốn cường đại mấy phần chỉ sợ thứ này liền xem như hoàng hậu cũng chống cự không nổi đi nghĩ đến hoàng hậu tiêu hà liền cảm giác đau đầu cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì quan tâm nàng chờ nàng lại tìm chính mình thời điểm hung hăng dùng kim c h â m thật bắt huyệt linh hư bộ lần tu luyện này để tiêu hà cảm nhận được càng nhiều đặc thù cảm giác lại có cái m ư ơ i năm t lính tê, tê vọng nguyệt vốn là cung tiêu hà từ hệ thống lấy da không lưng từ đặc thù tài liệu tạo thành khắc lấy núi non sông ngòi trên dưới hai đầu điêu khắc nhật nguyệt mờ mịt phát sáng thần bí khó lường mà cái tiêu cung huyền giống như là ngân hà bên trong một vệ t sáng in tại k h ô n l ư n g bên trên tiêu hà thử kéo cung lấy sự cường đại của hắn lực lượng đều cảm nhận được một tia lực cản cây cung này nếu là phối hợp bậc nha làm không tốt có thể trọng thương tụ đình tiêu hà lẩm bẩm nói đến mức phi long lại này hay là một cây thương đầu thương khắc lấy long đầu tiêu hà nhẹ nhàng huy động liền có long ảnh nương theo bởi vì không có khu thí nghiệm tiêu hà không thể thử xem y lực nhưng hắn thoáng cảm thụ phiên nếu là có thanh thương này chỉ sợ liêu tuyết cơ muốn giết hắn cũng muốn lãng phí một ít thời gian cuối cùng chính là thiên ngai nhất đao mười năm kinh nghiệm tu luyện thượng quan hồng phụ thân chính là dựa vào môn này đao pháp danh sừng khai nguyên người thứ nhất có thể thấy được y lực của nó thiên ngai nhất đao chém tổng cộng mười hai tầng mười năm kinh nghiệm tu luyện để tiêu hà đạt tới tầng thứ ba dựa theo môn này đao pháp giới thiệu đã tới t ầ n g thứ sáu chính là nhân đao hợp nhất t ầ n g thứ tám chính là thiên nhân hợp nhất t ầ n g cuối cùng liền có thể tu thành bá đao chém không có gì không phá có thể phá nát hư không tiêu hà lẩm bẩm nói đáng tiếc trong tay không có thích hợp đao thái thường tự phủ đệ đại môn bị g õ vang người đến là tống m i ể u m i ể u nhìn thấy tiêu hà ngay lập tức đỏ mặt lên dù sao lần trước xoa bóp để nàng có chút xấu hổ về sau một đoạn thời gian luôn là tại dư vị chuyện này g đó n g h e đến tiêu hà xảy ra chuyện bị cao thủ truy sát nội tâm của nàng cũng có chút sốt ruột nhưng bởi vì thân phận đặc thù cho nên không có biểu lộ ra nhìn thấy tiêu hài nháy mắt tống miểu miểu phát ra từ nội tâm nợ nụ cười nhưng ngôn ngữ vẫn là trước sau như một nàng lớn n h a tiêu đại nhân còn sống trở về ta nghe nói tuyết bay nhân gian hay là cái đại mỹ nhân tiêu đại nhân không có thi triển ngươi cái gì ba mươi sáu tay đó là thần hồn điên đ ả o tam thập lục thủ ngươi cho r ằ n g chơi nhà tròi đâu ta đến là giúp công chúa đưa tin nàng muốn gặp ngươi tại đông tuyết c á t mau đi đi tống miểu m i ể u cười nói nàng không có mặc chấn thần t i trang phục mà là một bộ áo trắng tổn đỡ ra nàng cao gầy ráng người cầm trong tay một thanh trường kiếm tư thế hiên nang đỉnh đầu cắm vào màu tím châm gai tóc ta như vậy đi qua có phải là quá trắng trợn ta tại cửa ra vào đã phát hiện không dưới ba đạo ánh mắt nhìn chằm chằm ta tiêu hà ngắm nhìn m ộ n phía lấy hắn minh mẫn cảm giác cùng với võ đạo thiên nhãn liền quan sát được bên ngoài mấy g i ả m có mấy người đang ngó chừng hắn ba cái là đã bị hắn phát hiện ánh mắt sợ cái gì ngươi bây giờ bị nhiều người như vậy để mắt tới vừa v ậ n để công chúa giúp ngươi nâng đỡ mà còn công chúa cũng là cố ý tại đối hàn tỏa tỏa t h á i độ ngươi không biết hai ngày này hàn tỏa một mực đang nghĩ biện pháp mời công chúa tiêu hà nghe vậy đầu canh lớn cái này công chúa thật cho rằng chính mình là không chết tiểu cường a vừa trở về lại dạng này a đã như vậy vậy ta liền đi đi thôi đúng rồi ngày mai là tinh hà thuyền hoa ước định thời gian bởi vì ngươi lần này phá hủy huyện âm cốc rất nhiều người đều biết do ngươi ngày mai tinh hà thuyền hoa sợ rằng rất náo nhiệt nhưng đại đa số người đều hy vọng ngươi lần này chết sẽ rất thảm ngươi nhưng có cái gì nắm chắc tống miểu miểu tránh ra thân vị nhập ra tùy tục binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn sợ cái gì đi công chúa chỗ nào nhìn trừ cái đó ra còn muốn cho lý tố Tố cùng liên hân nguyện hòa giải lẫn nhau tiếp thu cái này nhiệm vụ nhất định phải từ lý tố, tố bắt đầu liên hân nguyệt bên kia bởi vì thời gian không kịp chỉ có thể lần sau đi qua n g h ĩ biện pháp c h ư n một trăm hai mươi bốn hắn thật đem công chúa thông đồng c h ư n một trăm hai mươi bốn hắn thật đem công chúa thông đồng đông tuyết c á t tiêu hà mặc áo xanh mới vừa vào trong phòng cửa vừa vặn đóng lại liền bị một bóng người xinh đẹp nào tới đừng nói chuyện đừng hỏi ta phải thật tốt chừng phạt ngươi lý tố tố nhiệt tình như lửa treo ở tiêu hà trên thân tiêu hà đến thời điểm sắp trời đang sáng tại công chúa nơi này bởi vì chờ thời gian quá lâu đến trời chiều còn chưa đi ra rất nhiều theo dõi tiêu hà đám thám tử cũng đều chờ c ú lên trong i ể u phòng tiêu hà ngồi tại trên Nhưng đế lý tố tố ngồi tại trên đùi hắn đầy mặt hạnh phúc tựa vào trong ngực hắn người so trước đây lợi hại hơn phối hợp ngươi cái gì ba mươi sáu tay còn có kim trâm một mươi tám đâm lý tố tố vẫn chưa thỏa mãn nàng đã triệt để bị tiêu hà chinh phục ngươi cũng đã biết ta thật lo lắng ngươi ngươi nếu là chết rồi ta làm sao bây giờ à ta đều không muốn sống ô ô ô thái ninh công chúa chân tình bộc lộ tựa vào tiêu hà trong ngực nhịn không được n ứ c nở tiêu hà thì là vỗ phần l ư n g của nàng ánh mắt thì là nhìn ngoài giới hắn phát hiện rất nhiều người tại quan sát nơi này trong lòng có chút không ổn tố tố chúng ta dạng này đã gây nên hoài nghi sợ cái gì ngươi một hồi dùng ẩn thân phù đi ra sau đó ta đi theo ngươi đi ra không phải tốt sao lý tố, tố cười giả dối hay là ngươi thông minh lý tố tố lại nói lần này ngươi làm sao sống được ta ngày hôm qua còn đi tìm liên quý phi nàng cũng rất sốt ruột thử ta gặp một vị tiền bối tiêu hà đem nói dối một lần nữa nói một lần vẫn ký như thế tốt tiêu hà về sau ngươi đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất định muốn mang ta lên lý tố tố đẩy mặt hoài nghi như vậy sao được suy nghĩ một chút cũng không có khả năng ngươi phải tin tưởng ta vì ngươi ta cũng muốn an toàn trở về ngươi nhìn cái này không trở về ngay lập tức cho ăn no ngươi sao nói vậy ta vậy mới không tin ngươi khẳng định trước đi liên quý phi nơi đó lý tố tố thầm nói liếp mắt vặn vẹo vốn éo cái mông muốn nhưng bị tiêu hà dùng bàn tay lớn đè xuống hiện tại tiêu hà thực lực vượt xa lý tố tố hoàn toàn có thể đem nàng đơn giản n ắ m nhưng lý tố tố cũng mặc kệ những này trong lòng một mực tại tức giận liên quý phi tiêu hà chuẩn bị nói dối thời điểm hệ thống giờ phút này bắt đầu gợi ý một thừa nhận cùng liên quý phi quan hệ thu hoạch được khen thưởng thất l o n g đan chú ý lúc này lý tố tố chỉ là bởi vì ngươi gặp phải nguy hiểm cho nên không cho ngươi sinh khí mặc dù ngươi đã đem nàng chinh phục nhưng tại một số thời điểm nàng cũng sẽ phát đại tiểu thư tính tình nắm chắc tốt tiêu chuẩn hai tạm thời nói dối trước ổn định lý tố tố thu hoạch được khen thưởng hòa thánh ng chú ý hòa hoan ly tố tố cùng liên q u ý phi quan hệ trong đó rất trọng yếu nữ nhân không thích lời nói thật có thể thỏa mãn nữ nhân chỉ có lừa đảo cho nên tạm thời thiện ý lừa gạt là vì về sau càng tốt ở trung hòa thuận l i ê n tính hệ thống không cho tuyển chọn xem như thời gian quản lý đại sư tiêu hà cũng sẽ lựa chọn lừa gạt hệ thống chỉ là càng chắc chắn hắn ý nghĩ mà thôi chỉ nghe tiêu hà thở dài nói ngươi vì sao luôn là cho rằng ta cùng nàng người cấu kết đâu ngươi lợi hại như vậy cảm giác không biết mệt mỏi ta khẳng định không cách nào làm cho ngươi thỏa mãn a ngươi không tìm người khác ta đều không tin ngươi nhìn trong nhà ngươi có l a n g san còn có hai cái giống nhau như lúc xong b à o thai tăng thêm gần nhất lại nhiều một cái nữ mà còn cái k i a nữ mập như vậy ngươi không tâm tư ta vậy mới không tin đây lý tố tố nói chuyện thời điểm thấp túi đầu h i ệ n nhiên đối với chính mình có chút không vừa ý tiêu hà không khỏi nghĩ đến nguyễn h ư u dung vị kia xét nhà mang về nữ tử sờ lên cái mũi nói ra lời này của ngươi liền không đúng ta là người không phải động vật mặc dù ta rất lợi hại ta cũng biết ta rất lợi hại nhưng ta nhịn được chẳng phải được rồi có thể liên quý phi như vậy xinh đẹp lần trước đi hỏa thiêu l ĩ n h trên đường ta liền cảm giác các ngươi không thích hợp mà còn ngươi thật là tại ngôn ngữ chống đối liên quý phi lý tố tố hoài nghi nói cái kia không phải vậy đâu còn có thể làm sao chống đối tiêu hà nháy mắt nói nhìn lý tố tố còn muốn lên tiếng tiêu hà quả quyết đánh gậy ý nghĩ của nàng thâm tình chân thành nói đến tố tố chúng ta kinh lịch như vậy nhiều ngươi nhìn thiên long tự sự kiệt kia đủ để chứng kiến tình cảm của chúng ta chúng ta nếu là bởi vì những nữ nhân khác mà tách ra ngươi nguyện ý sao lý tố bỗng nhiên lắc đầu cùng chống lúc lắc giống như không muốn ta mới không muốn ngươi nếu là rời đi ta ta cũng muốn đi theo ngươi đi tóm lại không cho phép ngươi bỏ lại ta cho nên a ta cũng sẽ không vớt xuống ngươi thế nhưng tiêu hà thở dài một tiếng ai thế nhưng cái gì lý tố tố hơi khẩn trương lên tiêu hà một mực thở dài chính là cái gì đều không nói gấp lý tố tố liên tục truy hỏi tố tố ta mãi mãi đều sẽ không bỏ qua ngươi ngươi mãi mãi đều là nữ nhân của ta tiêu hà thâm tình chân thành nhìn xem lý tố tố sau đó đem nàng một cái ôm lấy thâm tình đụng vào đi lên một khác đồng hồ về sau tiêu hà khẽ vớt lý tố, tố tóc dài lẩm bẩm nói tin tưởng ta tốt sao ân ta tin từ ngươi n g ngươi nếu là lý tố tố lẩm bẩm nói nhưng nếu là có một ngày ta bất đắc dĩ hoặc là nói ta là ngươi duy nhất ngươi cũng là ta duy nhất nhưng ta cũng đã trở thành một người khác duy nhất ngươi hiểu ý ý sao có ý tứ gì lý tố tố mở to hai mắt nhìn trong lòng có dự cảm không tốt đôi mắt thoáng run dậy trái tim nhanh chóng nhảy lên tiêu hà t h ấ y thế biết còn chưa đủ vì vậy một k h ắ c đồng hồ phía sau lý tố tố thổ khí như lan thở hồng hộp mà hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì tiêu hà xoa xoa lý tố, tố mồ hôi trên mặt nói ra ta muốn nói là nếu như ngày đó còn có những nữ nhân khác cũng cùng những nữ nhân Không, không muốn, ta. lý tố tố l tâm, tâm mãi mãi tố tố nhìn xem tiêu hà một mực lắc đầu trong mắt có chân trâu tại đảo quanh xem ra sắc khóc dạng này ta giải thích cho ngươi một cái không nghe ta không nghe giải thích lý tố tố sinh khí ôm lấy tiêu hà đem hắn gắt gao để lại sau đó cắn một cái đi lên trọn vẹn sau hai canh giờ lý tố tố mới b u ô n g tha tiêu hà ta không quản ngươi như thế ta sẽ tức giận tiêu hà âm thầm thở dài xem ra tiến độ chỉ có thể tới đây qua một thời gian ngắn đi hỏi một chút liên quý phi gánh nặng đường xa a bởi vì quá muộn tiêu hà dán lên ẩn thân phủ cùng lý tố tố cùng ra ngoài rất nhiều theo dõi tiêu hà người gặp lý tố tố một người đi ra sau đó đông tuyết các người đi phong tỏa cửa phòng mãi đến ngày kế tiếp buổi sáng đều không thấy tiêu hà bóng người mọi người trong lòng đều có nỗi nghĩ hoặc tiêu hà s ố n đi mãi đến sắp trời dần tối có nhân tài thấy được tiêu hà từ thái thường tự phủ đi ra chỉ thấy hắn mặc trường b à o màu xanh khí chất nho nhã mơ hồ có cố thượng vị giả khí thế bên cạnh đi theo nhu thuận đến cực điểm thoáng ăn mặc chu tiểu nông vừa đi ra không bao lâu khúc quanh đi tới một vị màu đỏ cầm y nam tử đi theo phía sau năm tên hộ vệ mang theo phách lối ngăn lại tiêu hà tiêu đại nhân ngươi ngày hôm qua đi nơi nào nhà ai tiểu hải dám ở chỗ này ngăn mệnh quan triều đình tiêu hà lớn tiếng nói tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng có hóa long sơ kỳ tu vi không biết là nhà ai nhị thế tổ cầm y nam tử lời kế tiếp xác minh hắn phỏng đoán ta chính là hộ bộ thượng thư c h i tử đàm tiên h ngày hôm qua ngươi vào công chúa phóng khách một đi không trở lại chẳng lẽ không cho cái giải thích sao đàm tiên h âm thanh rất lớn c ố ý để càng nhiều người nghe thấy sau lưng hắn đ ứ n g lại một chiếc bạch ngọc liên xa từ hai đầu kim hoàng kỳ lôi kéo có thể ngồi chiếc xe này người tại đại cản cơ bản thuộc về hoàng thân quốc thích có thể thấy được bên trong ngồi chính là địa vị cực cao nhân vật chương một trăm hai mươi lăm tụ tập thuyền hoa tiêu hà liếc qua nam nhân sau lưng liên xa đoán được đây cũng là một vị hoàng tử chỉ là không biết là vị kia liếp nhìn đàm tiên đối phương vẫn như c ũ p h é t lối không chút nào đem tiêu hà để vào mắt rõ ràng người này có chuẩn bị mà đến cũng không trả lời hắn lời nói mà là cung kính đối sau lưng liễn xa hô không biết là vị tia điện hạ t i ề n đến đ à m thiên gặp cái này có chút khó chịu nói ra tiêu đại nhân ta đang hỏi ngươi đây tiêu hà ba một bàn tay đánh qua một trường này mặc dù không nặng nhưng đánh đ à m thiên đầu ông ông trên mặt nhiều một đạo rõ ràng giấu bàn tay đây chính là trên đường phố hắn đường đường thượng thư nhi tử thế mà bị bên đường tắt một phát một trường này đến quá đột n ộ t thậm chí để hắn quên chính mình rõ ràng hóa long tu vi bị dễ dàng như thế đánh bàn tay nguyên nhân đàm thiên giận dữ ngươi dám đánh ta ngươi biết cha ta là hộ bộ thượng thư đàm thế t r u n g sao ba tiêu hà quả quyết lại một cái tát cha ngươi là nhị phẩm đại thần cùng ngươi có quan hệ gì ngươi một cái không có q u a n trước không có địa vị bất học vô thuật nhị thế tổ cũng dám ở trên đường phố vũ nhục đường kim công chúa đừng nói đánh ngươi bàn tay liền tính đem đầu ngươi tháo cha ngươi cũng không dám nói cái gì ngươi đàm thiên bị nói trong lúc nhất thời không biết làm sao đi phản bác chứng cứ không có vô cùng xác thực phía trước hắn tại trên đường phố nói như vậy đích thật là đang vũ nhục công chúa mà còn hắn không có tư cách ngăn lại một vị triều đình tam phẩm đại nhân có thể hắn nghĩ như thế nào không hiểu tất cả những thứ này còn là bởi vì tiêu hà bây giờ tình thế sắp thành hình lại thực lực tăng nhiều đối với cha hắn không thế nào đặc biệt sợ hãi chờ bác c h ấ n ma t i thành lập tiêu hà liền trở thành mèo mà hộ bộ thượng thư lại biến thành chuột trừ đó ra còn có một vị khai nguyên cảnh nữ nhân muốn tới thiên thành đây cũng là tiêu hà cậy vào liền tính n g ư ơ i làm mệnh quan triều đình lại như thế nào n g ư ơ i đánh ta lão tử hôm nay ép tháo ngươi cánh tay đàm thiên nổi giận gầm lên một tiếng hai tay đỏ thấm hóa long cảnh khí tức banh một tiếng khuyết tán ra đến Xong khi giống như là biển gầm tràn ngập hư không c h â m đã liễn xa bên trong truyền đến g i ọ n g ôn hòa thanh âm này có chút quanh hay chỉ thấy ngũ hoàng tử đi ra liễn xa hắn mang theo nụ cười thản nhiên ngũ điện h ạ đ à n thiên có chút hành lễ người này quá làm càn người làm sao nói chuyện đối phương tốt xấu là tam phẩm mệnh quan triều đình lại l à đỡ thần tư để ngươi dạng này tại trên đường phố hô to gọi nhỏ người nào không tức giận ngũ điện h ạ là tiểu nhân lỗ mãng đ à n thiên rất thức thời lui lại hai bước túi đầu cũng không có cái gì lời bán giận một màn này nhìn tiêu hà cảm thấy kỳ quái cái tiêu hộ bộ thượng thư đàm thế trung dù sao cũng là đại nhân vật làm sao nhi tử là cái hèn nhát đối một cái ngũ hoàng tử hèn m ọ n thành dạng này vi thần tham kiến ngũ điện hạ tiêu hà có chút hành lễ bên người chu tiểu mông cũng đồng dạng hành lễ đối với cái này ngũ hoàng tử tiêu hà đã gặp hai lần nhưng đều không có gì gặp nhau lý tố tố cũng nhắc nhở qua hắn chú ý ngũ hoàng tử trong lòng không khỏi cảnh dất lên tiêu đại nhân đàm thiên v u a lễ mong rằng không muốn trách cứ ngũ điện hạ lý tuân thiên đầy mặt m ỉ cười vi thần sẽ không trách cứ những này đánh hắn cũng là bởi vì vũ nhục công chúa ta minh mạch cho nên cảm ơn tiêu đại nhân thay mội mội ta dạy dỗ người này tiêu đại nhân tính toán đi tinh hà thuyền hoa đúng là như thế một hồi gặp lý tuân tiên không có lại nhiều lời mà là trở lại liễn xa bên trên đại đội cùng tiêu hà bỏ lỡ nhưng lý tuân tiên liễn xa bên trên thế mà ngồi chính là hộ bộ thượng thư đàm thế trung nhìn nhi tử mình bị đánh hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì không có chút nào tức giận đàm đại nhân ngài đều thấy được hắn đối với ta cảnh giác rất nặng xem ra ta cô mội mội kia quan hệ với hắn xác thực rất sâu à lý tuân tiên có ý riêng nói đàm thế trung mắt nhìn phía trước thần xác bình thản trong tay thưởng thức hai viên một cầu sau một lúc lâu hơi có vẻ nặng nghề mà hỏi còn không có liêu tuyết cơ thông tin sao không có phản p h ấ t bốc hơi khỏi nhân gian sẽ không nàng bị tiêu hà cho lý tuân thiên thăm dò nhỏ giọng hỏi không có khả năng liền xem như ta cũng bắt không được liêu tuyết cơ nàng đã tu ra độc lập kiếm đạo lĩnh vực muốn giết nàng nhưng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ liễn xa bên trong hai người tại liễn xa chạy sóc này bên dưới lắc lư rất lâu không nói gì đều chuyện như vậy ly kỳ trình độ không cách nào mở miệng g i a n giác một tiếng đ á n thế chung trong tay một cầu bị bóp nát tô toàn hoán bị bắt lây chấn thần ti thủ đoạn khả năng cha đ ế ta l i ê u tuyết cơ xảy ra chuyện hai chuyện này đã để ta tổn thất trọng đại người này hôm nay nhất định phải diệt trừ nhưng lúc này đây tinh hà thuyền hoa ta nghe nói tới rất nhiều người à ngũ điện hạ có gánh lo lắng nhiều người không vừa vặn sao ngư long hữu tạp xuất kỳ bất ý mà còn ngũ điện hạ ngươi liền không nghĩ sớm một chút leo lên hoàng vị đ à m thế trung nết miệng lên mắt liếc thấy lý tuân thiên lý tuân thiên nghe vậy lời này về sau con ngươi lập tức phóng to lộ ra cực độ vẻ mặt hưng phấn n h ị không được nắm lấy đ à n thế chúng ống tay há hỏi chẳng lẽ muôn động thủ nhanh phía bác chiến sự lập tức khẩn cấp tới lúc đó ta hiểu được không kia, không thừa thể phải công bổng tướng, trên trường còn cầu cái mực có có ta tàu tiêu bất tử một mực trên vị trí kia. Có thể ta lao quỳ tử, vị đại ca tam, ca tam bọn hoàng ọ Lý là lực, Tuân Thiên tứ trực tiếp thực thấy thành uy không nói nhị ca cùng ca, hiện nhiên là trực tiếp xem nhẹ hai người này thực lực, cảm thấy không hình hai hiếp. h Đại ca ca, cảm xem tử không đáng để lo tam điện hạ liên lụy quá nhiều gần nhất cùng thái hư c u n g đi rất gần nhưng cũng không đáng để lo ngươi cùng hắn lo lắng những n à y không ngại trước chú trọng tối nay ta như đoán không sai tối nay sau đó tiêu hà nếu n không chết hắn khả năng sẽ một lần nữa chấp trưởng bắt chấn ma ti tới lúc đó chúng ta liền không dễ chịu lắm bắt chấn ma ti Lý t u â năm t h nay đông trí chí c á chính là vòng giáp chi niên sáu ngàn năm qua tuyệt đối cực hàn bộ phát chính là cơ hội lý tuân tiên h nghe lấy chỉ cảm thấy hy vọng càng lúc càng lớn đối với tương lai ước mơ tràn đầy vô hạn hướng về thậm chí đã có chút không kịp chờ đợi khoảng khắc liễn sa dừng ở đèn đuốc có ngánh bờ sông con đường rộng rãi không ai dám tới gần nơi này trước quý khí bức người liễn sa đàm đại nhân tối nay liền nhìn ngài cùng t à o công tử bố cục lý tuân thiên cười xuống xe mà đàm thế trung thì là ngồi tại liễn sa bên trong cũng không có hành động kéo ra màn xe nhìn hướng nơi xa nơi đó có hai thân ảnh chậm rãi đi tới chính là tiêu hà cùng chu tiểu nông lập tức gõ gõ cửa sổ xe liễn sa chậm rãi rời đi tiêu hà cùng chu tiểu nông vừa tới bờ sông liền bị nhiều cái âm thanh gọi lại tiêu minh sau lưng chuyền đến hàn tỏa vui mừng hắn ánh mắt không tự chủ bên phải rời tiêu đại nhân, lý tố tố cũng từ thuyền hoa bên trong đi tới mặc áo xanh như tiểu m ộ i nhà bên trang p h ụ thanh thuần đáng yêu trừ cái đó ra liên hân n g u y ệ t đứng tại thuyền hoa đỉnh chóp lầu cát mặc dù không có nói chuyện nhưng cái k i a đủ câu người con mắt đã để tiêu hà cảm thấy cực nóng còn không đợi tiêu hà trả lời hai người phía bên phải lại tới một chiếc liễn xa liễn xa rất lớn có ba cái màn xe phân biệt kéo ra về sau lộ ra liễu quý phi tuyên phi thuận vương phi tuyệt mỹ khuôn mặt trong lúc nhất thời hoa nợ vô hạn như vào nhân giàn tiên cảnh nhưng tiêu hà lập tức kịp phản ứng đây không phải là chuyện tốt ngược lại là nhiều viên bom hẹn giờ Ta tại nàng thế mà o cũng tới lúc nào xuất hiện hoàn toàn không nhìn thấy a nàng lại vì một cái nho nhỏ thái thường tự khanh đích thân xuất hiện hắn hay là cái phụ khoa đại phu thuyền hoa bên trên đã dính đầy người to lớn tựa như một hòn đảo nhỏ thuyền hoa vẫn như cũ rất nhiều rất nhiều một b ọ n người bên bờ ngừng lại rất nhiều liên xa lui tới người đều là mặc c ầ m y thiếu gia tiểu thư nhưng tại công chúa xuất hiện m ấ y mắt ánh mắt mọi người đều tập hợp tới có thể một giây sau bởi vì công chúa nguyên nhân ánh mắt mọi người đều là tập hợp đến tiêu hà trên thân đồng thời tiêu hà bên người liễn xa bên trong đi xuống ba đại tuyệt sắc mỹ nhân vô luận là liêu quý phi t u y ê n phi thuận vương phi đều là quốc sắc thiên hương thân phận tôn quý mà còn cái này có thể đều là danh hòa có chủ người bây giờ những nữ nhân này đều chủ động cùng tiêu hà chào hỏi để nhận biết hoặc là không quen biết tiêu hà người đều nhìn trận mắt há hớt mồm trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ tiểu t ử này làm sao làm được những này đều không phải bình thường nữ nhân đều cùng hắn chào hỏi xích phong kiếm tông hồng nguyệt nhìn xem lý tố tố chủ động cùng tiêu hà chào hỏi đối thái hư cung hàn tỏa nhìn cũng không nhìn một màn này để nàng rất không thích xa xa đi tới hàn tỏa đều bị tiêu hà che kín tia sáng điều này cũng làm cho không ít người cảm thấy kinh ngạc dù sao ai cũng biết hàn tỏa mới là thái ninh công chúa lướt vối nhưng hôm nay hàn tỏa thế mà bị xem nhẹ nếu là có người nhìn thấy liên hân nguyệt đều ở trong tối đưa làn thu thủy chỉ sợ càng la ngoắc mồm kinh ngạc hồng nguyệt nhữ mày nhìn hướng bên người nam tử trung ni cung ù n nhân, này g đại cái i t ê hà lai lịch lai c gì. u thu vuốt vuốt trong sâu sắc cười một tiếng nhưng mà còn không chỉ vài ngày trước gần sơn thành tri phủ tạp phản chứ hàng quân phản loạn năm ngàn thừng cái trang bị hoà mỹ nhưng mà cái này quân phản loạn bị tan giã cũng cùng hắn có quan hệ làm người ta kinh ngạc nhất chính là tuyết bay nhân gian liêu tuyết cơ đích thân đuổi giết hắn cũng bị hắn tránh khỏi liêu tuyết cơ liêu gia nữ tử cùng tào thừa tướng c h i tử đính hôn b ị kia hồng nguyệt đã rất khiếp sợ bởi vì đổi lại là nàng lấy nàng tu vi đều khó mà tại thời gian ngắn hoàn thành những sự tình này húng chi là một cái tiểu ngự ý n đúng là như thế hiện tại có người suy đoán tiêu hà thức tỉnh lực lượng nào đó hoặc là nói hắn được đến kỳ ngộ cũng có người nói bản thân hắn liền phiên này tu vi bắt đầu gẩn giấu đi nhưng đại bộ phận người đều cho rằng tất cả những thứ này là phía sau có người nâng lên vừa vặn tiêu hà có chút kỳ ngộ cùng thu không có tiếp tục nhiều lời hồng nguyệt nghe đến đó cũng hiểu nờ vực vô căn cứ nói xem ra tiêu hà đã thành đánh cờ con cờ có người để hắn sống cũng có người muốn để hắn chết đúng là như thế a không nghĩ tới t ạ o công tử thật đến rồi cùng thu cùng hồng nguyệt đứng tại tầng ba hai người ánh mắt lưu lại tại sông lớn bên trong phương xa có một chiếc đèn đốt sáng trưng đi thuyền lái tới đầu thuyền đứng một vị áo đỏ nam tử một tay chắp sau lưng dáng người đều đặn không thể nói do khôi ngô nhưng cho người một loại vẻ quý tộc trời sinh giơ tay nhấc chân cùng thiên địa một thể tại cái kia trong mắt chỗ sâu cất dấu cực lớn g a tâm sau lưng đều là đại càn quý tộc thiếu gia tiểu thư thậm chí là lúc trước cùng tiêu hà chào hỏi ngũ hoàng tử chủ động nhảy ra thuyền hoa tự mình đến đến đầu thuyền nên đón tàu công tử tàu công tử m ờ i ngũ hoàng tử thái độ đối với tàu sung rất cung kính ngũ điện hạ k h á c h khí tàu sung bình thản gật đầu rõ ràng là quân thần ngược lại lý tuân thiên cung kính đến cực điểm phản phất hắn là thần tử tàu sung mới là quân đồng dạng có thể một màn này rơi vào trong mắt người khác cũng không kinh ngạc bởi vì đây là tàu thừa tướng tri tử thuyền dựa vào tàu sung tự nhiên nhìn thấy chói mắt tiêu hà trong đám người tiêu hà tại vô số người chú ý b tuyên phi thuận vương phi thế mà cũng đều đối hắn ưu hái có thừa tào sung cảm thấy có chút kinh ngạc tào công tử hắn trước đây có thể là phụ khoa đại phu có lẽ một số phương diện có chút năng khiếu để những nữ nhân này hắn phân biệt đối xử đây ngũ hoàng tử còn nói ngày hôm qua tiêu hà biến mất tại đông tuyết các sự tỉnh quản hắn là ai một tiểu nhân vật mà thôi cuối cùng bất nhập lưu đồ vật tào sung hất lên ống tay áo x à i bước đi vào thuyền hoa rất nhiều trong triều quý tộc nhộn nhịp trước đến chủ động định nọt chào hỏi liền mới vừa cùng tiêu hà cười nói một chút triều thần cũng đều nhộn nhịp tiến về tào sung nơi này thậm chí thuận vương phi cũng chạy tới. Trong lúc nhất thời, tiêu hà bên cạnh trừ lý tố tố tuyên phi một đoàn người liền không có những người khác còn có một cái hàn t ò a hắn đứng tại tiêu hà bên cạnh người ngoài không hiểu tưởng rằng hắn là xem tại công chúa phân thượng đứng ở chỗ này thật tình không biết hắn một mực tại hỏi t h ă m chu tiểu nông có đáp lại chỉ có một cái băng lánh lăn chữ thuyền hoa nhập khẩu trung đào gặp qua t à o xung về sau mang theo một đoàn người chủ động dẫn lên tiêu hà tham kiến công chúa điện hạ tuyên phi nương nương, một cái phụ khoa đại p h ù không cần các ngươi đích thân nên đ ó đây trung đại nhân ngươi lời nói có chút nhiều chúng ta hôm nay là đến xem đại c à n khó được một tràng văn học thịnh hội lý tố tố sâu vẻ mặt nghiêm túc nói dứt lời mang người tiến vào thuyền hoa cũng không cho trung đạo cơ hội nói chuyện tiêu hà biết đây là lý tố tố tại giúp hắn diệt trừ một chút phiền thoái cũng không có nói thêm cái gì chỉ là đi qua trung đạo thời điểm mang theo vẻ t r e o tức nhìn hắn một cái để trung đạo vốn là mù mịt ánh mắt càng thêm âm trầm cái này tiêu hà ỉ vào công chúa thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên sao thử nhìn ngươi đi lên về sau làm sao đối mặt tảo công tử trung đạo cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình thuyền hoa có thể dung nạp mấy vạn người không ngừng nhưng tại đỉnh cao nhất đều là tầng cao nhất quý tộc đại khái hơn ba trăm người liền xem như ăn ch đó cũng là nhất lưu ăn chơi thiếu ra mới có thể đi vào bởi vì lần này đến người đều quá cao quý duy chỉ có lý tố tố liên hân nguyện bực này thân phận người mới có thể c h ú n g tinh phủ nguyện mà tại lần này nhất chọc người c h ú mục hay là tào công tử theo hắn đến từng cái giai tầng quý tộc trước sau trước đến tới chào hỏi phạm quảng đại học sĩ đều tự mình đến nên đón tào công tử ngài vị trí đã cho ngài chuẩn bị xong mời ngồi hắn chỉ hướng phía trước chỗ ngồi tổng cộng có bảy cái mà tào xung vị trí thế mà đặc biệt bị an đập vào chính giữa còn lại theo thứ tự là lý tố, tố cùng với quý phi hàn tỏa những này thân phận cao quý người tào xung nói hạm tào i sinh, dịch lao tiên sinh khi ê n n dịch lao ta, người cũng không công i a sư còn tử i t r nói đường, đ nhưng nghĩ chính ũ n g là mời chỉ chốc lát sau lý tố tố mang theo tiêu hà đi tới đến mức mặt khác quý phi vì tránh hiểm nghi thì là an bài vào đặc thù thông đạo tiêu hà vừa mới lên lầu liên bị phạm quản g ngăn cản tiêu đại nhân tầng này ngươi không có tư cách đi lên lý tố tố lạnh lùng nói bản công chúa không có tư cách dẫn người đi lên sao hồi công chúa điện điện hạ ngài tự nhiên có tư cách dẫn người đi lên nhưng không có cho tiêu đại nhân chỗ ngồi hắn nếu là muốn vào đến chỉ sợ chỉ có thể đứng phạm quảng sợ lấy sợi dâu cười đắc ý công chúa còn muốn nói gì nữa bị tiêu hà ngăn cản không có việc gì ta đứng cũng tốt tóm lại người con nhiều ta đi vài vòng tuy ngươi rồi lý tố tố trận nhìn tiêu hà một cái quả nhiên lý tố tố vừa ngồi xuống liên hân nguyện bên người tì nữ tiểu hồng tìm tới tiêu thả ý, ý. nương nương mời n g ư ờ i đi qua nhìn thai nhi tiêu hà vừa đi hai bước liêu quý phi truyền âm cho tiêu hà ta một hồi tại tầng ba mở bao một cái phòng tuyên phi cũng truyền âm cho tiêu hà ta hỏi tham dịch lao tới còn muốn chừng nửa canh giờ ta tại tầng ba đã mở tốt bao phòng đến lúc đó ta sắp xếp người dẫn ngươi đi vào chương một trăm hai mươi bảy lần quyết đấu thứ nhất chương một trăm hai mươi bảy lần quyết đấu thứ nhất tiêu hà đ ố n g cảm giác nhức đầu lúc đầu nghĩ đến lần này đến tất nhiên là đao quan g kiếm ảnh bốn bề thọ địch thậm chí là hồng môn yến bây giờ xem ra nào chỉ là đao quan kiếm ảnh hẳn là hỏa lực liên thiên hắn nhưng không tin lý tố t liên hân n g u y ệ t sẽ trung thực cùng hắn nói chuyện phiếm đặc biệt là liên hân n g u y ệ t cũng dám đ ă n g tại hoàng thượng mặt loại này địa phương không phải vài phút sau là vi thần cái này liền đi tiêu hà đi theo tiểu hồng xuyên qua trong đám người tiến về bên cạnh một cái nhỏ khách quý bao phòng chỗ ngồi tiêu đại nhân nghe nói ngươi viết không ít danh ngôn danh thi đại càn học phụ không thấy ngươi người cũng chưa từng nghe nói lao sư ngươi là ai bực này m ù c h ữ cũng dám lấy trộm sư phụ ta câu thơ phạm rộng sau lưng đi tới mấy người cầm đầu chính là trung niên g á n g dấp nam tử người này dài đến hung thần đ c xác nhưng ngôn ngự ôn hòa tay cầm có xếp mặc học sinh rằng dốc đây là sư đệ ta ngâu ngư tử đấu thơ đấu câu đối không có đ ị c h thủ phạm quảng giới thiệu nói lại có người nói nói hắn trừ lấy t r ộ n câu thơ còn tung tin đồn nhảm hắn từ liêu tuyết cơ trong tay chạy trốn thật sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi tiêu hà nhìn về phía trước người nói chuyện người kia đứng tại sau lưng tào s u n g mặc tóc đen giáp trụ khí tức đều cũng là một vị hiếm có cao thủ hắn mở miệng thời điểm sau lưng tào s u n g cùng ngũ hoàng tử cũng đều chưa từng nhìn qua sao đối tiêu hà xuất hiện thờ ơ ngâu ngư tử nói có quan hệ hắn thực lực sự tình chúng ta tạm thời không nói chỉ bằng vào mượn hắn xem thường phạm lão cũng không thể tha thứ hàn công tử ngài là thái h vì sao cùng bực này người vô sỉ cùng một chỗ chẳng phải là rơi xuống ngươi thanh danh có người chú ý tới hàn tỏa vẫn đứng tại tiêu hà bên cạnh mặc dù tiêu hà bên người chu tiểu mông rất xinh đẹp nhưng dù sao không có trang phục mặc áo gai bị lý t ố tố liêu quý phi những này hạ thấp xuống nếu là không nhìn kỹ khó mà phát hiện n à n g đẹp thậm chí thô sơ giản lược nhìn tại chỗ này mặt khác vương công quý tộc đại tiểu thư đều là phấp phới như hoa hấp dẫn trong mắt hàn tỏa ho khan mấy tiếng phía sau nói các hạ là nói ta mất n g không dám chỉ là hy vọng hàn công tử thấy do người này bất chất hàn tỏa hư lạnh một tiếng b tố tố ấ tiêu hà gật gật đầu cũng căn bản không để ý hàn tỏa có hay không hỗ trợ hàn tỏa rời đi tiêu hà về sau người xung quanh càng thêm phép lối liêu quý phi mấy người cũng lo lắng quá mức trợ giúp tiêu hà bị người lên án bởi vậy cũng không có nói thêm cái gì duy chỉ có tiểu hồng đang thúc giục gấp rút tiêu hà tiêu đại nhân liên quý phi cho mời mong rằng đừng chậm trễ chuyện quan trọng ân tiêu hà vừa đi hai bước đứng tại sau l ư n g tàu sung áo xanh giáp trụ nam tử vừa xài bước ra c h â m đã nhiều như thế anh hùng hào kiệt đều đối ngươi có ý kiến ngươi không cho cái giải thích lại muốn bỏ đi hay sao sao ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để ta cho cái bàn giao năm thay mặt cái cuối cùng chữ đại diện xuất khẩu tiêu hà thi triển hà đông xứ hống ngoại giới cảnh tỉnh đặc thù vận dụng lập tức sóng âm chấn động không gian làm cho phương này nguồn gốc trăm trượng bị gợn sóng quyết tán một tiếng này để ở đây cao thủ đều biến sắc rất nhiều tu vi không đủ người bị chân khí huyết sôi trào thần hồn mê mọi đứng không vững mà cái k i a màu xanh giáp trụ nam tử đứng m ũ i chịu xào cả người thất khiếu chảy máu hoảng sợ nhìn chằm chằm tiêu hà sau đó ngã x o a y xuống thật mạnh thần hồn công kích cùng nguyên lực người kia thì t h ả o mấy tiếng về sau liền không có khí tức người này là trương t h à n h chính là trương thống linh tôn tử hóa long sơ kỷ cao thủ thế mà bị giống chết rồi cái này tiêu hà thực lực đến cùng trình độ gì bản trước trào phúng tiêu hà mọi người đều khiếp sợ cũng không ít cao thủ sát ý nổi bật có nghị thê k h ắ c trực tiếp xuất thủ giải quyết tiêu hà xúc động những này sát ý để tiêu hà cảm thấy lưng phát lạnh đến từ bốn phương tám hướng không thấy người có thể thấy được những cao thủ này tu vi xem chừng đều tại tụ đỉnh bên trên bầu không khí lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên hiện trường lặng ngắt như tờ hô không thể nghe không ít người nhìn hướng phía trước nhất tào sung tựa hồ đang chờ hắn hạ lệ cái k i a ngũ hoàng tử lý tuân thiên nhìn hướng tiêu hà ánh mắt càng là cảm thấy bất khả tư nghị dù sao hắn gặp qua tiêu hà hai lần trực giác hắn một mực là cái tiểu nhân vật trong mắt hắn chỉ là nô lệ tồn tại bây giờ không nghĩ tới đã trở thành cao thủ vừa rồi cái t i ê một tiếng giống để hắn đều cảm nhận được một tia áp lực tao công tử hắn thực lực là không phải tiến bộ có chút quá nhanh đầu tháng thời điểm tại hỏa thiêu lĩnh với ta mà nói chỉ là sâu kiến bây giờ t à o sung trong tay bưng c h é n t r à khẽ nhấp một miếng về sau chậm chạp không thấy thả xuống cả tòa thuyền hoa bầu không khí trở nên m ộ t ngạt cháy bỏng mấy cỗ để người cảm thấy kinh dị khí tức tại thuyền hoa bên trong lưu truyền chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền sẽ nháy mắt xé nát tiêu hà đúng lúc này thuyền hoa t ầ n g dưới chuyển đến một đạo vị được tiếng nói âm thanh hôm nay không phải đấu văn sao vì sao bầu không khí ngưng trọng như thế người tới chính là vạn công công sự xuất hiện của hắn để lúc trước phóng thích sát ý cao thủ toàn bộ thu liễm khí tức hoặc là nói vạn công công thực lực bản thân bức lui bọn họ có thể thấy được vạn công công thực lực còn muốn tại cao hơn mấy cái đẳng cấp lý tố tố thấy được vạn công công đến về sau thu tay về bên trong ngọc bội vừa rồi nếu là tiêu hà có uy hiếp nàng cũng sẽ trực tiếp xuất thủ ở phía xa chờ đợi quan sát liên quý phi đồng dạng âm thầm nhẹ nhàng t h ở ra phất phất tay núp trong bóng tối người áo đen thu tay về bên trong vũ khí ngay tại lúc đó liêu quý phi cũng trưởng hô khẩu khí lập tức sờ lên bụng vạn công, công ngọn gió nào đem ngài cũng thổi tới phạm quảng kinh ngạt nói hôm nay không có mọi vị gia này á vạn công công cầm trong tay phất trần mang theo mệnh lệnh n h n g khí cất cao giọng nói. hôm nay thuyền hoa tới rất nhiều ngoại bang bạn bè thiên hạ hào kiệt tập hợp nơi đây đại gia là đến quan sát chúng ta đại cản văn hóa nội tình đến mắt thấy ta đại cản văn học phong thái cũng không phải tới thưởng thức nội đấu chém giết cho nên hoàng thượng cũng đã nói để ta tại chỗ này nhìn xem không cho phép lập đấu nếu không tù quái bản công công vạn xuyên quý hải nếu là nghi đấu cứ dựa theo quy củ hạ chiến thư tiến hành lôi đài giao đấu hoàng thượng hết sức ủng hộ vạn công công tự mình đến giữ gìn trị an là chúng ta vinh hạnh tao sung đứng dậy chắc tay tao công tử ngũ điện h ạ ta chỉ là giút hoàng thượng p â n ư u mà thôi nếu là có bóng người vang lên hoàng thượng vạn công công định chém không công tha vạn công công giọng ôn hòa nói song sát ý nghiêm nghị lời nói tất cả mọi người là là hoàng thượng phân yêu người tới cho vạn công công ban thưởng ghế ngồi tào sung nói xong đối nơi xa trung đ ả o liếc mắt ra hiệu vạn công công đi hai bước sau đó xoay người đối tiêu hà nói tiêu đại nhân hoàng thượng rất xem trọng ngươi lần này cùng dịch lao đấu văn tuy nói ngươi vốn là không am hiểu những này nhưng thua cũng không lo ngại chỉ cần thật tốt cùng phạm đại học sĩ chân thành xin lỗi là được so bảo vệ ngươi bình yên vô sự đa tạ hoàng thượng quan tâm nếu là vi thần thua tất nhiên xin lỗi nhưng nếu là thắng đồng thời tiêu hà không tiêu nào không tự tin nói phạm quảng kinh thường nói ngươi nếu là có thể thắng phạm mộ lấy cái chết tạ tội hừ lời này nghiêm trọng a phạm lão vạn công công gật gật đầu đến mức vị này trương thanh đối mệnh quan triều đình xuất thủ chết chưa hết tội dựa theo đại cản luật pháp tiêu hà có tư cách tại chỗ xử lý người tới đem thi thể kéo đi xuống đi vạn công công thẳng thắn thiên vị cũng để cho ở đây người thấy rõ thời khắc này tình thế đây chính là hoàng thượng cùng tào thừa tướng một lần giao phong rất nhiều người vốn là xem náo nhiệt bây giờ minh bạch đạo lý bên trong không nghĩ bị liên lụy liền lặng lẽ rút lui liên hồng nguyệt cũng tại trong bóng tối đưa tin cho lý tố tố tố, tố theo ố t ta đi hôm nay bầu không khí không đúng không phải đơn giản đấu văn đơn giản như vậy c h ư một trăm hai mươi tám nơi nào nhìn thần châu c h ư một trăm hai mươi tám nơi nào nhìn thần châu nhưng lý tố tố không có phản ứng nàng tức giận đến hồng nguyệt đích thân đi lên trước thuyết giáo vẫn như cũng bị lý tố tố từ chối nhã nhặn ngươi yên tâm ta sẽ không xảy ra chuyện dưới chân thiên tử ai dám gây dối hồng nguyệt thở dài một tiếng biết mang không đi lý tố Tố, đành phải lưu lại bảo vệ nàng để phòng xảy ra chuyện mà tiêu hà đã tại tiểu hồng dẫn đầu xuống đi tới liên hân nguyện bọc nhỏ phòng tiêu hồng canh giữ ở cửa tiêu hà đi vào trong phòng về sau liền thấy được liên hân n g u y ệ t thần sắc nghiêm túc đứng tại trung ương ta lần này đến mang đến liên gia tối cường s e n h ồ n g vệ tào sung lần này rất có thể muốn d i ệ t trừ ngươi liên hân n g u y ệ t đi lên trước con ngươi sâu thẳm thâm tình nhìn xem tiêu hà ngươi thế mà làm những này tiêu hà có chút kinh ngạc không nghĩ tới liên hân n g u y ệ t mang đến thủ vệ nói rõ nàng trước thời hạn biết tào sung kế hoạch cảm động sau khi đem liên hân n g u y ệ t ôm vào trong ngực cái kia không phải vậy ta tới nơi này làm gì nhà ta không biết ta ý đồ cho nên ta chỉ có thể đích thân tới không phải vậy ngươi cho rằng ta tới chỗ này chỉ là vì cùng ngươi cái kia liên hân nguyệt nói xong đỏ mặt lên tiêu hà trong lòng hộ thẹn hắn cho rằng liên hân nguyệt tới chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn không nghĩ tới là lấy thân vào cuộc gián tiếp bảo vệ hắn ngươi gọi ta đi vào cũng là vì hiểu rõ vậy sao tiêu hà nghi ngờ nói dù sao vừa rồi đối mặt nhiều người làm khó dễ chỉ có liên hân nguyệt cùng lý tố tố đang giúp đỡ h i ệ n nhiên lý tố tố phương pháp rất đơn giản thô bạo mà liên hân nguyệt phương pháp tương đối thành thục lại để người tìm không ra vấn đề đây cũng là người bên ngoài đều đang hoài nghi hắn cùng công chúa thật không minh bạch nhưng không nghi ngờ cùng hắn thân mật nhất tồi tệ nhất liên hân nguyệt liên hân nguyệt lần này xác thực rất quái lạ có thể tiêu h ạ n g n ư ợ c lại nhịn không được đối nàng như thế tốt nữ nhân đương nhiên phải thật tốt khen thưởng một phen vì vậy một bên nói không chậm trễ liên hân nguyệt gật gật đầu hai mắt nhắm nghiền một chút nhắc nhở ta nghe nói lần này tới rất nhiều cao thủ ngươi bây giờ là hoàng thượng một cái lời giao rất nhiều người đều biết được bắt c h ấ n ma ti thành lập thông tin đây là đa số đại thần đều không muốn nhìn thấy bởi vậy trên mặt nổi đến giết cao thủ của ngươi ta biết liền có một vị khai nguyên cảnh đại năng hai vị tụ đỉnh hậu kỳ bốn vị tụ đỉnh trung kỳ sơ kỳ tụ đỉnh đều có sáu vị đến mức hoa long tứ cực càng là nhiều vô số kể cái này có thể thật xem trong ta an bại như thế nhiều người tới giết ta tiêu hà cười lạnh một tiếng ốm liên h â n nguyện tay càng thêm dùng sức những người này không phải đối phó ngươi mà là đối phó người của hoàng thượng ví dụ như vừa rồi đến vạn công công đây chính là hoàng thượng ý tứ nhưng ngươi lần này nếu là biểu hiện thua vạn công công sẽ không xuất thủ nếu là biểu hiện tốt có giá trị vạn công công tự nhiên xuất thủ bảo vệ ngươi đây cũng là hoàng thượng thử thách nhìn ngươi có thể hay không đảm nhiệm bắt chấn ma -ti. tiêu hà thở dài hoàng thượng thật đúng là xem cho ta cảm thấy ta có thể ứng đối những này ngươi có thể từ liêu tuyết cơ tuyết bay nhân gian trong tay chạy trốn còn bắt lấy tô toàn hoán mặc dù bắt lấy quá trình thượng quan hồng không có nhiều lời nhưng ngươi thực lực đã chứng minh không tầm tưởng lại ẩn giấu đi không ít hoàng thượng cũng muốn nhìn ngươi chân thật trình độ liên hân nguyệt nói chuyện thời điểm nhét miệng lên k h ẽ cười minh bạch ngươi tại chỗ này nhìn cho thật kỹ ta còn không đến mức để ngươi bại lộ tiêu hà hôn lấy bên dưới liên hân nguyệt cai chán liên gia hộ vệ động thủ thật đó chính là bại lộ liên quý phi thái độ chuyện này đối với tiêu hà cùng liên quý phi đến nói đều không phải chuyện tốt sẽ để cho hoàng thượng hoài nghi rất nhiều tiêu hà tại liên quý phi trong phòng thời điểm thuyền hoa bên trong đã bởi vì chuyện vừa rồi nghị luận phi thường náo nhiệt lại tranh luận không thể gián x ế p cái này tiêu hà thật đúng là vận khí tốt thế mà được đến vạn công công bảo vệ cái này cũng nói rõ hoàng thượng thái độ bắt chấn ma ti không phải là xây không thể bất quá an bài một cái vạn công công thật cho rằng là được rồi hoàng thượng có thể nghĩ tới sự tình tào tướng cũng có thể nghĩ đến cái này vạn công công một người đ ừ n g nghĩ bảo vệ tiêu hà có thể công chúa thái độ cũng rất ý vị sâu xa ngũ hoàng tử lý tuân thiên tìm tới hàn tỏa hàn công tử ngươi cùng cái tia tiêu xưng h u n h gọi đệ có thể là vì cái gì bí mật hàn tọa tựa hồ không thế nào thích ngũ hoàng tử tại cái này hoàng thất bên trong để hắn vừa ý cũng chính là tam hoàng tử nhưng trở ngại thân phận đối phương hay là đáp lại nói không có bất kỳ cái gì bí mật chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn mà thôi có thể hắn cùng vị hôn thê của ngươi có không minh bạch quan hệ vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy tào công tử đối tiêu hà có ý tưởng thời điểm công chúa thái độ có thể là rất kích động ngươi là vị hôn phu của nàng cũng không có cái gì ý nghĩ ta biết ngươi ý tứ muốn để ta đối phó tiêu hà nhưng ta là thái hư của người các ngươi lại cản nội đấu ta không có hứng thú ta sẽ không giút tiêu hà cũng sẽ không giút các ngươi cho nên các ngươi tìm nhầm người hàn tỏa mắt nhìn phía trước đều không nhìn thẳng nhìn lý tuân thiên có thể cái sau tới gần hàn tỏa bên thai nói ra công chúa điện hạ cùng tiêu hà sự tỉnh cũng không chỉ những này mà còn mà còn cái gì hàn tỏa hơi kinh hãi nhưng ngay lúc đó khôi phục bình tĩnh về sau ngươi liền biết lý tuân thiên thấy hiệu quả đã tới t liền hài lòng trở lại chính mình ngồi vào đúng lúc này tiêu hà đi ra không đợi hắn tiến lên ngẫu ngư t ử cách không lung l a y h hô tiêu hà dịch tiên sinh còn chưa đến không bằng để cho ta tới kiểm tra kiểm tra ngươi bản lĩnh thật sự có dám cùng ta đấu thơ tiêu hà chỉnh lý chính mình ký ức đối với thi tử ca phú Hắn mặc vị trí này toàn bộ thuyền hoa người đều có thể thấy được bọn họ thậm chí bên bờ khán giả đều có thể gặp những tầng lầu khác người nhìn thấy có người leo lên phía sau lôi đài nhộn nhịp bị hấp dẫn cũng có người nhận ra trên đài người kia thân phận đó là phạm lao sứ đệ ngô ngư tử nghe nói hắn câu đối cùng làm thơ sâu dịch lao chân truyền chẳng lẽ hắn muốn giáo hấn tiêu hà không xuất chúng người đoán tiêu hà đã leo lên bài cao hắn không có chờ chờ ngô ngư tử mở miệng mà là chỉ vào bên bờ người đến người đi phong cảnh nói không bằng liền lấy cái này thịnh thế phôn hoa thiên hà lao nhanh cảnh tượng làm một bài thi tử thời hạn bảy bước bảy bước thành thơ người nghiêm túc ngô ngư tử trầm giọng nói chuyện này với hắn đến nói có rất lớn áp lực cái này tiêu hà liên bảy bước thành thơ hắn cho rằng chính mình là thi thánh sao dưới đài tàu xung đồng dạng bị kinh hại đến chén t r à trong tay rừng ở trên không lần đầu nhìn thẳng vào tiêu hà bảy bước nếu có thể thành thơ cũng là cái đại gia trung đào đ ị n h n mà nói tàu công tử hắn liền tính thành cũng là đạo văn m à thôi thật sự là khẩu suất của nôn năm đó ta cũng phải cần mười năm bước hắn bảy bước ha ha phạm quảng sợ lấy sợi dâu cười lạnh liên tục mọi người ở đây cho rằng ngâu ngư tử sẽ xuất thủ trước lúc tiêu hà đã đánh đòn phủ đầu hắn đi rất nhanh thậm chí không có dừng lại vượt đến bước thứ ba thời điểm đã bắt đầu nam xã nơi nào nhìn thân châu chương một trăm hai mươi chín dịch thiên dung chương một trăm hai mươi chín dịch thiên dung thật mở miệng theo tiêu hà mở miệng đại bộ phận người đều yên tĩnh trở lại mặc dù một câu nói kia cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc nhưng cũng hiện rõ nội tình thâm hậu tiêu hà tiếp tục mở miệng tràn ngập cảnh đẹp bắc cố lâu bao chuyện hưng vòng vạn cổ qua cái này câu tràn đầy bi thương đại khí để người không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng nguyên câu là thiên cổ nhưng tiêu hà cảm thấy đại càn vốn là hơn tám nghìn năm lịch sử lại nói thiên cổ là thật không thích hợp lắm không đợi mọi người kinh ngạc tiêu hà tiếp tục nói giải ngân hà quần quận chạy không rứt tuổi trẻ vạn binh hùng chấn giữ nam bắc chiến loạn chưa ng giải ngân h à c u ồ n c u ộ n chạy không dứt nửa câu sau ý cảnh trực tiếp đem bài thơ này khí thế phụ trợ lý tố tố con mắt ánh mắt hào phóng n h ì n không được cái thứ nhất vỗ tay t ố t t ố t t h ơ quá tốt rồi ba ba ba ba rất nhiều người gặp công chúa vỗ tay đều đi theo gieo họ phần lớn đều là khen ngợi liên hân nguyệt đứng tại trong bao s ư ơ n g ánh mắt sáng rực khoe miệng khẽ mỉm cười tựa hồ đối với tiêu hà có thể viết sách không hề kinh ngạc câu thơ này từ để nàng cảm thấy t ư ơ i mới một cái khác trong phòng liêu quý phi cùng tiền phi các nàng chậm chạp đợi không được tiêu hà đến nghe thấy động tĩnh bên ngoài về sau lại hội tụ đến có cùng một chỗ liêu quý phi nói không nghĩ tới ngươi văn t h ả i không chỉ v ă n tưởng y t h ư ờ n g hoa t ư ở n g dung tuyên phi lẩm bẩm nói xem ra thật sự là văn võ song toàn trừ thủ p h á t tốt miệng cũng lợi hại như vậy thuận vương phi tán dương gật đầu lấy ra bút mực đem nó viết xuống dưới đương nhiên cũng có một bộ phận vốn là đến nhằm vào tiêu hà người cũng không có bày tỏ nhưng tào sung cùng với phạm quảng những người này bọn họ vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt lắc lư biểu thị bọn họ nội tâm không hề bình tĩnh phạm quảng mợ mịt lắc đầu không có chút nào căn nguyên chẳng lẽ lại là dịch lão làm lại là dịch lão tiêu hà nghe thấy lời này về sau cười lạnh không thôi ta nhìn ngươi nói thẳng trước có dịch lao sau có thiên tình toán cái gì đều là ngươi dịch lao nói chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt d à y vô s ỉ người tiêu bối đ ừ n g nội càn rỡ sư đ ệ ta còn chưa mở miệng đây phạm quảng không nghĩ tới tiêu hà hôm nay thái độ cứng rắn như thế tức g i ậ n đến chửi ầm lên vạn công công ngồi tại phía trước m ỉ m cười nhìn tiêu hà cũng không mở miệng nhưng từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được hắn nội tâm cũng rất kinh ngạc tiêu hà nhìn hướng ngâu ngư tử cái sau cắn chặn rằng dù sao tiêu hà thi từ quá mức kinh diễm như vậy hà hùng khí thế giàu có gia cúc tình mang câu thơ trong h phụ ậ t một là cái k à y ngày, ngâu ngư tử nhẫn nhịn đầu hướng về phía trước, tại tận lực tử từ nửa đ lúc u i nhất n câu thời hướng phía tiếng t lực t long i ngâm chấn động hoàn vũ đỏ thâm thương mang tràn ngập hư không cái này một k í c h đến quá mức đột nhiên ngẫu ngư tử còn không có kịp phản ứng thương mang đã đến phụ cận hắn vốn là chỉ có hóa long hậu kỳ tu vi liền xem như thời kỳ toàn thịnh cũng không phải tiêu hà đối thủ huống chi hiện tại cấp hỏa công tâm chỉ là nháy mắt thân hình của hắn bị thương mang t r ì ờ n g hợp hôn trướng tự tìm cái chết tiêu hà ngươi dừng tay phạm quảng viên mắt đỏ lên đó là hắn sư đệ làm sao có thể c h ơ mắt nhìn không cứu lúc này lấy ra một cây bút lông vung vẩy ra đẩy trời sơn hà muốn ngăn cản tiêu hà nhưng sau một khắc bị một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng lao đi hắn sơn hà hình ảnh phạm đại học sĩ đây là lập đồ ước quyết đấu cũng đừng tùy ý nhúng tay vạn công công nói mới vừa xuất thủ người chính là hắn phạm quảng biết vạn công công lợi hại không có đi cùng hắn cứng rắn mà là sắc mặt kịch biến nhìn hướng ngôi đài cái kia ngâu ngư t ử lồng ngực đã bị tiêu hà xuyên thấu sau đó bị to lớn lực trùng kích đụng bay rơi vào sông lớn bên trong giữa không trung liền không có sinh mệnh k h í tức tiêu hà ngươi dám giết sư đệ ta ta sẽ không bỏ qua ngươi phạm quảng vừa muốn đứng dậy phi thăng lên n à i cùng tiêu hà đến một tràng giao đấu nhưng thiên hà chỗ sâu có song chấn động chuyển đến một đầu huyền quy hư ảnh đạp sông mà đến huyền quy bên trên đứng một vị tiên phong đạo cốt láo giả lao giả kia hai mắt cụt xuống khi tức cùng thiên địa hợp nhất bị đánh vào sông lớn ngâu ngư t ử bị hắn nâng ở giữa không trúng lúc đầu sinh cơ hoàn toàn không có hắn không biết bị lao nhân dùng thủ đoạn gì khôi phục một tia sinh cơ liên c ẩ n thận tỉ mỹ vạn công công nhìn thấy vị lao giả này về sau cũng lộ ra vẻ kinh ngạc dịch lão đứng tại sau lưng lý tố tố h ồ n g n g u y ệ t đồng dạng hai mắt nhắm lại ngưng trọng dò xét vị lao giả này tiêu hà đồng dạng âm thầm đoán được vị lao giả này thân phận vốn cho rằng là cái tu vi không cao lao đầu nhưng nhìn xem khí thế không hề đơn giản xung quanh những người khác thì là nhịn không được kinh hô lên là dịch tiên sinh dịch tiên sinh rốt cuộc đ ã đến nhìn hắn làm sao vạch trần t i ể u từ này nói dối hắn giết dịch tiên sinh đồ đệ vừa vặn bị dịch lao đụng vừa vặn ta nhìn hắn lần này vô luận như thế nào đều đi không ra tinh hà thuyền h ò a cái này tiêu hà không có chút nào danh khí bởi vì một câu thơ dẫn phạm lao lập xuống đồ ước dịch tiên sinh đều bị động rời núi cái này tiêu hà cho dù chết cũng là đến n ó chỗ tiêu hà liên hân nguyệt lộ ra vẻ lo lắng cái kia dịch lao tiên sinh xuất hiện để nội tâm của nàng cảm thấy một tia khớp ổn lập tức cho tiểu hồng hà một cái mệnh lệnh tao sung chủ động tiến lên ngũ điện hạ một đoàn người nội nhiệm đi tới phía trước chủ động đi ngay đón dịch phạm quảng t h ầ n sắc kích động lão sư người này chính là trộm lấy ngươi thi từ người nếu không phải ngài kịp thời chạy tới ngâu ngư tử sư đệ đã bị hắn làm hại hắn chỉ vào trên đài tiêu hà ngôn từ kịch liệt cái k i a huyền quy tại tới gần thuyền hoa thời điểm dần dần biến mất dịch thiên dung chân đạp hư không hư không bên trong tựa hồ có vô hình cầu thang dịch thiên dung một bước mấy c h ụ c trượng liên tục bảy bước liền đi đến thuyền hoa tầng cao nhất vứt xuống ngâu ngư tử giàn mua con mắt nhìn kỹ tiêu hà bảy bước thành thơ giải ngân hà quần quần chạy không dứt thơ hay thơ hay ha, ha đáng tiếc dịch thiên dung ngữ khí bình tĩnh mặc dù tại tán thượng nhưng lời nói ở giữa vô hình lộ ra áp lực mang theo phong mang chi ý đón lấy tiêu hà lao sư cái này câu thơ ngài có thể biết xuất xứ phạm quảng cẩn thận hỏi dịch thiên dung trầm mặc chỉ chốc lát trầm giọng nói ba mươi năm trước ta tại mang sơn sáng tạo ngươi quên cái gì thật đúng là tiêu hà trộm lấy cái này ra hỏa dịch lao tiên sinh đi ra bác bỏ tin đồn ha h a tiêu hà ngươi còn muốn trộm lấy bao nhiêu thi tử không nghĩ tới thật sự là lừa đảo tiêu hà quá vô s ỉ trong lúc nhất thời mọi người dùng văn chương để lên án tội trạng nước bọn bay loạn dịch thiên dung một bộ đa mưu tốc trí r ộ n lượng bộ dạng nói thẳng tiêu đại nhân tìm hiểu thông tin năng lực không tệ một câu viễn phó nhân g i a n kinh hồng tiệc d i ệ u liền để ta rời núi bây giờ lại cầm ta thi từ tới đối phó ta học sinh ta không cùng ngươi tính toán nhưng ngươi luôn nói những này thơ là ngươi viết liền là thật lừa gạt thiên hạ tiêu hà chưa từng thấy như vậy không muốn mặc người cái gì đều hướng trên người mình ôm vì vậy nói dịch lao tất nhiên nói cái này thơ là ngươi cái kia tiếp tục sáng tác đi xuống chính là là tốt là xấu để người trong thiên hạ đánh giá chẳng phải có thể dịch tiên h dung nói cái này thơ tự nhiên sẽ có cái thuộc về nhưng ngươi vừa rồi lấy thơ giết đồ đệ của ta bảy bước thành thơ dùng chính là ta thi từ ta không cùng ngươi tính toán để ngươi xem một chút cái gì là bảy bước thành thơ vừa rồi hắn đặc biệt đi bảy bước giờ phút này cũng là tuân thủ quy tắc trò chơi lập tức vung lên ống tay áo con mắt b ố n quét nhìn hướng t h u y ề n hoa cùng với bên bờ r ầ m rạp chẳng trị đám người cất cao giọng nói ngân hà lao nhanh tuôn ra sòng lớn thiên thành nguy nga vào mây trời thịnh thế phồn hoa bây giờ tháng xưa kia giang sơn như h ỏ a linh dẫn đầu c h ư n một trăm ba mươi vô biên rơi mục giả rích xuống c h ư n một trăm ba mươi vô biên rơi m ộ c giả í c h xuống thiên thành hoàng cung bên trong thiên c ả n cung ngự thư phòng lý trần huyền đang lấy tranh chữ tu hành b ỗ n nhiên một tên thái giám vội vội vàng vàng đi tới trong tay nâng một tấm giấy tuyên b ậ y hạ ra ra tiêu hà lại làm ra thiên cổ danh ngôn nói lý trần huyền cũng không ngẩng đầu lên nói cái k i a thái giám cất cao giọng nói nơi nào nhìn t h ầ n c h â u tràn ngập cảnh đẹp bắc cổ lâu bao chuyện hưng vong vạn cổ qua giải ngân hà quần c u ộ n chạy không dứt tuổi trẻ vạn binh hùng chấn giữ nam bắc chiến l o ạ n chưa ngừng nói xong lý trần huyền trong tay bút ngừng lại xuyên thấu qua thái giám ánh mắt xuyên qua hoàng cung u y nga tường thành rơi xuống thuyền hoa bên trên tiêu hà cái kia rất có khinh thường quần hùng bóng lưng vạn cổ bao nhiêu hưng vong sự、tình. giải ngân hà quần quận chạy không dứt đây thật là hắn một cái hai mươi tuổi người viết sao lý trần huyền có chút xúc động xem như hoàng đế tự nhiên chỉ biết là cái này câu thơ bên trong bao hàm nồng đậm gia quốc t ì n h hoài cái này tiêu hà lại là như vậy cương trực công chính người có thể cái này một bài thơ bị nói thành là tiêu hà trộm lấy dịch tiên sinh lý trần huyền cười ha h a dịch lao tiên sinh thơ ta đều nhớ hắn không có làm bài thơ này dịch lao hà trung bi là đi lầm đường phạm lao thơ đâu lý trần huyền lại dò hỏi cái thơ thái dám chi tiết hồi báo bậy hạ phạm lao sư đệ làm không được bị tức thổ huyết may mả dịch lao tiên sinh xuất hiện kịp thời cũng bảy bước làm một bài thơ có thể luôn cảm thấy cùng tiêu đại nhân có chút t r ê n h lệch nghiệm là v ệ hạ sau đó thái g i á m đem dịch lao viết thơ nói thầm xong lý trần huyền âm thầm lắc đầu dịch lão bài này mặc dù rung động đến tâm can nhưng cùng tiêu hà viết so sánh lên cuối cùng kém không chỉ một bậc không có so sánh không có t r ê n h lệch à lúc đầu có thể a n hưởng tuổi già bây giờ đến làm u ô n khí tiết tuổi già khó giữ được đi xuống đi tiếp tục tìm hiểu là phượng khôn cung lầu chót k ư ơ n g hoàng hậu nhìn phương xa bên người tỷ nữ mai lan hai nữ ngay tại hồi báo thuyền hoa sự tỉnh k ư ơ n g hoàng hậu đồng dạng bị tiêu hà chỗ thi từ cảm thấy kinh ngạc tiểu tử này thật có như vậy văn hải hoàng hậu nương nương cái này thơ nghe nói là tiêu hà trộm lấy dịch l a o mai nói hoàng hậu nói trộm lấy dịch lao thi tử cũng là có khả năng tiếp tục quan sát ta mặt khác công chúa đi phía sau biểu hiện làm sao mai lan chăm miệng một lời nàng cùng tiêu đại nhân biểu hiện vượt qua hữu nghị nhưng tới nơi nào không rõ ràng thứ nhì cái tia tiêu hà đi một chuyến liên quý phi nơi đó nói là xem bệnh thực tế không biết phát sinh cái gì mà còn liêu quý phi tuyên phi thậm chí thuận vương phi đều rất chiếu cố tiêu hà hắn ngược lại là cái vạn người mê ai bảo hắn bây giờ là hoàng thượng quân cờ đây k h ư ơ n g hoàng hậu k h é p cười một tiếng về sau hạ lệnh lần này tào tướng tất nhiên an bài rất nhiều cao thủ tiêu đại nhân bây giờ đứng tại hoàng thất bên này mai lan hai người các ngươi tiến đến tiếp tục quan sát mai lan hai nữ biết hoàng hậu ý tứ chắp tay nói là nương lương thuyền hoa bên bờ một tòa đèn đuốc sáng trưng cựu lâu đình chót trương hiên cùng nhị hoàng tử ngồi ở trong đó trong đó trương hiên cách không đối tiêu hả nâng chén chút rượu không sai cái này thơ rất được tâm ta xem ra trương đại nhân là tìm tới cùng trung trí hướng người nhị hoàng tử lý tuân ngọc vẫn như cũ trường bảo màu trắng tốc không có làm sao xử lý tùy ý dối tùng hóa trang rất là tùy、ý. có thể dịch lao nói hắn là trộm lấy trương đại nhân làm sao nhìn trương hiên hừ lạnh một tiếng dịch thiên dung đức hạnh gì ta không rõ ràng hắn hiện tại chỉ sợ trái tim viết một cái tào chữ dạng này dân tặc sẽ viết ra loại này thơ càng là vô s ỉ mà thôi bây giờ còn muốn chửi bới phu quân đại càng chính là hủy ở những bại hoại này trên tay lý tuấn ngọc bị trương hiên đánh giá kinh hài đến hắn ánh mắt một mực nhìn lấy ngũ hoàng tử đó là hắn ngũ đệ thời k h ắ c này ngũ đệ đứng tại tào sung bên cạnh như cái tùy tùng giống như lý tuấn ngọc nói chúc mừng trương đại nhân có cùng trung trí hướng đồng liêu hy vọng có thể để đại c à n càng ngày càng tốt đi có hay không cùng trung trí hướng còn chưa biết nhưng hắn nếu là thành lập bắt c h ấ n ma thi ta sẽ làm hỗ trợ trương hiên đứng dậy đứng tại bên cửa sổ lần đầu nhìn thẳng vào lên tiêu hà trương đại nhân ngươi nói sự tình ta cho phụ hoàng đề nghị nhưng hắn không có tiếp thu ngược lại đem ta đau đánh một trận xem ra ta trong mắt hắn trung quy là cái không có tác dụng lớn lý tuân ngọc cười khổ nói trương hiên ngược lại là không có n g o à i ý lớn kết quả ta cũng đ o á n được đại c a n nhìn như phồn hoa kỳ thực nội bộ đã hư tối bây giờ xem ra cái này tiêu hà nói không chính xác là cái cơ hội trước nhìn hắn ứng đối ra sao tối nay nguy cơ đi tinh hà thuyền hoa bên trên dịch thiên dung câu thơ dẫn tới một đống người gọi tốt dịch thiên dung nhìn hướng lý tố tố cười nói công chúa điện hạ vi thần bài thơ này theo ý của ngươi làm sao ở trong s â n người chỉ nói địa vị duy trì có lý tố tố cao nhất thậm chí là ngũ điện hạ đều không thể bằng được dịch thiên dung chủ động tới chuyện trò nhưng cũng không thể c ỡ i trách nhiều qua loa nhưng ngươi cái này thơ cùng tiêu đại nhân mới vừa nói có chút chính lệnh cái kêu giải ngân hà quần quần chạy không dứt có phải hay không là ngươi cũng không phải ngươi há mồm liền lấy đi môn chứng cứ nghe thấy công chúa ngay trước mặt mọi người nói không bằng tiêu hà thậm chí chất vấn hắn chân từ tính dịch thiên dung mặt mò hiển nhiên có chút không nh nhưng hắn cũng biết không thể trực tiếp cứng rắn công chúa vì vậy nói công chúa tất nhiên không tin vậy ta liền đem v i ễ n phó nhân gian kinh hồng t i ệ t diệu cầu thơ này nguyên tắc nói thầm đi ra lời này vừa nói ra để náo nhiệt thuyền hoa yên tĩnh lại dịch thiên dung nói v i ễ n phó nhân gian kinh hồng t i ệ t diệu thấy nhân gian thịnh thế nhan thiên lâu đèn đuốc giã rời chỗ sông lớn nước chạy chiếu cửu thiên phồn hoa đầu đường người như dệt giang sơn như họa đẹp vô biên nguyện đến d à i say cảnh này bên trong cùng nhau thưởng thức thuế nguyệt vui thong thả trung đào vô tay t u t không hổ là dịch lão tiên sinh hỏi thế gian trừ ngươi còn có ai có thể làm ra bực này thi tử phạm quảng trường hô khẩu khí cười to nhìn xem tiêu hà liên tục trộm lấy lao sư ta tơ h ta nhìn ngươi làm sao x u ố n g đ à i ngũ điện hạ nhỏ r ọ n g tại tàu s u n g bên thai nói ra hắn nếu là trả lời không được phải chăng có thể độc thủ tàu s u n g nói đương nhiên c h u n g quy phải có cái cái cớ lý do này nhanh lập tức hắn cười đi lên trước tiêu đại nhân ngươi nếu là đắp không được cũng có thể thừa dịp chịu dịch lao một kích, nếu là ngươi cảm thấy dịch lao ước hiếp ngươi có thể thay người nhưng mà bọn họ cũng không có tại tiêu hà trên mặt tìm tới bất kỳ kinh hoàng nào thất thố thân sắc có chỉ là chảo phúng thật sự là một đồng p â n bị khảm cái viền vàng chà chà tiêu hà lời nói nháy mắt để mọi người nổi giận phạm quảng chỉ vào tiêu hà liên tục giận mắng dịch thiên dung thần sắc băng lãnh tiểu bối ta niệm tình ngươi tuổi không lớn lắm chuyện này không tính toán với ngươi nhưng ngươi nói năng lô mãng liền đừng trách ta lòng dạ ở gác tiêu hà cười to nói nói cho ngươi bài thơ này căn bản không có cái gì xuất xứ chỉ là một bài tạp đàm tiêu hà đứng tại chỗ cao tiếp tục cất cao giọng nói viễn phó nhân gian kinh hồng thực diệu t h ấ nhân gian thịnh thế nhan nhất là nhân gian lưu không được chu nhan từ kính hoa từ cây đây chỉ là một thiên tạp đàm bên trong viết cái này câu mặc dù không bằng dịch lão tiên sinh nhiều nhưng trước sau thông thuận hiển nhiên càng giống nguyên tắc dịch thiên dung nói ngươi đọc cũng chính là ta viết câu thơ này từ vốn là vốn là cái gì lao giả có phải là ta nói một câu chính là người viết tiêu hà cũng không cam chịu yếu thế lúc này đánh gãy dịch thiên dung lời nói dù sao hiện tại dịch thiên dung quang hoàng quá mạnh tựa như đoàn chính thuần nói hải tử là của hắn liền tính không phải cũng là hắn loại này khái niệm chẳng lẽ không phải ta cả đời làm thơ từ thiên thủ có dư tiêu hà nói vượn cười ta lại hỏi ngươi vô biên rơi mộc rền vang bên dưới không hết trường giang quần q u ầ đến câu này phía sau làm sao viết chương một trăm ba mươi mốt tiêu hà làm thơ c h ư một trăm ba mươi mốt tiêu hà làm thơ lại là câu này không hết trường giang quần của tới vừa rồi một câu mặc dù là giải ngân hà quần quận chạy không dứt nhưng hai câu thơ khác nhau hay là rất lớn câu này không hết trường giang quần quận trước khi đến vô biên rơi một rền vang bên dưới hiện thị rõ t ă n g thương nội t i n h càng mạnh ngụ ý càng sâu phạm quản g mong đợi nhìn hướng dịch lão tiên sinh lão sư câu này thi tử có hay không cũng là ngại ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía dịch thiền dùng cái sau thần sắc bất định hiển nhiên không nghĩ tới tiêu hà lại viết ra bậc này thi tử bài thơ này năm đó ta chỉ viết một câu còn lại tính toán sau này tuổi già lại viết cái kêu một bộ vô biên rơi một dền vang bên dưới đã nói lên là một cái tuổi xế chiều người viết tiêu hà n g ư ơ i dùng bài này ta không có viết xong câu thơ đến để ta tự chứng nhận là có ý gì để n g ư ơ i trong thiên hạ chế rêu sao dịch thiên dung tự tin bài thơ này không phải tiêu hà viết sức mạnh rất đủ mà hắn lời nói ở đây đại bộ phận người đều rất tán đồng tao s u n g thuận thế nói tại ta đại càn xâm phạm bản quyền có thể là rất nghiêm trọng tiêu đ ạ i nhân nếu là không cho cái giải thích khả năng chỉ có thể bị giam giữ lại bị từ đi thái thường tự k h a n vị trí ừ nào chỉ là giam giữ tư quan nhiều lần vũ nhục dịch lão muốn hạ hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp phạm quảng cùng một đám học sinh đều tại ồn ào rất nhiều nhân thủ bên trong đều có pháp lực lưu t r u y ề n nếu không phải vạn công công cùng công chúa tại chỗ này chỉ sợ những người này đối tiêu hà trực tiếp đập thủ hiện trường dư luận thiên về một bên rất có một loại tiêu hà tội ác tài trời lại trên lưng ra vẻ đạo mạo trộm đạo thanh danh tiêu hà a nói dịch lao tiên sinh tất nhiên nói ngươi chỉ viết một câu cũng đừng một hồi còn nói ngươi nghĩ tới chư vị lại nghe cho kỹ gió gấp trời cao vượn rít gạo a y trừ thanh sa bạch điệu bày trở về câu đầu tiên thơ mới ra toàn trường nháy mắt tiến tĩnh ngay tại vây xem thuyền hoa mười dặm phạm vi đều thay đổi đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được dịch thiên dung sắc mặt đột nhiên biến đổi có loại dự cảm không tốt tiêu hà câu nói tiếp theo để hắn càng là cảm thấy bất an tiêu hà tiếp tục nói t h ầ m vô biên rơi một rền vang bên dưới không hết trường giang quần quật tới hắn không có thay đổi trường giang luôn cảm thấy mất đi trường giang hai chữ bất chút cái gì đến mức mọi người nghi hoặc trường giang ở nơi nào liền không phải là hắn quan tâm thật đúng là dính liền lên lần này có thể là d ị lão thừa nhận chỉ viết một câu tiêu hà chẳng lẽ thật là có bản lĩnh tiêu hà tiếp tục nói âm xác đại khí vạn giảm thu buồn thường làm khách trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên đ à i khó khăn khổ hận phồn xương tóc mai thất vọng mới ngừng rượu chén tiêu hà nói không nhanh cũng không chậm nói xong toàn trường lặng ngắt như tờ nơi xa trương hiên tay cầm chén rượu thật lâu không nói liên hân nguyệt tre lấy miệng nhỏ chỉ cảm thấy tiêu hà càng ngày càng x o á i mà lý tố tố càng là kích động không thôi thân thể mềm mại run rẩy là tiêu hà cảm thấy cao hứng đến mức p h ạ m quảng là một cái văn nhân tự nhiên sẽ hiểu bài thơ này hàm k i n lượng trong miệng tự lẩm bẩm không có khả năng bài thơ này tuyệt đối không phải hắn có thể viết ra hắn mới bao nhiêu lớn nếu không phải kinh lịch gian nan vất v thấp thỏm sinh mệnh cuối cùng người nào có thể viết ra trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên này thất vọng mới ngừng rượu đục chén dạng này thơ trong lòng của hắn sau cùng vẻ kiêu ngạo bị đánh nát không phải ngươi viết ngươi chép người nào không phải ta chẳng lẽ là ngươi hoặc là ngươi tiêu hà nhìn hướng dịch tiên dung cái sau ánh mắt thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn có không nói lời nào h i ệ n nhiên cũng không có nghĩ đến tiêu hà viết ra như thế kinh thế hai tục thi tử tiêu hà nhìn qua lúc dịch tiên dung không lưu loát mở miệng nói cái này thơ thật là ngươi viết lý tố, tố đứng dậy hơi giận nói dịch lão ta kính ngươi là tiền bối nhưng cái này thơ chưa hề tại đại cản xuất hiện qua nếu không phải tiêu hà viết còn có thể là ai hắn chép không khí chép tương lai sao không muốn tin tưởng hiện thực dịch lão còn có phạm quảng đám người trong lúc nhất thời không lợi nào để nói một câu thơ mà thôi cũng không phải là hoành áp cổ kim ta tin tưởng dịch lao tùy tiện cầm một bài đi ra liền có thể chấn áp cổ kim t à o xung đứng ở bên phải cùng lý tố tố song song đứng thẳng khí thế đối t r ọ i gay gắt không nhượng bộ chút nào hôm nay tới đây mục đích là vì phạm đại học sĩ nói ta chỗ đọc thơ tử chính là ngươi viết hôm nay tới làm cái luật chứng nhờ vào đó đầu văn một phen dựa theo đồ ước dịch lao nếu là không viết ra được so cái này câu thơ càng tốt vậy liền mang theo tất cả môn sinh dập đầu nhận sai đến ta hài lòng mới thôi tiêu h à cũng đi theo phù hợp một cái không biết từ nơi nào chép đến câu thơ cũng ở nơi đây phát ngôn bừa bãi ngươi cái này thơ làm không tốt chép chính là sư phụ ta trung l á o thi tử l ã o nhân ra ông ta qua đời trăm năm nếu không nhất định vạch trần ngươi nói dối dịch lao sau khi nghe ngự khí kích động bởi vì hắn lật khắp chính mình tất cả mực nước đều không viết ra được so bài này càng tốt thi tử tiêu hạ cười lại một giờ già đi ra có phải là lại đến cái vương lão vương lao cuối cùng lại đến cái trương lão dịch lao khinh thường cười lạnh ngươi có chứng cứ gì không phải lao sư ta tiêu hà lắc đầu nhìn hướng lý tố tố lại không để lại dấu vết nhìn hướng liên hân nguyện phương hướng lấy hắn v õ đạo thiên nhãn trong ánh mắt đã nhìn ra thuyền hoa xung quanh nguy cơ từ phía trên bờ đám người có nam có nữ có giàu có nghèo ta vốn cho rằng đại càn tám n g h n năm lịch sử vốn n ê n văn nhân xuất hiện lớp lớp thi tử thịnh hành thiên cổ danh n ô n hạ bút thành văn không nghĩ tới để thế nhân tôn xưng đương kim văn đản đại gia d ị lão phạm lão là như vậy không chịu nổi đều là một đám cướp gà trộm chó hàng người làm càn rỡ chính là các ngươi lại nghe kỹ như thế nào giả quốc tiêu hà lớn tiếng nói là có hy sinh nhiều trí khí dám dạy nhật nguyệt thay mới thiên lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng bên trái giáp vàng bên phải dơ cao thương sẽ kéo cung điêu như đẩy lưới đao phía tây bắt nhìn bắn thiên lang như thế nào nỗi nhớ quê gió xuân lại xanh giang n a m bờ minh nguyệt khi nào tìm ta trả độc tại tha hương là dị khách mỗi khi gặp ngày hội lần nghị thân viết tơ vương vàng hữu thiên hạ người nào không biết quân viết người yêu chúng bên trong tìm nàng bại đủ đông nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giã ờ i sử viết sa trường trong lúc say thiêu đang khẳng kiếm t vừa vừa những thổi k è ngày l câu thơ mỗi một câu đều để hắn nội tâm nặng nề ánh mắt sớm đã xuyên thấu qua hoàng cung nhìn xem thiên thành bên trong ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng phân hoa hắn xem như hoàng đế há có thể không biết bây giờ đại cản hữu kỳ thực đã đến tuổi xế t h i ệ u lúc tràn đầy chiến sĩ quân nửa đời trước chết mỹ nhân giới chướng lo ca múa ưu sầu lan g can đập k h ắ p không người sẽ đang lâm ý thống khổ à cái này tiêu hà không có xuất chính qua chưa từng mang binh đánh giặc là như thế nào viết ra trong lúc say t i ê u đang k h á n g kiếm những n à y câu thơ l i ê n tại lý trần huyền dư vị vô tận thời điểm lại có thái giám đ ế báo vậy hạ thơ mới lại tới nhanh nghiệm lý trần huyền nội tâm chờ mong xuân hoa thu nguyệt khi nào chuyện cũ biết tiểu lâu đêm qua lại gió đông điêu lan ngọc thế nên còn tại chỉ là chu nhan sửa hỏi quân có thể có bao nhiêu sâu đúng như một sông xuân thủy hướng đông chảy lý trần huyền nghe vậy thân thể run lên bần bật cái này thi từ làm sao giống như là một vị vong quốc tri quân thời khắc hấp hối viết điều lan ngọc thế nên còn tại chỉ là chu nhan sửa có nhiều sầu à một sông xuân thủy hướng đông chảy nhiều như vậy sao t ố t t ố t t ố t lý trần huyền thở dài bất quá cảm thán về cảm thán tối nay có thể là lý trần huyền cùng tào tướng t r a n h phong bước đầu tiên xem trọng tinh hà thuyền hoa thứ n h ỉ c h ấ n thần ti phòng vệ gia tăng hai thành là bệ hạ c h ư n một trăm ba mươi hai khảo nghiệm chân chính c h ư n một trăm ba mươi hai khảo nghiệm chân chính thuyền hoa bên trên tiêu hạ như cũ tại liễu lo không ngừng lầm bầm nguy hồ cao ư t h ụ đạo khó khăn khó như lên trời đại bang một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vàng ngửa mặt lên trời cười to đi ra ngoài chúng ta há lại bồng hao nhân liên tục truyền vận kéo dài đến hai canh giờ chưa hề đình chỉ toàn bộ quá trình tiêu hà đều chưa từng c h ư ớ c mắt chỉ có ly tố tố kích động sắp xếp người cho tiêu hà đưa rượu ở đây tất cả mọi người chết lặng dịch lao đứng ở nơi đó đi cũng không được động cũng không phải từ tiêu hà câu k i a trong miệng khêu đèn thấy được bắt đầu hắn liền đã phát hiện không đúng mãi đến phía sau tiêu hà cao giọng thi tử trọn vẹn hơn một ngàn bài bài bài kim bút tuyệt luân bất kỳ cái gì một bài lấy ra đều có thể lưu truyền thiên hạ khoảng khắc tiêu hà đình chỉ nói thầm nhìn hướng sắc mặt đỏ lên dịch, dịch ti cũng đều là ngươi viết sao tiêu hà âm thanh giống như cuối cùng một cọng r ơ m đặt ở dịch thiên dung trên đầu Phúc. phun phạm cấp nhập Phạm nháy mắt thay đổi đến giàn mua. Thân hình trong lúc nhất thời thế không thâm thế hạ Không hỏa nhanh mình dịch thiên dung. Lao sư. Dịch thiên dung trạng thái thật không tốt, hắn hôm th lúc lúc Cái lúc cao công cứu cái cao, máu tươi đổi giàn vi tại vi người. đi tới đài sau Sư sắp Sư. ra, da mua. Lao ma, lay Lao đầu đầu tu xuống. quảng lung dung. dung một ngụm mắt mà mà tâm, một lộ trong trắng trong trên tốt, trạng tốt, làn đến đứng vững, lớn nay lắp đỏ đỡ đổ trong đó lại có hơn phân nửa đều không phải hắn có thể sáng tác ra đến để hắn nhiều năm trước tới nay tự tin nói tâm bị đả kích lớn loại kia không có cách nào vượt qua không thể vượt qua cảm giác bị thất bại k í c h phá hắn nhiều năm qua nhận biết trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được liền tính thời khắc này phạm quảng cũng không dám đi nhìn tiêu hà dù sao vừa rồi tiêu hà nói tới thi tử để hắn đã không có chút nào nửa điểm lòng tin cùng hắn đấu văn đỡ dịch thiên dung hạ đài cao về sau vội vàng tiến về thuyền hoa tầng cao nhất tư nhân bao phòng tiến hành điều trị t à o sung nơi này cũng chỉ còn lại ngũ điện hạ cùng với trung đào một đoàn người mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết nói cái gì tiêu đại nhân hôm nay cách làm đủ để chấn thức cổ kim bạn công công bực này tục nhân đều lớn chịu rung động a vạn công công trước tiên mở miệng khen ngợi hắn là thật tâm bội phụ dịch lao môn sinh còn không mau tiến đến xin lỗi dập đầu nhận sai lý tố tố không có chút nào kiếm kỵ n ô n ngữ trực tiếp để những cái kia còn tại tràng dịch lao môn sinh giận mà không dám nói gì đều nhộn nhịp nhìn hướng tào sung tìm kiếm trợ giúp t à o công tử làm sao bây giờ không nghĩ tới cái này tiêu hạ như vậy biến thái vốn cho rằng dịch lao sẽ dăm ba câu để hắn xuống đại không được sau đó thuận lợi giải quyết hắn hiện tại xem ra phiến phức c lý tuân ngọc nghiêng đầu nhìn xem tiêu hà đi xuống đài lúc hận không thể một bàn tay trực tiếp đập tới t à o sung trầm ngâm chỉ chốc lát về sau đứng dậy đối lý tố tố chắp tay nói ra công chúa điện hạ tiêu hà xác thực văn thải hơn người nhưng dịch l a o bây giờ có thể là đại cản học viện thâm niên đại học sĩ phạm tiên sinh cũng giống như thế ngươi để hai vị nhất phẩm đại học sĩ cho tiêu hà xin lỗi có hay không quá mức hàn tâm chút lý tố tố đang muốn mở miệng nói tiếp gì đó thời điểm bờ sông chạy đến một tòa thuyền nhỏ phía trên đứng một vị nữ từ áo trắng chính là chu tất dùng công chúa điện hạ thái hậu có chỉ để ngươi nhanh chóng hồi cung lý tố tố lúc đầu muốn tiếp tục về chọc tàu s u n g đương nhiên không tình nguyện hồi cúng húng chi nàng biết chính mình vừa đi tiêu hà càng là một bàn tay không vô nên tiếng một cái vạn công công chưa chắc có thể bảo vệ hắn vì vậy lần thứ nhất phản bác thái hậu ta hiện tại còn có việc m u ộ n một hồi đi cái kia chu tức dùng bình thản nói ra công chúa điện hạ nếu là không nghe ta đành phải cưỡng ép mang đi ngươi lý tố tố đầy mặt bị khuất rất không cam tâm có thể trở ngại thái hậu áp lực đành phải thôi hãy náy nhìn hướng tiêu hà người trở về chính là ta không có việc gì hoàng thượng sẽ không để ta dễ dàng xảy ra chuyện tiêu hà cho lý tố, tố bí mật truyền âm lý tố tố mặc dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể rời đi lưu lại lâu dài sẽ chỉ làm thái hậu không vui tiêu hà đến lúc đó chỉ sợ càng xui xẻo lý tố tố vừa đi t à o sung bên này áp lực lập tức chật nhẹ vẫy tay một cái liền có ba người ngăn cản tiêu hà tiêu đại nhân chuyện ngày hôm nay cũng không có như thế dễ dàng kết thúc t à o sung mang theo vẻ chế nạo Sắp thực không có kết thúc dịch lao môn sinh còn chưa cho ta dập đầu xin lỗi ta ha có thể đơn giản rời đi tiêu hà đảo qua t à o sung sau lưng hơn mười người còn muốn chúng ta xin lỗi dập đầu Ta thừa người h ậ n n thi tử p muốn nói sắc thực hơn lời giữ lời tiêu đại nhân bọn họ nếu là không làm ta sẽ bẩm báo hoàng thượng đến lúc đó thánh chỉ vừa mở bọn họ không dám không nghe theo vạn công công vừa cười vừa nói đa tạ vạn công công hào ý tiêu hà chắp tay mà tào sung bọn họ liếc mắt nhìn nhau chậm chạp không năng động tay chỉ có thể c h ơ mắt nhìn vạn công công mang theo tiêu hà rời đi tào công tử bọn họ muốn đi xa lại không động thủ liền không có cơ hội lý tuân ngọc có chút nóng nảy không gấp từ thuyền hoa đến thái thường tự khanh phủ đệ còn có khoảng cách ba mươi dặm hắn không dễ như vậy trở về tào sung lạnh lùng nói tiêu hà đi theo vạn công công một đường đi tới tầm ba đến mức l i ế u quý phi cùng t i ề n phi mời tiêu hà chỉ có thể tạm thời chậm trễ dù sao cơ sở ngầm quá nhiều đi chỉ có chỗ xấu ngược lại bị người lên án thuyền hoa cửa mặc tại giáp lãnh huyết vô tình ở phía xa chờ đợi bọn họ mặc c h ấ n thần ti kim văn đen một bên phục đứng tại cuối đường người bên bờ lúc đầu vô cùng náo nhiệt nhưng bây giờ tựa hồ bị lực lượng nào đó xua tan thay đổi đến rất ít vụ vặt tiêu hà nhìn hướng nơi xa đại bộ phận người đều tại đi xa thuyền hoa ánh đèn dần dần biến thành tối mở đông nhiên tiêu hà bên trái truyền đến động tĩnh hắn mở ra tay phải một đạo ngọc phủ rơi vào trong tay của hắn cho hắn ngọc phủ chính là liêu quý phi bên người tỷ nữ tiêu hà không để lại dấu vết xem xét ngọc phủ bên trên thông tin nó bên trên viết đến tiêu đại nhân cẩn thận thuyền hoa bên trong có vừa mở nguyên cao thủ chính là tạo ra an bài tới lần này ngươi trở về trên đường đã mai phục rất nhiều sát thủ lượng máu kinh t r ớ đi nam sơn đường phố mặc dù chỉ có chút ít mấy bút nhưng cũng cung cấp mấu chốt tin tức nam sơn đường phố sao tiêu hà nói nhỏ tiêu đại nhân một bên vạn công công đưa tiêu hà đến thuyền hoa nhập khẩu về sau liền không tại tiệc tiến đưa lão nô phải về cùng mà còn liên quý phi còn tại thuyền hoa bên trên ta nhất định phải đưa nàng trở về nếu không bệ hạ sẽ lo lắng vậy liền đa tạ vạn công công tiêu hà cũng đang có ý này tiêu đại nhân không phải ta không bảo vệ ngươi hoàng thượng để ngươi trở thành bắt trấn ma ti người dẫn đầu tất nhiên muốn để ngươi lập uy mới được ta có thể giúp ngươi kinh sợ ngươi hoàn toàn không cách nào đối phó đ ị ợ h nhân nhưng con đường này cuối cùng vẫn là từ ngươi đến đi nếu không cái này bắt chấn ma thi làm tồn để ta đi làm được rồi công công ý tứ ta hiểu ta cũng có thể lý giải tiêu hà biết hoàng đế ý tứ nhưng cái này không phải liền là để hắn làm công còn không cho làm công trang bị đồng thời không khởi công tư để chính hắn sáng tạo giá trị sao tiêu hà dư quang thấy được thuyền hoa tầng cao nhất một đạo cửa sổ phía sau đứng một v ệ t bóng hình x i n h đẹp chắc là liên quy phi đang nhìn hắn cùng vạn công, công tạm biệt vừa mới bước lên bờ toàn bộ thuyền hoa đèn đột nhiên dập tắt đèn đốt sáng chứng khu phố cũng bỗng nhiên lên lại vừa rồi náo nhiệt tinh hà thuyền hoa thay đổi đến đặc biệt tiên tĩnh bản nhân âm thanh huyên náo khu phố thay đổi đến hát cám băng lãnh tiêu hà sau lưng không có mờ ai chỉ có hát cám thuyền hoa phiêu phủ trên mặt sông tiêu hà quay đầu nhìn hướng thuyền hoa tàu sung đứng tại tầng cao nhất biến mất trong bóng đêm một mặt bình tĩnh nhìn hắn tiêu đại nhân đi nhanh đi những vật này không có ý tốt chúng ta chấn thần tin người ta xem ai dám ở trên đường phố đ ộ c thủ mặc tại giáp khó được kiên cường một hồi ngươi có phải hay không, không biết thực lực của đối phương bị dao đậu què tiêu hà rất hoài nghi mặc tại giáp không rõ ràng tình hình quả nhiên mặc tại giáp trả lời xác min không phải liền làm ấy cái văn siêu siêu ra hỏa muốn hại ngôi ư sao tiêu hà lắc đầu không có giải thích cái gì mở ra võ đạo thiên nhãn đi tại phía trước nhất hướng về bên phải đi đến vừa rời đi bên b ờ một d ặ m khoảng cách đi qua ngã ba đường thời điểm hai bên trái phải bắn ra hai đạo lôi điện mũi tên t r ư n g một trăm ba mươi ba mỗi người đều có mục đích riêng t r ư n g một trăm ba mươi ba mỗi người đều có mục đích riêng lôi điện mũi tên tốc độ cực nhanh nháy mắt xuyên qua mạc tại giáp bên người chạy thẳng tới tiêu hà mà đến lãnh huyết đều chưa từng kịp phản ứng cũng đã thấy được tiêu hà một tay bắt lấy hai đạo mũi tên không được người bảy phản ứng tiêu hà trở tay ném ra hai đạo mũi tên nơi xa chuyển đến hai tiếng tiêu thảm chiêu này để mạc tại giáp cùng lánh huyết đám người lại lần nữa đối tiêu hà thực lực có nhận thức mới bắn ra mũi tên người ít nhất đều là hóa long sơ kỳ mà còn có thần cung gia trì đủ để đối hóa long hậu kỳ tạo thành tổn thương nhưng bị tiêu hà như vậy hời hợt hóa giải thậm chí còn phản s á t hai người đi các người giúp ta giải quyết tiểu nhân bảo vệ t ỷ ta lớn giao cho ta tiêu hà võ đạo thiên nhãn đã thấy rõ rất nhiều núp trong bóng tôi sát y dần dần bắt đầu lộ rõ tại cái kia khoảng cách giữa thành vị trí có một đoàn khí tức cực kỳ trói mắt chắc hẳn đó chính là liên hân nguyệt nói khai nguyên cảnh đại năng có thể bởi vì có vạn công công uy hiếp hắn tạm thời còn sẽ không xuất thủ tiêu đại nhân cái tiêu kẻ cầm đầu chính là tào sùng là hắn an bài tất cả những thứ này mặc tại giáp vừa chạy vừa nói ta đương nhiên biết là hắn nhưng có thể làm sao ta hiện tại lại không có cơ hội giết hắn tiêu hà cũng nghĩ qua có hay không quay đầu kéo c u n g dùng linh tê vọng nguyệt bắn giết tào sùng nhưng rất mau đánh tiêu t à n ý nghĩ hiện tại đã mất đi tào sùng vị trí đối phương bên cạnh còn có cao thủ thủ hộ muốn một kích mất mạng cũng không dễ dàng đúng là mẹ nó bị khuất chỉ cần sống qua tối nay ngày mai về sau xem ai còn dám như thế đối chúng ta mặc tại giáp tức giận bất bình hắn rất tinh biết tiêu hà lập tức quản lý bắt chấn ma ti cái này sẽ mới không dư di lực đi ra giúp tiêu hà chỉ là giờ phút này cảm giác có chút kẻo lớn địch nhân thực lực vượt xa hắn mong muốn có thể đã muốn đi đi không được mấy người xuyên qua một đầu hẻm nhỏ mới vừa đi qua một q u ả n vai diễn phía trước cũng có năm người ngăn cản đường đi lại quanh mình dâng lên mảng lớn m à n trời bao phủ phạm vi t r a n trượng đem nơi đây cùng ngoại giới cách ly năm người kia người cầm đầu chỉ có một con mắt hai tay đen nhánh khí tức c ô n t r ư ờ hiển nhiên không phải vật gì tốt ngũ độc giáo giáo chủ trần hải lãnh huyết con ngươi co rụt lại độc này vật đầy người đều là độc năm năm trước đã bị truy nã không nghĩ tới bị bọn họ chiếu yên tâm đi qua không điểm mấu chốt ra hỏa đến rồi vô tình thần sắc cứng lại coi hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm phía sau đốt lên một cô nóng rực lực lượng không đợi hắn kịp phản ứng một đạo tàn ảnh xuống tới chỉ thấy một vòng mặt trời trói trang hắc á m bạo tạc hơi anh phía trước khí độc đầy trời mặt đất đều bị ăn mòn ra một cái độc lớn hư không bên trong năng lượng trản đầy có thể hạ độc chết một vạn con trâu độc tố mặc tại giáp liên tiếp lui về phía sau sợ hãi bị nhiễm có thể cái kia bị mặt trời chói trang bao khỏa tiêu hà vạn độc bất sâm một cây trường thương nháy mắt đâm xuyên năm người cầm đầu trần hải tụ đỉnh sơ kỳ bị một kích mất mạng ngươi ngươi không sợ độc trần hải chỉ vào tiêu hà đầy mặt bất khả tư nghị hắn độc liền xem như khai nguyên cảnh đại năng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đến chết đều không để ý giải vì sao cái này hóa long tu sĩ không nhận ảnh hưởng chút nào tiếp tục đi tiêu hà nhìn hướng sau lưng chu tiểu nông từ đầu đến cuối đứng tại m ạ n tại giáp bên cạnh không có nhận đến ảnh hưởng chút nào yên tâm đi ta cho dù ch cũng sẽ k h ô n g để nàng ném m ộ thực quảm Tiêu Mặc tóc tại một tỏ ngược gái. giáp cái, vô bày để à Hà yên tâm. Tiêu hà thuần thuộc giải quyết Tiêu thuần nhóm người, mau lẹ tốc độ, dung động nhân tâm. thuộc tốc tâm t mau giải hai độ, lẹ lực đã ể kẻ không sau màn ngồi yên. Hắn có chút thực lực đ tại tụ đỉnh sơ kỳ bên trên nhưng cảnh giới là hóa long nói do hắn có vượt cấp giết địch năng lực đây là thiên tài thể chất đặc thù không sợ độc tố lực lượng cường hành ngược lại là cùng trong chuyến thuyết thánh thể thần thể tương tự cũng khó nói tu luyện cao giai luyện thể phát n ô n tào công tử lại không sắp xếp người xuất thủ liền không có cơ hội đứng tại cao lầu tào sung không nói gì mà là đang chờ thông tin trong tay h ắ ngự cầm thạch, có có gấp, ta, thư phòng lý trần huyền cùng tả tướng ngụy khải đứng tại một tòa phát sáng xa bàn phía trước xa bàn bên trên đánh dấu cái này đại càn bắc bộ địa hình sơn hà lập thể thậm chí còn có hai loại nhan sắc tại lẫn nhau đảm bảo mau đen đại biểu phía bắc dị nhân cùng người hồ mau trắng đại biểu đại càn giờ phút này hai cái nhan sắc ngay tại lẫn nhau tranh đấu lý trần huyền chỉ vào một chỗ địa thế rất cao vị trí nói ra lang nha linh tình hình chiến đấu như thế nào nguy khải nói có lẽ muốn ổn định xuống chỉ là đáng tiếc cần đại hoàng tử lâu dài trấn thủ lý trần huyền nói nơi đây nhất định phải chiếm lĩnh nếu để cho phía bắc người hồ chiếm lĩnh ta đại c à n rất dễ dàng hiện ra xu hướng suy tàn tào tướng chỉ sợ hiện tại đang theo dõi tại nếu là ta quân chiến bại chỉ sợ hắn hiện tại sẽ chỉ càng phách lối tạ tướng nguy khải cười nói b ậ hạ nhìn xa trông rộng trước thời hạn an bài đại hoàng tử tiến đến tri viện tăng thêm hôm nay tiêu hà áp chế những cái kia môn phiệt quan viên nhệ khí nói cho cùng tiêu hà tiểu tử này vẫn là bị c h ấ m cứu một mạng nếu là lang nha lính thất thủ lấy tào t ạ c thủ đoạn sao lại để hắn tại thiên thành bên trong như vậy nhảy nhót ngụy khải biết lý trần huyền ý tứ nói tiếp vậy hạ yên tâm tiêu hà bên này chúng ta nắm chắc rất tốt nếu là hắn thực lực không đủ tự nhiên bị đào thải nếu là thực lực đủ sẽ chỉ bị chúng ta mang lên ra tỏa trở thành tối cường lợi kiếm lý trần huyền gật gật đầu ân hắn thực lực làm sao được đến t r a được chưa điểm này vi thần xác thực không biết đối hắn tất cả đều có điều tra mà còn liên quý phi còn có thái ninh công chúa cùng hắn giao lưu thời gian rất dài nhưng bọn hắn đồng dạng không có gì phát hiện tựa hồ hắn thực lực vốn là như vậy có thể thông qua hơn mười ngày phía trước quan sát cũng không phải là lý trần huyền sờ lên c ầ m suy tư một trận phất tay tại hư không hiện lên một màn ánh sáng phía trên biểu thị chính là tiêu hà tài liệu c ặ n kẽ đi hỏa thiêu linh thời điểm biểu hiện thực lực chỉ có linh đ g à y nhưng tại thiên long tự đã có n g ạ n h kháng tụ đỉnh thực lực nhưng rất miệng cưỡng hiện nay đã có thể miễu sát tụ đỉnh sơ kỳ tu sĩ thế nhưng b ệ hạ có thể là phát hiện cái gì ngụy khải nghi ngờ nói thế nhưng hắn tu vi tăng phúc tại trở nên chậm cùng hắn tiếp xúc thời gian dài liền quý phi còn có thái ninh công chúa đều có rõ rệt tu vi tăng lên đến là kỳ dị Lý thiên r ầ n u n n ó x g nói xong, thành n đ n i tây nam phương hướng tào xung nhìn xem tiêu hà một đường tiến lên dọc đường sát thủ đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết hắn cuối cùng ngồi không yên để sát thần bang xuất thủ đêm mưa giết chóc đêm mưa giết chóc tiêu hà đã ven đường chém giết hơn trăm tu sĩ những người này đều là mặc các loại bàng phái y phục bọn họ đến từ đại cảng các nơi n g ư long hô t ạ n nhưng tiêu hà hay là từ trong cảm nhận được một ít người đến từ các đại thế gia thậm chí thần vệ quân cái bóng Vâng. bầu trời lập lệ kinh lôi mưa rào tầm tã nháy mắt rơi xuống dọc đường máu tươi bị cọ rửa tại tiêu hà sau lưng ngã xuống đất rất nhiều thi thể tại hắn trải qua về sau liền không cánh mà bay tựa hồ có người ở phía sau chuyên môn nhạc xác còn có mười dặm tiêu hà tính toán thái thường tự phủ đệ khoảng cách mặc tại giáp cùng lanh huyết dọn dẹp lính tôn tướng cua Hơn phân nửa tiêu h n hà n h đều l một vào hát cám, một cỗ l quyền đánh phía phía bên phải thiếu dương quyền mang theo sóng nhiệt đem một mươi trượng phạm vi nước mưa bốc hơi đánh lén mà đến một vị tu sĩ bị hắn đánh huyết đục bay tứ tung giết người xong về sau tiêu hà nhìn hướng sau lưng chu tiểu n ô n g vẫn như cũ bình yên vô sự thở dài một hơi chỉ cần về tới thái thường tự khanh phủ có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề tiêu hà thậm chí tại suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đi hoàng cung một cái lên xuống đi tới nóc nhà nghiêng nhìn cả tòa thiên h à n h hắn vị trí năm mươi dặm phạm vì trong vòng rơi vào hạ cám quanh mình bị màu đen pháp trận phong tỏa thật đúng là đại thủ bút tiêu hà đồng dạng chú ý tới vạn công c ô n g khí tức tại góc đông bắc rơi phong thích bởi vì hắn tồn tại những cái kia có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn người cũng không có xuất thủ đông nhiên tiêu hà cảm giác được sau lưng có sát cơ Tiêu Hà mở r ộ ngay linh như hư vượt bộ, q u h tại lúc h y n đó xung quanh bọn cạnh. tới hơn một quyền đánh m trăm đạo tàn ảnh bên sao có thể, linh n rõ ràng, một cái cầm trong tay huyết đau người bọn họ thấp nhất đều là linh này thậm chí đại bộ phận đều là cấp bốn thậm chí còn có non nửa hóa long tu sĩ người tiên sư nó là sát thần bang cái này bang phái không phải tại hồ huyết núi sao chạy thế nào nơi này đến rồi mặc tại giáp chột dạ lui ra phía sau lãnh huyết vô tình cũng cảm thấy rất khó giải quyết cùng mặc tại giáp l ư n g tựa l ư n g đứng thẳng mới vừa rồi bị tiêu hà đánh bay người chật vật đứng dậy miệng phun máu tươi bộ mặt đầy mặt hoảng sợ đi tới bang chủ người này rất kỳ quái ta huyết ảnh b ư ớ t thế mà bị hắn một cái xem thấu nam nhân nhìn hướng phía bên phải một vị nam tử á o trắng nói nam tử á o trắng kia mang theo mạng che mặt hai mắt đỏ thấm không tình cảm chút nào đi tại hư không đạp đất năm tấc khoảng cách tựa như u linh phiêu phụ tới coi hắn xuất hiện nháy mắt tiêu hà lần thứ nhất cảm nhận được một ít áp lực võ đạo thiên nhãn hoàn toàn tạo ra con ngươi hiện ra một ít màu vàng đột nhiên biến hóa để sắt thần bàng chủ cảm thấy một tia kinh ngạc à con mắt của ngươi rất đặc thù bạch hưng nhanh lên đ ộ c thủ đừng chậm trễ thời gian nơi xa chuyển đến một tia không nhịn được âm thanh thanh âm này là tào sung tiêu hà nghe thấy đạo thanh âm này về sau lỗ thay nhảy cảm giật giật đại khái phán đoán một phen khoảng cách đại khái tại bên trái phía sau ba dặm khoảng cách là tòa kia không có ánh đèn tựu lâu sao tiêu hà dư quang nhìn thấy ba dặm bên ngoài một tòa hiện ra ố vàng ánh đèn tầng cũng không chờ hắn xác định tàu xung vị trí cụ thể s á t thần ba người n g đã v ọ t lên hơn trăm cao thủ hai vị tụ đỉnh đại năng bang chủ bạch hưng ơ càng là tụ đỉnh hậu kỳ may m à vị kêu phó bang chủ đã bị tiêu hà một quyền đánh n ử a tàn ba người các ngươi bảo vệ tốt tỷ ta cái khác mọi người giao cho ta tiêu hà tay trái hất lên phi long tại thiên vung vẩy ra trăm trượng kim long chiếu dọi bầu trời đêm ngay sau đó chính là bị vô số huyết quang chìm n g ậ p p h ẫ n n ộ tiếng la zếp không dứt bên h a y thi thể trên đất máu tươi sen lẫn nước mưa chảy sôi như sông máu quần quật ẩm ẩm tiêu hà thiên thần hà phảm nhất lực phá vạn pháp thiếu dương quyền bên giới không có vật sống. Phong Úc, lâu cát toàn bộ sụp đổ mặt đất sụp đổ vô số cái trăm trượng hố sâu hiện lên xung quanh ngàn trượng đều trên mặt đất động sườn núi phi long tại thiên hiện lên kim long ngang trời hư ảnh cắn đứt một mảnh huyết vụ tiêu hà một thương đâm xuyên hơn mười cái người phần e o hơn mười người đầu bị tiêu hà một thương xuyên thủng sắt thần bang chủ huyết đao thi triển ra mấy trăm trượng có dư huyết khí nồng đậm nghe n ó n g muốn nói trong đó còn kẹp lấy hoan hồn cùng với vô số lệ quỷ ở trong đó hò hét có thể thấy được sắt thần bang chủ giết người vô số tạo thành bao nhiêu vô tội hoan hồn nhưng những n à y âm phủ đồ vật bị tiêu hà thể chất khắc chế gác cao m tiêu hà thẳng thắn thoải mái tay phải thiếu dương quyền tay trái phi long tại thiên lấy một địch nhiều vẫn như cũ q u ấ n ngang chấn áp tà ma k h e n một tiếng tiêu hà ngăn sắt thần bang chủ huyết đao mở rộng linh hư bộ lại lần nữa đi tới phó bang chủ sau lưng võ đạo thiên nhãn tìm tới hắn thi pháp sơ hở phó bang chủ nghĩ rằng không mà lên nhưng bị tiêu hà một chân đ ạ p đi xuống sau đó chính là một thương xuyên thủng hắn h ế t hầu còn lại một cái tiêu hà dùng chân sóc lên phó bang chủ trong tay huyết đao l ụ c thể của ngươi rất mạnh đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là hoa long không cách nào thăng thiên bạch hưng nhìn ra không thể cùng tiêu hà cận chiến nâng cao thân thể như đạn pháo phóng lên tận trời nháy mắt đi tới cao ngàn trượng trong không h i ê n tại hắn cho rằng gối cao không lo thời điểm đột nhiên phát hiện phía dưới một vệ đao quang như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm đây là bạch hưng con ngươi bỗng nhiên co vào đao ý ngươi thế mà còn có đao ý tiêu hà trong tay huyết đao đã nát không thể thừa nhận thiên nhai nhất đao uy lực từ đó sụp đổ đây là hắn lần thứ nhất thi triển môn này đao pháp quả nhiên không có để hắn thất vọng cái này một đao nháy mắt hấp thu toàn thân hắn chín thành nguyên lực nhục thân lực lượng nháy mắt tập hợp tại trên lưới đao Cuối cùng cái cùng t h lúc đó ị a hệ thống truyền đến nhắc nhở một đánh mang, rết tào sung thu hoạch được khen thưởng thiên nhai nhất đao hai mươi năm kinh nghiệm tu luyện chú ý tào sung chính là tào tướng tri tử g một hắn nên gây tiên ố n g m l này n mặc dù không có quá nhiều động tĩnh nhưng tại cái này mưa rào tầm tã lôi quang lập loệ dưới bầu trời đêm cực kỳ dễ thấy chỉ là nháy mắt liền xuyên thấu mấy cái phong úc xuyên thấu hơn mười cái mai phục tu sĩ lồng ngực uy lực vẫn như c ũ không giảm đi tới tàu x u n g phụ cận tàu công tử cẩn thận ngũ điện hạ lý tuân thiên hoảng sợ tiêu to một tiễn này hắn một điểm chuẩn bị đều không chỉ là thấy được tiêu hà kéo cung thời gian trong nháy mắt sắc cơ đã đi tới chỗ ngực loại này không cách nào dự phán nguy cơ để hắn lương phát lệnh nếu là một tiễn này đối hắn tới hắn làm không tốt đã chết chương một trăm ba mươi lăm người muốn giết vốn cũng không phải là tiêu hà chương một trăm ba mươi lăm người muốn giết vốn cũng không phải là tiêu hà tàu sung phản ứng rất nhanh tại tiêu hà kéo cung thời điểm hắn liền cảm thấy một hơi khí lạnh lúc này đưa tay đem bên người một vị thuộc hạ bắt lấy ngăn tại trước người cái kia độc nha xuyên thấu thuộc hạ vị này thuộc hạ cũng là một vị quý tộc tại thời khắc nguy cơ ngược một cái mặt dây chuyền phóng thích tia sáng đem hắn bảo vệ vây một tiếng cái kia khuyên thai ngọc quang mang vẫn như c ũ bị xé nát độc nha uy lực không giảm xuyên thấu thuộc hạ thân thể bị mất mạng tại chỗ t à o sung liên tục lui lại mấy bước nếp miệng lên cười lạnh mấy tiếng địa giai thần binh cộng thêm loại này mũi tên lại có thể uy hiếp nửa bức khai nguyên có chút ý tứ tàu sung thực lực mạnh mẽ dù sao cũng là tàu thừa tướng duy nhất dòng dõi từ nhỏ đưa vào thần bí mang tu luyện lúc trở lại liền có thông tin ê tu vi mà còn tâm tư kỳ não từ trước đến nay không làm mạo hiểm sự tỉnh tựa như vừa vặn một tiết này hắn coi như mình ứ n g đối cũng không thành vấn đề có thể hắn mà lại dùng x u ố n g thuộc sinh mệnh kiểm tra một phen cẩn thận tới cực điểm chỉ thấy tàu sung trong tay quá xếp tại hư không v u n g đ ẩ y tầng tầng gợn sóng đập núi tên tại cách hắn chỉ có ba tấc thời điểm ngừng lại lá gan rất lớn thế mà muốn giết ta tàu sung thu hồi quá xếp đập tại tay trái tâm vừa xài bức suất các lầu chân đạp hư không đi theo phía sau hơn mười người có thể bay đều đi theo hắn tào công tử tính toán đích thân xuất thủ sao lý tuân thiên có chút chờ mong cái này tiêu hà hắn là không có n ắ m chắc tào sung đích thân xuất thủ tốt nhất những người còn lại đi theo tào sung phi hành tại khoảng cách lầu c h ó t không đủ mười trượng khoảng cách rất m a đuổi theo lên tiêu hà một đ o à n người sát thần ba người bị tiêu hà giết xong tào sung như muốn tiếp tục điều động người cũng chỉ có thể điều động tào ra hộ vệ hoặc là thần vệ quân cùng với thủ hạ khác phủ binh nhưng những người này nếu là điều động đến thiên thành cùng mưu phản không có gì khác biệt bây giờ thiên thành bên trong thần vệ quân đông vương cùng với thanh long bạch hổ hai đại quân đội tối cường thành trì đều thuộc về hoàng quyền、vâng. Tiêu h à trước n g ư ờ i bị t ừ t r ê n trời g xuống màu điệp ỏ p h nhận rơi a hô vào tiêu hà bên cạnh lạnh lùng nhìn hướng tào s u n g chuyện này đã đến này là ngừng lang nha linh quân ta đại thắng đại ca xuất trình quét ngang người hồ các n g ư ơ i tạo ra giã tính cũng đừng nghĩ quá nhiều đại hoàng tử đích thân xuất trình tào sung ngữ khí rõ ràng nặng không ít đêm tối nhìn xuống không ra hắn t h ầ n sắc nhưng t ừ hắn tăng thêm ngữ khí đến xem hiển nhiên không hề bình tĩnh đồng thời trong tay hắn chuyển tấn thạch chậm chạp không đến thông tin cũng nói cái gì xem ra cha lần này thất bại trong tay nắm đấm nắm c h ặ t trong lòng rất là không tam lòng đại ca đích thân xuất trinh tam ca đây là chuyện khi nào lý tuân tiên cũng rất không bình tĩnh dù sao từ trước đều là lập trưởng tử làm thái tử bây giờ đại ca xuất trinh thu hoạch được đại thắng tăng thêm phụ hoàng thương thế chậm không tốt rất có thể tại cái này một lần đại thắng về sau sẽ trực tiếp lập đại ca làm thái tử nếu là lý trần huyền tại triệt để xong đ ờ i phía trước cùng tàu tặc đồng quy vô tận vậy không phải mình là vĩnh viễn không có cơ hội lý tuân lưu khinh thường nhìn hướng lý tuân thiên ta đại càn nam nhi vốn là là chiến mà sinh sinh tại thiên địa đứng ở thiên địa liền xem như thiên địa đại đạo đều muốn đứng được đến mà không phải tại một ít người phía sau không đúng lời này rõ ràng đang d ễ cợt lý tuân thiên tam ca được làm vua thua làm giặc người nào cười đến cuối cùng còn không thấy đến lý tuân thiên trên mặt không nhịn được cực kỳ khó coi thái an vương có đúng không bản thiếu như kỹ còn có tiêu đại nhân chúc mừng ngươi sắp quản lý bắt trấn ma ti nhưng ta muốn trước thời hạn nói cho ngươi cái này bắt chấn ma ti đầu lĩnh có thể là lấy mạng đi đổi hôm nay chỉ làm món ăn khai vị mà thôi tào sung ngữ khí rất bình tĩnh nhưng hát cám hạ con mắt càng thêm rét lạnh không cần tào công tử lo lắng dịch lao tức giận công tâm ta nhìn xem đại cản học viện viện trường cũng l à nên thay đổi dịch lao môn sinh không chịu được như thế thực tế có tổn thương phong hóa tiêu hà c h ắ p tay trong ngôn ngữ tràn đầy tính công kích nếu là tam hoàng tử không xuất hiện tào sung cùng hắn giao chiến hắn mặc dù không có một trăm phần trăm tự tin nhưng nếu là nội tỉnh đều xuất hiện liệu chính mình trọng thương làm không tốt có thể thừa cơ đánh giết tào sung cứ như vậy cũng liền hoàn thành liêu tuyết cơ nhiệm vụ thử cáo tử tào sung biết không có cơ hội thái an vương xuất hiện đã nói rõ hoàng đế thái độ ma cha của mình tào thừa tướng chậm chạp không cho thông tin đã nói rõ tất cả theo tào sung một đoàn người rời đi bầu trời mưa cũng tại chậm rãi đình chỉ ven đường bên trên ánh đèn bắt đầu từng bước điểm sáng lý tuân lưu trịnh trọng đối tiêu hà nói ra tiêu đại nhân lần trước hiến hội không có khoản đánh ngươi mong rằng ngài chớ có thứ lỗi không sao lần này ngươi có thể đến tri viện đã là vinh hạnh của ta lần này đến tri viện ngươi hay là hoàng thượng ý tứ nếu là không kịp ngăn cả nữa ngược lại có hại vô lợi lý tuân lưu đúng sự thật nói thì ra là thế vì thần đa tạ bệ hạ tiêu hà đối với hoàng cung phương hướng chấp tay thứ nhì chính là ta mẫu hậu nàng rất thưởng thức ngươi hy vọng ta có thể xuất thủ tiêu hà dự đoán bên trong đa tạ tuyên phi nương n ư ơ n g lần sau ta có cơ hội nhất định muốn thật tốt báo đáp nàng tiêu đại nhân ý tứ ta sẽ truyền lại trở về ngoài ra tiêu đại nhân ngươi thi tử ta rất thưởng thức nếu là có cơ hội ta tới tìm ngươi đòi hỏi một bài thi tử tam hoàng tử không giống như là lấy lỏng mà là xác thực có cái này nhu cầu người tới nhất định vị trí tiểu gì cũng sẽ theo đuổi một chút danh lợi mà bị một bài thiền cổ danh ngôn cho chính mình đánh lên nhãn hiệu là rất nhiều đại nhân vật hy vọng xa vời ví dụ như một số vạn cổ đại đế các loại lưu danh bách thế xưng hô lý tuân lưu đi rồi tiêu hà mang theo chu tiểu n ô n g rất mau trở lại đến thái thưởng tự cửa phủ mặc tại giáp theo sau lưng nói tiêu đại nhân ngày mai c h i ề u đình thấy về sau cũng đừng quên tiểu nhân a lãnh huyết vô tình c h ỉ là c h ắ p tay thượng quan hồng tại dưỡng thương không cách nào chi về ngươi xin hãy tha lỗi có các ngươi đủ rồi ít nhất không có các ngươi tiêu hà ta thật vô dụng để ngươi dạng này bảo vệ ta nếu không phải ta ngươi có thể sẽ không phiền váy như vậy đi tiêu hà không lưng sờ lên chu tiểu nông đầu đừng nghĩ như vậy nhiều ngươi là ta động lực nếu là không có ngươi ta sẽ chỉ về nhà chấm hơn thật sao chu tiểu nông ngẩng đầu lộ ra một tấm rung nhan từ mỹ viền mắt hơi đỏ lên thật ngươi an toàn về nhà so cái gì đều trọng yếu tiêu hà s ờ lấy chu tiểu nông đầu nhu hòa xoa n g ư ơ i s ờ ta đầu làm gì ta cũng không phải là tiểu hải tử ta là tỷ ngươi chu tiểu nông l ư ớ c mắt lúc này mới phát hiện ngươi cũng thật đáng yêu nói năng gì đấy tóm lại ta cảm giác ngươi thay đổi đến thật lợi hại trong lòng ta cũng rất có cảm giác an toàn yên tâm đi về sau ngươi sẽ an an ổn ổn đây mới là bắt đầu tiêu hà biết cuộc sống về sau mới thật sự là thời khắc đều muốn kinh lịch sinh tử chỉ sợ lúc này tào thừa tướng đã tại cho chính mình bố cụ thiên thành bên ngoài một tòa phụ đệ nơi đây nằm ở ba hòn núi lớn ở giữa tào sung đứng tại một đầu đại điêu bên trên rơi vào phủ đệ bên trong ương bên người người hầu không lưng kéo lấy hắn đi xuống tào sung xài bước đi tới phủ đệ chỗ sâu một tòa thư phòng cha vì cái gì lần này sẽ thất bại không phải vậy ta giết cái tia tiêu hà cùng bóp chết con kiến khác nhau ở chỗ nào tào sung mang theo một tia chất vấn trước mắt là một cái thư phòng tào thừa tướng mặc rộng rãi đại mã áo ngủ đứng tại trung ương ngay tại vẽ tranh tào thành thừa tướng trong tay bút cũng không ngừng cũng không quay đầu lại nói ra trở về tự mình nghĩ đi một cái tiêu hà tính là gì bước chân của ta ngơi chừng nào thì có thể đoạt đúng mới có tư cách tiến vào triều đình nghe đến tào thừa tướng nói như vậy tào sung trong lòng ngưng lại đứng tại cửa sở lên cầm suy tư một lát sau ý thức lập tức sáng lên cha chẳng lẽ ngài vốn là không muốn giết tiêu hà mà là đại hoàng tử chương một trăm ba mươi sáu thượng triều chương một trăm ba mươi sáu thượng triều tào thừa tướng không có phủ nhận cũng không có thừa nhận mà là chỉ chỉ tào sung nói một cái tiêu hà tính là thứ gì để ngươi đích thân hạ chàng ngươi xúc động thật muốn giết hắn hắn sao lại nhảy nhót lâu như thế hoàng thượng muốn hắn trở thành lợi kiếm ta sao lại không phải dùng hắn đến suy yếu h o à n thất ta hiểu được cha lần này là ta chủ quan không nên hạ chàng tao xung k h ô n g người không dám đứng dậy hắn biết cha mình tính tình đã làm sai chuyện bị phạt rất nghiêm trọng tao thưa tướng ngừ một tiếng lập tức đứng dậy đứng thẳng người yếu ớt nói nhưng tiêu hà sự t ì n h ta lúc đầu dự đoán tại năm năm hoặc mười năm mới có thể sử dụng phải lên có thể hắn thực lực tăng trưởng lao phu đều nhìn không hiểu cho nên mới có thể cấp tốc tiến hành cha tiêu hà thực lực có thể hay không cùng công chúa có quan hệ tao thưa tướng không có đáp lại hắn chỉ là suy tư một lát sau hướng đi cửa chính vừa đi vừa nói ngươi lần này hành động thực tế quá ngu không có nghĩ sâu tính kỹ đi minh hồ đà tọa mười ngày tại ra đi nghe đến minh hồ tàu sung sắc mặt đảm đạm nhưng không dám phản bác chỉ có thể cắn răng đáp ứng phải đi thôi tàu thừa tướng nhìn hướng lên trời t r ố n g không sau cơn mưa trên bóng đêm t r ố n g không càng thêm sáng tỏ rất nhiều ngôi sao hiện lên tàu thừa tướng tay trái bấm n i ệ m phát quyết trong lòng bàn tay có thái cực chùm sáng hiện lên sau đó những quang thúc này hóa thành vũ trụ ngôi sao giữa các v ị sao có đường con liên kết qua sau một hồi tàu thừa tướng sắc mặt dần dần đảm đạm trong tay ngôi sao buộc phát sáng rực nhưng hắn khí tức cũng càng thêm bất ổn cuối cùng tàu thừa tướng tựa hồ cũng không chịu nổi quả quyết gián đoạn thi pháp cái này tiêu hà k h ỏ tượng vì sao như vậy kỳ、quái. b liên, liên hân nguyệt có lẽ hồi cùng ta an toàn đến nhà thông tin nàng có lẽ nhận đến chỉ là đáng tiếc lần này không có cơ hội để nàng cùng công chúa hòa thuận nếu không nhiệm vụ kia hoàn thành khen thưởng quá nhiều thứ nhì chính là hàn tha lần này cùng không khí người một dạng hắn thật chỉ là đến cùng công chúa thông ra sao công chúa bị thái hậu triệu hồi đi thời gian cũng rất khéo léo bởi vậy nhìn ra thái hậu không phải người của hoàng thượng cũng không phải tào tặc người cái này trong hoàng cung đến cùng có bao nhiêu trận danh tiêu hà nội tâm nặng nề g h hoàng cung bên trong ngươi lửa ta gạn lục đục với nhau một cái ý chí xuống ngoài hoàng cung chính là gió canh m ư a máu phía trên người động một chút ngón tay đều có thể tác động vô số sinh mệnh nghĩ tới những thứ này tiêu hà đ ỗ n g nhiên giật mình không đúng ta đem chính mình nghĩ quá trọng yếu hoàng thượng cùng tào thừa tướng chân chính tranh đấu chi địa khẳng định k h n g ở nơi này lần này mặc dù nhìn như kinh tâm đậm phách chết mấy trăm người mà còn có mấy cái tụ định cao thủ nhưng đối với những đại nhân vật kia tới nói những tổn thất này bẽ nhỏ không đáng kể có thể được hủ đến cũng đều là hộ bộ thị lang trung đào loại này tam phẩm thần tử hoặc là tiền văn xương dạng này đại thống lĩnh thiên sư nó ta bị hố n õ ã tiêu hà bỗng nhiên ngồi dậy hắn phát hiện chính mình bị tào thừa tướng cùng hoàng thượng lợi dụng lẫn nhau ta như đoán không sai chờ ta b ắ t chấn ma ti thành hình về sau ta liền sẽ bị thay thế bởi vì luôn có mấy cái trung thần bị ta ngộ sát đến lúc đó hoàng thượng tùy tiện xếp vào cái tội danh đem ta đâm chết khắp nơi ăn mừng chu sắt gian thần tiêu hà hoặc là nói trên triều đình t mãi đến g ngày ề n lực của kế tiếp n tỉnh lại phát c hiện g bắt chu n tiểu nông tựa hồ không còn nữa mãi đến ngày kế tiếp tỉnh lại phát hiện chu tiểu nông đã tại chuẩn bị bữa ăn sáng nghe nói ngươi hôm nay muốn lên tàu triều ăn nhiều một chút tàu triều một trạm chính là hai canh giờ còn muốn tiếp thu hoàng thượng chật ép cũng không tốt chịu chu tiểu nông thấy được tiêu hà đi ra chủ động giúp nó chỉnh lý cổ áo nước rửa mặt đều đã chuẩn bị xong tối hôm qua ngươi không ngủ tiêu hà kinh ngạc hỏi ân tối hôm qua phát sinh lớn như vậy sự t ì n h ta có chút lo lắng cho nên bận rộn một đêm chu tiểu nông vừa nói vừa bận rộn cho tiêu hà chỉnh lý y phục lại cho hắn vội vàng bữa sáng đến mức lăng san mềm có tha cho các nàng thì là chính mình chuẩn bị ăn chờ tiêu hà làm xong mới sẽ tới chào hỏi bận rộn một đêm ngươi có cái gì tốt bận rộn tiêu hà hoài nghi nhìn xem chu tiểu nông nhưng cái sau không có nhiều lời mà là đang không ngừng căn dặn hắn trên triều đình không nên nói lung t u n g hành sự tùy theo hoàn cảnh mặc dù trên triều đình đều là động một m é p nhưng chỗ nào so chiến trường còn kịch liệt mỗi người đều tâm hoài q u ỷ thai ngươi cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng kỳ thực là vạn trượng thâm n g uyên tóm lại nhất định muốn ổn tỉ ngươi làm sao rõ ràng nhiều như thế làm hình như ngươi đi quá giống như chu tiểu nông l ư ớ t mắt không phải cha nói sao ngươi quên cha có nói những này tiêu hà lật khắp chính mình ký ức không có đi sau bữa ăn tiêu hà chỉnh lý liên quan tới tô toàn hoán tiêu u g i a hà i c nói g v thì nói như thế nhưng động tác lại không chút k h á c khí trực tiếp lên l i ễ n xa đâm đầu lao vào mặc tại giáp cũng là không ngại dù sao tiêu hà hôm nay bắt đầu chấp trường bắt chấn ma ti cái này bắt đuổi hắn ổn định xuất phát giờ phút này giờ dần vừa qua bởi vì đông trí sắp đến bầu trời còn rất đen đại bộ phận người đều không có rời giường dọc đường khu phố vắng ngắt ngồi tại liễn xa bên trong tiêu hà xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem phong cảnh dọc đường đã xanh đường phố còn chưa mở cửa cửa hàng một chút làm điểm tâm cửa hàng đã khói bếp lợn lờ bận rộn dân chúng bắt đầu vì hôm nay sinh hoạt mà bốn ba hắn liễn xa đi qua những ngày quầy hàng thời điểm đều sẽ gây nên rất nhiều ánh mắt kính sợ đi tới nơi này mấy chục ngày mà thôi kể từ hôm nay ta tiêu hà cũng coi là có thể t h o á n khống chế tự thân một ít vận mệnh đi nghĩ đến liên hân nguyệt còn có ly tố tố các nàng cùng mình không thể lộ ra ánh sáng tình cảm nhưng từ hôm nay trở đi tiêu hà tin tưởng chỉ cần thời gian đầy đủ không sớm thì mượn sẽ khá hơn tiền đồ tươi sáng bên trên một khung màu đen liễn xa hướng v ề phương bắt chạy phía đông ánh bình minh dần dần dâng lên kim dương đâm phá hư không xuyên thấu qua vạn dặm non sông chiếu vào liễn xa trên mui xe dẫn linh tiêu hà chậm rãi đi vào hoàng cung theo càng đến gần hoàng cung dọc đường liễn xa cũng càng ngày càng nhiều nhưng đều rất mộc mạc mãi đến cửa hoàng cung tiêu hà từ liễn xa cửa h ô n xuống mặc tại giáp tại phía trước dẫn đường xung quanh đều là từ các nơi chạy đến thượng triều quan viên ngũ phẩm trở lên quan viên chín h thành đều đến t ư ợ n g triều hắn chính là tiêu hà ngày hôm qua thuyền hoa tức giận dịch lao kem chút tàu hỏa nhập ma tại tàu công tử bố trí vẫn như cũ sống tiếp được phụ khoa đại phu nghe nói hôm nay muốn thiết lập bắt chấn ma ti hắn như thật thành bực này tâm n g o a n thủ lạc không có đạo đức hung khí chúng ta cũng không tốt qua rồi chương một trăm ba mươi bảy mời bệ hạ chủ trì công, công đạo rất nhiều người đều trong bóng tối dò xét tiêu hà cũng có chột r ạ người hy vọng trước thời hạn kéo tốt quan hệ dù sao ngày hôm qua tiêu hà có thể còn sống sót cũng nói hắn bản thân thực lực tiêu đại nhân ta chính là thuận thiên p h ụ trương khuê lần thứ nhất gặp mặt chiếu cố nhiều hơn thuận thiên p h ụ tiêu hà nhìn sang một cái làn da ngăm đen nam tử đi lên chào hỏi thuận thiên p h ụ chính là thiên thành một cái nha môn tiếp nhận cả nước vụ án hình sự đồng thời cũng phụ trách một chút dân sinh chức vị này có thể nói khổ lao l ệ n h i ề u nhưng thực quyền không có nhiều tới làm hắn vui lòng cũng có thể lý giải tiêu hà chắp tay sau đó lại có mấy cái đại thần lần lượt cùng tiêu hà chủ động chào hỏi tiêu hà vừa đi vừa đáp lại mãi đến đi vào hoàng cung bên trong mấy chiếc đặc thù liễn sa chạy tiến vào trong cung mọi người mới ngậm miệng lại thậm chí vừa rồi không ít hơn tiêu hà đi gần toàn bộ rời xa đó là tào tướng liễn sa cùng tả tướng ngụy khải tòa giá hai người bọn họ có thể ngồi xe tiến vào hoàng cung hoàng quyền đặc cách m ặ c tại giáp giải thích nói tiêu hà gật gật đầu hắn không phải lần đầu tiên gặp tào tướng vừa rồi tào thừa tướng liễn sa từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm liền cảm thấy một cỗ uy áp từ đỉnh đầu hắn hiện lên hiển nhiên là tào tập cũng tại dò xét hắn liễn sa dừng ở tất cả đại thần phía trước tào thừa tướng đi ra liễn sa nhìn lướt qua sau lưng văn vo bá quan chỉ là cái nhìn này tổng cộng bảy thành quan viên đều đi tới tàu tướng sau lưng chỉnh tề sắp xếp dưới thân chỉ có hơn hai phần mười đi tới tà tướng ngụy khải sau lưng thượng triều phía trước hai tướng tranh phong đã bắt đầu tàu thừa tướng sau lưng văn võ bá quan cùng nhau tản ra to lớn u y áp để mặc tại giáp nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh chúng ta đi tà tướng bên kia đ ứ n g à, ta mỗi lần đều là đi theo hắn phía sau lẫn bảo tốt xấu thoải mái một chút mặc tại giáp nhỏ giọng nói tiêu hà thì là tự mình đi lên trước không đứng tà tướng cũng không đứng tà tướng cái này thao tác dẫn tới mọi người chú ý ngươi điên rồi đi ai ai bảo chúng ta thiều giấy vào đây mặc tại giáp cắn răng đi theo tiêu h trương i Đại nhân, người ê u Nhân, ấ t tệ. t không r hiên đứng tại trung ương hắn là một cái duy nhất cùng tiêu hà một dạng không đứng tải hữu hai tướng người cho nên hắn trong t r i ề u không nhân duyên khắp nơi nhận đến chèn ép vị này là binh bộ thượng thư trương hiên trương đại nhân mặc tại giáp liền vội vàng giới thiệu trương đại nhân chúng ta mẫu mực kính đã lâu kính đã lâu tiêu hà c h ắ p tay hắn là lần đầu tiên gặp trương hiên nhưng tại trên người, người này g ư ờ i n cảm nhận được một cấu người bình thường chưa từng có ngạo khí có thể không đứng bất luận cái gì phe phái còn có thể sống lâu như vậy bản lĩnh tất nhiên không nhỏ mời trương hiên dối ngón tay hướng thiên càn cung m ờ i chỉnh thể hướng đi thiên c ả n c u n g cầu thang tổng cộng có trăm tầng bước lên năm mươi tầng thời điểm thiên c ả n cung cái kia vàng son lộng lẫy nóc nhà rơi vào tiêu hà trong mắt một tòa nhân gian thiên cung đập vào mí mắt không thể không nói tám ngàn năm lịch sử hoàng triều hoàng cung muốn ba khí quá nhiều cao tới trăm trượng có dư cửa lớn đều có cao năm mươi trượng hai bên cấm quân tựa như pho tượng bọn họ không có kẻ yếu yếu nhất binh sĩ tiêu hà đều cảm giác có tứ cực bí cảnh đứng tại chỗ cao một vị kim tử sắp giáp trụ thủ lĩnh khuôn mặt bị kim tử mũ bảo hiểm che lậy nhưng hắn thả ra khí t ư c vừa xa tủ đình tiêu hà âm thầm kinh ngạc đây tuyệt đối là khai nguyên cảnh cao thủ. thật e o bước lên i Thật vừa đúng lúc tiêu hà trước người đứng chính là trung đào hộ bộ thị lang hai người trước quan phẩm cấp không sai bị lắm cho nên đứng gần đến mức hộ bộ thượng thư đàm thế trung đứng ở hàng trước phía trước nhất hai người chính là tào tướng cùng nguy khải bọn họ cũng không nói lời nào yên tĩnh trở lấy hoàng thượng đến trừ bọn họ bên ngoài còn có hai vị hoàng tử đứng tại phía trước chính là ngũ điện hạ lý tuân thiên tam hoàng tử lý tuân lưu hoàng tử đồng dạng rất ít thượng triều mà còn tam hoàng tử đều đã phong vương bây giờ đến thượng triều hiển nhiên là có đặc thù nguyên nhân tiêu hà ngươi mở cái miệng tô toàn hoán sự tình hôm nay muốn thế nào mới có thể không nói trung đào từ phía trước đi trở về hắn nhỏ giọng đối tiêu hà nói trung đại nhân ngươi quan tâm tô toàn hoán không bằng quan tâm quan tâm chính ngươi à món nợ của ngươi bản có thể là rất đặc sắc tiêu hà nói thẳng s n g khoái dù sao hôm nay muốn vạch mặt trực tiếp thừa nhận để trung đào nhiều sinh khí một hồi quả nhiên là ngươi cậu tặc t i ê cầm ta số sách chúng ta nước giếng không phạm nước sông ta không có đắc tội qua ngươi đi tiêu hà không có sai lầm cha ta là thế nào chết ngươi không rõ ràng lại nói triều đình vốn là ngươi an ta ta ă n ngươi chỉ có lập trường làm sao đến ân đoán trung đào ngắm nhìn một phía hắn lúc này cầu sinh dục vọng rất mạnh ngựa khí thay đổi đến có chút yếu đuối tiêu đại nhân ta nơi nào có đem địa giai thượng đẳng thần binh ngươi nếu làm ớn ta có thể đưa cho ngươi nhưng hôm nay còn mời mở một mặt lưới tốt trung đại nhân như vậy tức h thời ta đương nhiên sẽ không làm có ngươi tiêu hà cười nhạt thật trung đào ánh mắt sáng lên bảo trì hoài nghi đương nhiên là thật ngươi đùa bỡ ta đúng a ta liền đùa người người đánh ta、à. sử dụng không đợi trung đảo nói tiếp cái gì vạn công công vịt được tiếng nói t r u y ề n đến lớn á âm thanh hoàng thượng g i á lâm mọi người lập tức yên tĩnh trở lại chỉnh tề đứng ra lý trần huyền từ đại điện phía sau đi ra mặc tím đen trường bảo theo lên thiên văn địa lý đại biểu thiên địa đại càn hoàng đế danh xưng đồng thọ cùng trời đất không xưng thiên tử tự nhiên sẽ không xuyên long bảo dù sao long tại hoàng quyền cũng trong mắt cũng bất quá là yêu v ậ t so ra kém người tham kiến bệ hạ toàn trường văn võ bá quan cùng một chỗ hành lễ lý trần huyền ngồi tại cao vị con mắt lộ ra thiên uy đảo qua mọi người trừ số ít người bên ngoài đều cảm thấy trong lòng ngưng lại cho dù là tiêu hà vừa rồi đều có thể cảm thấy mình trái tim phản g phất bị nắm chặt đồng dạng bình thân tạ bệ hạ vạn công công đứng tại giới đài nhìn hướng bên trái quan văn phương hướng lôi kéo cuống họp hô thông chính xử tấu sự tỉnh bên trái quan văn đi ra một vị màu đỏ con bảo thân hình cao g ầ y trung l á o niên nam tử hắn đứng tại trung ương cầm trong tay tấu trương thân s ắ c chầm ổn hồi báo đại cản các nơi dân sinh tình huống khởi bẩm bệ hạ thủy an thành công trình thủy lợi đã tiếp cận hoàn thành về sau có thể mỗi năm rút ra mười tấn tả hữu g i u có nguyên lực nước tài nguyên thứ nhì chính là phía đông khu vực hoang mạc khai phá đã tới kết thúc rồi hỏa mỏ đồng cũng không nhiều tổn thất khá lớn Thông chính xứ tổng cộng thì thầm đại trên trăm trong thu thuế các loại hệ liệt đưa tin. Tiêu Hà nghe đến nghiêm túc, từ những này số liệu bên trong phát hiện, đại bây giờ kinh tế và phát triển hay là rất tốt, chỉ là thu thuế phương diện ra vấn đề. Đến thông Trần rất tĩnh, mắt triều thần, chính phương chính hồi linh nghiệp, hệ Hà nghe nghiêm những hiện, kinh hay chỉ phương chính khi hồi báo xong, Lý Trần Huyền rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng chúng thần, ra hiệu nông cộng càn dung điển, đến này bên càn diện vấn đến xong, giờ cái cây các xứ xảy xứ Mãi m đại địa đó đưa đại đề. loại liệu và là là ra ra báo, báo bao sau vụ bây Lý số thô lớn khởi bẩm bệ hạ muốn vì ta chủ trì công đạo a ta muốn tố muốn chương một trăm ba mươi tám trên triều đình chương một trăm ba mươi tám trên triều đình lý trần huyền nhìn hướng tiêu hà tiêu ái khanh ngươi nhưng có nói cái gì t à o thưa tướng vượt lên trước một bước nói vậy hạ trung đào ăn nói linh tinh đã không thích hợp tại làm hộ bộ thị lang mà còn vi thần đã phát hiện trung đào ăn hối lộ trái pháp luật tham ô mục nát bây giờ muốn bị cắn ngược lại một cái tiêu đại nhân là thật đại tội bệnh hiểm nghèo ta đề nghị đem hắn bãi miễn giải vào đại lao đi t à o tướng lời nói trừ một số nhỏ người bên ngoài những người khác không hiểu rõ lắm trung đào một mực đang v ì tào tướng làm việc bây giờ làm sao không báo hắn ngược lại cái thứ nhất xuống tay với hắn đài cao bên trên lý trần huyền không nói gì ngược lại yên tĩnh nhìn hướng tiêu hà quả nhiên cáo giả lão hồ ly này nếu để cho trung đào thật cứ như vậy không có Cái i k giam giam những người này hợp lại cùng nhau lực lượng cùng tàu thừa tướng hợp nhất cùng một chỗ bay thẳng hoàn g quyền cho lý trần huyền tạo áp lực tiêu hà nhìn thấy nơi này mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là quyền nghiêm triệu chính cái này tào thừa tướng chỉ là chiếm hơn nửa t r i ề u đình hoàng thượng còn không phải không có sức phản kháng liên g i á m tại tào t r i ề u thời điểm kích động toàn trường bách quan tả hữu hoàng quyền ý chí vậy nếu là chờ hắn thật quyền nghiên g t r i ề u chính đây chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó tào thừa tướng như vậy cấp thiết có hay không có chút nóng đ ộ i t r u n g đào c a n hệ trọng đại sao không chờ tiêu đại nhân nói rõ ràng lại đến xử lý ngụy khải tiến lên đi vài bước hắn mặc dù thế lực bây giờ không bằng tào thừa tướng nhưng dù gì cũng là tả tướng nói chuyện cũng có phân lượng nghe tiêu hà đem sự tình bẩm báo xong đi lý trần huyền thuận t h ấ nói tiêu hà cái này mới đi lên trước lấy ra chuẩn bị xong tư liệu từng cái mở ra lơ lửng tại đại điện trung ương mở rộng về sau bên trong r ầ m rạp chẳng c h ị chưng cư phạm tội đập vào tất cả mọi người tầm mắt nhưng tiêu hà chú ý tới tào thừa tướng cũng không có bất kỳ lo âu nào chỉ là bình tĩnh đứng tại phía trước tiêu hà mở miệng nói khởi bẩm bệ hạ những ngày gần đây ta tổng cộng thu thập đến thái thưởng tự khanh vương tân tri thiếu khanh tử lượng ngự mã t i sở trưởng văn thần lai phó t i trưởng trọng lại cùng với thần vệ quân vưu thống lĩnh thiên hộ l ư minh kim sơn thành tri phủ tô toàn hoán đại thống linh tiền văn sương hộ bộ thị lang trung đạo hộ bộ thượng thư đàm thế trung thậm chí thần vệ quân tây vương những người này lẫn nhau cấu kết tham ô mục nát hoắt loạn thiên hạ a n b ấ t tiền trợ cấp tham quân lu dựa vào quyền thế hấp thu đại cản máu các loại nghiêm trọng vi phạm triều c ư ơ n g sự t ì n h tiêu hà lấy ra rất nhiều tư liệu chứng cứ từng cái dâng lên vạn công công đưa tay một chiều tiêu hà cấp cho tư liệu rơi xuống lý trần huyền trong tay kỳ thật những chứng c ứ này lý trần huyền đã sớm biết bây giờ cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đại điện bên trong đại thống linh tiền văn sương thần sắc cầm chầm nếu là có cơ hội hiện tại hận không thể trực tiếp đem tiêu hà đập chết hộ bộ thượng thư đàm thế trung ngược lại là bình tĩnh. Hiển n trên đài sớm ệ lý trần huyền đạo qua tiêu hà đưa tới tư liệu tiêu hà tiếp tục hồi báo trải qua ta kiểm chứng trung đào trương mục có tổng cộng có hơn bảy mươi ức những ngày tiền tài có bốn mươi ức phân biệt hướng chạy thượng thư đại nhân tây vương cùng với tiền thống lĩnh viu giang hải tổng cộng tham ô hơn ba mươi ức trong đó một nửa hướng chạy tiền thống lĩnh cùng với thượng thư đại nhân ngự mã ti bên này tổng cộng tham ô hơn mười cái ức trong đó bảy thành hướng chạy thần vệ quân vưu thống lĩnh tiền thống lĩnh thái thưởng tự khanh tổng cộng tham ô bốn ức trong đó chín thành hướng chạy trung đ ả o đến mức tô toàn hoán ha ha trừ ra tham ô hơn một trăm bảy mươi ức bên ngoài hao người tốn của giết chóc người vô tội nhân viên hơn ba ngàn người hãm hại triều đình đại thần mười ba vị trong đó có mười vị trung thần bị hắn giết chết đồng thời giết cựu tộc không còn một ngống tự mình chiêu mộ quân đội tham ô triều đình trang bị nhưng mà vị này kìm sơn thành tri phủ nghe theo thì là hộ bộ thượng thư câu nói này mới ra cái kia hộ bộ thượng thư đàm thế trung lần đầu quay đầu đ ỗ n g nhiên nhìn hướng tiêu hà ánh mắt kia lăng lệ giống như thiên lôi đây là thân cư cao vị kinh lịch sóng to do lớn mới có ánh mắt hộ bộ thượng thư đàm thế trung nằm ở đại c à n đỉnh nhân vật há lại tiêu hà có thể so sánh được nói năng bậy bạn tiêu đại nhân ngươi nếu là vu hăng ta nhưng là muốn phán ra trăm năm hình phạt hủy bỏ tu vi đàm thế trung trầm giọng nói hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiêu hà cha đến lúc này tiêu hà không có bị đảm đời hủ đến mà là lại lần nữa lấy ra ba khối ngọc thạch cái này ba viên ngọc thạch có thật nhiều vết rách nhưng y nguyên có thể thu hoạch rất nhiều tin tức đàm đại nhân ta nếu là không có chứng cứ sẽ nói những này t ô toàn hoán đang thoát đi kim sơn thành thời điểm có một vị tụ đỉnh cao thủ cho hắn ngàn dằm đưa tin mà vị này tụ đỉnh cao thủ chính là ngày hôm qua tập kích ta sắt thần bang ban g chủ mà vị này sắt thần bang ban g chủ trùng hợp chính là hắn có một khối tại năm mươi năm trước cùng đàm đại nhân liên lạc mật tín tiêu hà lại lần nữa lấy ra một khối cũ nát ra thú phía trên dậm dạp chẳng chịt viết rất nhiều ký tự nhìn như là một tấm khế ước nói bậy nói bạn những này không nói được cái gì muốn làm giả cũng rất đơn giản đ á n thế trung tự nhiên chết không nhận tại phía trước nhất t à o thừa tướng thì là đã phát hiện không thích hợp một đôi t r ò n g mắt lăng lệ vô cùng nhìn xem tiêu hà trong tay bằng da mơ hồ có không tốt dự cảm Ồ, tiêu đại nhân loại này tư liệu đều đều có ta xem một chút lý trần huyền gia hiệu nói vạn công công hạ tràng cầm bằng da đưa cho lý trần huyền sau một lúc lâu lý trần huyền nhìn xem ra bên trên tư liệu vốn là thần sắc nhẹ nhõm thay đổi đến càng thêm n lưng trọng lên ba lý trần huyền trùng điệp đem ra vứt trên mặt đất quát lớn người tới a tại ngoài cửa vị kia khai nguyên cảnh cao thủ mang theo hai vị tụ đỉnh cảnh giới cấm quân đi đến hộ bộ thượng thư đàm thế trung cùng người hồ cấu kết ý đồ mưu phản làm loạn triều đình h ủ y bỏ tu vi thu hậu v ấ n t r ạ n g cựu tộc xung quân bắc h à n nữ quyến vào giáo phường ty vậy hạ đây là ý gì ta không phục đàm thế trung đầy mặt n g h i hoặc vung tay lên đẩy ra muốn giam hắn khai nguyên cảnh cầm quân thủ lĩnh không phục chính các ngươi nhìn lý trần huyền đưa tay trên đất bằng da phiêu phụ tại hư không bằng da bên trên nội dung rõ ràng chiếu rọi tại trong mắt mọi người phía trên rõ ràng đi lại đàm thế chung cùng người hồ cấu kết cái tia sắt thần bàng chủ chính là người hồ một vị quý tộc tiền phục tại đại cản tăng thêm còn lại tư liệu Ghi chép đàm thế đàm u những g cùng sát t ầ lần liên lạc, tăng thêm sát thần n bàng nhiều liên tăng bàng cùng tô toàn hoán liên lạc, hơi một đôi nên, tất cả đều giải thích thông. n chủ, lạc, chủ lạc, cả thích thêm thơi h đôi giải đều sát tô một tất này không thể xem như chứng minh thực tế vậy hạ ta đảm mẫu vì đại cản hiệu trung hơn một trăm năm mươi năm hộ bộ tại ta quản lý bên d ư ớ i vui vẻ p h n linh phía bắc chiến sự trong đó năm thành trở lên quân bị vật tư đều là ta đến xử lý ngươi giam giữ ta chẳng phải là tự đoạn tay chân hay sao đàm thế chung giống to kinh khủng t u vi hoanh minh rung động phóng thích g a khiếp người áp lực quanh quẩn ở trong đại điện nhưng lý trần huyền không có nghe hắn cho vạn công công nháy mắt ra dấu vạn công công đối mặt đàm thế trung uy áp như vào chỗ không người cái kia để tiêu hà nửa bước khó đi cảm giác c áp bách thế mà bị vạn công công nhẹ nhõm bài trừ hai tay hư hảo nắm đàm thế trung cái cổ đàm đại nhân quân muốn thần chết thần không thể không chết người đây là phản kháng hoàng thượng sao vạn công công cười tủng tìm nói bậy hạ những nội dung này có thể làm giả vi thần cho rằng không được giữ lời à đàm đại nhân nếu là thật sự phản quốc không cần ở chỗ này chờ xử lý vi thần đề nghị cẩn thận điều tra một phen tiêu đại nhân cung cấp không thể tính toán chứng cứ nhiều nhất xem như là manh mối tao tướng cũng không thể nhìn xem đ à m thế chung s ả ra chuyện hay là đứng dậy mà lý trần huyền tự hồ liền đang chờ câu nói này cười lạnh nói đã như vậy vậy liền một lần nữa điều tra hộ bộ thượng thư chấm vừa v ậ n có ý thành lập bắt chấn ma ti c h ư một trăm ba mươi chín bắt chấn ma ti tổng chỉ huy dùng c h ư một trăm ba mươi chín bắt chấn ma ti tổng chỉ huy dùng cái này bắt chấn ma ti chấm vừa v ậ n đã có người thích hợp nhân viên tiêu hả t h â n tại từ hôm nay người đến lãnh đạo bắt chấn ma ti cái thứ nhất vụ án chính là điều tra hộ bộ t h ư ợ thư cha rõ hắn có hay không có cấu kết người hồ chứng cứ lý trần huyền con mắt đảo qua b ố n phía các vị ai khanh ý như thế nào quả nhiên lại là tào thừa tướng ngăn cản thần cho rằng không ổn bắt chấn ma ti vốn là hao người tốt của quyền lợi quá lớn không phù hợp đương hạ quốc tình cảm bây giờ ngoại hoạn nghiêm trọng nếu là thành lập bắt chấn ma ti sẽ chỉ người người cảm thấy bất an t r ư ơ n g h i ê n cười khúc khích hắn mặc dù là nhị phẩm binh bộ thượng thư nhưng so hữu tướng đều muốn kiên cường mà lại nói lời nói không cho bất luận kẻ nào m ắ t múi t à o tướng nghe thấy hắn cười một tiếng liền biết cái này ra hỏa nhà không ra cái gì tốt lời nói ánh mắt cũng thay đổi tao thừa tướng tất nhiên nói người người cảm thấy bất an chỉ sợ các người đám này phản bội đại cả người mới sẽ người người cảm thấy bất a n à, chúng ta đi đến chính làm đến chính người sao lại cảm thấy bất a n một hòn đá ném xuống vì cái gì có chó sủa bởi vì hắn bị đập chúng các vị là không trương hiên không che đợi miệng lập tức đắc tội chín h thành quan viên duy chỉ có hữu tướng một đám người tại phụ h ò a hắn vi thần cho rằng tiêu hà đảm nhiệm bắt chấn ma ti không có vấn đề gì vi thần cũng cho rằng thỏa đáng mặc dù hỗ trợ người là số ít tào thừa tướng bên này mang theo tám thành người đều tại phản đối việc này trâm đã quyết định có thể lý trần huyền đứng dậy nguy khải sau lưng thần tử bao gồm hắn nhộn nhịp lập tức quỳ xuống tào tướng bên trái thần tử thấy được tào thừa tướng không có quỳ bọn họ cũng không quỳ tào thừa tướng ngươi là muốn tạo phản sao hoàng thượng đều đứng dậy ngươi không quỳ xuống là có ý gì nguy khải thừa cơ nói tiên hoàng có lệnh thừa tướng vốn là có giám quốc trách nhiệm nếu là cho rằng hoàng thượng hành động sai lầm hoàng thượng khư khư cố chớp ta có thể không quỳ lại có thể phản bác hoàng thượng ý kiến đây là tổ lệnh có vấn đề gì sao tao thưa tướng l ệ n h a nói thái độ của hắn rất rõ ràng không nghĩ thành lập bắt chấn ma ti nhưng lý trần tuyển chọn căn bản không còn hắn tiếp tục đối tiêu hà nói ra tiêu hà tiếp chỉ chấm mệnh ngươi là bắt chấn ma ti tổng chỉ huy dùng có tự mình chiêu mộ tu sĩ quyền lợi cũng đã từng bắt chấn ma ti quyền thế không thay đổi t ạ bệ hạ tiêu hà nâng lệnh bài nhưng nội tâm có chút chửi mẹ cái này hoàng thượng liền cho những này không cho cái gì quân đội cao thủ một cái danh hiệu bắt chấn ma ti sắc không còn muốn chính mình nhận người đây không phải là đùa giỡn hay sao cũng quá hố người đi nhưng mình cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng thứ nhì trung đạo tham âu nghiêm trọng cấu kết đảng phái cùng tô toàn hoán quan hệ nghiêm trọng cùng một chỗ giải vào đại lao thẩm vấn không sai về sau hủy bỏ tu vi về sau mùa xuân vẫn chạm đến mức đàm thế trung tiền văn sương bậy hạ đàm thế trung có thể để tiêu hà đi điều tra nhưng vi thần nhất định phải phái người giám sát không phải vậy không cách nào phục chúng t à o thưa tướng lại lần nữa đứng dậy hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế chỉ cần hoàng đế còn tại một ngày trên triều đình nếu là hoàng đế khư khư cố chấp hắn cũng không có biện pháp lý trần h huyền gặp sự tình đạt tới về sau liền thua tay nói còn có không có chuyện khác bờ báo vô sự bái triều đến mức tây vương hắn không nói gì căn bản không quan tâm tiêu hà tội của hắn đều không có người nhắc qua lý trần huyền đi thời điểm cho tiêu hà liếc mắt ra hiệu t hư hư thực, thực là tây vương ngươi cũng thuận tiện xử lý tiêu hà hiểu ý ý tứ này về sau đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình giống như là yêu tinh trên núi tiểu m i n h ngày nào đó sơn đại vương nói cho chính mình để hắn đi bắt đường tăng sư đồ quả nhiên không ngoài dự đoán hệ thống tuyển chọn xuất hiện phát động cao cấp tuyển chọn một bắt lấy tây vương thu hoạch được khen thưởng bị pha l o n g trúc long tinh huyết hai dọn s á t tiễn ba cây địa d a i trung phẩm chú ý tây vương thực lực cao cường khống chế hơn vạn thần vệ quân sẽ không nhận bệnh thời khắc mấu chốt hắn thật dám tạo phản làm chim đầu đàn đi bắt hắn liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị hai không quản tây vương thu hoạch được khen thưởng tả hữ thần thoại bản chú ý không quản tây vương mặc dù có thể cầu ra một cái mạng nhưng không hề dài lâu dài chờ ngươi phát hiện muốn vãn hồi thời điểm đại thế đã mất đã không có cơ hội lập bản l i ê n tính không có tuyển chọn tiêu hà về sau cũng muốn đối phó tây vương một cái tạo chiều cứ như vậy kết thúc tổng cộng tốn thời gian ba canh giờ đến b u ổ i t r ư a mới khó khăn lắm kết thúc trung đạo tiền văn sương thậm chí là đàm thế trung đều bị mang đi nắm lấy đi xuống tào tướng m ặ t tâm trầm đi ra thiên cản điện đến mức tây vương thì là đi theo tào tướng sau lưng cùng xuất cung chúc mừng tiêu đại nhân về sau ngài chấp trưởng bắt trấn ma ti còn mời liên lạc nhiều hơn có người đi lên chào người lên đi hỏi tiêu hà t i ê u Đại hồi thời i Nhân, một hồi có g a n ta mời ngài đi h à m ê người lâu u ố n một chén. Nơi n đó ớ c trà, tại thiên thành đều là số một số hai. Tiêu là Hà hai. n đều quay số số g ư một vị cao tuổi lão đầu cười rặng rỡ tiêu hà nhớ tới hắn là dám mây dùng tư chức quan không nhỏ không lớn đa tạ các vị t ố t ý ta mới vừa nhậm chức còn có rất nhiều điều lệ chế độ cần hiểu rõ một phen về sau tại dụng cụ tiêu hà cũng là khách khí hồi phục đại gia dễ nói dễ nói đổi rơi một nhóm người về sau trương hiên đi tới tiêu đại nhân chúc mừng tối mai họ gặp một đáp ứng chương hiên mời thu hoạch được khen thưởng Phật môn thần thông tiểu la phật thủ chú ý trương hiên tính tình kiên cường cảm thấy ngươi là người trong đồng đạo lên thuyền của hắn vậy sẽ phải đi đến cùng toàn bộ triều đình hoàng thất mặt đối lập nhưng loại này thần tử quá mức chính trực là mỗi một cái triều đại đều không nhưng lại hai cự tuyệt không đi thu hoạch được khen thưởng diêm la lệnh chú ý không đi không có gì t ổ n t h ấ t có thể biết mất đi rất nhiều tin tức bởi vì trương hiên trong tay nắm giữ đại lượng tham quan ô lại chứng cứ có thể bởi vì hắn không có bắt lấy bọn họ quyền lợi nếu là cùng trương hiên hợp tác có nhất định cơ hội chuyển tới tây vương trương đại nhân lại có một thân áo giáp uy vũ nam tử đi tới là hoắc liên hình lần trước tại thái an vương trên đến hội hai người lúc đầu hẹn xong hôm sau gặp mặt bởi vì tiêu hà quá bận rộn bị chuyện khác chậm trễ bởi vậy không có cùng hoắc liên hình nhìn thấy mặt hoắc liên hình cẩn thận góp đến tiêu hà bên hai tiêu đại nhân bây giờ ngài là bắt chấn ma ti h người cầm quyền chỉ cần trong tay có chứng cứ liền có thể không cần hoàn g quyền chỉ lệnh trực tiếp bắt l ấ y bất luận cái gì triều đình quan viên lần trước ta lúc đầu vừa đi một bên hỏi lại hiện tại còn nước không ngày mai ta đích thân đưa tới trong tay của ta đồ vật tuyệt đối có thể để tiền văn xương chết không thể chết lại ngươi cung cấp những này nhiều nhất để tiền văn xương nốt mấy ngày còn có thượng thư đàm thế trung cũng nhiều nhất bị điều tra nửa tháng đến lúc đó lại sinh long hoàng hổ hoắc liên hình so tiêu hà cao nhưng vùi đầu rất thấp một đôi hùng cụ củ cụ con mắt híp mắt rất nhỏ thoạt nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i tiêu hà biết hoắc liên hình khẳng định là hữu tướng phái tới người cũng thuận thế tiếp thu hắn cung cấp tư liệu cái tia đa t ạ hoặc thống lĩnh đi ra thiên căn điện tiêu hà chuẩn bị rời đi hoàng cung đi một chuyến trấn thần ti đồng thời tiến về bắt trấn ma ti địa điểm cũ mặt tại giáp hấp tấp theo ở phía sau tiêu đại nhân ta tại thiên ngoại phi tiên còn có năm trăm vạn hội viên ta mời ngươi đi chơi bên t i ê u lại tới tây vực song bảo thai a nghe nói hay là thai mèo tiêu hà ánh mắt sáng lên thật tiêu đại nhân loại này đồ tốt ta đương nhiên cái thứ nhất cho ngươi thế nào tiêu hà mặt lập tức từ một mặt tiêu ý thu lại thành nghiêm mặt rằng dấp nói cái gì đó ta có thể làm mệnh quan triều đình há có thể đi loại này che giấu chuyện xấu địa phương mai lan hai vị tỷ tỷ, nói đúng không mặc tại giáp sau lưng đi tới hai vị tỷ nữ trang phục g á n g dấp nữ tử là bên cạnh hoàng hậu hai đại hộ vệ mai lan hai nữ tiêu đại nhân hoàng hậu cho mời ngươi đi qua một chuyến mai lan hai nữ chăm miệng một lời nói mặc tại giáp thì là dọa đến một cái giật mình sắc mặt cứng ngắc đi tới tiêu hà sau lưng Trưng liên quý p hoàng i hai liên phi hai lần thỉnh cầu. 140, liên quý phi hai lần thỉnh h lần lần cầu. cầu. Trưng quý hậu mời tiêu hà nội tâm là cự tuyệt dù sao hoàng hậu cho hắn nhiệm vụ hắn một cái không hoàn thành nữ nhân này thực lực mạnh tâm cơ nặng đi chuẩn không có chuyện tốt trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại chính là bắt chấn ma t i tổng chỉ huy dùng nắm giữ cực lớn quyền lợi có thể không có hoàng thượng chỉ lệnh thời điểm đuổi bắt mệnh quan triều đình thậm chí hoàng thân quốc thích bây giờ tiến về hậu cung ngược lại bởi vì thân phận sẽ phát động rất nhiều người thần kinh nhạy cảm chỉ cần phạm sai lầm liền sẽ bị người đem chuyện này phóng to dù sao hậu cung không được căn chính ta bây giờ thân phận đi hậu cung chỉ sợ không tiện đi tiêu hà một mặt khó xử mai lan hai nữ đã sớm chuẩn bị bình tĩnh nói tiêu đại nhân quá lo lắng hoàng hậu xem như hậu cung c h i chủ tự nhiên là tìm tiêu đại nhân trao đổi đồng chí tế tự sự t ì n h ngươi đừng quên ngươi hay là thái thường tự khanh tiêu hà trong lòng thầm mắng một lần hoàng hậu lao hồ ly này biết không có cách nào cự tuyệt đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xem ra cần phải nghĩ biện pháp cho hoàng thượng đem thái thường tự khanh chức vị này hủy bỏ tiêu đại nhân ngài đi thong thả ta đi đem bắt chấn ma thì địa điểm cũ quét dọn tốt đợi n g à i tới m ặ c tại giáp thức thời đi ra phượng khôn cung bên trong tiêu hà túi đầu khương hoàng hậu thì là đổ ập xuống tối châm biếm tiêu đại nhân bây giờ phong quang quyền thế lớn không đem bản cung để vào mắt mời ngươi tới một chuyến còn một mực từ chối ta nhìn tiếp qua mấy năm gặp một lần tiêu đại nhân liền muốn tự mình đi thái thường tự đến nhà thăm hỏi phải không k ư ơ n g hoàng hậu không có mặc phượng bảo ngược lại là một thân rộng rãi màu xanh váy áo tốt đẹp vô hạn dáng người như ẩn như、hiện. tóc không c o i trang trí tự nhiên r ố i tung mà xuống phụ nhân phong tình ở trên người nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế nương nương ta không dám đến nguyên nhân ngài cũng không phải không biết hà tất như vậy khó xử tiểu nhân đây tiêu hà vẫn như cũ ăn nói k h é p nép không cho hoàng hậu bất cứ cơ hội nào đừng nói nhảm ngươi lần trước thủ pháp còn thật thoải mái khương hoàng hậu chủ động tới đến trên ghế dài chủ động bám thân b ỏ lên bởi vì lần này mặc y phục rất mỏng dẫn đến quần áo dán chặt tại nàng cái tia tinh tế da thịt trắng non bên trên như ẩn như hiện tốt đẹp để người ý nghĩ kỳ quái không thể không nói khương hoàng hậu thuộc về hơi mập loại hình nên đ ầ y đặn địa phương một điểm thịt đều không ít nằm sấp thời điểm tiêu hà cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm phong đồn nương nương tay ta pháp thay đổi hơn nữa còn có huyệt vị xoa bóp nương nương có muốn thử một chút hay không huyệt vị xoa bóp cần theo những địa phương nào khương hoàng hậu quay đầu l i ế c nhìn tiêu hà cái sau đứng ở bên cạnh có không n ú c ních ngươi trước cùng lần trước một dạng thời gian có hạn cũng đừng đấm lưng trực tiếp phía dưới trình tự khương hoàng hậu nói song sắc mặt đều có chút hồng luận mặc dù lần này đến là vì gó tiêu hà nhưng chẳng biết tại sao lần trước tình cảnh để nàng lưu liên quân v không nhịn được muốn thử lại lần nữa. thậm chí đều c ố ý mặc càng khinh bạc quần áo tiêu hà thành thật bắt đầu hắn cổ pháp chữa bệnh thủ pháp phát nhiệt bàn tay từ phần eo bắt đầu lần này tiêu hà sử dụng ba mươi sáu tay cùng với kim c h â m thập bắt huyệt tiêu đại nhân ta cho ngươi đi giám sát liên quý phi sự t ì n h ngươi đến bây giờ một tin tức đều không có mà còn để ngươi làm sự t ì n h một kiện cũng không hoàn thành ngươi nên như thế nào giải thích tiêu hà xem như đứng đầu phụ khoa đại phu đối hoàng hậu biến hóa rất rõ ràng trong tay nóng rực lực lượng không khỏi tăng lớn mấy phần khương hoàng hậu thân thể không khỏi run lên nương nương, không phải ta cố ý không cho ngươi trả lời chắc chắn mà là bởi vì thực tế không có thông tin cho ngài à tiêu hà sợ hãi vạn phần nói thẳng tắp ngồi tại trên ghế giải không có thông tin tiêu đại nhân hẳn là hư tại nói đùa cái kia liên quý phi nhiều lần mời ngươi ngươi lần này làm nhiều như vậy kinh thiên đại sự không có trợ giúp của nàng ta không thể được ngươi thành thật nói thực ra các ngươi có phải hay không có có một chân khương hoàng hậu hít mắt quay đầu nhìn hướng tiêu hà đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nương nương cái này có thể không thể nói lung tung nếu không ta muốn bị mất đầu về sau liền không có người có thể cho hoàng hậu nương, nương xoa b ó tiêu hà cố ý phóng thích một tia cực dương thánh thể lực lượng c ố này cực dương lực lượng theo thủ pháp của hắn b á m vào tại khương hoàng hậu bên ngoài thân một loại khác thường lại chưa bao giờ có cảm giác bao vây lấy khương hoàng hậu lúc đầu muốn dăn dậy tiêu hà trách cứ tiêu hà lời nói đến bên miệng lại không cách nào nói ra đành phải cắn môi d ư ớ i hai mắt nhắm nghiền dứt khoát cái gì cũng không nói mãi đến sau nửa canh giờ khương hoàng hậu phát hiện ấm áp biến mất nương, nương nếu ư ơ n n g là không có việc gì vi thần liền cáo lui tiêu hà lễ phép không người lui lại khương hoàng hậu ừ nhẹ một tiếng đầu trôn ở phía dưới gối đầu không có đi nhìn tiêu hà cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Mãi tiêu hà rời đi đến hà về sau nàng mới chậm ngồi dậy, thay quần áo khác, tựa vào trên giường, thật lâu không nói. Nguyên like, ngươi là thuần dương thánh thể, chẳng trách, Khương Hoàng vào là mới chậm lầm bầm rãi lai, nói. khác, trách, thay thật thể, hậu dậy, tựa Sau lâu áo đó nàng k h o á t tay trong lòng tay trái hiện lên một cỗ h à n ý cả tòa phong ốc nhiệt độ trợt hạ xuống giống như băng h à n địa ngục bản cung tìm cả đời thuần dương thánh thể nguyễn lai、like、là tiêu đại nhân chính ngươi trách không được để ta lưu luyến quên về c h ầ m mê không thôi thậm chí mỗi lần thấy được đều muốn cùng ngươi có gan nguyên thủy xúc động thì ra là thế khương hoàng hậu đứng dậy khí tức trong người dần dần kéo lên nhưng rất nhanh bị nàng áp chế cứ như vậy một hồi cả tòa phong ốc mặt ngoài đều là nhiễm lên một tầng bằng xương hoàng thượng không dám cùng ta cùng phòng là vì hắn không cách nào chống cự ta thuần âm lực lượng xem ra chỉ có tiêu hà vừa đi ra hoàng hậu tẩm cung tiêu hà nội tâm có chút mừng thầm hắn lần này rõ ràng cảm giác hoàng hậu càng ngày càng n g lại mình t h ủ pháp tựa như tuyên phi đối ngày khác đêm nhớ nghĩ mà tiêu hà trong lòng biết chỉ cần không cho tuyên phi được đến hắn tuyên phi đối tiêu hà tâm cho dù không phải thật tình cảm cũng sẽ có vô hạn trả giá đây chính là cho một nửa ngon ngọn không cho một nửa khác để tuyên phi vĩnh viễn nghĩ đến nhưng không chiếm được tại có mấy l hoàng hậu có lẽ liền có thể bị ta khống chế đến lúc đó cái này hậu cung ta chỉ cần đ ề phòng thái hậu là được nhưng cái này sự tỉnh còn cần tính toán lâu dài nghĩ những thứ này làm cái gì một cái hậu cung mà thôi bây giờ nguy hiểm lớn nhất hay là tại triều đình cùng trên giang hồ ngược lại hậu cung đối ta uy hiếp đã không lớn tiêu hà rời đi phượng k h ô n cung về sau quan minh chính đại đi một chuyến thanh loan cung dù sao hoàng thượng nói để hắn định kỳ chiếu cố liên quý phi thanh loan cung bên trong nhìn thấy tiêu hà liên quý phi nội tâm yên ổn không ít tối hôm qua ta lo lắng chết rồi còn tốt đại hoàng tử đi b ê n cương nếu không lang nha linh thất thủ khả năng tào tướng sẽ đối đông vương xuất thủ mà ngươi cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm đại hoàng tử đi tiền tuyến tiêu hà giật mình liên hân nguyệt trùng điệp gật đầu đập vào tiêu hà ngực tay nhỏ tại trên ngực vẽ vòng tròn thân hình như thủy xà cũng không thành thật hôn kéo hai k h ắ c đồng hồ về sau tiêu hà ôm đáo vật nửa lộ liên q u y phi tựa vào trên giường sầu lo nói đại hoàng tử đi tiền tuyến ta vừa v ặ n chấp trường bắt chấn ma ti không phải dấu hiệu tốt ta liên hân nguyệt thân người cong lại v ẩ lên tơ lụa theo tinh tế bóng loáng ra thị trợ xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiêu hà nói tiêu hà ta có thể cảm giác được tào tướng cùng bệ hạ nhanh vẹt mặt ngươi làm tới bắt chấn ma ti liền bị dính lũ vào ta cùng ngươi còn chưa vượt qua chân chính phu thê thời gian ta nghĩ ngươi dẫn ta đi sợ rằng chúng ta cùng một chỗ mỗi ngày ăn khang nuốt đồ ăn cũng tốt chương một t r b ư ơ i mốt bận rộn tiêu hả chương một t r b ư ơ i mốt bận rộn tiêu hả tên sách bị nói làm trái quy tắc cho nên đổi cái tên sách ra p h o n g mặt ta cũng rất bất đắc dĩ nguyên thư tên bắt đầu ngự y ỉa nương nương chớ quay đầu thần là bệ hạ phát động sử thi cấp nhiệm vụ một đáp ứng liên q u ý phi mang nàng đi ra thu hoạch được khen thưởng thuấn di phủ mua tấm chú ý liên quý phi đã chịu không được trong cung kiềm chế thời gian bởi vì chậm chạp không có mang thai nội tâm sốt ruột mà còn khoảng thời gian này một mực tại cùng hoàng thượng của nhau không chừng ngày nào liền có thể làm chính mình chuyện không muốn làm ký chủ ngươi cũng không muốn nương nương bị bậy hạ hai chỉ hoãn thời gian tiếp tục của nhau thu hoạch được khen thưởng lớn nón xanh đỉnh đầu t h â n thoại bản chú ý hiện tại liên quý phi một số cử động đã để hoàng thượng rất không hài lòng nếu là cái kia thiên hoàng bên trên thu tính quá độ liền tính không được vậy cũng sẽ bôi liên quý phi một mặt nước bọn vậy ngươi cái này tuyển chọn hai mấy cái ý tứ thần thoại bản nón xanh đỉnh đầu n ư ờ i nào tiêu mô đúng không Ta đáp ứng ngươi. Tiêu、Hà、gật gật đáp đầu, ứng ngươi. hắn không Hà có nói bùa, mà là thể ậ t quyết sự có quyết định n sao? Sao? à là ta liền tính đi ra cũng không muốn nhìn người cũng không dám lộ diện mà còn mà còn ta làm sao đi ra chỉ cần ta là quý phi cùng ngươi có bất kỳ liên quan bị người phát hiện chúng ta đều sẽ chết không có chỗ trôn liên hân nguyệt nghĩ đến trong đó khó khăn liền cảm thấy con đường phía trước xa vời thật giống như bị một tòa núi lớn cho đẻ lại ta sẽ nghĩ biện pháp chỉ là ngươi như đi theo ta rời đi cái kia phải bị rất nhiều khổ khả năng chỉ có thể ở tại một cái sân bên trong không thể rời đi cũng không thể gặp người không có việc gì chỉ cần ngươi có thể đến xem ta liền tốt ta c h ờ ngươi để ta quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người trong thiên hạ liên hân nguyệt đôi mắt kiên định hai tay s ở lấy tiêu hà gương mặt giờ khắc này tiêu hà nội tâm cảm động hỏng đại can đệ nhất mỹ nhân nguyện ý vì chính mình ở tối t ă n không mặt trời gian phòng đợi đến chính mình không sợ tất cả ngày đó Cái tại này b ấ xem ra còn phải chính mình bí mật xây dựng một cái p h ụ đệ mới được ví dụ như huyền ẩm cấp loại kia dễ thủ khó công vị trí có thể muốn ngươi chờ lâu mấy ngày hân nguyệt có ngươi thật tốt tiêu hà hôn một cái đuôi lông mày sau đó mặc quần áo tử tế sột xoạt sột xoạt dài giường ai biết liên hân nguyệt đột nhiên hỏi tiêu hà có thể theo thời gian trôi qua lâu ngày sinh tình về sau tình cảm cũng càng cả ngày càng chân thành tha thiết thậm chí sinh tử giao hòa một thừa nhận cùng công chúa quan hệ thu hoạch được khen thưởng ẩn thân phụ một tấm chú ý liên quý phi đối ngươi đã ngoan ngoan phục tùng ngươi thừa nhận nàng sẽ không trách ngươi sẽ chỉ yên lặng chịu đựng thống khổ hai không thừa nhận thu hoạch được khen thưởng thiếu dương quyền tu luyện một mươi năm lần này tu luyện thần thông tiến hóa chú ý bây giờ không thừa nhận không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cũng sẽ không ảnh hưởng liên hân nguyện tâm thái tốt nhất áp dụng hạ cánh nhẹ nhàng phương thức hệ thống đã cho tốt nhất chỉ thị tiêu hà xác thực cảm thấy hiện tại thừa nhận hai người quan hệ không quá thích hợp vì vậy quả quyết lắc đầu nói ra hân nguyện ta cùng công chúa hiện tại vẫn là bằng hữu quan hệ chỉ bất quá nàng hình như ai nàng làm sao vậy liên hân nguyện bắt lấy tiêu hà tay đầy mặt sốt ruột nàng một mực đang ám chỉ ta nhưng ta một mực không có đáp ứng ví dụ như ngày hôm qua tại thuyền hoa bên trên thời điểm ngươi cũng nhìn thấy nàng khắp nơi giữ vì ta chỉ sợ ta nếu là tại không đáp ứng nàng khả năng sẽ đối ta làm chút không tốt sự tình lấy nàng năng lực cùng lương bối cảnh muốn bóp chết ta quá đơn giản tiêu hà than thở quay đầu liền thấy được liên hân nguyệt ánh mắt đầy sắc khí hung hăng nói ra ta đi giết nàng tiêu hà ta không cho phép có người ép buộc ngươi làm những này đừng ngươi tuyệt đối đừng xúc động ai kỳ thật công chúa nói như thế nào đây nàng cũng giúp ta rất nhiều lần ta không dám đáp ứng nàng cũng là bởi vì ngươi phía trước ta kém chút bị ám sát thời điểm cũng là nàng giúp ta để tỷ ta ở tại nàng phủ đệ ngày hôm qua tại thuyền hoa nàng cũng giúp ta không ít tóm lại ta có ngươi cũng không thể lựa chọn nàng ai liên hân nguyệt trong mắt người tình biến thành tây thi biết tiêu hà mị lực cùng năng lực cảm thấy công chúa như vậy mê luyên tiêu hà cũng là nên có thể nội tâm của nàng cũng cuối cùng có chút tích h kỷ hy vọng cái này nam nhân vĩnh viễn chỉ là nàng một người thật có chút sự tình cuối cùng không thể song toàn đành phải thở dài một cái đ ứ n g ở một bên cũng không biết nói cái gì cho phải qua một ít thời gian về sau liên quý phi nói nàng nếu làm u ố n cưỡng chế ngủ ngươi Ngươi vì tính mạng mình đáp ứng à ta sẽ không ngại nàng dù sao cũng là thái ninh công chúa cũng coi là có tư cách bị ngươi ngủ ta rộng lượm một hai lần không tính là cái gì nhưng về sau ta nhất định muốn nàng trả lại trở về nhìn xem hay là rất so đo liên hân nguyệt tiêu hà t h ầ m n g h ĩ gánh nặng đường xa a bởi vì thời gian có hạn tiêu hà tại liên hân n g u y ệ t bên này không tại lưu lại rời đi thời điểm liên hân n g u y ệ t lưu luyến không bỏ c n g hôn rất lâu mới thả tiêu hà rời đi vừa rời đi thanh loan cung tiêu hà còn chưa đi ra hoàng cung liền bị liêu quý phi tỷ nữ ngăn cản lần này tiêu hà lại nghĩ cự tuyệt đã không có biện pháp mà còn liêu quý phi không có cùng tiêu hà h ẹ n tại trong cung gặp mặt mà là tại thái an vương phủ gặp mặt có tam hoàng tử cùng tiên phi đánh hiệm trợ tiêu hà cùng liêu quý phi làm sao thuyết phục tiên phi vậy liền không được biết rồi tiêu hà đi trên đường thời điểm âm thầm suy đoán sẽ không l i ế u quý phi cùng t i ề n phi trực tiếp đúng khẩu c u n g a lẫn nhau đều biết rõ cùng ta quan hệ lần nữa tiến vào thái an vương phủ tiêu hà ngược lại là không có nhìn thấy tam hoàng tử cùng t i ề n phi tại tỷ nữ dẫn đầu xuống tiêu hà đi vào một tòa không đáng chú ý định viện phòng ốc bên trong l i ế u quý phi đã chờ không thể chờ đợi tiêu hà mới vừa vào cửa liền một mặt mộng bức bị thơm nào g ngạt tơ lụa phủ lên khuôn mặt thuyền hoa gọi ngươi ngươi không thấy ta lần trước trong cung hạnh ngươi, ngươi cũng không tại hôm nay ngươi thật tốt cho ta bồi thường lại bởi vì tại thái an vương phủ tiêu hà ở bao lâu cũng không sợ Bác chấn mặt i tại, tại giáp dựa theo chỉ thị từ phía trên tượng các bếp sau nhà kho tầng hầm tiến vào chật trội chật hẹp thông đạo xông qua trọn vẹn ngàn trượng khoảng cách về sau đi tới một tòa trước cửa đá hạn tại chỗ này đau khổ chờ đợi ba canh giờ có thể tiêu hà từ đầu đến cuối không có xuất hiện cái này ra hỏa đi làm cái gì lâu như vậy còn chưa tới bị hoàng hậu cho hơi khô hay là nữ nhân chết tiệt cái bụng trên thân chớ ở nhà chờ có chút nóng nảy chương một trăm bốn mươi hai b ắ c chấn ma ti khởi động lại chương một trăm bốn mươi hai b ắ c chấn ma ti khởi động lại thật tình không biết lần này tiêu hà s á t thực kinh lịch một tràng đại chiến tại thái an vương phủ tiêu hà thi triển tất cả vừa liếng mới để cho liễu vân thường yên tĩnh ba cách giờ ta không thể đang b g ồ i ngươi lão m ặ c vẫn chờ ta tại tiêu hà nhìn một chút u ám sát trời trăng sáng treo cao cái này đều giờ tí một không chú ý thời gian liền chạy trốn nhiều như thế Chính chính c tiêu, tiêu, tiêu, tiêu hà lập tức nắm liêu quý phi cổ tay nghiêm túc kiểm tra cái này xem xét tiêu hà mặt lập tức sẽ biết bởi vì liêu quý phi không có nói đ ù u nàng thật có mà còn sinh mệnh lực rất sinh động rất mạnh mẽ chỉ có thể nói cực dương thánh thể loại quả nhiên cũng khác nhau bình thường n g ư ơ i có không nói sớm n g ư ơ i mang thai trong đó dạng này là rất nguy hiểm tiêu hà mặc dù trong lòng rất xoắn suýt nhưng mặt ngoài không có biểu hiện chấn định nói liêu quý phi thì là thẹn thùng nói ai nha đây không phải là để hải tử trước thời hạn cảm thụ bên dưới tình thương của cha n g ư ơ i a i mười tháng hoài thai người đứa nhỏ này sang năm liền ra đời chẳng lẽ ngươi thật để hắn làm hoàng tử tiêu hà trong lòng có chút không vui cái này vô luận là người nào đều không thể chịu đựng chính mình hải tử đi theo người khác họ đi ta liễu vân thường cũng trầm mặc nàng vốn là nghĩ đến chính mình mẫu bằng t ử quý nhưng bây giờ đứa nhỏ này dù sao cũng là tiêu hà huyết mạch không họ tiêu ngược lại đi họ lý chuyện này đối với đến lên tiêu hà sao liêu vân thường nhìn hướng tiêu hà ngươi nói đi ta tất cả nghe theo ngươi ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ n g ư ơ i bây giờ trước ổn định tóm lại ngươi bây giờ có hài tử ít nhất trong hoàng cung sẽ không xảy ra chuyện mà còn bây giờ được sùng ái nhất không phải liên quý phi sao liêu quý phi kinh ngạc hỏi liên quý phi làm sao vậy người bây giờ có thai hẳn là được sùng ái nhất có thể từ đầu đến cuối bị liên quý phi ép một đầu nếu là liên quý phi không ở phía sau cung bên trong vậy ngươi khoảng thời gian này liền có thể dựa vào ngươi có hại từ thân phận thu hoạch lợi ích lớn nhất ngươi là để ta hãm hại liên quý phi hoặc là đem nàng đuổi ra cung l i ê u vân thường không thể tin nhìn xem tiêu hà nàng vẫn cho là tiêu hà cùng liên quý phi có một chân không nghĩ tới tiêu hà cũng muốn hại liên quý phi thật tình không biết tiêu hà là định dùng tay của nàng đem liên quý phi đưa ra c u n g cứ như vậy tiêu hà chính mình liền có thể bỏ đi hiểm nghi lớn nhất loại này thiên y vô phùng kế sách liệu vân thường tự nhiên nghĩ không ra đến mức về sau giải thích thế nào hai nữ nhân quan hệ với hắn vậy sau này hay nói chính là tóm lại hiện tại trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải trừ lại nói đúng ta chính là ý tứ này nhưng ngươi đừng tự tiện hành động muốn nghe ta chỉ huy biết sao ân liệu quý phi hai mắt bao hàm tình cảm trong mắt lóe ra ngôi sao nhìn xem tiêu hà liễu vân thường đối ngươi tình cảm tăng lên đến sáu mươi phần trăm nước sữa hòa nhau không nghĩ tới tình cảm tăng lên bốn mươi phần trăm xem ra liễu quý phi đối liên quý phi ý kiến rất lớn a nữ nhân a thật sự là đau đầu hậu cung người phạm là nhiều một chút đều sẽ lục đục với nhau muốn để các nàng ở c h u n g hòa thuận thật sự là gánh nặng đường xa a từ thái an vương phủ đi ra về sau trên đường đi đã không có người nào tiêu hà n g ử a không ngừng v h ó chạy tới thiên tượng c á c đây vốn là một tòa từ lâu đến buổi tối vẫn như cũ rất nhiều người tại chỗ này tập hợp uống rượu hắn xem như đặc thù nhân viên có chuyên môn thông đạo tiến vào phòng bếp mà còn hậu viện vốn là bí ẩn bảy lần qua tám lần rẽ tăng thêm trong lầu các ngăn cách trận văn rất nhanh liền bỏ rơi theo dõi cơ sở ngầm bắt trọng những trận bắt trọng ngăn cách pháp trận còn có bắt trọng ẩn nặc trận pháp khó trách bắt t r ấ n ma ti tổng bộ không có người biết tiêu hà trong tay có hoàng thượng đường đi tự nhiên thuận lợi thông qua hạ chật t ộ i thông đạo về sau rất nhanh liền nhìn thấy đau khổ chờ đợi m ạ tại giáp chỉ nghe thấy mạc tại giáp tại cái này tiêu hà tuyệt đối là tìm nữ nhân đi đang chờ một canh giờ không đến ta liền trở về mặc đại nhân ngươi chính là dạng này phía sau dưới ta nghe đến tiêu hà âm thanh mặc tại giáp thân hình r u lên quay đầu thấy được tiêu hà thân ảnh xuất hiện tại thông đạo màn ảnh về sau lập tức đổi cái khuôn mặt tươi cười tiêu đại nhân ngay tới rồi ta cũng mới đến không lâu tiêu hà đẩy ra cười dạng d ỡ mặc tại giáp lấy ra hoàng thượng cho ra lệnh bài màu đen dán tại thông đạo nặng nghề cửa đá trung ương nơi nào có cái lỗ h ả m vừa vặn cùng lệnh bài phù hợp theo lệnh bài dán đi lên về sau nhìn như nặng nghề cửa đá thế mà thay đổi đến mờ đi một bên mặt tại giáp n h ị n không được ca ngợi nói không hổ là bắt chấn ma ti cái này cửa đ á hẳn là dùng tới đạo môn trận pháp thủ đoạn cửa đ á hoàn toàn hư hảo về sau tiêu hà hai người đi vào trong môn một tòa lâu đ ợ i bị mai táng địa cung hiện lên ở hai người trước mắt mặt đất trên vách tường thậm chí nơi xa tòa kia tầng ba cao cổ kiến trúc bên trên lây dính rất nhiều không cách nào loại bỏ vết máu những n à y vết máu đến nay còn tản ra mùi hôi thối nghe nói trước đây bắt chấn ma ti chu sát tham quan hơn một vài cái, tăng thêm tham quan người nhà thân bằng hảo hữu liên quan quan hệ tổng cộng đồ sát hơn ba trăm vạn người cái này còn không bao gồm giang hồ tu sĩ nếu là tính đến sẽ chỉ càng nhiều tòa này địa cung nhiễm máu tươi ít nhất là ngàn vạn cấp bậc trở lên bây giờ trải qua nhiều năm như vậy hoan hồn vẫn như cũ không cách nào tàn đi huyết tinh nước m ụ i à. mặc tại giáp kinh ngạc nói hắn là t r ấ n thần ti một thành viên cùng t r ấ n ma ti cũng coi là đồng liêu tự nhiên có phần đặc biệt tình cảm t r ấ n thần ti giết người cũng không ít chỉ bất quá không có t r ấ n ma ti như thế trực tiếp hung hãn mà thôi tiêu hà đi vào tòa kia tầng ba lầu các lệnh bài trong tay dán tại lầu các một tầng bảng hiệu bên trên bảng hiệu bên trên khắc lấy bác chấn ma ti bốn chữ lớn theo lệnh bài đi vào bác chấn ma ti cửa lớn ẩm ẩm mở ra phủ đụi nhiều năm để đại càng quan viên nghe tin đã sợ mất mật bắt chấn ma ti h lại lần nữa bị mở ra trong lầu các chia làm trên mặt đất tầng ba dưới mặt đất tầng sáu bên dưới tầng sáu không gian so với phía trên phải lớn hơn ba lần không ngừng chủ yếu dùng cho thẩm vấn tội phạm giam giữ tội phạm địa phương mà còn hình câu giữ lại rất khí tuyệt rất nhiều để tiêu hà nhìn xem liền cảm thấy linh hồn đâm đ a u hình câu xếp vào một cái biến thành màu đen ngân châm mũi nhọn bao vây lấy một đầu phệ h ù n trùng loại này yêu vật chuyên môn ăn linh hồn mà lại là một chút xíu gầm ăn để người nghe tin đã sợ mất mật không nghĩ tới bắt chấn ma ti còn có bực này hung vật giữ gịn Mà bên tiêu n tầng chấn thì bắt là đại nhân đây là bắt chấn ma ti tổng chỉ huy dùng áo giáp thiên ma thần áo giáp địa giai cực phẩm tuyệt phẩm mặc vào vật này liền xem như phạm nhân đều có thể cứng rắn linh đại tu sĩ nếu là cao thủ mặc nó vào thực lực tối thiểu tăng lên gần phân nửa cảnh giới ngài nhanh đi mặc vào đi tiêu hà đi vào trong phòng sờ lên màu đen bạc áo giáp trong lòng hơi động cái kia áo giáp phát ra thanh t h ú y máy móc cầm thanh thế mà tự động giải thể giống như máy móc loảng xoảng khảm nạm tại tiêu hà bên ngoài thân từ đầu đến chân đĩa bay thức mũ bảo hiểm phía dưới có lân phiến phủ lên tiêu hà toàn bộ khuôn mặt mặc vào áo giáp về sau tiêu hà khí thế nháy mắt thay đổi kiềm chế hung hãn một loại thuộc về hoàng gia cỗ máy rết chóc đao phủ h u n g hãn khí bạo phát lão mạc đối ta đánh một quyền tiêu hà nghĩ kiểm tra một cái cái này khơi giáp dùng b i ể độ dễ mà bóp mặc tại giáp đã sớm nhịn không được toàn lực một quyền đánh đi lên hắn ở trên tường xô ra một cái hình chữ đại k h u khụ cái này á o giáp làm sao còn có phản chấn lực lượng phúc n h ì n không được phun ra một n g ụ n máu tươi lần này để hắn bị nội thương đỡ tưởng chậm dài đứng lên tiêu hà rất hài lòng thu hồi á o giáp không sai hóa long hậu kỳ một kích toàn lực ta đều không cần bất luận cái gì phòng hộ trừ á o giáp bên ngoài bắt chấn ma ti còn có một bộ chuyên môn truy tung bắt lấy kỹ năng đồng thời phối hợp dùng tốt binh khí đây đều là cho bắt chấn ma ti thủ hạ sử dụng lão mạc đi đi chấn thần、thi. tiêu đại nhân là muốn đảo người sao ân hai người chúng ta làm sao chống đỡ bắt chấn ma ti trước đào một số người tới trong tay ngươi không phải có cái mấy ngàn vạn sao ngươi đưa tới người đều là thủ hạ của ngươi nhưng ngoài định mức tiền thưởng chính ngươi ra tiêu hà trong tay mặc dù có tiền nhưng hắn chỉ muốn đem tiền tiêu vào trên lưới đao đi mời chào đại cao thủ thiều binh tôn nhỏ liền để mạc tại giáp đi làm được cái này mạc tại giáp nội tâm xoắn suýt trong lúc nhất thời tính toán công suất từ mình là kiếm được hay là thua thiệt tiêu hà thêm mắm thêm mùi nói ngươi nếu là nhận đến một trăm cái hóa long tu sĩ ngươi trực tiếp tăng lên trở thành bắt trấn ma ti phó chỉ huy sứ ha ha đa tạ tiêu đại nhân để bạn mạc tại giáp lập tức đại hỉ Cái này trước vị có thể là cùng á i này là trước thể có c vị từ trung thẩm lúc u Tiêu hạ khởi động bắt chấn ma -ti về sau, y ệ n bọn đẳng đẳng động chấn mang theo mạc tại giáp tiến về chấn thần、thi. Cùng bậc. bắt họ thừa thừa hạ khởi theo một Tam tam Tam tam ma mạc Trước tại Trước tại ti tại ti. cái cấp giáp về về l đó hoàng cung bên trong lý trần huyền đang tĩnh tọa tu luyện đ ỗ n g nhiên ngoài cửa truyền đến c ậ p báo b ệ hạ tục truyền thông tin đại học sĩ phạm quảng cùng lao sư của hán dịch lão ly kỳ tử vong tử vong thời gian đại khái tại m ộ ư ơ i hai canh giờ trước nói chuyện chính là vạn công công âm thanh lý trần huyền chậm rãi mở ra hai mắt m ư ơ i hai canh giờ phía trước chẳng phải là ngày hôm qua tiêu hà mới vừa hồi phủ một canh giờ sau chuyện phát sinh chính là sát thủ tu vi rất cao chỉ sợ lao nô gặp gỡ cũng không phải đối thủ biết dịch lao cùng phạm quảng vốn là tào tặc người bọn họ chết thì chết chỉ là cái này đại cản học phụ viện trưởng để người nào tới làm đây lý trần huyền phạm vào khó tựa hồ cũng không thèm để ý hung thủ là người nào bậy hạ ngày hôm qua không phải trừ một vị thi tiên sao lấy hắn văn học tạo nghệ tăng thêm bây giờ chấn động thiên hạ thanh danh đi làm đại cản học viện viện trưởng không có người nào có ý kiến đi vạn công, công nhìn ở trong mắt không hỏi nhiều hung thủ sự tỉnh lại là tiêu hà Hắn đã lý à làm bắt ba bây hắn hắn ti tổng chỉ huy dùng, thái thường tự khanh, thái trưởng, thân trước, trưởng, chấn chỉ cho được huy khanh, dùng, viện viện viện ma kiêm kiêm sao? giờ lại để cho hắn làm viện trường, hắn giải quyết y l để trần huyền đều có chút ngượng ngùng đại cản thành lập đến nay còn không có người kia đảm nhiệm nhiều như thế c h ứ c vị bất quá cũng bên cạnh nói rõ cái này tiêu hà rất đủ có thể nếu để cho lý trần huyền biết tiêu hà không những trong công việc hoàn thành xuất sắc còn thuận tiện chiếu cố hắn phi t ử cùng công chúa cũng không biết cảm tưởng thế nào chỉ sợ sẽ cảm thắn một câu tuổi trẻ thật tốt có thể bệ hạ cái kia đại cản học viện viện trưởng cũng chỉ là tạm giữ trước m ặ thôi dịch lão nhiều năm như vậy đều không có đi học viện không như thường lệ vận hành sao vạn công công tiếp tục nâng chút ý kiến ta hiểu như vậy đi chờ hắn đem đàm thế chung còn có t r u n g đ à o tiền văn x ư ơ n g vụ án điều tra kết thúc về sau lại nâng chuyện này phải vậy hạ tiêu hà tự nhiên không biết phải lập tức làm đại càn học viện viện trưởng nếu là biết cái này sự t ì n h chỉ sợ buổi tối đều ngủ không yên cảnh đêm chính nồng thời điểm còn có một cái nhân khí phình lên đi tại hậu cung bàn đá xanh mặt đường bên trên lý tố Tố rất khó chịu bởi vì nàng bị thái hậu giáo dục một ngày một ngày này nàng đều không có tiêu hà thông tin gọi tới tống miều, miều. đem cả ngày chuyện phát sinh h i ể u rõ ràng về sau lý tố tố dài t h ở p h à o hắn không có việc gì liền tốt còn lên làm bắt chấn ma ti tổng chỉ huy dùng lý tố tố con ngươi đảo một vòng miểu miểu n g ư ơ i tại bên trong chấn thần ti dù sao cũng không có chuyện gì làm không bằng liền đi chấn ma ti à, thuận tiện giúp ta cho tiêu h ạ truyền lời tống miểu miểu trong lòng cũng không ngại ngược lại còn rất nguyện ý nhưng nàng cũng là nhân tinh có chính mình nhỏ sửa chữa sửa chữa vì vậy nhỏ dòng hỏi công chúa điện hạ ta đi tiêu đại nhân chỗ nào không có vấn đề nhưng ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề hai người tại thái huyền cung bên trong xung quanh trăm trượng không có người thứ hai trong cung thái giám cung nữ đều bị nghỉ việc vấn đề gì lý tố tố tại thái hậu nơi đó ở một ngày thần s á c tiêu tụy h cảm giác trên đầu trang trí mang theo không thoải mái tiện tay chụp tới trên đầu châm gài tóc bị lấy xuống tóc hai bù xù ngồi tại bên bàn trà bên trên ngươi cùng tiêu đại nhân ở giữa mỗi lần gặp mặt lâu như vậy đều đang làm cái gì a ba lý tố tố vô bàn một cái ra v ẻ tức giận nói tống m i ể u m i ể u sư phụ của ngươi là sư tì ta dựa theo đối phận nói ngươi cũng muốn cứ gọi ta một tiếng sư thúc dựa theo thân phận tới nói ta là đại cản công chúa ngươi hỏi ta những vấn đề này v ư ợ biên tống miểu miểu dám hỏi những vấn đề này tự nhiên có ứng đối phương pháp đã sớm dự liệu được lý tố tố sẽ dùng loại này kịch liệt phương thức để che giấu tính chân thực công chúa điện hạ ngài đừng kích động chủ yếu là tiêu đại nhân mỗi lần cùng ngài cùng một chỗ thời điểm đều sẽ tăng lên lớn đoạn thực lực mà lần trước tiêu đại nhân cũng giúp ta tăng lên một chút cái gì các ngươi cũng lý tố tố lập tức chuẩn dạ khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên thậm chí đỏ đến cái cổ bên trên cho nên ta liền hỏi một chút công chúa ngươi a tất nhiên ngươi đều thử còn hỏi ta làm cái gì lý tố, tố ngồi xuống toàn thân không dễ chịu bắt đầu quan sát tỉ mỉ tống miểu miểu đối phương cao hơn chính mình d á người n g so với nàng đầy đạn mà còn bắp đùi có thịt eo nhỏ mưng v ệ n mặc dù nhan t r ị bên trên cùng nàng so xanh cũng có nhất định tranh lệch có thể đây cũng không phải là tiêu hà thường xuyên treo ở bên miệng hơi mập d á người n g sao bất quá cái này tiêu hà cũng quá không phải người người một nhà cũng dám ức hiếp tống miểu miểu ta đương nhiên hỏi ngươi ta tăng lên không phải rất lớn cho nên ta hỏi một chút ngươi cùng tiêu đại nhân mỗi lần được đến lớn tăng lên về sau là làm chuyện gì a ngươi không có a lý tố, tố mặt càng đỏ hơn nguyên lai、like、là suy nghĩ nhiều tống miểu miểu kinh ngạc nói ta không có cái gì không có gì chính là đó là đây là ai nha ta cũng giải thích không rõ ràng tóm lại ngươi đừng để tiêu hà giúp ngươi tăng cao tu vi vì cái gì ta cảm giác nếu là hắn có thể giúp ta một cái ta liền có thể tiến vào tụ đỉnh cảnh giới nếu không dựa theo tốc độ của ta cùng t ư c h ư t không có cơ duyên lời nói ta tối thiểu muốn chờ ba năm trở lên ta không muốn chờ lâu như vậy tống m i ể u m i ể u thở dài đối với tu vi khát vọng nàng rất cố chấp tóm lại không được là không được lý tố tố rất gấp nàng cũng không biết sao giải thích giải thích rõ cái k i a chẳng phải thừa nhận chính mình cùng tiêu hà quan hệ sao có thể không có gì có thể là lý tố tố nghiêm khắc đánh gãy tống miểu miểu ý nghĩ nói thẳng ngươi nếu để cho tiêu hà giúp ngươi lớn tăng lên ta ta liền nói cho sư phụ nói ngươi ước hiếp ta công chúa điện hạ bất giận ta chỉ là hỏi một chút tống miểu miểu lời tuy nói như vậy nhưng đối với phương diện này càng thêm tò mò mà còn lần trước tăng lên để nàng cảm thấy dị thường mỹ diệu thiên thành bên ngoài một thất bạch mã đạp lên hư không mà đến bạch mã ngồi một vị tuyết áo mỹ nhân bên hông mang theo ba thước thanh phong chính là cùng tiêu hà giục huyết phấn chiến l i u tuyết cơ l i u tuyết cơ nhìn xem trong tay được đến đưa tin đưa tin trên bửa k ắ c lấy một cái tây chữ đại biểu cho thần vệ quân tây Vương gửi thư. có thể nàng chỉ là nhìn lướt qua về sau liền bóp nát đưa tin phủ thật sự là tạo hóa chơi ngươi để ta cùng hắn kết hợp ở cùng nhau thật sự là khó làm t r ấ n thần ti tuy là buổi tối nhưng t r ấ n thần ti vẫn như c ũ bận rộn rất nhiều người đều tại xử lý vụ án vận điệu từ phía buôn ba đến buôn ba đi tiêu hà lần này tới t r ấ n thần ti từ trung còn có thẩm luyện đích thân tiếp kiến hắn tiêu đại nhân thẩm luyện đơn giản lên tiếng c h à o hắn không nói nhiều là cái hướng nội không thích nói chuyện nam nhân bên hông mang theo một cái tu xuân n o làm việc cẩn thận tỉ mỉ rất chân thành tiêu đại nhân lại lần nữa gặp mặt ngươi chính là ta người lãnh đạo trực tiếp a tư trung cảm thán và phần tiêu hà mặc dù tu vi kém xa bọn họ nhưng chức quan địa vị đã cao bọn họ một đầu tiêu hà bị bọn họ mời đến tầng bốn bao p h ò n g mấy người đơn giản trò chuyện vài câu về sau đi thẳng vào vấn đề nói ra từ đại nhân thẩm đại nhân ta tới đây là muốn mượn mấy người dù sao ta bắt chấn ma ti người quá ít hy vọng hai vị có thể hiểu được lý giải mượn người từ trung cùng thẩm luyện đương nhiên không lớn thẩm luyện mở miệng nói chúng ta chấn thần ti nhân viên vốn là không đủ tiêu hà không đợi thẩm luyện nói xong liền chen miệng nói cái này tiền thuê ta lúc đầu tính toán năm ngàn đại càn tệ một ngày nhưng cân nhắc đến những người này mải m ộ t phí phí tổn thất tinh thần còn có binh khí sử dụng phí như vậy đi ta thẳng thắn cho cái một cái giá cả tiêu hà đưa ra một cái tay như vậy đi một người ta thấp nhất cho cái ba vạn đại càn tệ nếu là tính tiền tháng lời nói ta một người cho một trăm năm mươi vạn làm sao mặc tại giáp đếm trên đầu ngón tay tính toán lại tính toán cẩn thận hỏi tiêu đại nhân t a m thừa ba mươi tương đương chín mươi ngài có phải hay không tính toán sai cái tia từ trung lập tức cầm tiêu hà tay ấm lòng đến cực điểm nói tiêu đại nhân tính toán không sai tạm thừa ba mươi chính là tương đương còn không có ăn bữa khuya à, đi ta mang ngại đi thiên thành bắc bộ có một nhà từ lâu không đóng cửa chuyên làm bữa ăn khuya chúng ta vừa ăn vừa thảo luận chuyện này chương một trăm bốn mươi bốn liêu tuyết cơ đến tìm hiểu chương một trăm bốn mươi bốn liêu tuyết cơ đến tìm hiểu sau nửa canh giờ tiêu hà trước người nhiều năm người lãnh huyết truy mệnh vô tình thiết thủ thượng quan hồng thượng quan hồng thời khắc này thương thế tốt lắm rồi đối với tiêu hà để nàng gia nhập bắt c h ấ n ma ti sự t ì n h nàng không có cự tuyệt ngược lại kích động tiêu đại nhân nhận được yêu mến lúc nào khởi công cái kia tiền văn sương cùng thượng thư đàm thế chung vụ án cũng không tiêu h nha. ể kéo quá lâu t hà người đã đông đã đủ, có tạm h khởi hiện ể lập tức t công, i liền xuất phá. Từ chung nhìn xuất x Từ phá. e chỉ có mấy người như hỏi, mấy mà vậy, người do dự thời i Đại ê u n â n như vậy mấy cái. Không cần nhiều cứ cái. Hà, h vậy mấy điểm. tạm Tiêu t như thế mấy cái đủ rồi ngươi nếu là còn muốn mất mặt cho ta liền hỏi một chút l á o m ạ c hoặc là thượng quan cô nương muốn hay không thuộc h ạ ta đem nhận người quyền hạn đều cho đến bọn họ mặc đại nhân ngươi muốn người không từ trung bay đầu nhìn hướng mạc tại giáp cái sau ngượng ngùng cười cười ta nhiều nhất một cái người một tháng năm ngàn đại càn tệ thực tế xấu hổ trong túi dốc vết cúc đi tiêu hà lời nói xoay chuyển t h ầ n s ắ c nghiêm túc nói ra từ đại nhân thẩm đại nhân v u giang hải cùng tô toàn hoán ta muốn áp giải đến bắt c h ấ n ma ti từ chúng ta toàn quyền điều tra chuyển đổi tội phạm không phải việc nhỏ hay là tô toàn hoán loại này đại án tội phạm từ c h u n g cùng thẩm luyện lén lút thương lượng sau một lúc thẩm luyện đi tới nghiêm mặt nói tiêu đại nhân có hoàng thượng ý c h ị không tiêu hà lấy ra c h ấ n ma ti lệnh bài sáng nay hướng thời điểm hoàng thượng đã đặt phê hộ bộ tham mộ án thần vệ quân tham m án đều để ta tới điều tra mọi người đều biết sự tỉnh không cần phê văn đi từ trung nói đã như vậy các người đích thân áp giải đi qua đi nếu là trên đường gây ra rủi ro liền không liên quan chuyện của chúng ta dù sao hai phe đều là quân đội bạn sẽ không cố ý khó xử từ chung cũng chỉ là đơn giản đi quá trình tiêu hà mới vừa mang theo đại đội chuẩn bị rời đi có một tên c h ấ n thần ti người vội vàng gửi thư báo dịch lão còn có phạm lão nghe thấy thông tin nói hình như bị g i ế t nguyên nhân cái chết không rõ sát thủ không rõ chuyện này đã càng giám sát nhân viên bắt đầu điều tra thình lình thông tin làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng loại này sự tình hãm hại không được tiêu hà dịch lao cùng phạm quảng hai người tại thiên hạ môn sinh rất nhiều nếu như t r ở dịch lao thương lành b ề sau sẽ chỉ đối tiêu hà sinh ra cực lớn hoàn cảnh khó khăn thậm chí có thể thuận lợi giải cứu ra hộ bộ thượng thư chuyện này ngược lại là giúp tiêu hà thẩm luyện tâm tư càng thêm kín đáo rất nhiều phân tích đạo lý rõ ràng có thể tiêu hà càng không hiểu cái tiêu dịch lao cùng phạm quảng đều là nhất phẩm đại quan dịch lao chính mình mặc dù thụ thương nhưng thực lực không yếu thậm chí là vạn công công đều khó mà đánh giết ta tiêu m ẫ có thể không quen biết bực này cao thủ hiện lên mấy chục cái mặc quan phục cao thủ người cầm đầu mặc xanh đỏ trường bảo bên hông đeo trường đ a o khí thế hùng h ổ là đô sát viện người đến thật đúng là nhanh từ trung hư l ệ n h một tiếng trấn thần ti cùng đốc sát viện từ trước đến nay bất hòa bây giờ trấn thần ti uy thế yếu bớt trước đây đốc sát viện bị ép không t h ở nổi hiện nay đốc sát viện tại tào tướng duy trì bên dưới thay đổi đến càng ngày càng hưng thịnh cái này cũng dám dẫn người đến trấn thần ti có thể thấy được dáng vệ b ệ vệ phách lối tiêu hà ta chính là đô sát viện phó ngự sử chính văn công ngày hôm qua dịch lão cùng phạm quảng ly kỳ tử vong ngươi theo ta trở về điều tra một phen chính văn công người tại c h ấ n thần ti cửa bao bọc vây quanh h ạ n tự thân vốn là nửa bước hai nguyên cảnh đại năng mang tới người đều không có kẻ yếu trong lúc nhất thời khí thế trường hồng uy áp chấn thần có thể khí thế kia rất nhanh liền bị một cỗ hung thần năng lực ép xuống từ trung hừ lạnh một tiếng con mắt băng lãnh nhìn hướng chính văn công đô sát viện tạm trùng cũng dám đến ta chấn thần ti muốn người tiêu hà nói từ đại nhân vậy trong này giao cho ngươi ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi điều tra chậm đã cái kia chính văn công vừa muốn tiến lên ngăn cản liền bị một cỗ to lớn lực trúng kích đánh bay ra ngoài và anh là từ trung xuất thủ một chân không biết từ đâu mà đến đem hắn đá bay khảm vào dưới mặt đất nện ra một cái hố to t ừ ứ trung ngươi dám ra tay với ta tào tướng sẽ không bỏ qua ngươi chính văn công trong lòng đất bị đánh xương vỡ vụn không đứng dậy được âm thanh tràn ngập phẫn nộ còn lại đô s á t viện người cũng bị một màn này dọa đến không dám độc thủ không phải đã nói đến bắt người sao làm sao chấn thần ti người đều hung hãn như vậy một lời không hợp liền độc thủ ngươi cũng không phải là tào tướng ta không cần sợ ngươi cút từ chung gầm thét đô s á t viện người khí thế rào g i t đến xám x ị đi đối xử mọi người bày t à đi tiêu hả cũng dẫn người đi mở về sau thẩm luyện vẻ mặt nghiêm túc nói xem ra tào tướng muốn đối chúng ta xuất thủ nếu để cho đô sát viện thay thế chúng ta chấn thần ti chức vị cái kia bệ hạ có khả năng sẽ bị giá không thay thế chúng ta cũng muốn qua ngụy tướng cửa này ngụy tướng mặc dù thế yếu nhưng cũng không phải rượu lang gói cơm trời sập có người cao đỉnh lấy chúng ta làm tốt bản phận sự tình liền tốt từ trung ngược lại là tâm lớn chẳng hề để ý thẩm luyện thì là yêu sầu không thôi nhìn xem từ trung đi trở về trong điện thở dài tổng chỉ huy dùng chưa hề xuất hiện qua nàng nếu là lại không xuất hiện chấn thần ti chỉ sợ không chịu nổi tiêu hà mang theo thượng quan hồng bọn người ở tại cảnh đêm yểm hộ bên dưới xuyên qua tại thiên thành lầu c ắ t ở giữa mới vừa đi qua cửa nhà mình thời điểm phát hiện một vị áo trắng mỹ nhân che kín mạng che mặt đứng tại thái thường tự cửa phủ quen thuộc tư thái cho dù ngăn cách t r ă m t r ư ợ n g x a đều có thể nghe được trên người đối phương chuyển đến nữ nhân mùi tướng át là liêu t u y ế t cơ nàng cứ như vậy trước cửa nhà chờ lấy cũng không có cửa bất quá nàng ngược lại là cẩn thận không có lộ ra chân dung tiêu hà quay đầu hướng mặc tại giáp mấy người nói ra các người đi phía trước chờ ta ta đi xử lý điểm về tư mặc tại giáp lộ ra một vệ thời gian tiêu đại nhân là khắp nơi lưu tỉnh bị người tìm tới cửa rồi thượng quan hồng nhìn xem cái tia lau bóng lưng chỉ cảm thấy có chút quen thuộc dù sao nàng nhiều lần thua ở liêu tuyết cơ giới kiếm nhưng thực lực dù sao không bằng người ở giữa cho nên chỉ có nghi hoặc thái thường tự cửa phủ liêu tuyết cơ mỉm cười nhìn xem tiêu hà từ đằng xa đi tới khí tức của nàng đã ổn định tại khai nguyên cảnh giới tăng thêm nàng vốn là vượt xa cùng giai thực lực hiện tại chỉ sợ có thể vượt cấp đối địch khai nguyên cảnh trung tầng cao thủ ngươi làm sao tới đây quá nguy hiểm tiêu hà đi lên trước tự nhiên cầm liêu tuyết cơ tay không tới nơi này làm sao ngay lập tức nhìn thấy ngươi nghĩ tới ta sao liêu tuyết cơ chỉ lộ ra một đôi trong suốt rét lạnh con mắt nhưng nhìn hướng tiêu hà tràn đầy thủy mỹ lệ diễm nghĩ đến tiêu hà sắt thép ý chí liêu tuyết cơ thân thể cũng nhìn không được như nuốt ra tiêu hà nhỏ giọng nói ta nhìn ngươi là nhớ ta à ta cái này sẽ còn có chuyện quan trọng đi điều tra đàm thế trung hiện tại lên án hắn chứng cứ không đủ thời gian qua cũng chỉ có thể đem hắn vô tội thả ra liêu tuyết cơ nghe vậy ánh mắt sáng lên đàm thế trung nàng quen thuộc à, ta dẫn ngươi đi à, trong nhà hắn c h u ồ n chó có bao nhiêu ta đều quen thuộc ngươi tiêu hà cái này mới nhớ tới nữ nhân này là giút đàm thế trung cũng bởi vì chính mình cực dương lực lượng quy hàng ta cùng hắn vốn là thuê quan hệ cũng không phải là thuộc hạ của nàng nô tì hiện tại ngươi đối ta quan trọng hơn bất quá ta có yêu cầu ta dẫn ngươi đi phía sau ngươi mỗi ngày nhất định phải giao năm hồi lương thực nộp thuế năm tiêu hạ không phải sợ chính mình không được mà là thời gian không đủ a còn có nhiều chuyện như vậy cùng người trở lấy hắn xử lý đây một ngày mười hai canh giờ là thật không đủ dùng mà hệ thống cũng nhìn ra hắn khó xử vì vậy xuất hiện tuyển chọn chương một trăm bốn mươi lăm bắt chấn ma t i thông lệ tra án chương một trăm bốn mươi lăm bắt chấn ma t i thông lệ tra án một thỏa mãn l i u tuyết cơ yêu cầu thu hoạch được khen thưởng mô phỏng theo khôi lỗi chú ý thỏa mãn liêu tuyết cơ yêu cầu đối ngươi có trợ giúp rất lớn hai cự tuyệt liêu tuyết cơ yêu cầu thu hoạch được khen thưởng q u ò n đồng thạch chú ý ngươi nếu là cự tuyệt yêu cầu của nàng sẽ chỉ làm nàng bất mãn tóm lại sẽ cưỡng ép đối ngươi h ồn ào người gà chó mất linh cái này hiển nhiên không thể cự tuyệt xem ra về sau thời gian quy hoạch muốn nhiều chủ tính chủ tính thời gian ngủ muốn tại giảm bớt một canh giờ ai ta đáp ứng ngươi nhưng ta nói rõ trước ta tại thiên thành quan hệ rất phức tạp ngươi nhất định phải nghe ta mà còn ta có cái tỉ tỉ ngươi tạm thời đến ta quý phủ khẳng định không t i ệ n cho nên ở bên ngoài tiêu hà ngưng trọng nói nghiêm túc bộ dạng để liêu tuyết cơ cũng ý thức được tỉ tỉ của hắn rất trọng yếu người tỏa phủ đệ này người bên trong tựa hồ không ít ta vốn là không hứng thú đi vào chỉ cần thỏa mãn yêu cầu ta nghe ngươi cũng không có việc gì liêu tuyết cơ một mặt mất tự nhiên con mắt một mực đang nắm g trong phủ việc này không nên chậm trễ đi làm phủ tiêu hà lôi kéo liêu tuyết cơ cấp tốc rời đi qua đường này trên đường đi hoàn toàn yên tĩnh một tiếng kẹt cửa lớn mở từ trong phủ đệ đi ra cái bóng người cảnh đêm chính nổng thấy không rõ khuôn mặt bóng người nhìn xem tiêu hà rời đi địa phương ai trung pin là trưởng thành a chỉ nghe thấy là chu tiểu nông ấm thanh nhìn một hồi chu tiểu mông liền đóng lại cửa phòng tất cả phảng phất chưa từng xảy ra đồng dạng tiêu đại nhân nàng là mặc tại giáp nhìn xem tiêu hà mang tới tân nhân chỉ cảm thấy trong lòng r ụ t rẻ nữ nhân này cho hắn áp lực rất lớn l i ê n thượng quan hồng đều ngạc nhiên không thôi mà hỏi tiêu đại nhân đây là từ nơi nào tìm đến cao thủ ta đều nhìn không thấu giới thiệu một chút vị này tiêu hà cười nói đại gia xưng ơ hô nàng là tiểu bạch liền tốt là chúng ta bắt chấn ma ti thành viên mới tân nhân mặc tại giáp mấy người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy hai người quan hệ không có đơn giản như vậy nhưng bây giờ bắt chấn ma ti là tiêu hà định đoạn các nàng cũng không có ý kiến gì liêu tuyết cơ đứng tại tiêu hà bên cạnh không nói lời nào mặc cho tiêu hà phá rỡ mấy người hướng về p h ụ thượng thư tiến lên trên đường mặc tại giáp góp đến tiêu hà bên thay hỏi tiêu đại nhân người cái này lại chỗ nào lấy được tuyệt sắc t h i ê n tiên thực lực mạnh tư thái tốt xem xét liền rất hăng h à i à. không nên hỏi đừng hỏi thật tốt làm việc chăm chỉ làm việc cuối năm ta lại cho ngươi cưới cái t ẩ u tử t ẩ u tử đ á m thế chung chính là nhị phẩm đại quan tự nhiên ở tại càng tốt khu vực khoảng cách công chúa phủ đệ cũng chỉ có khoảng mười dặm hai bên trái phải đều là ở trong triệu đại nhân ven đường đều có tu sĩ cấp cao bảo vệ làm tiêu hà tới gần hộ bộ thượng thư phủ đệ trăm trượng thời điểm liền bị một đoàn người ngăn cản đường đi người đến người nào phía trước là phủ thượng thư không được đến gần người cầm đầu mặc áo giáp màu xanh bên hông phối thêm trường đ a o thế mà tản ra hóa long cảnh giới tu vi chỉ là t r ư ớ c phủ đệ phủ thượng thư binh liền có bực này tu vi có thể thấy được phủ thượng thư thủ vệ có nhiều nghiêm ngặt trong phủ đệ làm không tốt có rất cường đại tu sĩ tiêu hà đi tại phía trước nhất một đoàn người long hành h ộ bộ cũng không có đem phủ thượng thư binh đội để vào mắt l i u tuyết cơ đứng tại tiêu hà bên trái phía sau đi theo lanh huyết vô tình thượng quan hồng bên phải bên cạnh phía sau đi theo mặc tại giáp thiết thủ truy mệnh ẩm ẩm mặc tại giáp lãnh huyết đám người sáng lên bó đuốc chiếu sáng bầu trời đêm mỗi người đều thân mặc bắt chấn ma ti độc nhất hát cám giáp trụ sát khí bức người tiêu hàn nâng lệ n h bài cổ động nguyên lực uy hiếp nói bắt chấn ma ti thông lệ cha do phủ thượng thư người không có phận sự lăn đi ba bắt chấn ma ti nhanh như vậy liền đến mấy cái phủ binh thần sắc hoảng sợ nhưng người cầm đầu thì làm miệng lưỡi dẻo cầm nói chấm đã bắt chấn ma ti đã sớm h ủ bỏ làm sao đến bắt chấn ma ti các người giả mạo bắt chấn ma ti ra sao g i p tâm làm càn nhìn thấy chấn ma khiến còn dám giảo biện mặc tại giáp rút đao tiến lên cái này mấy cái phủ binh xem xét điệu bộ này đều bị do sợ cầm đầu hóa long tu sĩ kiên trì ngăn lại tiêu hà mấy người đại nhân nơi này là thượng thư hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị tiêu hà một bàn tay đánh bay ra ngoài vay một tiếng đâm vào trên tường có dựng ngược g i á n dấp cái gì đại nhân còn lại hộ vệ chạy tới phát hiện bọn họ đội trưởng thế mà bị đập chết lập tức từng cái kinh dị nhìn hướng tiêu hà chỉ dám giận không dám nói ngồi sổm tại hai bên không dám có động tác khác trơ mắt nhìn tiêu hà một đoàn người đi tới hộ bộ thượng thư phụ cửa chính bác trấn ma ti thông lệ cha rõ p h ụ thượng thư người không có phận sự đứng ngay ngắn c ử a thủ vệ cũng muốn ngăn cản nhưng bị tiêu hà khí thế dọa cho phát sợ đứng tại cửa run l y bảy tiêu đại nhân uy phong thật to à, bác trấn ma ti cái này mới ngày đầu tiên khai trương liền dám đến thượng thư đại nhân trong nhà tùy ý cướp bóc đất giết nếu là tiếp qua cái mấy năm có phải là đường kim thừa tướng hoàng thân quốc thích đều không coi vào đâu trong môn đi ra một đại đội nhân mã đám nhân thủ này cầm hình cụ nghiêm ngặt vô cùng mỗi người đều mang không tầm thường khí chẳng người cầm tạ vô cùng mặc áo bào xám một đôi giống như mắt sói con mắt thâm trầm nhìn chằm người này từ p h ụ thượng thư bên trong đi ra lập tức toàn bộ khu phố đều thay đổi âm lãnh loại này lạnh là từ trong r a ngoài thấu xương hàn ý quán triệt linh hồn lạnh hình bộ thượng thư hoàng đại nhân tiêu hà trầm giọng nói người này tại thượng triều thời điểm đã gặp hắn đứng tại tào tướng sau lưng giữ im lặng loại này không cứ gọi chó ngược lại cắn người vô cùng tàn nhẫn nhất nha tiêu đại nhân còn biết tiểu nhân a thật đúng là vinh hạnh a hoàng đại nhân ta p h ụ mệnh điều tra đ à m phủ ngươi khẳng định muốn ngăn cản tiêu hà nhắm lại mở mắt sau lưng liễu tuyết cơ thượng quan hồng thì là trận địa sẵn sàng hoàng khánh vừa muốn nói gì Liền p h á tiêu h ệ n t i hà bên lạnh nhiều một lùng cao nói hướng trong phủ lệ bước ra một bước nhưng hoàng khánh gắt gao ngăn lại cửa phủ lệ không núp ních nửa bước khai nguyên cảnh khí tức thả ra ngoài uy áp giống như là biển gầm đánh tới trong miệng mang theo cười lạnh tiêu đại nhân cái này làm phụ ta đã giúp ngươi cha xong có cái gì không có gì ta ngày mai phái người đưa đến chỗ ở của ngươi bây giờ sắc trời không sớm tiêu đại nhân hay là đi về nghỉ ngơi đi nghe nói nhà ngươi nữ quyến không í t chớ có chậm trễ giai nhân tiêu hà cười khẽ tiếp tục dậm chân tiến lên phi long tại thiên đã xuất hiện tại trong tay cóng tại sau lưng Vâng va anh, kinh người chống nửa nguyên cảnh. ngăn chấn khai ta ma tra Hà khí thế tới va chạm, kinh người huyết khí thế Tiêu tới bắt ti mà bước Dám đỡ á ta liền làm ngươi chưa từng tới nếu không hoàng khánh tay phải nắm tại bên hông trên thân đao ngón tay cái vừa n h ấ c lưới đao xuất khiếu một nửa phát ra ken một tiếng hàn ý cắn quét đao mang lập lệ như điện quan gạch phá hư không côn u vọng tiêu hà một thương đưa ra thân thương chống đỡ hoàng khánh tay phải trôi đao thân hình hơi cao hắn ở trên cao nhìn xuống căm tức nhìn hoàng khánh chương một trăm bốn mươi sáu đây là kẻ hung h ạ n a chương một trăm bốn mươi sáu đây là kẻ hung h ạ n a hoàng khánh sắc mặt biến hóa không nghĩ tới tiêu hạ như vậy cấp tiến thậm chí muốn cùng hắn đ ộ n thụ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì bác chấn ma ti làm việc ai dám ngăn cản không được hoàng khánh phản ứng một đoá đ ô n g tuyết rơi vào đầu vai của hắn sau đó liền phát hiện đầu của mình ngay tại rơi xuống đất trong tầm mắt hiện lên bóng lưng của mình chính mình bị chém đầu chuyện khi nào ánh mắt nhìn hướng tiêu hà bên trái nữ tử quen thuộc nguyên lực khí thức đ ô n g tuyết đây là tuyết bay nhân gian liêu tuyết cơ nàng làm sao sẽ giúp tiêu hà có thể những này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều bởi vì ý thức của hắn mơ hồ miệng không tiếng động mở ra thần hôn tan vỡ sinh cơ tiêu tán người cứ như vậy giết hắn hắn là hình bộ thượng tư a cô mãi mãi của ta tiêu hà mỡ bức hắn vốn định đánh lui hoàng khánh cũng không có dám giết hắn đây chính là nhị phẩm đại quan giết chỉ có phiền phước nếu là không có lý do chính đáng nhất định sẽ bị người lên án dù sao hắn còn không có giết một cái hình bộ thượng thư toàn thân trở ra năng lực sợ cái gì người bây giờ là bắt chấn ma t i tổng chỉ huy dùng có tiền t r ả m hậu tấu quyền lợi người giết phía sau đang tìm chứng cứ phạm tội là được rồi liêu tuyết cơ rất bình tĩnh căn bản không lo lắng thượng quan hồng nói lãnh huyết đem hắn mang theo thi thể đừng để cho người lấy đi phải thượng quan hồng nhìn nhiều mấy lần liêu tuyết cơ hiển nhiên cũng đoán được cái sau thân phận nhưng không có điểm phá thượng quan hồng dù sao tại triều đình làm việc biết rõ liêu tuyết cơ dạng này giết người sẽ cho tiêu hà mang đến rất nhiều phiền phức mặc dù liêu tuyết cơ nói là rất có đạo lý nhưng chấp hành sẽ phi thường phiền phức mặc tại giáp rụt cổ một cái không để lại dấu vết cách xa liêu tuyết cơ mấy bước thầm nghĩ đây là kẻ hùng hạng a thượng quan hồng c a o mày nói vị này đồng liêu đề nghị xuống lần hành động hay là dựa theo tổng chỉ huy dùng mệnh lệnh không phải vậy bởi vì nhỏ mất lớn hiện tại mặc dù thoải mái nhưng phía sau cho ngươi chủ ít chính là tiêu đại nhân l i u tuyết cơ k i n h thường mạnh được yếu thua là thiên lý thượng quan đại nhân chẳng lẽ không hiểu thượng quan hồng ngươi cũng biết mạnh được yếu thua liêu tuyết cơ ngạo kiều hừ lạnh một tiếng hoàng khánh mang tới hơn trăm người thấy được chính mình lão đại bị giết cũng đều dọa đến ném đi binh khí đầu hàng không dám lỗ mãng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu hà một bằng người tiến vào đàm phủ m ặ t tại giáp cùng lanh huyết mấy người canh giữ ở cửa liêu tuyết cơ tiêu hà thượng quan hồng đi vào đích thân tiến hành điều tra đàm phủ gia quyến đã bị giam cầm điều tra thời điểm tất cả không có náo ra mâu thuẫn đàm phủ rất lớn chiếm diện tích t r ư ờ n g sáu và phương lầu c á t chín tòa nhưng liêu tuyết cơ không tại những n à y trong lầu các điều tra mà là trực tiếp tiến về phủ đệ phòng nội vụ ở phòng nội vụ bên trong liêu tuyết cơ một bàn tay đập nát rất nhiều bản gỗ chiếc ghế khúc quanh gạch bị liêu tuyết cơ thuận kim giờ chuyển hai vòng c á i n à y v ẫ n chưa xong m ặ t khác ba cái quái k h i ế u gạch đều bị nàng xoay tròn vài vòng về sau phòng ốc trung ương bốn khối gạch bắt đầu phát ra mở mịt thật quang ngay sau đó lộ ra một đầu một người thông qua liêu tuyết cơ không lưng hướng bên trong tìm hiểu một phen chính là chỗ này đảm thế trung nhiều năm qua bí tảng có thể tiêu hà một mực không có trả lời sau khi nghĩ hoặc quay đầu thấy được tiêu hà nhìn c h ầ m c h ầ m sau lưng mình n g à người n đẹp mắt không liêu tuyết cơ nhũ mày sau đó quyến rũ cười một tiếng à à mật tăng à s ắ c thực rất đẹp không nghĩ tới ngươi cái mông như thế lớn trước đây không có phát hiện tiêu hà theo bản năng nói ừ lần trước còn không có nhìn đủ lần trước một mực ông tại làm sao có thời giờ nhìn những này đi vào liêu tuyết cơ lộ ra một vệ mị cười lôi kéo tiêu hà tiến vào thông đạo sau đó phất tay cách không che lại đập c h ẩ u trong thông đạo tiêu hà bị liêu tuyết cơ đệ lại có muốn hay không nơi này thế nào không được sao chúng ta tại công tác phá án a bên ngoài thượng quan hồng còn có các nàng cũng tại điều tra bị phát hiện làm sao bây giờ còn hắn ta cũng muốn tiếp tục tăng cao tu vi sau nửa canh giờ đàm phủ cửa thượng quan hồng đã đem nên điều tra đều lục soát xong không có phát hiện tin tức có giá trị tiêu đại nhân còn chưa có trở lại sao thượng quan hồng nhìn xem cửa mạc tại giáp lánh huyết bọn họ hỏi không có a còn có vị kia bạch đi nữ nhân cũng không có trở về mặc tại giáp quan sát bên trong phủ không có mờ h a i nào có tiêu hà c á i bóng thượng quan hồng thở dài nữ nhân kia thân phận ta nghĩ các ngươi cũng đ o á n được đầu lĩnh nàng là lãnh tuyết mặt không hề cảm xúc nàng đối liêu tuyết cơ hiểu rõ không bằng thượng quan hồng mà hoàng khánh là vì thời điểm chết trong cơ thể thực tế cảm nhận được tuyết bay nhân gian kế b ý, mới xác định đó là liêu tuyết cơ thượng quan hồng thấy bọn họ không biết cũng liền lời nói các ngươi không biết coi như xong đi tiêu đại nhân thật sự là thâm bất khả chắc t nữ nhân như vậy đều bị hắn có thể chinh phục thật sự là kỳ nhân thâm bất khả chắc ta nhìn hắn là mọi việc đều thuận lợi đi m ặ tại giáp thầm nói Mạc mạc đại hiểu tại giáp lái nhân có ý tứ gì? Thượng quan hồng nghe không có ý tứ gì? xe. bệnh ố muốn n người khác cũng rất đơn thuần, không hiểu mạc tại giáp nội、hàm. Không có gì, chỉ là thượng quan cô đương, muốn biết lời nói, nhân ngươi giáp gì, lời hiểu tại biết tiêu đại khác hàm. chỉ cho ngươi xem một chút mạc có cô rất một để xem là b phụ khoa liền ta ố t Bệnh phụ h k o Ta không sinh không kết hôn thậm chí vì không chậm trễ làm việc đặc biệt tu luyện một số công pháp ta đều hơn mười năm không có kỳ kinh nguyện bây giờ ta cùng nam nhân không có gì khác biệt vì sao lại có bệnh phụ khoa thượng quan hồng nghe nói nói đến những thứ này nàng rất tự hào cũng có trách trên người nàng nam nhi rất đủ phúc thượng quan cô lương thật không có cần phải ngươi dạng này chỉ là bị đè nén nhu cầu của mình nữ nhân cuối cùng cùng nam nhân không giống ngươi kiềm chế càng lâu về sau ngày đó chỉ cần bị châm lửa vậy sẽ là núi lửa bộc phát đã phát ra là không thể ngăn cản chỉ sợ thiên hạ này không có người kia có thể chịu nổi mặc đại nhân ngươi muốn chết phải không thượng quan hồng nghiến răng n g h i ế n lợi mặc tại giáp lời nói này nàng ngược lại là nghe hiểu chính là đơn thuần lái xe t r e o chọc nàng mọi người hàn huyên một hồi về sau rất nhanh yên tĩnh trở lại mãi đến một canh giờ trôi qua đại gia có chút chờ không nổi chuẩn bị tại đi tìm một chút tiêu hà thời điểm tiêu hà cùng liêu tuyết cơ cùng đi, đi ra. thượng quan hồng hoài nghi nhìn hai người một cái t h a m d ọ a mà hỏi các ngươi thật đi tìm đầu mối không tìm manh mối còn có thể làm cái gì nói chuyện yêu đương sao tiêu hà lấy ra một sấp giấy dầu những này là đ ả m thế chung nhiều năm qua ghi chép sổ sách bất quá cùng người hồ cấu kết chứng cứ đã bị trước thời hạn một bước dọn đi rồi rất hiển nhiên đây là tào tướng thao tác đi lâu như vậy đừng nói đàn phụ liền xem như hoàng cung đều có thể lật cái út sấp thượng quan hồng quan sát tỉ mỉ liễu t u y ế t cơ phát hiện đối phương hình như đổi đầu váy bởi vì còn có rất nhiều chứng cứ bị rời đi dựa theo đại cản luật pháp nếu là trong vòng một tháng tìm không được hữu hiệu chứng cứ đàm thế trung nhiều nhất bị giam giữ mười năm cũng không thể xử tử hiện có hai cái biện pháp chúng ta tìm cơ hội đi trong tù giết hắn hoặc là so chính hắn chiêu liêu tuyết cơ nói nàng làm việc rất trực tiếp phát động cao giai nhiệm vụ một tiếp tục tìm kiếm đàm thế trung cấu kết phương bắt người h ồ dị nhân chứng cứ thu hoạch được khen thưởng đạo môn luyện đan thuật chú ý điều tra chứng c ứ này sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu là có thể trả đến có cơ hội vận ngã tây vương thậm chí liên lụy tào tướng ghi nhớ kỹ thận trọng lựa chọn chương một trăm bốn mươi bảy thân tình thay đổi chương một trăm bốn mươi bảy tiêu hà nói đi trong tù rét người không ổn hay là tiếp tục truy tung đàm thế chung gây án chứng cứ mặc dù đáng một chút chúng ta mục đích cuối cùng nhất cũng không phải rét đàm thế chung mà là đối phó phía sau hán người tiêu đại nhân sáng suốt thượng quan hồng nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ xem ra cùng cái này lão đại không sai ít nhất làm việc lý trí phong cách hành sự không l ô mãng hữu dũng hữu n ư u liêu tuyết cơ thản như nói tùy ngươi bây giờ đàm phụ cha xong phía sau nói thế nào tiêu hà đứng tại chỗ xem những ngày này tất cả sự t ì n h bây giờ không có hệ thống nhắc nhở chỉ có thể thể hiện năng lực của chính hắn ngày mai sau đó ta tại l à m g an bài các ngươi trước về bắt chấn ma ti để mạc tại giáp mang các ngươi đi trước trước thời hạn quen thuộc tổng bộ kết cấu tiêu hà nhớ tới hoắc liên hình còn có rất nhiều tư liệu không cho hắn chờ những tài liệu này tới tay về sau tại l à n quyết đoán cũng không mượn vậy liền theo tổng chỉ huy dùng ý tứ tiêu đại nhân thiên ngoại mặc tại giáp còn chưa nói xong liền bị tiêu hà ánh mắt sắc bén chừng trở về theo tiêu hà ánh mắt không khỏi nhìn một chút bên trái che mặt thần bí sát phạt quả đoán nữ tử trong lòng nhất thời minh bạch cái gì mặc tại giáp mấy người mang theo hoàng khánh thi thể rời đi về sau cửa chỉ còn lại tiêu hà cùng liêu t u y ế t cơ ngươi không đi bắt chấn ma ti nhìn cần thiết sao ta đi theo ngươi là được rồi nhà ta hiện tại thật không thiện tiêu hà rất bất đắc dĩ mặc dù vừa rồi rất mỹ d i ệ u nhưng giờ phút này chỉ ở nghĩ biện pháp vứt bỏ nàng ha ha trong nhà có thế tử nếu là phàm phu tục tử ta đem nàng giết chính là phàm phu tục tử có thể không xứng với ngươi n g ư ơ i nói năng h gì đấy người ta hiện tại còn không thể thấy hết n g ư ơ i nếu là tại dạng này tùy hứng ta liền tức giận đến lúc đó không có người giúp ngươi tăng cao tu vi n g ư ơ i uy hiếp ta liêu tuyết cơ hai mắt hóa thành một mảnh bông tuyết dưới chân ba thước mặt đất dần dần ngưng kết băng xương nhận đến liêu tuyết cơ chèn ép tiêu hà không có sợ hãi ngược lại đem nàng vào nghe thonôm sau đó một cái lên xuống rời xa hộ bộ thượng thư p h ụ đệ trốn vào một mảnh không có người nhà tranh bên trong một k h ắ c đồng hồ về sau liêu tuyết cơ mặt đỏ tới mang thai nao hôn loạn tựa vào tiêu hà trong ngực tiêu hà thở phì phò nói t ố t chưa ân liêu tuyết cơ ôn nhu gật đầu tốt liền tự mình tìm t i ể u lâu nghỉ ngơi ngày mai ta sự tỉnh xong xuôi lại tới t ì m n g ư ơ i được rồi phu quân liêu tuyết cơ giờ phút này phải nghe thêm lời nói liền có nhiều nghe lời một đôi trong mắt sùng bái nhìn xem tiêu hà đem liêu tuyết cơ a n bài tốt về sau tiêu hà cuối cùng có thể trở về nhà mới vừa về đến nhà lần đầu tiên liền thấy được trên bàn phong phú đồ ăn đáng tiếc đáng ngồi thầm nghĩ đây là tỷ tỷ làm cho hắn ai không có cách ta không có thời gian ăn tỷ có lẽ ngủ đi tiêu hà đẩy ra cửa phòng không nhìn thấy tỷ tỷ chu tiểu nông thân ảnh đi nơi nào tiêu hà nghĩ hoặc liên tục mở ra mấy cái cửa phòng cũng không thấy chu tiểu nông ngược lại dọa đến m ạ o ra hai nữ còn có lăng s ă n cô nương cũng hét lên một trận tỉ làm sao không tại l i ê n tại tiêu hà đứng tại viện lạc một mặt gấp gáp thời điểm chu tiểu nông âm thanh từ phía sau chuyển đến người tìm ta tiêu hà q u a n người chỉ thấy chu tiểu nông tựa vào cột gỗ bên cạnh viên mắt tường đỏ bởi vì ánh đèn rất tối chỉ có thể soi sáng môi của nàng bộ phận hơn nửa mặt nút ở hắc cám bên trong dù là như vậy tiêu hà cũng có thể cảm giác có một đôi ánh mắt t ú á n nhìn xem chính mình t h người chạy đi đâu hại ta lo lắng gần chết ta đi nhìn phụ thân ngươi mau đi ngủ đi hai ngày này ta nghĩ bồi bồi cha ngươi đừng quấy rầy ta t ỷ ngươi có phải hay không tiêu hà đi lên phía trước nhưng chu tiểu nông đi càng nhanh đây là thế nào chẳng biết tại sao tức giận tiêu hà vừa muốn quay người chợt phát hiện chu tiểu nông vừa vặn đứng địa phương n h i ề u một bộ y phục đây là mới vừa rửa sạch tiêu hà nghiêm túc nhặt lên trong lòng ấm áp hôm nay không có chu tiểu nông giúp hắn ngâm chân ngược lại có chút không thói quen ai rốt cuộc muốn thế nào a tiêu hà co cắp trên ghế chân đặt ở trong thùng khăn mặt phủ lên mặt trong đầu một mảnh bột nhão dù sao chu tiểu nông cũng là nữ nhân nếu là mình thật thiết thiết thực thực cùng chu tiểu nông từ nhỏ cùng nhau lớn lên nói không chừng đối nàng liền không có nhiều hứng thú thế nhưng hiện tại tiêu hà cũng phát hiện chu tiểu nông đối với chính mình cảm giác cũng rất vi diệu trước đây lúc ngủ chu tiểu nông chân luôn là đắp lên trên người mình hoặc là hoàn toàn không có hình tượng n ử a ghé vào trên người mình liền cùng anh em giống như nhưng bây giờ không những hai người ngủ hai cái chân mềm mà còn không cẩn thận đụng phải đối phương đều là lập tức đem chân hoặc là cánh tay thu hồi đi thậm chí có khi cùng nhìn nhau lâu dài sẽ còn tim đập rộ lên chu tiểu nông mặt sẽ còn đỏ tiêu hà là cái mở ra thế giới người tư tưởng nếu là có thể mở rộng nội tâm nói rõ liền tốt nhưng chu tiểu mông cũng không phải tư tưởng cứng nhắc truyền thống quan tâm thế hệ trước ý n g h ĩ cùng với các loại luân lý dù sao nàng là trên danh nghĩa tỷ tỷ người ở bên ngoài xem ra hai người này chính là tỷ đệ nếu là thật sự có chút cái kia tuyệt đối sẽ bị phỉ nhổ chết ai thật là phiền phức cũng không biết nàng đến cùng nghĩ như thế nào tiêu hà cũng rất bất đắc dĩ tóm lại vẫn là chờ chính chu tiểu mông nghĩ rõ ràng đi một không đợi chính chu tiểu mông nghĩ chủ động xuất kích để thân tình biến chất thu hoạch được khen thưởng khen thưởng theo hoàn thành tình huống cấp cho tạm t hai ờ i biết, không ký chú chủ muốn ý, đã sớm muốn làm, m u ra đánh đ chờ chính chu tiểu nông suy nghĩ minh bạch tìm người thu hoạch được khen thưởng chỉ hoan p h ủ chú ý các ngươi chu tiểu nông tới tìm người chỉ sợ chờ lấy chờ lấy món ăn cũng đã lạnh nàng là cái rất truyền thống cô gái tốt phương diện khác rất cường thế duy trì có tình cảm rất yếu thế cầu hệ thống ngươi nói chuyện chú ý một chút ta cái gì gọi là t h ầ n tình biến chất ta cùng nàng vốn cũng không có cái gì liên hệ máu mủ ngươi có lầm hay không hệ thống không nói gì tính toán lười xoắn suýt tiêu hả tính toán đợi chính mình sự tình làm xong về sau đang tìm chu tiểu nông thật tốt hẳn huyên một chút có thể nghĩ đến những ngày vấn đề tình cảm tiêu hà cảm giác nhức đầu bởi vì hắn phải xử lý sự tình quá nhiều liên quý phi muốn cùng hắn bỏ trốn liêu quý phi mang thai công chúa bây giờ còn tại bị thái hư cung quấy dối y ê u cái gì h n g nguyện trưởng lão mỗi ngày thúc giục nàng cùng hàn thả gặp mặt thái hậu đều vô cùng hỗ trợ cái này thông ra bây giờ còn có liêu tuyết cơ sự tình lại có một đoạn thời gian nàng muốn cùng t à o xung đính hôn những việc này bất luận một cái nào đều là khó như lên trời tựa như thái sơn áp đỉnh bây giờ những việc này cùng một chỗ trồng chất tại tiêu hà trên đầu tiêu hà tẩy xong chân về sau đổ nước nằm ở trên giường rút ra khen thưởng lần này có mấy cái giải thưởng lớn đều là đang chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có bởi vậy được đến khen thưởng không nhiều rút ra mô phỏng theo khôi lỗi thiếu dương quyền tu luyện m ộ ư ơ i năm lần này tu luyện thần thông tiến hóa thuấn di phủ một tấm t i ể u la phật thủ chương một trăm bốn mươi tám lại là lớn tăng lên bội thu chương một trăm bốn mươi tám lại là lớn tăng lên bội thu mô phỏng theo khôi lỗi vật này giới thiệu chính là vừa biến mất khôi lỗi môn phái lưu lại sản vật có thể mô phỏng theo bản thể chỉ có thể mô phỏng theo chính mình tu vi khí thế cùng các loại thần thông thậm chí trên thân binh khí cũng có thể mô phỏng theo duy chỉ có chính là không có thương tổn lực tiêu h ứ này nếu là đ ố địch lời nói, đến là một cái cực kỳ tốt nhắn pháp. Nếu là tại bình thường, cũng có thể có những công hiệu khác. nhắn pháp, bình thường, thể những hiệu lời là là nói, tại i trướng nếu một tốt t kỳ hà cầm trong tay một cái hình người mục điêu không có khuôn mặt cầm trong tay có loại đặc thù cảm ứng dựa theo hướng dẫn sử dụng d ọ t một giọt máu đi vào tiêu hà cạo mở ngón tay một giọt máu tươi nhỏ vào về sau hình người mục điêu bắt đầu có chút phát sáng cùng tiêu hà sinh ra liên hệ nào đó tiêu hà cảm giác chỉ cần trong lòng hơi đ ộ n g này hình người mục điêu liền có thể biến thành hắn gián dấp trước để đó về sau luôn có dùng được đúng rồi ta gần nhất không phải bận không qua nội sao không bằng để hắn bồi bồi liêu quý phi hoặc là tuyên phi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi đây không phải là chính mình sanh chính mình sao không được không được tuyệt đối không được thiếu dương quyền tu luyện m ộ ư ơ i năm tiêu hà ý thức tiến vào một mảnh hư vô không gian m ộ ư ơ i năm tu luyện thoáng một cái đã qua tại một tháng cuối cùng quyền pháp của hắn thay đổi đến càng hung hiểm hơn c ù n g bạo mà còn uy lực kinh người một quyền xuống có thể lay núi chấn địa trải qua sự kiên trì của người tu luyện người thiếu dương quyền đã thành công tấn cấp trở thành nhân vương quyền thật là khí phách danh tự tiêu hà thử đem lực lượng tập hợp tại nắm đấm đỉnh coi hắn nắm đấm đổi ra ngoài thời điểm lực lượng bản thân bộ phát gấp m ư ơ i có dư mà còn tràn ngập chèn ép hủy d i ệ t chi ý tiêu hà không có đánh đi ra nếu không phòng ở sụp đổ h ắ n tại tinh tế cảm nộ nắm đấm này bên trên năng lượng biến hóa coi hắn muốn đánh ra một quyền này thời điểm toàn thân bắp thịt đều tập trung vào một điểm trái tim càng thêm mánh liệt nhảy lên khí huyết s u n g kích tại quyền thượng c ố lực lượng kia buộc phát ra về sau sẽ tại hư không tạo thành một cố ý từ đó buộc phát càng lớn lực phá hoại nhân vương quyền khá lắm có quyền p h á p này tại đối đầu tụ đỉnh tu sĩ ta cho dù không dùng bình khí cũng có thể dùng nắm đấm đánh chết mà đây là nhân vương quyền tầng thứ nhất thực lực nếu là tiếp tục tu luyện đặt tới tầng thứ mười cái tiêu biến hóa khó có thể tưởng tượng thu h Lấy ra t h phủ, một tấm. thuấn di phủ, u ấ tấm, n trong nháy mắt di di di một mắt thể có đây ộ động, n ngàn trượng khoảng cách, nháy mắt phát động, không tồn tại trên lệnh thời gian g mắt phát tại thời T, cách, cách. đ chẳng phải là nói tại cùng một cái đoạn thời gian ta có thể đi thẳng tới ngàn trượng bên ngoài tiêu hà cảm thán đây mới gọi là thuấn gian di động trước đây nói tới thuấn di cũng là dựa vào thời gian đến di động đơn giản chính là di động thời gian dành ngắn mà nơi này thuấn gian di động thì là không nhìn thời gian tại cùng một cái đoạn thời gian ngươi có thể đột ngột xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài cánh cửa này phụ lục cũng quá biến thái đi t u ấ n di phủ chính là kim tự sắc cùng ẩn thân phủ đồng dạng chất liệu xem ra là cùng dai tiêu hà trân trọng cất kỹ cái này tuấn di phủ cùng mô phỏng theo khôi lôi có thể là có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh đến mức tiểu la phật thủ là một môn phật môn thần thông thuộc về công kích từ xa đối với tà ma có bổ trợ công kích còn có chấn áp phong ấn hiệu quả xem như là một cái xuất kỳ bất ý thần thông chứ những phần thường này còn có rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu không có hoàn thành đó mới là phần đầu a một cái để liên quý phi cùng lý tố tối hòa thuận nhiệm vụ đây là c h u y ề n thuyết cấp bậc thu hoạch được linh hư bộ năm mươi năm kinh nghiệm tu luyện thời gian này không cần nhiều lời tất nhiên có khả năng lĩnh nộ mới kỹ năng ngoài ra còn có một môn đạo môn phật pháp hô phong hoa vũ lần trước đạo môn thuật pháp lôi đình vạn quân chỉ là một tầm cơ sở công kích phụ lục đều để liêu tuyết cơ cao thủ như vậy loay hoay sức đầu mẹ chán cái này hô phong hoán vũ nhìn giới thiệu so lôi đình vạn quân muốn càng cường đại một chút nếu là học được thực lực tất nhiên bạo tăng trừ cái đó ra còn có đánh g i ế t tào sung tìm kiếm đàm thế trung cấu kết phương bắt người hộ dị nhân chứng cứ bắt lấy tây vương cùng với để thân tình biến chất đúng rồi còn có hai cái nhiệm vụ quên chấm dứt tính toán một tháng sau thượng triều cầm xuống hộ bộ thị lan cho nó định tội tìm ra hung thủ sau màn bây giờ hộ bộ thị lan cùng với h ù n g thủ năm người đều đã bị bắt cái kêu đàm thế trung cùng trung đào đều bị n ư ố t vào rút ra khen thưởng tiêu hà cực kỳ hưng phấn thu hoạch được khen thưởng chân linh cựu biến m ộ ư ơ i năm kinh nghiệm tu luyện linh hư bộ m ộ ư ơ i năm kinh nghiệm tu luyện chân linh cựu biến m ộ ư ơ i năm tu luyện để tiêu hà tu vi từ hóa long hậu kỳ đi tới hóa long đ ỉ n h phong nếu là lại có m ộ ư ơ i năm tiêu hà đoán chừng không sai biệt lắm có thể đi vào tụ đỉnh đến lúc đó hắn cũng có thể bay trên trời giống chơi linh hư bộ m ộ ư ơ i năm tu luyện để hắn tốc độ di chuyển càng nhanh không ít thân vào tàn ảnh thứ nhì chính là bắt lấy năm người nhiệm vụ kế toán thu hoạch được khen thưởng tự lành năng lực tăng cường mười thu hoạch được khen thưởng. Võ đạo đã đến thiên tăng Tăng thêm trước tiêu tự thiên nhãn phía hà lành nhãn cường. năng tăng lực cường bây a o nhiêu, chiến hiện. chỉ thể thực thể tại thực chiến đi có b giờ võ đạo thiên nhãn có thể khám phá mỗi người trong cơ thể nguyên lực lưu t r u y ề n cùng với động tác của đối phương quy tích trước thời hạn dự phán để tiêu hà tại bình thường có thể phát giác rất nhiều tham dò hắn theo dõi hắn người thanh ly xong đi ngủ tiêu hà cũng mệt mỏi bất chi bất giác ngủ t h i ế p đi Trạm vào tối năm cái ngày chu tiểu nông đứng tại trong từ đường trong từ đường k ắ c lấy tiêu hà cha tiêu nham bài vị cha chu tiểu nông dập đầu mấy cái văn tiếng cha năm nay qua người ta ước định cũng liền đ ế n kỳ trên linh đài tiêu nham linh vị tựa hầu nghe đến chu tiểu nông lời nói thế mà lắc lư một ít cha ta vì n g ư ơ i tâm nguyện đã kiên trì quá lâu quá lâu ta cũng muốn vì chính mình mà sống chu tiểu nông từ trong cổ áo lấy ra chính mình mặc b ộ i phía trên khắc lấy một cái chu chữ sáng sớm tiêu hà thần thanh khí sảng rời giường vừa đi ra ngoài phòng liền thấy được nguyễn h ư u dung tại làm thể dục buổi sáng nguyễn h ư u dung đang lấy võ vung vẩy trường kiếm giáng múa tốt đẹp kiếm khí lăng lệ có thể nàng mặc quần áo bó cái tiêu lắc lư báu vợt tại tiêu hà trong mắt so trên trời mặt trời còn muốn trói mắt nguyễn cô lương Khu, khu khu nguyễn hữu dung nghe thấy tiêu hà âm thanh về sau nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới tiêu đại nhân làm sao vậy ngươi lần sau luyện kiếm a đến hậu việt đi a vì cái gì là ta chậm trễ đại nhân sao nguyễn hữu dung rất bồi dối chân tay luôn cuống không phải không phải ngươi luyện rất tốt ngươi phải biết một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm ngươi dạng này để tiêu đại nhân rất khó làm t ố i ta không biết tiêu đại nhân có ý tứ gì ta nghe lời chính là nhìn xem nguyễn hữu dung rời đi về sau tiêu hà khí huyết mới ép xuống ai vừa sáng sớm vốn là khí huyết cường thịnh còn để ta nhìn thấy loại này huyết mạch phun trào hình ảnh thật sự là sai lầm sai lầm khó trách hệ thống để ta học cảnh tình lại là cái gì tiểu là phật thủ phật môn tinh tâm à, nếu không mình cái này cực dương thánh thể tại yêu tinh trong động thật không ra được đi chưa được mấy bước xuống lầu vừa vặn gặp chu tiểu nông a thì n g ư ơ i hôm nay làm sao ăn mặc đẹp mắt như vậy tiêu hà cảm thấy rất kinh ngạc chu tiểu nông chỉ là thoáng xuất thủ không mặc vải thô áo gai tóc đơn giản trang trí mặc m à u tím váy dài thoáng thu eo đã thắng qua tất cả chạy tới mạo ra hai nữ còn có lăng săn cũng đều cảm thấy không bằng chương một trăm bốn mươi chín mặc tại giáp phiền muộn chương một trăm bốn mươi chín mặc tại giáp phiền muộn nghe đến tiêu hà khích lệ chu tiểu mông hơi đỏ mặt hoàn trách nói nhanh đi ăn cơm ăn xong rồi đi làm việc tiêu hà nhìn nhiều mấy lần chu tiểu mông thon thả bóng lưng mặc dù đi lại thời điểm không kể đến rũ cái tiêu thắt lưng thậm chí có chút cứng rắn hậu đình rõ ràng rất căng mềm nhưng từ đầu đến cuối v ẫ n không nổi nhưng xem tại tiêu hà trong mắt chính là đẹp mắt chân thật tiêu đại nhân đừng nhìn nàng đã đi xa l a n g san che miệng cười nhắc nhở nhìn cái gì ta đang suy nghĩ chuyện gì tiêu hà nói thầm tiêu đại nhân chúng ta đều biết rõ ngươi cùng chu tỷ không có liên hề hì hì nói nhưng lăng san lập tức nhắc nhở t i ể u thanh chớ nói lung tung dù sao đây là tiêu hà chính bọn họ ra thất người ngoài cũng không thể tùy tiện đ ú n g tay ăn cơm ăn cơm đều đừng nói c à n a tiêu hà ăn vài miếng về sau hỏi b ả o ra hai nữ các ngươi tù vi như thế nào chúng ta bây giờ hay là tứ cực cảnh giới thực tế quá yếu b ả o ra hai nữ cùng một chỗ nói hai người đều có chút ngượng ngùng tù vi là yếu chút nhưng chỗ của ta hiện tại thiếu hai cái văn trước chuyên môn phụ trách xử lý văn kiện các ngươi muốn hay không đi làm việc thật chỉ cần dùng bên trên chúng ta một vạn nguyện ý mạo ra hai nữ vui vẻ nói dù sao các nàng mỗi ngày tại trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết còn cần tiêu hà tài nguyên tiền tài thực tế ngượng ngùng ân cũng không cần các ngươi đi ra đánh nhau cho nên rất an toàn một bên lăng san trần c h ờ một lát thả xuống bắt đua về sau khẩn cầu nói tiêu đại nhân ta cũng có thể hỗ trợ mặc dù ta tu vi chỉ có tứ cực sơ kỳ nhưng ta đối bài binh bố trận có chút hiểu rõ ngươi sẽ bài binh bố trận tiêu hà cảm giác có chút ngoài ý muốn lập tức bừng tỉnh nữ nhân này phụ thân vốn là tướng quân lâu dài tại bên ngoài đánh trận bây giờ sẽ bài binh bố trận cũng không có gì ân có một chút xíu ngươi có thể để ta đi giút ngươi sao Tiêu Hà vậy tư một các ngươi chuẩn bị một chút nhưng ta có chút cảnh cáo nói ở phía trước bác chấn ma ti cũng không phải chơi nhà tròi đó là một cái chỉ có bạo lực cùng giết chóc địa phương các ngươi nếu là ngày đó vi phạm quy định liền xem như vô tâm bại lộ chúng ta kết quả chỉ có một cái chết tiếp thu sao tiêu hà không có nói đùa đây chính là toàn bộ nếu là bởi vì mấy cái này nữ nhân dẫn đến bại lộ thậm chí tiết lộ bọn họ hành t u n g hậu quả không cách nào tính ra ba nữ nhân liếc nhau về sau trịnh trọng gật gật đầu lăng san nói ta phải đi cha ta ở tiền tuyến phân chiến luôn có gian thần muốn hại hắn đi nơi này mới có thể vì cha ta giảm bớt áp lực tào tặc là địch nhân của chúng ta chúng ta biết tự thân lực lượng nhỏ yếu nhưng cái kia nếu là có thể tại diện trừ tào tặc hành động bên trong công hiến một điểm lực lượng cũng là tốt mạo ra hai nữ kiên định nói tốt đã như vậy vậy ta một hồi mang các ngươi đi qua chu tiểu mông cái này sẽ đi tới lợi mới rồi nàng đều nghe được nhưng không nhiều lời cái gì chỉ là cầm cái thuận tiện bắt đ u a đưa cho tiêu hà ngươi mỗi lần ở bên ngoài đều không ăn cơm có đôi khi đói bụng trở về ta cho ngươi làm thịt khô có lưu thông máu khôi phục thân thể công hiệu ngươi mang lên tỉ ta không cần những này tiêu hà mới vừa mở miệng chu tiểu mông liền cầm lấy thịt khô nhét vào trong miệng của hắn tiêu hà lúc đầu không để ý nhưng hắn phát hiện thịt này làm mới vừa vào miệng liền có một cô năng lượng ở trong miệng hóa t ă n mở đây là cái gì thịt thật thần kỳ chu tiểu mông tức giận nói đây là để phong thú thịt hương vị ngon ăn ngon không nói còn đối tu luyện hữu dụng thì n g ư ơ i thứ này từ lâu tới tiêu hà rất kinh ngạc thịt này hắn nhớ tới rất đắt một cân muốn một ngàn đại càn tệ đây n g ư ơ i ăn ngươi h ỏ i như vậy làm nhiều cái gì ăn xong rồi liền tranh thủ thời gian ra ngoài tiêu hà còn muốn lại hỏi cái gì nhưng chu tiểu mông ngược lại không để ý hắn tự mình bận rộn đi sau bữa ăn tiêu hà mang theo lang san b a o ra hai nữ đi bắt c h ấ n ma ti đem các nàng giao cho vô tình mặc tại giáp không cao hứng tiêu đại nhân tốt xấu cho ta một cái a ngươi, ngươi quản được ngươi huynh đệ sao tại sao không còn được đừng nói nhảm tôi h o à n hoán còn có viu giang hải nói thế nào tiêu hà bắt đầu hướng phía dưới đi đến tiên văn sương cùng t r u n g đạo còn có đàm thế trung đều bị nhốt tại hoàng cung nhà giam bị giam cầm tư đích thân trông giữ giam cầm tư chính là quản lý thiên thành tất cả phòng giam bộ môn thuộc về hoàng quyền q u ả n hạn trừ trấn thần ti không thể nhúng tay bên ngoài đại can bất luận cái gì phòng giam đều muốn thông qua bọn họ q u ả n hạn ngài đi xem một chút chẳng phải sẽ biết mặc tại giáp dầu dĩ không vui bởi vì tới ba cái mỹ nhân đều không phải hắn mấu chốt nhất là cái kêu mao ra hai nữ không phải liền là lần trước hố hắn hai nữ nhân sau nhưng hắn hiện tại không dám nói cũng không dám phát tác lại không dám đi hỏi ai bảo tiêu hà là cấp trên của hắn đâu nghĩ đến đi theo tiêu hà đã kiếm được đời này cũng chưa thấy qua tiền cũng liền tiêu tan húng chi lập tức sẽ chép hộ bộ thượng thư nhà đây chính là cực lớn đầu hai người một đường đi tới dưới mặt đất tầng hầm ba vũ giang hải bị trói tại trên thiết trụ thiết trụ là đỏ bởi vì đang không ngừng tiêu đốt dù là như vậy vũ giang hải không rên một tiếng thấy được tiêu hà tới về sau cười ha h a tiêu hà ngươi mẹ hắn không tính toán chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn làm cái gì ta nên nói đều nói không không, không. ngươi còn có chút đồ vật chưa nói xong ngươi cùng người hồ dị nhân liên lạc tin tức ở nơi nào v u giang hải nghe xong lời này ánh mắt rõ ràng né tránh mấy lần nhưng rất nhanh khôi phục chấn định cái gì dị nhân người hồ ta cờ m ở n ở không biết liền điểm này nhiệt độ còn không có ta nước tắm nóng hổi ta sợ cái gì ha ha tiêu hà không thèm phí lời với hắn thêm nhiệt độ cao độ tiếp tục ép hỏi dù sao hai người này đã có thể hủy bỏ tu vi đùa tới chết mới thôi tiêu đại nhân chết thật làm sao bây giờ chết thật liền chết thôi còn có thể làm sao tiêu hà cảm thấy chẳng biết tại sao đem bắt chấn ma ti sự tỉnh song sôi về sau lạc yên không tiếng động đi tới thiên thành bắc bộ từ bắc môn rời đi thiên thành mấy cái lên xuống đi tới ngoài trăm dặm một gò núi đỉnh chóc ở chỗ này có một gian đình nghỉ mát đình nghỉ mát quanh mình bị hơn mười cây cao lớn cây liếu che chắn tiêu hà xa xa liền thấy được hoác liên hình tại trong đình viện chờ đợi hoác liên hình thấy được tiêu hà về sau cũng là liền vội vàng đứng lên lễ phép nên đón tiêu đại nhân thân thủ tốt h n tại khen ngợi tiêu hà hất ra sau l ư n g truy tung nhân viên chút bản lãnh này nếu là không có ta đã sống chết hoác đại nhân hy vọng tư liệu của ngươi chớ có khiến ta thất vọng a hoác liên hình nghe vậy cười một tiếng không có lên tiếng mà l à một bàn tay đập vào đình nghỉ mát trên trụ đá sau đó toàn này đình nghỉ mát phía dưới gò núi thế mà bắt đầu phân liệt ra tới lộ ra một đầu thông hướng h tám cầu thang tiêu đại nhân mời hoặc liên hình ra hiệu tiêu hà đi xuống tiêu hà thần thức đi vào có chút cảm ứng một phen trong đó cảnh tượng bên trong một vùng tắm tối mà còn ngăn cách nguyên lực nếu là tiến bảo chính mình tu vi nhiều nhất phát huy một hai phần mười nhưng tiêu hà kẻ tài cao gan cũng lớn con bài chưa lật đông đảo liền chắc tay mời đi hoặc đại nhân sau đó mở rộng bước chân đi xuống bậc thang c h ư n một trăm năm mươi dị nhân cùng người hồ c h ư n một trăm năm mươi dị nhân cùng người hồ theo hướng phía dưới đi bộ ven đường trên tường dần dần sáng lên đũ ám anh đến mãi đến đi bộ trăm trượng chiều sâu về sau xuất hiện một gian thạch thất bên trong giam giữ hàng trăm người chuẩn xác mà nói là hơn trăm thi thể cùng với hơn mười cái người sống cái này hơn mười cái người mặc kỳ dị các loại da thú khoác lên người tóc còn đ i miệng trên mặt bôi lên đỏ màu xanh nhân ký có nam có nữ bọn họ thấy được tiêu hà hai người đến về sau trong miệng phát ra như giã thu tiếng gào thét nếu không phải bọn họ bị xích sắt chói chỉ sợ sẽ xông lên gặm ăn tiêu hà n g ư ơ i có lẽ chưa từng thấy người phương bắp đi tiêu hà quay người quan sát tỉ mỉ hơn m ộ ư ơ i người trong đó có bảy cái nam nhân năm nữ nhân nam nhân thân cao đại khái tại tám thước nhiều dáng người rất đều đặn làn da so đại cản người muốn đen rất nhiều con mắt làm à u n â u nữ nhân từng cái vóc người nóng bỏng làn da đều làm à u lúa mì thân cao cũng tại trường bảy thước đặc biệt là bờ n ô n g dị thường mượt mà kiên cố xem xét liền có thể sinh n h i tử tiêu hà nghĩ đến có mấy cái hợp hoàn tông nữ tử cùng các nàng rất giống cùng đại cản người khác biệt lớn nhất chính là nữ nhân con mắt làm à u xanh tóc đen màu màu mà còn sống núi cũng rất cao con mắt rất lớn cái này năm nữ nhân bên trong vậy mà không có xấu bô bô bô bô mấy cái người phương bắt trong miệng gào thét bọn họ nói xong tiêu hà nghe không hiểu ngôn ngữ cái này hơn mười người đều là dị nhân không phải người hồ người hồ cùng chúng ta đại càn dài đến không sai bị lắm chỉ là hóa trăng có khoảng cách hoắc liên hình giải thích nói ta nghe dị nhân cùng người hồ đều đến từ phía bắc đây là hai cái tộc đằng sau tiêu hà còn chưa hề hiểu qua hai cái này bộ lạc lịch sử hoắc liên hình nói người hồ kỳ thật trước đây cũng tại chúng ta nơi này là đại càn đem bọn họ chạy tới phía bắc mà dị nhân vốn là đến từ bắc bộ từ xưa đến nay cho dù là mấy vạn năm trước đều tại phía bắc sinh sống nói thật ra uy hiếp lớn nhất kỳ thật vẫn là người hồ bởi vì dị nhân căn bản đối đại cản bản đồ không hứng thú vậy bây giờ vì sao dị nhân cùng người hồ cùng một chỗ đang tấn công đại cản còn không phải người hồ trao đổi dị nhân không biết dùng phương pháp gì cho dị nhân tẩy não hoắc liên hình khịt mũi coi thường Bộ một tiếng hắn một bàn tay đánh vào một cái nam dị nhân trên đầu người kia bị đánh vỡ đầu chảy máu hoắc liên hình quát lớn đều yên tính điểm sẽ nói đại cản ngựa đi ra bô bô bô bô nam dị nhân bị đánh về sau e ngại nhìn hướng hoắc liên、hình. trong đám thi thể một vị cao tuổi dị nhân đi ra hắn xương tỉ bà bị móc sắt xuyên tấu h con mắt đã không phải là màu đâu mà là màu đậm tựa h ồ tuổi của bọn hắn kỷ l u ậ n càng lớn con mắt càng đen chỉ nghe hắn nói xong một cái sức s ẹ o đại càn mà nói lượng là không xa vạn dằm nắm lấy chúng ta muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được hoặc liên hình nói ta không giết các ngươi chỉ cần các ngươi nói cho ta tại cùng ta đại càn những người kia liên lạc ta sẽ tha cho các ngươi lão giả kia nghe xong lời này lập tức cười ra tiếng ta cũng muốn biết ta tại cùng các ngươi người nào liên lạc ngươi cảm thấy chúng ta phía trên người có như thế mốc để chúng ta loại này tầng dưới chót người biết tin tức trọng yếu hoặc đại nhân ta nhìn những người này cũng không biết chủ sử sau màn nắm lấy cũng vô dụng đi tiêu hà nhìn xem đầy đất thi thể hiển nhiên những người này đều là hoặc liên hình những năm này bắt được dị nhân mà những người này đại bộ phận đều là phá hôi không có một chút giá trị thực dụng có phải là phá hôi không sao chúng ta m u ố n chỉ cần bọn họ là dị nhân thân phận là được rồi hoặc liên hình lộ ra một mặt âm hiểm nụ cười hoặc đại nhân có ý tứ là tiêu hà bừng tình mấy người này ta giao cho ngươi có thể làm sao lợi dụng phải xem ngươi rồi đến mức chứng cứ là thật là giả hoàng thượng sao lại không biết ngươi nói đúng không hoắc liên hình nói xong vỗ một cái phía trước nhất cường tráng nam dị nhân người này k h í tức hiện lộ ra rõ ràng là một vị tụ đỉnh đại năng nhìn tụ đỉnh cảnh giới đủ tư cách đi tại dị nhân bên trong làm không tốt là một vị thủ lĩnh những n à y ta giao cho các ngươi bắt chấn ma ti ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt hoắc liên hình nắm tay cổ tay thần s ắ c bình thản minh bạch nhưng hoắc đại nhân ngươi có thể nói cho ta những người này ở nơi nào bắt sao trung nam sơn chân trung nam sơn chân tiêu hà nhớ tới nơi này nằm ở đại can bắc bộ khoảng cách thiên thành ba ngàn dặm bên ngoài mặc dù khoảng cách với hắn mà nói đã không tính xa nhưng nơi này nhận đến đặc thù từ trường vật quanh nguyên lực không còn lại thường xuyên cực n h i ệ t cực hẳn ta đã biết xem ra nơi này không tốt bị điều tra đích thật là cái tốt liên lạc vị trí những người này ta mang đi tiêu hà không lo lắng nhân viên áp giải vấn đề bởi vì bắt chấn ma ti có một đầu thông hướng ngoài thành mật đạo cái này mật đạo tạm thời chỉ có tổng Chỉ huy dùng biết là chấn ma ti tổng Chỉ huy dùng cùng với chấn thần ti tổng Chỉ huy dùng tiêu đại nhân lần này có thể hay không bị đến tây vương hoặc liên hình đưa qua đầu tới hỏi những vật này còn chưa đủ mà còn tây vương tay cầm binh quyền ủng binh mười vạn hắn sẽ không ngồi chờ chết mà còn hắn vốn là thực lực cao cường muốn giết hắn cũng không phải thông qua chứng cứ phạm tội đi giết tiêu hà lắc đầu biết do năm đấm lớn đạo lý đối phó đàm thế trung có thể dùng đại cản pháp quy đi trói buộc đối phó tây vương cùng với tào tướng chỉ có thể dùng năm đấm loại người này n g ư ờ i nếu là nói hắn tạo phản hắn liền thật tạo phản cho người xem cho nên ngày hôm qua tảo triều tiêu hà rõ ràng nói tây vương tham ô chứng cứ phạm tội hoàng thượng nói đều không, coi truy cứu, hiện nhiên là không muốn cùng tây vương về mặt biết nếu là cần thiết đông vương sẽ ra tay đa t ạ hoác đại nhân tương trợ tiêu m ẫ cáo tử tiêu hà không ở đây lưu lại mang theo dị nhân rời đi đình nghỉ mát ở trong núi bảy lần quạt tám lần rẽ về sau tại bên ngoài trọn vẹn đi vòng ba canh giờ xác định phía sau không có người theo dõi về sau mới mang theo m ộ ư ơ i hai cái dị nhân tiến vào một mảnh rộng lớn hồ đố tiêu hà mang theo dị nhân thâm nhập hồ đố lòng đất đi tới một tòa trước tấm bia đá thông qua chấn ma lệ n h bài làm cho bia đá chuyển động lộ ra một cánh cửa làm mấy người đi vào về sau hồ nước một lần nữa rơi vào bình tĩnh chấn ma ti tầng dưới chốt nhất hiện nay chỉ có tiêu hà có quyền hạn đem dị nhân giam giữ tại chỗ này về sau tiêu hà liền đi đến trên lầu tìm tới vừa muốn ra ngoài mặc tại giáp tiêu đại nhân ngươi từ nơi nào đi vào mặc tại giáp nhớ tới không nhìn thấy tiêu hà từ cửa chính đi vào à, đừng hỏi những này cho ngươi cái nhiệm vụ giúp ta tìm một cái sẽ dị nhân tộc lời nói người sẽ dị nhân tộc lời nói ta biết có người biết người nào phạm quảng mặc tại giáp cười nói hắn đều đã chết ngươi không phải nói n h ả m sao tiêu hà tức g i ậ n cười liền tính phạm quảng không có chết cũng sẽ không giúp hắn đúng rồi còn có một người phía trước một mực bắc phạt tô sán tướng quân tô sán tướng quân tiêu hà nghĩ tới người này là nguyên lão nhân vật tại phương bắc trinh chiến hai trăm n ă m bây giờ đã về hưu công chúa phủ đệ liền tại bên cạnh hắn đoán chừng công chúa cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm xem ra chỉ có thể đi tìm hắn trước tiên đem dị nhân tộc ngôn ngữ học sẽ lại nói tại cho ngươi cái nhiệm vụ hai ngày này hỏi thăm một chút trung nam sơn sự t ì n h ta đi trước trung nam sơn chỗ kia rất nguy hiểm à ta không muốn đi mặc tại giáp t h a n thở có thể tiêu hà đã đi xa giờ phút này đã đến trạm vào tối là cùng trương hiên ước định cẩn thận địa phương gặp mặt thanh phong lâu tiêu hà mặc áo bảo sanh lưu lại tại một tòa cổ phát trà lâu phía trước tại trà lâu phía sau lại là đông tuyết cát tiêu hà nhìn hướng đông tuyết các lầu chót cũng không biết công chúa có hay không ở bên trong đi vào về sau có tiểu nhị mang theo hắn đi tới tầng ba một gian tên là gió thu bao phỏng tiêu đại nhân ngươi tới rất đúng giờ a trương hiên âm thanh từ bên trong truyền đến tiêu hà chắp tay trả hỏi trương đại nhân vị này là tại trương hiên bên cạnh còn có một vị khí vũ bất phàm nam tử người này cùng lý trần huyền có năm phần tương tự hắn là đ ư ờ n g kim nhị điện hạ lý tuân ngọc trương hiên trịnh trọng giới thiệu nói chương một trăm năm mươi mốt giáng cấm ty có nội ứng chương một trăm năm mươi mốt g i á n cấm ty có, có nội ứng lý tuân ngọc cái này phong bởi ì n cũng không tốt nhị hoàng tử. Tiêu hà nghe đến hắn truyền ngôn đều là đến từ trong cung cung nữ hoặc là thái giám. Lý Trần Huỳnh cũng không hoàng h Hà hoặc thái thích cái giám, tốt tử. Tiêu từ tử là là này. đều Lý b vì hắn mềm yếu nói hắn không có tác dụng lớn không có nam nhi hùng phong làm việc không quả quyết thậm chí để hắn làm thịnh vương cũng không phải là nói cái này chứ không tốt nhưng dùng tại một cái mềm yếu nhìn như không có tác dụng lớn lại không uy manh bá khí hoàng tử trên thân đã đáng giá cân nhắc tiêu hà vẫn như cũ lễ phép chắc tay tham kiến nhị điện hạ không cần phải khắc khí tại bên ngoài đều là bằng hữu lý tuân ngọc quả nhiên như nghe đồn như vậy không có hoàng tử ra đỡ rất bình dị gần gũi thậm chí chủ động đối tiêu hà đắp lễ tựa như chính mình không phải hoàng tử mà là một người dân t h ư ờ n g cái này tại tiêu hà xem ra chính là nhân quân à, thế nhưng tại hoàng tất xem ra đây chính là tự cam đoạn lạc mời ngồi trương hiên chỉ chỉ bên trái bàn nhỏ mấy người ngồi vây quanh tại trên bàn nhỏ trương hiên lay hoay trà thơm không có khách sáo mà là cho tiêu hà đưa lên mình thích nước trà cái này t r à có lẽ không đắt đi tiêu hà t r ù n g loại ra cái này t r à có chút c h á t chát nhưng cho hắn một loại chân thật cảm giác s ắ c thực tiện n một khối đại càn tệ một cân đây chính là đại bộ phận người uống trà hương vị làm sao trương hiên cười nói thích hợp làm thông thường trà đến uống tiêu hà gật gật đầu trà ngon thỉnh thoảng uống một hai lần là đủ rồi hàng ngày đến uống còn phải là đại chúng khẩu vị thực tế trương hiên nói tiêu đại nhân người quản lý bắt chấn ma ti tuy nói là là hoàng thượng làm việc nhưng ta càng hy vọng diện trừ làm hại thiên hạ dân tộc đương nhiên có ít người tham nhưng hắn làm việc mà có người tham đó là tại hút máu người không làm việc hại nước hại dân ta đã chỉnh lý một phần danh sách trương hiên nói xong lấy ra một sấp văn thư cái này văn thư tổng cộng có hơn ngàn nhiều trà giấy tiêu hà sau khi nhận lấy mở ra từng bước quan sát ghi lại đại cản tám thành quan viên tham ô mục nát cuối cùng tại thanh sơn thôn địa phương tìm đến một hộ bình thường nông hộ nhân gia vậy nhân gia có cái hải tử sinh ra mang theo dị tượng lúc đầu đứa nhỏ này bị phụ cận môn phái nhỏ muốn mang đi kết quả bị văn thủ thành c h i phủ phát hiện vì ngăn chặn mọi người ngôn luận không những diệt thanh sơn thôn ba trăm linh nhân khẩu còn diệt vị k i u biết linh cốt môn phái nhỏ trên dưới bảy trăm người tiêu hà trầm giọng nói ta nhớ kỹ linh quất mặc dù có thể giá tiếp nhưng nếu là rời đi b ả n thể giá tiếp đến những người khác t r ê n thân hiệu quả chỉ có một thành nếu là cái này linh quất tại người kia trong cơ thể thật tốt bồi dưỡng về sau có có thể đi vào vấn đỉnh cảnh giới mà bây giờ chỉ sợ phế đi trương h i ê n g ậ t gật đầu đúng vậy à ngươi không có phát hiện cái này đại cản ngàn năm qua không có hàn môn tự đ ệ dân nghèo bách tính vào c h i ề u làm con sao thậm chí đại bộ phận người bình thường đều nguyện ý tiến về đại cản bên ngoài tô môn cho dù là cựu tử nhất sinh cũng muốn đi ra bởi vì đường đã bị chắn mất tại đại cản k h lý tuân ngọc ở một bên nghe lấy trương hiên mắng người trong nhà cũng không còn nói thêm cái gì mà là yên lặng ông trả thậm chí rất đồng ý trương hiên ngôn luận trương hiên tiếp tục nói những này là ta cha ra đại cản tham quan tất cả chứng cứ phạm tội trương hiên lấy ra mười khỏi nhận chứa đồ tiêu hà trong lòng kinh ngạc tấm này hiên khó trách cùng mọi người không hợp nhau nhân ra đều cùng một chỗ ham muốn h ư ở ngược lạc, n g lại tốt mỗi ngày ở sau lưng chọc nhân ra hiện tại liền chứng cứ phạm tội đều thu đủ tiêu hà phát hiện những này n h ẫ n chứa đồ không gian còn rất lớn mỗi một cái đều có ba mờ tà h ư u trương đại nhân cái này n h ẫ n chứa đồ tối thiểu muốn ba mươi vạn đại càn tệ một cái đi trương hiên hử l ạ n h nói cấp ta cũng không mua nổi hắn mặc dù là binh bộ thượng thư nhưng một năm đ ổ n g lộc cũng liền chừng mười vạn đại càn tệ nếu là không tham ô còn không cam làm mua tiêu hà từng cái xem xét có giết người binh khí cũng có cấu kết mặt tín còn có tham ô triều đình tài nguyên trên cơ bản các loại chứng cứ phạm tội đều đủ chủ yếu nhất là trong đó còn có hộ bộ thượng thư đàm thế chung cùng người hồ cấu kết khế ước loại này khế ước có thể là nhỏ tinh huyết ngồi không được giả tiêu hà vội vàng lấy ra khế ước từng bước quan sát khế ước là một loại nào đó ra thú làm thành trên đó viết đại cản văn còn có dị nhân văn tự đại cản văn bên trên viết cản khôn thiên địa lấy ba vạn nguyên tinh ba cân hỏa đồng khoáng bốn cân hát rượu thạch hối bái cực hàn thiên tuyết một vạn cân lại người hồ xuất binh m ư ơ i vạn tiến đánh đại cản gia liên quan nhất thiết phải chu sắt dương tử hóa tướng quân đây là năm mươi năm trước khế ước phía sau viết rất nhiều dương trương ử hóa hậu k hiên an bài, cùng dương tử hóa rất quen cảm thắng nói lao dương là cái thẳng tính nghĩ không ra nhiều như thế mặc dù sẽ mang binh đánh giặc nhưng sẽ không chơi âm mưu quy kế hắn vốn là khai nguyên trung kỳ tu vi chiến lược cường hành hắn chết gia linh quan bây giờ cũng nhanh thất thủ ai trương đại nhân người những tài liệu này đối với ta rất trọng yếu thế nhưng người để ta điểm này người đi bắt những này triệu thần có phải là quá xem trọng ta trương i ê u Hà bắt t hiên, từ từ hiên khẽ mỉm cười trương đại nhân trí hướng rộng lớn bội phục bội phục tiêu hà thu hồi mười cái nhẫn chứa đồ cùng với trương hiên cho văn thư đúng lúc này hệ thống phát động tuyển chọn phát động sử thi cấp tuyển chọn nhiệm vụ kiểm tra đo lường đến trương hiên công hiến tham quan tư liệu tổng cộng có bốn mươi lăm vạn người trong đó quan văn mười vạn quan võ ba mươi năm vạn người đầu này nhiệm vụ là tiến độ khen thưởng tiêu chuẩn thấp nhất bắt lấy một trăm tên tham quan sẽ thu hoạch được một lần khen thưởng quan viên phẩm cấp càng cao thu hoạch được khen thưởng càng nhiều lần thứ nhất bắt lấy cũng sẽ thu hoạch được khen thưởng khen thưởng t ă n g cứ quan viên chức vị cấp cho một bắt xong tất cả tham quan thu hoạch được sử thi cấp thiên đạo khen thưởng chú ý đây là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hay không làm cái này nhiệm vụ đã là bắt chấn ma ti đầu lĩnh còn có mỹ nhân làm bạn sao k h ô n g sung sướng thu hoạch được khen thưởng nón xanh mười đình thần p h ả i bản chú ý không cố gắng cố gắng sẽ chờ hoàng thượng khôi phục phía sau ô nhiễm ngươi liên quý phi liêu quý phi cái này còn cần nhìn sao hiện tại nhất định phải tuyển chọn một đồng thời tiêu hà trong đầu nhiều một cái tính toán đơn vị sử thi cấp nhiệm vụ tiến độ không đánh hết phán quyết hủy bỏ tu vi ép vào địa lao đều tính toán mỗi một lần bắt đến nhất định ngạch số đều sẽ có khen thưởng tiêu hà đã có chút không thể chờ đ ợ i lúc này đứng dậy trương đại nhân đàm thế chung vụ án ta sẽ bẩm báo hoàng thượng tiêu hà vừa dứt lời một đoàn người dáng vẻ vệ phách lối vật lên v á n v một tiếng Đá một chính á i ngoài bay ra ngoài cửa p ò n người, người đến là đô sát viện phó ngự g đô là sát sử phó h c văn công cùng vội giám cấm sở trưởng ti triệu cấm vàng ô cực. c h lấy ra một tờ văn thư phía trên hất lên lệnh điều tra lệnh a nói dâng trương đại nhân chúng ta có văn thư đến bắt người tiêu hạ n g ư ơ i vô cớ giết chết mệnh quan triều đình hay là hình bộ thượng thư ai cho n g ư ơ i lá gan n g ư ơ i giết hình bộ thượng thư trương h i ê n một mặt kinh ngạc việc này hắn còn không biết hình bộ thượng thư có thể là cùng hắn một cái cấp bậc mà còn người kia tu vi cũng không thấp mặc dù so hắn yếu không ít nhưng cứ như vậy bị tiêu hà giết ân thất thủ giết tiêu hà thoải mái thừa nhận việc này trốn không xong À, nhị điện hạ trương đại nhân nghe đến đi cái này tiêu hà ngày đầu tiên chấp trưởng bắt c h ấ n ma ti liền loạn giết mệnh quan triều đình như thế không tuân quy của người không sớm thì mượn xong đời chính văn công vung tay lên trong phòng tràn vào hơn mười cái cầm trong tay hung khí binh sĩ nếu biết ta quản lý bắt chấn ma ti còn tới tự tìm p h i ế n p h ứ c hình bộ còn hoàng khánh cấu kết đàm thế trung ý đồ hiểm hộ đồng thời ngăn cản ta điều tra ta có quyền t r u sát tất cả phá hư vụ án tiến độ người đây là ta bắt chấn ma ti quyền lợi làm sao các ngươi cũng muốn ngăn cản ta tiêu hà đứng dậy hướng đi triệu vô cực cùng chính văn công hai người tu vi rõ ràng đều so tiêu hà cao có thể giờ phút này bị tiêu hà khí thế ép vừa lui lại lui đúng vào lúc này t r ư ơ n g hiên trong tay b ô n g nhiên nhận đến một phần mật tín nó bên trên nội dung bị hắn mở ra về sau thần sắc bỗng nhiên biến đổi không tốt đàm thế trung bị người thả chạy hắn một cái đi nhanh phóng tới triệu vô cực một cỗ hạo nhiên khí bao quát hư không ép hỏi triệu vô cực g dám cấm t i là người quản hạt phạm vi vì sao bị thả đi như vậy người trọng yếu không có khả năng ta lúc đi ra g dám cấm t i đều bị chặt chẽ trông coi không có khả năng có người thả chạy hắn triệu vô cực một mặt ngộng hiển nhiên tin tức này như sấm xét giữa trời quăng để hắn tâm hoàng ý loạn lập tức cũng không lo được tiêu hà sự t ì n h vội vàng dẫn người trở về xem xét ta trở về nhìn dứt lời lập tức dẫn người rời đi chính văn công thấy cảnh này há to miệng kêu triệu vô cực là vì nhiều cái giúp đỡ bây giờ giúp đỡ x ả ra chuyện tự thân khó đảm、bảo. Hắn tiêu ạ chỗ c này n đi ũ hà lập tức liệt kê nhiều cái vụ án doa đến chính văn công sắc mặt tái nhật hắn không hiểu tiêu hà làm sao biết những này lập tức nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nhìn hướng trương yên họ trường người bà ta bá ngươi ha ha ta nhiều lần tại triều đình bên trên tố cáo ngươi mỗi lần đều bị hộ bộ hình bộ lễ bộ cùng với đô s á t viện tổng ngự x ử ngăn lại để ngươi sống tạm nhiều năm như vậy bây giờ bắt chấn ma ti vừa v ậ n thành lập há có thể tiếp tục để ngươi càng hẳn rỡ trương hiên thẳng thắn cũng không sợ đắc tội người tốt tốt tốt tiêu hà ngươi chẳng lẽ đang muốn bị làm vũ khí sử dụng chính văn công đánh không lại từ chung nhưng hắn tự tin tiêu hà không cách nào bắt lấy hắn bây giờ bắt chấn ma ti trong mắt hắn không có một cái có thể đánh đây cũng là đại bộ phận quan viên còn không sợ bắt chấn ma ti nguyên nhân theo như nhu cầu sao chính là làm cấp dùng nói chuyện trương đại nhân thiền, thiền h p kim bát, kim bát màu, màu vàng ô lưới bên trong thì là một phen khác cảnh tượng lầu các đã bị phá hủy thành một vùng phế tích chính văn công mang tới thuộc hạ đều bị tiêu hà đánh chết m à n ử a bước hai nguyên cảnh chính văn công tại tiêu hà tay trái nhân vương quyền tay phải phi long tại thiên cùng oanh loạn tạc bên dưới đã cực kỳ nguy hiểm hắn nhục thân vì sao như thế mạnh chính văn công thực lực không hề yếu hai cái thanh đao vung vẩy dư âm rơi trên mặt đất chính là một đầu chiều sâu đạt tới mấy trăm trượng h ồ sâu nếu là tại ngoại giới một đao liền có thể chặt đứt cao ngàn trượng đỉnh núi h ủ y thiên diện địa dễ dàng có thể tiêu hà trực tiếp dùng nhục thân gắng gượng chống đỡ liền tính thụ thương xương n ư ớ gãy vết thương cũng rất nhanh khôi phục vê anh tiêu hà một cái nhân vương quyền đánh nát chính văn công ngũ tạng lục phụ một thương đem hắn chống lên. Chính văn công nội tâm là chính mình đến bắt người làm sao bị bắt chính văn công rất thức thời đang cầu tha tiêu đại nhân phốc phốc thủ hạ lưu tỉnh nhưng tiêu hà không có phản ứng hắn ngược lại cắt đứt hắn tất cả gân mạch thủ đoạn hung ác để nhị điện hạ nhìn t ê cả ra đầu quay đầu nhìn hướng trương hiên hai người trương đại nhân nhị điện hạ đàm thế trung chạy trốn can hệ trọng đại ta hy vọng các ngươi cũng có thể hỗ trợ cùng một chỗ truy t r a ta trước gáp giải chính văn công về bắt chấn ma -ti. tiêu t i đại nhân ngày trước bận rộn bất quá đô sắc viện ngự sử có thể là bảng thái sư người mà bảng thái sư nữ nhi thì là tào tướng chính thê ngươi phải cẩn thận trương hiên nhắc n h ở lần nữa nói thì ra là thế ta sẽ chú ý tiêu hà không nghĩ tới còn có cái tầng quan hệ này bàng thái sư đã nhiều năm không có lên triều nhưng hắn thế lực cùng với u y vọng còn t ạ i khó trách tào tướng có thể trong khoảng thời gian ngắn c ủ a thời làm nửa ngày là bàng thái sư n ữ tế trương hiên thu hồi kim bát lưới vàng biến mất xung quanh vây xem rất nhiều người đối nó chỉ trỏ trong đó có chút quan lại q u y ề n quý nhận ra chính văn công thấy được như vậy đại nhân vật bị một thanh niên bên đường dùng thương trọn đều cảm thấy kinh sợ một hồi hắn là tân nhiệm bắt chấn ma ti tổng chỉ huy dùng tiêu hà cái này mới bao lâu liền dám bên đường đối đô sắt viện phó ngự sử xuất thủ khẳng định là binh bộ thượng thư trương đại nhân ra tay giúp đỡ bất quá cái này tân nhiệm bắt chấn ma t i tổng chỉ huy dùng thật dám xuống tay à đây là muốn khôi phục năm đó bắt chấn ma t i hung vì sao h ừ hắn không dám nhảy nhót không được mấy ngày có ít người sẽ không ngồi nhìn không quản những này giao lưu âm thanh rất nhỏ đến từ mặt khác lầu các đẻ mắt tới tiêu hà toàn thân như mang lương gai hiển nhiên có không ít người đang ngó chừng hắn trong những người này có trung lập đối địch quan sát nhưng không có hữu hảo thậm chí đã có người n g a ngoe muốn động muốn xuất thủ tiêu hà nhiều lần cảm ứng được có sát cơ hiện lên đúng vào lúc này tiêu hà nắm lấy chính văn công vừa muốn rời đi tống miểu miểu điều khiển liễn sa xông vào đám người mau lên xe tống miểu miểu hô công chúa đ i ệ n hạ tiêu hà nắm l ấ y chính văn công xông vào liễn sa bên trong lý tố tố đoan trang ngồi ở trong xe uy nghiêm túc mục nhìn xem hắn phía ngoài tống miểu miểu đánh roi trước người kim hoàng kỳ theo một tiếng giống lên một tiếng liễn sa phi nhanh rời đi lại là công chúa chẳng lẽ đây là thái hậu ý c h ỉ không được lao phu mới vừa còn muốn chuẩn bị xuất thủ diệt c á i thai họa này đáng tiếc trương h i ê n thì là mang theo nhị hoàng tử lạng yên từ trong đám người rời đi tống miểu miểu khống chế liễn sa lao ra thiên thành hất ra tất cả cơ sở ngầm liễn sa bên trong tiêu hà đánh mất x ỉ u chính văn công tiêu hà biết đây là thái hậu liên xa không thể nói chuyện nếu không sẽ bị nghe lén hai người rất t h n ý t i ê n tĩnh làm rất lâu không làm sự tình mãi đến liên xa đi tới thiên thành bên ngoài ba trăm dặm một tòa không người sơn mạch thời điểm lý t ô tô ô m tiêu hà một hồi lâu cắn lộ hai hắn gặp mấy cái lưu lại một tờ giấy về sau chính mình lái xe trở về tiêu hà cùng tống miểu miểu xuống xe nhìn xem đi xa công chúa tống miểu miểu nhỏ giọng hỏi các ngươi vừa vặn tròng xe làm cái gì cái gì cũng không làm tiêu hà thần sắc tự nhiên ta trước chờ người tới đem chính văn công đưa trở về chúng ta tại đi lần theo đàm thế trung c ô ngươi c h ú ở ngoài sáng người ở trong tối mà còn ngươi không có cách nào trực tiếp ra khỏi thành đội bắt đàm thế trung tóm lại rất phức tạp ngươi bây giờ bên đường nắm lấy đô sắt viện phó ngự sử ta nghĩ không có nhiều nguyện ý gặp chứng nhận một cái bạo lực đơn vị một lần nữa của thời tống miểu miểu nói đều là công chúa ý tứ có thể cái này đột nhiên thông tin cũng không để hắn khẩn trương thái quá hợp hoan tông tông chủ muốn tại thiên thành giết hắn là người si nói mộng công chúa là đối nàng lớn thực lực sinh ra ngộ phán hoặc là nói có người lợi dụng công chúa dù sao cũng muốn đi ra bắt tần đợi bên trong liền không giải thích nhiều hiện tại để tiêu hà nghi ngờ là thái hậu đến cùng mấy cái y tứ còn có hợp hoan tông đến cùng là nghe a i không gian nửa canh giờ liêu t u y ế t cơ thượng quan hồng cùng một chỗ đến chương một trăm năm mươi ba lý trần huyền kế sách chương một trăm năm mươi ba lý trần huyền kế sách thiên thành g i á m cấm t i cửa dám cấm ty tổng cộng cao tầng tám dưới mặt đất m ư ơ i tầng triệu vô cực tam hoàng tử thậm chí là t h u ậ vương đều đến cũng đàm thế trung chạy trốn căn hệ trọng đại đột nhiên thông tin q u ấ y dày gần phân nửa thiên thành hoàng đế đều tức giận rồi vạn công công đứng tại giám cấm t i cửa ngay tại buông lời tục xưng một ư ơ i tám tầng địa ngục có người nói tòa tháp này vốn là một cái chấn áp yêu ma pháp bảo giam ở bên trong người chưa hề có người chính diện móc ra qua cũng chính là nói đàm thế trung chạy trốn tất nhiên là có nội gian trợ giúp không giao ra nội gian toàn bộ giám cấm t i chỉ có toàn thể thay người vạn công, công lôi kéo cúng họng yếu ớt nhìn hướng giám cấm ty tổng cộng hơn nghìn người nhân viên trong đó triệu vô cực đứng tại phía trước nhất phẫn nộ nhìn hướng sau lưng mọi người liếp nhìn một vòng xuống. xem ai đều có hiểm nghi vạn công công còn n g i làm phiền bẩm báo bệ hạ ba ngày ta trong ba ngày tất nhiên bắt được nội ứng triệu vô cực cắn răng thân thể cong rất thấp hãn tử trước đến nay đều khinh thường h o ạ n toàn đây là lần thứ nhất đối một cái thái g i á m túi đầu có thể thấy được là biết chính mình sắp xong rồi mới như vậy như vậy khiêm tốn vạn công công lắc lắc đầu ngón tay triệu vô cực đại nhân hoàng thượng nói điều tra g i á m cấm ti nội ứng sự t ì n h từ thuận vương đến xử lý phía bên phải trung niên áo đen nam tử đi lên trước người này chắp hai tay sau lưng trong lúc đi bước chân sinh hoa không có chút nào khí t ư c dù là vạn công công cao thủ như vậy đối hắn cũng cung kính vô cùng đây chính là năm đó kinh sợ q u ầ n hùng thuận vương đường kim hoàng đế lý trần huyền b i ể u ca lý trần tiêu vương ra mời ngài nhất định muốn tin tưởng ta triệu vô cực sắc mặt cực kỳ khó coi đối mặt thuận vương hắn không dám có bất kỳ lỗ mãng vùi lầu thấp hơn nhưng thuận vương đều chưa từng mắt nhìn thẳng hắn con mắt nhìn thẳng phía trước trong con mắt không có vật gì im lặng nói tuân lưu tại tam hoàng tử đi lên trước đối với cái này thúc thúc hắn đánh đáy lòng tôn trọng đàng thế trung chạy trốn có lẽ có nửa canh giờ ngươi mang lên kim sĩ cánh bạc tiến đến đ g i bắt ngoài ra cái này cựu long kích cầm lên đảm thế trung tu vi không thấp có vật này trừ phi là vấn đỉnh đại năng xuất thủ nếu không không có người có thể ngăn cả ngươi thuận vương trong tay hiện lên một cái tám thước kích lớn màu đen kích thân có chín đầu khác biệt dáng dấp chân long v ậ n quanh cảm giác gáp bách mười phần lý tuân lưu cầm tới cựu long kích về sau thần sắc rõ ràng kích động không ít định không phụ thuốc thuốc nhờ vả ta cái này liền xuất phát một bên vạn công công trong mắt hiện lên một tia hâm mộ vương ra gia, thiên giai thần binh đều cam lòng giao cho hắn xem ra ngài là thật rất xem trọng tam hoàng tử mượn dùng m ạ thôi cũng không phải là không trả lại cho ta tiếp xuống nơi này sự t ì n h liền giao cho ta xử lý ngươi đi xuống đi là vương ra vạn công công như có điều suy nghĩ liếc nhìn thuận vương về sau thân người cong lại rời đi nơi này đến mức giảm cấm ti phía sau làm sao tất nhiên là một c h à n g lớn xào bài trong ngự thư phòng vạn công công đem chuyện vừa rồi đã hoàn toàn hồi báo cho lý trần huyền mà lúc này lý trần huyền không có chút nào v ẻ giận dữ ngược lại một mặt bình thản trong phòng tu hành trước người lay hoay một tấm giải đến mấy trường hoạn bên trong vẽ lấy đại càn các nơi phồn vinh cảnh tượng kỳ quái dù sao cũng kém hơn chút gì đó luôn là không cách nào hoàn thành kỳ quái kỳ quái lý trần huyền nhìn xem một mực chưa thể thành hình tác phẩm hội họa thở dài một tiếng âm thầm lất đầu quay đầu thấy được vạn công công c ú i đầu cung thân liền nói ra thuận vương bắt đầu sao bắt đầu bắt đầu liền tốt bắt đầu tốt lý trần huyền giàu có tâm h ý lẩm bẩm nói vậy hạ có thể thuận vương nếu là đi quản lý giám cấm thi vậy cái này giám cấm thi chẳng phải là rơi vào tay hắn đến lúc đó đ ố i chúng ta cũng là vạn công công có chút lo lắng dù sao đã nhiều một cái tào tướng nếu để cho t h u ậ vương tìm tới điểm đột phá tại hoàng quyền bên trong vị trí trọng yếu nhung tay đây chẳng phải là lại nhiều một cái uy hiếp vạn công, công. hắn nhưng là tay chân của ta huynh đệ tình cảm chân thành người thân bạn bè ngươi phải tin tưởng hắn biết sao cái này nô tài là thật không hiểu vạn công công cười cười một mặt mờ mịt không hiểu cũng đ ừ n g hiểu đúng liên quý phi gần nhất làm sao vạn công công nói nàng gần nhất cùng trước đây không có thay đổi gì chỉ là nô tài phát hiện liên quý phi đối hoàng thượng có chút bài xích đối ta bài xích lần trước nàng còn thân chấm một cái đâu chỉ là miệng của nàng không thế nào thơm có lẽ là thời gian mang thai đưa đến đi cái này vạn công công có miệng khó trả lời trong lòng của h ắ n có chuyện nhưng không dám nói rõ dù sao ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê đây là hoàng đế việt nhà không phải hắn có thể nhúng tay vì vậy nói tiếp bệ hạ gần nhất có tin tức sưng liêu quý phi mang thai mà còn thai động rất m á h liệt t ự a hồ là cái thể chất đặc thù l o n g chủng l o n g chủng lý trần huyền đ ỗ n g nhiên đi ra theo ta đi thiên hồ cùng rất lâu không có nhìn vẫn thưởng thiên thành bên ngoài tiêu hà đem trong tay chính văn công ném cho thượng quan hồng người này giao cho ngươi bí mật đưa về bắt chấn ma ti bây giờ toàn bộ thiên thành đều nhìn chằm chằm chúng ta cẩn thận một chút thượng quan hồng có kế sách của mình đưa cho người trở về hay là có thể làm đến bất quá nàng đã sớm đoán được tiêu hà tính toán nhắc nhở tiêu đại nhân truy tung sự t ì n h mang lên truy mệnh không tốt hơn sao ta có nhân tuyển tốt hơn đúng giới thiệu một chút tống miểu miểu ngươi trước đây thấy qua chúng ta thành viên mới tiêu hà vỗ vỗ tống miểu miểu bà vai tống miểu miểu cũng không có trốn có lẽ là đối tiêu hà quen thuộc tống miểu miểu ôn nhu nói hai vị chiếu cố nhiều hơn thượng quan hồng rất có lễ phép hữu hảo nói ra xích phong kiếm tông hồng n g u y ệ t trưởng lão đệ tử quả nhiên bất phàm mấy ngày trước đây ta còn thấy được hồng n g u y ệ t trưởng lão cùng thái hư cung hàn tha tại tửu lâu ông trà không nghĩ tới đệ tử của nàng hôm nay cùng ta là đồng liêu cũng là vì tiêu đại nhân làm việc không phải sao liêu tuyết cơ đặc hữu trực giác nhạy cảm hai tay ôm ngực đánh ra tống miểu miểu mở miệng nói thật chỉ là làm việc không làm việc chẳng lẽ còn có thể làm cái khác tống miểu miểu cũng không có suy nghĩ nhiều nhìn hướng liêu tuyết cơ vị này là gọi nàng tiểu bạch l i ề n tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta mau ra phát đi tiêu hà đem liêu tuyết cơ gọi tới cũng là bởi vì nàng đối đàm thế trung quen thuộc chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể chính xác tìm tới đàm thế trung đường chạy trốn liêu tuyết cơ nắm miệng nhỏ phát ra người bình thường nghe không được âm thanh tại triệu h o à n cái gì chỉ chốc lát sau ngày liền bay tới một đầu bạch hạch hạc rất lớn như một đầu con voi như vậy thượng quan hồng cùng tiêu hà chào hỏi một phen về sau x c h theo chính văn công rời đi cái này hạc thành tinh tống miểu miểu kinh ngạc vô cùng nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lớn bạch hạc cái kêu bạch hạc hiểu người ngôn ngữ bất mãn đuối tống miểu miểu kêu mấy tiếng phát ra cặp cặp q u á i h hiếu liêu tuyết cơ nói đều đi lên à dựa theo đàm thế c h u n g tốc độ hắn hiện tại có lẽ thông qua mật đạo xuyên qua huyền vũ thành chạy tới trung nam sơn nếu là đến trung nam sơn nơi đó sẽ có một đầu không gian hỗn loạn điểm từ nơi nào h ắ n khả năng trực tiếp đạt đến ra linh quan bên ngoài cho nên chúng ta muốn tại hai mươi cái canh giờ bên trong chạy tới trung nam s ơ n t r â n nếu không chờ hắn đến ra linh quan bên ngoài chúng ta liền không có cơ hội xuất phát liêu tuyết cơ ném cho bạch hạc một viên màu đỏ bánh kẹo giống như đang ăn dược cái kia bạch hạc sau khi ăn xong h ư n g phấn gào lên một tiếng phóng lên tận trời tốc độ nhanh như thiểm điện xông thẳng tới chân trời tiêu hà đây là lần thứ nhất bay trên trời bên cạnh còn đứng hai đại mỹ nữ tống miểu miểu không nghĩ lãng phí thời gian bởi vì lần trước xoa bóp vẫn chưa thỏa mãn vì vậy nói tiêu đại nhân giúp ta ấn một cái thôi ta xem một chút có thể hay không đột phá l i u tuyết cơ ngay tại suy tư làm sao đổi bắt đàm thế trung nghe nói như thế lông mày nĩu lại theo thứ gì ta trước đạ tọa ta có chút sự tình a ha ha tiêu hà cười ha hà lúc đầu tưởng rằng một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đ ổ i bắt hành động kết quả là trên không thực hình hắn cũng không muốn bị liêu tuyết cơ báo nổi đem hắn từ cao vạn trượng chống không n é m xuống vì vậy dứt khoát đạ tọa nhắm mắt rút ra khen thưởng chương một trăm năm mươi bốn ta lại có sợ gì chương một trăm năm mươi bốn ta lại có sợ gì x ử thi cấp nhiệm vụ tiến độ một đã bắt đến chính văn công cho nên phát động đợt thứ nhất khen thưởng thu hoạch được khen thưởng chân linh kiểu biến mười năm kinh nghiệm tu luyện bị pha l o a n trúc long tinh huyết một h i ệ dọn tiêu hà nội tâm kích động hai tên này đều có thể tăng cao tu vi quả quyết hấp thu mười năm tu luyện để tiêu hà tu vi đi thẳng tới nửa bước tụ đỉnh đây chính là vương hầu giai đoạn rất nhiều trong triều hầu gia thậm chí cường đại thiên hộ đều là cái này tu vi thậm chí tống miểu miểu bây giờ vẫn chỉ là hóa long cảnh giới chưa từng tụ đỉnh n g h ĩ tụ đỉnh muốn điên rồi nàng hận không thể cưỡng ép để tiêu hà giúp nàng tăng cao tu vi có thể là làm sao thao tác nàng lại không biết tiêu hà quả quyết thôn vệ trúc long tinh huyết lần này h ắ n thôn vệ trúc long tinh huyết về sau phát hiện tu luyện công pháp chân linh cựu biến bên trong có biến hoa kỳ dị tại tiêu hà vùng đan đ i ệ n lúc đầu có một đoàn xoay tròn khổng lồ nguyên lực vòng xoáy bây giờ tại vòng xoáy phía trên nhiều một viên trong suốt hình cầu hình cầu kia bên trong có một đầu hư h à o long ảnh đây là trúc long hư ảnh tiêu hà trong lòng hơi đậu hắn thời khắc này tu vi đã đi tới tụ đỉnh sơ kỳ mặc dù là mới vào nhưng tựa như tại cái này cảnh giới đã vững chắc hai ba năm tả hữu không có chút nào bất ổn đến tụ đỉnh cảnh giới về sau tiêu hà giác quan cùng với thần thức đều tại vô hạn mở rộng đồng thời giữa thiên địa ngũ hành năng lượng hắn có thể cảm giác được rõ ràng tinh tế cảm ngộ phía dưới những năng lượng này như chất lỏng tại hư không v ư ợ quanh đây chính là thiên địa chi lực sao. tiêu hà phát hiện nguyên lực của mình có thể cùng những này ngũ hành lực lượng tiếp xúc nếu là thoáng điều khiển chính mình có thể thoát khỏi lực hút dựa vào ngũ hành lực lượng nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung mà đối với thiên địa thân hòa độ càng sâu như vậy tại trên không tốc độ liền càng nhanh đồng thời thực lực cũng liền càng mạnh khó trách tụ đỉnh cảnh giới t r ê n l ệ n h như thế lớn liêu tuyết cơ có thể miễu sắt cùng giai tu sĩ thậm chí thượng quan hồng loại này thiên tài đều không địch lại nàng hiện nhiên là liêu tuyết cơ đối với thiên địa lực lượng lãnh nộ khắc sâu hơn tại tụ đỉnh đều có thể thay đổi khí hậu tạo thành băng hàn lĩnh vực hóa thành chính mình kiếm đạo sinh ra tuyết bay nhân gian loại này kiếm ý đây là cỡ nào thiên tài. mà bây giờ tiêu hà bởi vì chân linh c ự u biến tu luyện trong cơ thể có c h ú c long tinh huyết cảm nhận được một cỗ đặc thù năng lượng tại thể nội tập hợp đồng thời đảm bảo lập tức tại tiêu hà trong cơ thể viên kia hư hảo hình cầu bên trong mơ hồ thấy được cái kia long ảnh chậm rãi mở mắt ra sau đó lại đóng lại mà tại ngoại giới ngay tại phi hành ba người vốn là vạn dặm trời trong đông nhiên quanh mình tối xâm xuống cái này đột nhiên một màn dọa liêu tuyết cơ đ ỉ n h chỉ phi hành bộ pháp nhưng h á cám rất nhanh rút đi có người tại thi pháp liêu tuyết cơ bỗng nhiên đảo qua bôi phía đông tuyết phiêu đãng nhưng chưa thấy được bất cứ gì thường nào Nhìn liệu ạ t i hà m miểu miểu ộ miểu miểu tuyết cơ lần đầu cảm thấy mê man bởi vì vừa rồi loại cảm giác này là lần đầu tiên cái kia đột nhiên hắc ám tựa hồ không thuộc về nơi này duy chỉ có tiêu hà tự mình nhìn xem xung quanh trong lòng lại tại rung động đồng thời trong h ờ i t bóng truyền ố i viên thôn một t vẹ cựu thuyết t r ú c long mở mắt chính là ban ngày nhắm mắt chính là trời tối vừa rồi hẳn là t r ú c long thần thông vừa vặn chỉ là điều khiển trong cơ thể long ảnh nhắm mắt liền hao phí lực lượng toàn thân nhưng tiêu hà minh bạch đây chỉ là ban đầu giai đoạn nếu như trở tu vi cao t r ú c long máu thôn vệ càng nhiều môn thần thông này sẽ càng thêm thành thục cường đại khả năng đến lúc đó chỉ cần mình nhắm mắt thiên hạ vĩnh viễn không ban ngày vĩnh dạ trường tồn tiêu hà ngầm đầu đối đầu l i u tuyết cơ đại đại ánh mắt như nước trong e o mặc dù dung mạ o bị che lại nhưng đôi này ánh mắt lạnh như băng tiêu hà đã từng gặp qua nàng lửa nóng liêu tuyết cơ không để lại dấu vết nhìn thoáng qua tống miểu miểu ý tứ trong này ở ngoài sáng lộ ra cực kỳ là muốn đem tống miểu miểu đ y ra sau đó bọn họ đơn độc hành động như vậy trải qua tại trên không còn có thể làm một chút tiêu hà há có thể không hiểu những này hắn mặc dù cũng muốn dù sao sẽ hướng trời chiều dưới ánh trăng gặp bực này c ả n h đẹp tiêu hà cũng có chút hứng thú có thể cũng không thể đem tống miểu miểu đưa tiễn đi thôi bỗng nhiên tiêu hà trong lòng sáng lên cho l i u tuyết cơ truyền â m nói ta có thể để nàng ngủ nhưng không cho phép ngươi s i n khí Liêu tống u y ế t ta thức cơ, cơ c miểu miểu lúc đầu tại quan sát bốn phía nghe đến tiêu hà âm thanh về sau ngồi sổm xuống, xuống. bạch hạc rất lớn mấy người bọn họ ở phía trên nằm lấy cũng không thành vấn đề tống miểu miểu ngồi sổm xuống, xuống về sau không có chút nào trên đương nhiên b、so、miểu miểu ấ tiêu hà lấy ra một chút ngân châm hắn hiện tại tinh thông diệu y hề t h á n h thủ cùng với thần hồn điên đạo tam thập lục thủ kim châm thập bát nghệ thuật để một người ngủ muốn quá đơn giản một bộ hoàn chỉnh phục vụ xuống tống miểu miểu đã sớm quên hết tất cả thân thể nhẹ nhàng tăng thêm vốn là tại trên không bay lượn loại này kỳ diệu cảm giác càng là kỳ diệu liên tục chỉ chốc lát sau tống miểu miểu một mặt hạnh phúc ngủ thất i hai chân con khép lại nằm lấy tựa hồ tại làm mộng đẹp còn vặn vẹo h ố n lẽo thấy nàng ngủ rồi tiêu hà dùng kim châm đâm vào nàng mấy chỗ đặc thù hệ t vị để thần kinh của nàng cảm ứng hạ xuống thấp nhất mới vừa kết thúc liêu tuyết cơ ngồi xuống tới lạnh giọng nói mò được dễ chịu sao tạm được làm được chính tiêu hà vội vàng đổi chủ đề h ừ ta nhìn ngươi là cô ìa vừa rồi ta có thể nhìn ở trong mắt ngươi lấm lưng là được rồi vì cái gì một mực nào h nặng đeo của nàng mà còn để nàng đi ngủ cùng chân của nàng lại có quan hệ gì không phải có lẽ theo đầu sao liêu tuyết cơ ăn g ấ m nàng mặc dù không có nói qua yêu lương nhưng lòng ham chiếm hữu cũng rất mạnh cảm thấy tiêu hà chỉ có thể đối nàng d ạ n g này bất quá nàng cũng chỉ là phàn nàn hai câu không có tích cực ta là chuyên nghiệp phụ khoa đại phu ta đối với nữ nhân so ngươi hiểu rõ nhiều chỉ có để nàng bông l ò n g cảnh giác cảm thấy vui vẻ mới có thể an ổn ngủ thiết đi ngươi có còn muốn hay không nắm lấy cơ hội nàng đã ngủ tính ngươi còn có lương tâm phía sau đến trung nam sơn muốn bắt đàm thế trung đến lúc đó không có đơn giản như vậy đoán chừng sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian ngươi muốn trả trước phía sau ít nhất năm ngày biết sao à tiêu hà nghe vậy kinh hãi lập tức nghĩ đến chính mình dù sao cũng là cực dương thánh thể thêm c h ú c long tinh huyết đặc thù yêu nghiệt đừng nói năm ngày liền xem như năm mươi ngày ta lại có sợ gì lại đỉnh núi trụi lùi cái gì cũng không có dưới sườn núi mới có xanh thực vật vân vanh cái này không phải liền là một tòa bình thường núi sao bạch hạc trên lưng tống miểu miểu yếu ớt tỉnh lại ta thật thoải mái à rất lâu không ngủ thơm như vậy a ếch a ếch tống miểu miểu phát ra kỳ quái gọi tiếng và n e o bẻ cổ tại bạch hạc trên lưng lan qua lan lại nằm sấp về sau cái mông lại cao cao mân mê sau đó một cái chết thẳng c ẳ n g lật người ngồi xuống bỗng nhiên nàng phát hiện nơi này không phải nhà nàng trước khi ngủ ký ức vào tới lập tức mở ra nhập n h ẻ đôi mắt nhìn một phía liền thấy được tiêu hà cùng liêu tuyết cơ một mặt kinh ngạt nhìn xem nàng ngươi rời giường bộ dáng còn thật đáng yêu tiêu hà t r e o ghẹo nói à ta tống miểu miểu gương mặt xinh đẹp tối đen biết nói cái gì đều vô dụng mặt đã mất đi lập tức xoay người một cái nhảy vọt đi tới một cây đại thụ phía sau chỉnh lý tốt đầu tóc dối b ờ i cùng quần áo về sau lần nữa khôi phục thành trước đây nghiêm túc nghiêm túc thành thục bên trong mang theo đơn thuần nghiêm túc bên trong mang theo thoải mái khí chất khôi phục trung nam sơn đã đến chúng ta đi nhanh đi tiêu hà nói tống miểu miểu ta ngủ bao lâu mười cách giờ xác thực lợi hại l i u tuyết cơ đối tiêu hà trứng mắt nhìn đây là tại khen ngợi thuật của hắn không nghĩ tới có thể để cho một vị hóa long tu sĩ tại không thế nào yên t ĩ n h hoàn cảnh bên trong cũng có thể ngủ lâu như vậy ta tu vi lần này có rõ rệt tiến bộ bất quá ta lúc ngủ làm sao ngộng thấy có người ở bên cạnh rất kỳ quái người kia hình như tiêu đại nhân còn có một cái nữ t ử áo trắng trốn trong phòng lén lút giấc ngộng kia thực tế quá là mơ hồ ta thấy không rõ tống miểu miểu cầu nhỏ tiêu hà đổi chủ đề đừng nói nhảm nhanh lên trung nam sơn tựa hồ không có đơn giản như vậy liêu tuyết cơ lấy ra một cái la bàn phía trên kim đồng hồ đang không ngừng chuyển động trên la bàn bên ngoài bắt đầu chuyển động l i u tuyết cơ chạy đến phía trước đột nhiên thay đổi phương hướng đi theo ta nơi đây t ử trường biến hóa rất nhiều trung nam sơn xung quanh mười dặm đều là tiên thiên huân y t r ợ đảm thế chung có lẽ ở bên trong may mà hắn giao đ ầ u nói không quen không có ba năm ngày đừng nghĩ rời đi từ trên không nhìn trung nam sơn hoàn cảnh bốn phía khác nhau rất lớn năm cái phương vị năm loại hoàn cảnh có núi vàng rừng rậm hồ nước đá núi lửa dịch thể đậm đặc bên cạnh thổ sơn cái này năm loại hoàn cảnh phảng phất có sinh mệnh tại trung nam sơn bốn phía không ngừng thay đổi phương hướng nhưng bởi vì trung nam sơn t ử trường đặc thù cho dù là tụ đỉnh tu sĩ cũng vô pháp l ê h ô n g liền tính cưỡng ép đi lên cũng sẽ mất đi phương hướng lâm vào mê mang giờ ê u phút này mấy người vị trí rừng rẫm khu vực xung quanh cây cối đều là cao tới ngàn trượng có dư không chỉ như vậy có chút cây cối đỉnh sinh trưởng kỳ hoa dị thảo tỏa ra để người khát vọng mùi thơm tống m i ể miểu u đều thiếu chút n ữ a nói, muốn lên đi g ặ p m ộ t c á i may mà một hà bị tiêu t i ế n g c ả nhìn tỉnh cho bừng về phía trước vẫn còn tại kích thích la b à n liêu t u y ế t cơ kinh dị nói ra nàng đến cùng là ai ta nhớ kỹ đây là trưởng tôn gia tộc k ỳ môn chi thuật mà lại là trong k ỳ môn cao nhất thuật pháp ngày trăng sao kỳ nếu là nghiên cứu đến cảnh giới tối cao có thể xem bói tương lai thần kỳ như vậy tiêu hà cũng là lần thứ nhất biết liêu tuyết cơ biết cái này chút hắn cho rằng liêu tuyết cơ chỉ là tinh thông pháp trận không nghĩ tới tinh thông chính là kỳ môn chi thuật cái này liền có chút không đơn giản xem ra cái này trong nó ngoài n g lạnh nữ nhân còn có rất nhiều không muốn người biết một mặt đông nhiên liêu tuyết cơ ngừng lại chậm đã bên cạnh có động tĩnh nói xong chậm rãi ngồi sổm xuống, xuống bên trái một k h ỏ a thương thiên đại thụ đại thụ không có lá cây thẳng tắp c ắ m vào chân trời tại dưới chân r ầ m rạp chẳng trị cỏ dại phía bên phải một gốc cây không có thân cây chỉ có dài đến ngàn trượng cánh liễu những này cánh liễu hội tụ vào một chỗ phản phất một viên cự nhân đầu để ở nơi này cự nhân sợi tóc tùy ý giải rác bột phía phía trước thì là một mảnh không có cuối xanh thực vật thế giới cái kia vốn là chỉ có khoảng mười dặm trung nam sơn giờ phút này đã nhìn không thấy tiêu hà tiến lên hiếu kỳ nhìn chằm chằm la bàn cái này trên la bàn văn tự cùng đánh dấu hắn hoàn toàn nhìn không hiểu tìm tới người sao liếc nhìn tống miều miều tạo ra một màn ánh sáng đơn độc ngăn cách tống miều miều không cho nàng nghe thấy nói chuyện đối tiêu hà mở miệng nói phía trước hẳn là sinh môn có thể truyền tống rời đi từ trường tri địa nếu là đi gặp phải đàm thế trung trước hết để cho ta đi dò xét hắn hắn còn không biết ta nương nhờ vào ngươi nếu là không có gặp phải các ngươi cũng muốn trước che giấu đến mức nàng liêu tuyết cơ nói xong liếc nhìn tống miểu miểu tống miểu miểu ngược lại là đối liêu tuyết cơ đem nàng ngăn cách tại bên ngoài nói chuyện cử động không có ý kiến đến gì chỉ là đối mặt liêu tuyết cơ có chút khiêu khích ánh mắt không cam lòng yếu thế nhìn trở về thân phận của ta không thể để nàng biết ngươi cùng nàng nói tốt kế hoạch tác chiến lần này là bắt lấy đảm thế chúng cơ hội cuối cùng l i u tuyết cơ thu hồi ngăn cách vòng bảo hộ tiêu hạ biết sự tỉnh tầm quan trọng nghiêm túc cùng tống miểu miểu giao lưu một phen về sau tống miểu miểu mặc dù đối liêu tuyết cơ thân phận hiếu kỳ nhưng cũng không có nói thêm cái gì nghiêm túc nghe theo an bài theo s á t ta xuyên qua sinh môn phía trước phải xuyên qua tuyển m ệ n h ngũ sát hai cái vị trí làm không tốt rất dễ dàng mất phương hướng liêu tuyết cơ c h ỉ n h trọng nói tiêu hà không nói hai lời trực tiếp bắt lấy liêu tuyết cơ cánh tay người như thế bắt không an toàn ôm đi liêu tuyết cơ sắc mặt đỏ lên vậy ta đâu tống miểu miểu không vui người ô m ta a tiêu hà vặt mẹo hố neo chính mình e o a tống miểu miểu đại quýnh không được người ô n ta liêu tuyết cơ không nghĩ tống miểu, miểu chiếm tiện nghi vậy ta ô m chỗ nào ta ô m nàng tiêu hà chỉ vào tống miểu miểu nhìn hướng liêu tuyết cơ dù sao một bộ ngươi nói tính toán bộ dáng cuối cùng liêu tuyết cơ bất đắc dĩ chỉ có thể để tiêu hà ô m nàng sau đó tống miểu miểu ô m tiêu hà n g ư ơ i có nàng không cho phép ô m liêu tuyết cơ cuối cùng quật cường nói ba người lấy kỳ quái tư thế bước vào phía trước hư hảo không gian theo không gian một trận gợn sóng tảng ra ba người biến mất tại cái này m ả n h trong rừng rậm liền tại bọn hắn rời đi sau nửa canh giờ lại có một đám người đi tới người cầm đầu rõ ràng là tào sung sau lưng hắn có hơn hai mươi người đều là tản ra không tầm thường khí tức thậm chí có năm người chân đạp hư không, hiển nhiên là tụ đỉnh cừng giả còn có hai người vượt xa cái kia năm cái chân đạp hư không người. hai người này phân biệt một nam một nữ, nam bốn mươi lăm răng dấp nữ phong v ậ n vẫn còn bảo dưỡng rất tốt, nhìn như chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám bộ dạng hai người rất có phu thế tướng đều mặc áo trắng thêu lên gấm hoa đồ án, tựa như áo đôi tình yêu. một nam một nữ này, hai người cầm trong tay la bàn tại cái này mảnh hư hào thế giới như dâm trên đất bằng. cầm phu nhân mây lan trưởng lão tìm được sao. tào sung lễ phép do hỏi nữ tử kia tiến lên một bước âm thanh trầm ổn mặc dù không quyển lấn rũ không gợi cảm nhưng lộ ra một cỗ thành thục nữ tính hương vị phía trước chính là sinh môn đàm thế trung đoán chừng l i ề n tại bên trong hắn nhiều năm trước tiêu phí món tiền khổng lồ mua chúng ta trưởng tôn gia định tần bản chắc hẳn chính là vì hôm nay chương một r n ư ơ i sáu ngươi có thể hay không chớ đẩy chương một r n ư ơ i sáu ngươi có thể hay không chớ đẩy tao s u n g trầm giọng nói việc này không nên chậm trễ nhanh đi bắt lấy à cũng không thể để đàm thế c h u n g đi phải một đoàn người chui vào phía trước nhìn không thấy không gian là mấy người đi vào về sau nơi đây lại trở nên thanh tịnh đầy trời cắt vàng c h i địa vô biên vô tận cắt vàng cương phong x é rách người bình thường tại chỗ này nhiều nhất một nén hương liền sẽ mất đi sinh mệnh nhưng tại cái này cắt vàng trung ương có một nhóm sinh linh tại khó khăn tiến lên tổng cộng có hơn ba mươi trong đó một cái hình người mặt khác đều là hình t h ú kỳ quái dài màu xanh bí lông thậm chí có dài đầu sói mà tại trung ương hình người sinh linh lại là đàm thế chung nhưng hắn trên chân giày đã phá lộ ra một con giã thu chân mọc đầy tóc xanh thiếu tộc trưởng chúng ta nhiều nhất đem ngươi đến nơi này về sau đường ngươi chỉ có thể chính mình đi một bên đầu sói thân thể quái vật khó khăn nói mặc dù hắn nhục thân rất mạnh nhưng tại phiến địa vực này vẫn như c ũ khó khăn đàm thế chung đáng ghét liền kém như vậy một chút ta phí thời gian cả đời cuối cùng vẫn là tạo hóa t r e o ngươi hải nhi của ta đưa đi sao đã đưa về tộc đàn hắn đã bình yên vô sự đưa về liền tốt đáng ghét nếu là tại cho ta trăm năm làm không tốt chúng ta yêu tộc thật đúng là có khả năng chia cắt đại cản đáng ghét đàm thế chung nắm quả đấm trong đầu hiện lên tiêu hà rằng rớp cái này chưa hề để hắn nhìn thẳng nhìn nho người chờ hắn muốn đi nhìn thẳng nhìn chúng nhìn lên thời điểm đã đem hắn đánh vào thân lên lại đến đột nhiên như thế, tấn cũng không cho hắn một điểm cơ hội phản kháng đời này đời ta nhìn g tính và tính từ đầu đến cuối đều nhìn không hiểu cái kia tiêu hà rốt cuộc là thứ gì thiếu t ổ c trưởng đừng thở dài chúng ta nghe nói hợp hoàn tông tông chủ cũng định đích thân xuất thủ hắn tiêu hà nhảy n h ó t không được bao lâu hợp hoàn tông tông chủ nàng là rất mạnh có thể ta luôn cảm giác đàm thế trung đỉnh lấy bao cắt tại hoang mạc thành cầu tiếng gió bên thai gào thét trước mắt là một mảnh cắt vàng tầm nhìn không đủ mười triệu có người đàm thế trung cảnh rất lên yêu lực tại thể nội phun trào đến gần về sau phía trước chuyển đến thanh âm quen thuộc đam đại nhân mấy ngày không thấy lẫn vào chật vật như vậy liêu tuyết cơ đứng tại cồn cát đỉnh như một gốc thanh l i ê n không nhận cường phong cắt vàng ảnh hưởng nàng không có che chắn chỉnh d u n g lành lạnh mỹ lệ dung nhan làm cho nóng rực sa mạc đều mát m ẻ không ít tuyết bay nhân gian liêu tuyết cơ người tại sao cũng tới đ à m thế trung nhẹ nhàng thở ra nhưng không hoàn toàn buông lỏng hắn biết liêu tuyết cơ h i ể u p h á p trận lại mình cùng nàng hợp tác lâu như vậy có thể tìm tới chính mình không phải hiếm lạ người quên người đáp ứng cho ta thủ lao còn không có thanh toán tổng cộng ba ước hai vạn hoặc là cho hai viên đạo môn kim đan cũng có thể đ à n thế trung nghe xong đối phương là đến muốn thủ lao trong lòng một hòn đá mới chậm rãi rơi xuống cười khổ nói liêu cô đương ngươi nhìn ta như bây giờ còn có thể cho ngươi thủ lao sao ta hiện tại nhất định phải thoát đi đại cản trở lại yêu tộc mới có thể cho ngươi những n à y ngươi nếu có thời gian rảnh không ngại hộ tống ta trở về yêu tộc liêu tuyết cơ đã sớm chú ý tới đàm thế chung bên người lan g yêu nàng cũng là lần thứ nhất thấy được đàm thế c h u n g yêu tộc thân phận không nghĩ tới cái này đại quan lại là yêu tộc hóa hình thế nào người đối ta cũng có thành kiến ta biết nhân yêu không đội trời chung nhưng chúng ta chỉ cần có thể có lợi vì sao không thể hợp tác đâu mà còn liêu cố nương thân thế ta cũng biết đạo nhất hai đối lại cản đối nhân tộc ngươi cũng không có bao nhiêu tình cảm đúng không đ à m thế chung dụ dỗ từng bước hắn tự tin có thể đánh động liêu tuyết cơ bởi vì trước kia liêu tuyết cơ còn không phải rất mạnh thời điểm hắn liền thông qua loại này trên tinh thần ngôn ngữ đến giật dây liêu tuyết cơ làm chuyện nguy hiểm nhất quả nhiên liêu tuyết cơ thần sắc có chút xúc động nói ra ta có thể hộ tống ngươi nhưng ngươi phải cho ta cái bảo đảm đ à m thế chung trong m i ệ n g phát ra khàn khàn nụ cười tiến lên hai bước lòng bản chân cắt vàng như chất lòng lưu động đây là đạo môn kim đan một viên có thể gia tăng mười năm t u vi đây là tiền đ ặ cọc ngươi xem coi thế nào đáng thế trung tử trong ngực lấy ra một cái bình ngọc liêu tuyết cơ thần sắc k h ẽ động cái kêu bình ngọc bay tới cách không tra xét về sau xác định bên trong s ắ c thực thật là đạo môn kim đan trong lòng kinh ngạc nhưng biểu lộ không thay đổi có thể lên đường đi liêu cô đ ư ơ n g ngươi tinh thông kỳ môn p h á p trận từ ngươi dẫn đường a làm phiền ngươi đ á m thế trung yếu ớt nói một tòa tương tự trung nam sơn ngọn núi lòng bàn chân tiêu hà cùng tống miểu miểu trốn tại một chỗ cự thạch phía sau đồng thời cách dùng trận che đậy hai người thân hình tiêu đại nhân nàng thật không có vấn đề sao tống miểu miểu họ chính là liêu tuyết cơ khẳng định không có vấn đề ta tin tưởng nàng Đúng、chi, tiêu hà tại n n à miểu miểu phía trước. Phía trước lẩm bẩm nói còn có năm vị tụ đình còn lại đều là hoa long bọn họ hẳn là đến tìm đàm thế trung tống miểu miểu rụt rụt thân thể sợ hãi bị đối phương phát hiện đ á m thế chung trên thân xem ra còn có đại bí mật nếu không cũng sẽ không để tào sung mang đội hình như vậy đến tìm hắn đi mà đúng lúc này tiêu hà sau lưng ngọn núi bỗng nhiên di động hai người không gian vốn cũng không lớn vì vậy đẩy tiêu hà dán lên tống miểu miểu n g ư ơ i làm gì tống miểu miểu bỗng nhiên xoay người một cái trong mắt bao hàm vẻ nổi giận nhìn hướng tiêu hà làm sao vậy n g ư ơ i đụng ta làm cái gì ta không có đụng ngươi là địa hình nơi này đang biến hóa ta bị ép bị chèn tới tiêu hà bất đắc dĩ chỉ, chỉ sau lưng bọn họ lúc đầu đứng tại dưới chân núi có thể thời khắc này đại sơn tựa hồ đang di động phải lập tức đem bọn họ tránh né c ự thạch nuốt chừng lấy tiêu hà chỉ có thể bị đỉnh núi hướng về phía trước may mà sơn mạch di động chỉ là tạm thời không có tiếp tục để tống miểu miểu không khỏi nhẹ nhàng thở ra có thể phía sau một mực bị lệ lên để nàng quay người cũng khó khăn có thể hay không để ta quay người người cẩn thận một chút đừng rời bỏ pháp trận không phải vậy bị phát hiện chúng ta nhưng đánh bất quá t à o xung đám người này tiêu hà d ạ n giò trong ngực tống miểu miểu d ẫ y rùa xoay người có thể cái này quay người lại phát hiện càng không tốt hai người gần chỉ cần cúi đầu liền có thể h ư ơ n bảo không được ta vẫn là đưa lưng về phía ngươi đi một lát sau tống miểu miểu đỏ mặt như bàn ủi eo nhỏ nhắn làm sao v ẫ n đều cảm giác vị trí không đối sớm biết đối diện ngươi tính toán tiêu hà bất đắc dĩ nói không có cách ta nam nhân bình thường a thứ lỗi thứ lỗi đừng nói những thứ này tào sung tại chỗ này khẳng định cũng là chờ đàm thế chung mà còn cái này n ú i đoán chừng sẽ còn di động chờ lần tiếp theo di động chúng ta liền bị chen đi ra tống miểu miểu cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại tiêu hà nhìn xem phương xa tào sung cách hắn đại khái trăm trượng có dư bên cạnh hai vị khai nguyên cảnh năm vị tụ đình hơn mười cái hoa long cơ nhưng nguy hiểm rất lớn nhất định muốn nắm chắc tốt liêu tuyết cơ trở về thời cơ hai chờ đợi liêu tuyết cơ trở về thu hoạch được khen thưởng thị thủy châu chú ý vận khí tốt liêu tuyết cơ trở về sớm sẽ không xảy ra chuyện vận khí không tốt bị động chen đi ra gặp phải vây công cẩn thận cân nhắc Ta đi ra ngoài trước nghĩ một người ta. Trước người, đi người o à i t r ớ c chút chỗ c nghĩ biện ngươi này pháp, h một tại ta. t ê u Hà h k ô n gấp phải chờ chết chứ thân hội, chứ、157. Cha, cứu ta. Chứ、157. cha, ngồi người, đi Ngươi cẩn g cơ cứu cứu tìm ta. ta. ra xem gáp như vậy tống miểu miểu mới vừa nói xong lại có đẩy lưng cảm giác người vốn cho rằng là tiêu hà cố ý lại đỉnh đầu bóng tối càng lúc càng lớn nhìn đi đang chờ một hồi chúng ta đều muốn bị chen đi ra ta nhất định phải trước thời hạn xuất thủ tiêu hà cho chính mình dán lên ẩn thân phủ tống miểu miểu cũng biết tiêu hà có thứ này chỉ là tình hình bây giờ để nàng xấu hổ không được mãi đến phía sau ấm áp biến mất về sau mới dài thở p h à o hy vọng cái này ra hỏa có thể thành công đi tống m i ể u m i ể u nhìn hướng sau lưng ngọn núi dự đoán nhiều nhất một khắc đồng hồ chính mình liền bị chen đi ra nếu là tiêu hà không cách nào thành công hoặc là liêu tuyết cơ không đi ra chính mình cũng chỉ có thể bại lộ tao sung đứng vị trí ở vào trung nam sơn dưới chân không gian hỗn loạn chi địa chỉ cần l ù i về sau phía sau khoảng trăm trượng liền sẽ bị chuyển tống đến đại cản bên ngoài bắc bộ cầm phu nhân như thế nào theo lý thuyết cái kia đàm thế chung cũng sắp đến a tao sung yếu đất、nói. cái k i a cầm họ nữ tử mặc dù tu v i cao hơn tào sùng nhưng đối tào sùng cung kính gì thường ôn hòa nói để ta xem một chút tinh tượng cầm họ phụ nhân lấy ra một mặt tinh bản bên trong tổng cộng có hơn ngàn tinh quang theo nàng thôi động tinh bản bên trong tinh quang không ngừng vận chuyển những này tinh quang tạo thành đồ án tựa như hung thú như vậy nhanh có thể nói đã đến cầm họ phụ nhân tiếng nói vừa ra về sau đông nhiên ngầm đầu phía trước vặn vẹo hư không đi tới một đ o à người n chuẩn xác mà nói là một đám lang yêu cùng hai người chính giữa một người rõ ràng là đàm thế trung bên trái là l i u tích cơ bất quá nàng đã che kín khuôn mặt tại gặp xong đàm thế trung về sau nàng liền ngăn lại dung mạo để tránh sinh thêm sự cố đây cũng là tiêu hà căn dặn nàng đàm thế chung đối với cái này cũng không có hỏi cái gì tào công tử đàm thế chung con ngươi có vào ngực lộ b ộ nhảy d ự bây giờ gặp phải người nào không tốt gặp phải tào s u n g là nhất không ổn lựa chọn đàm đại nhân ta tạo ra đối ngươi không tệ à. ngươi lại vận dụng chúng ta trăm năm chuẩn bị để dám cấm ti rơi vào thuận vương tri thủ chỉ vì chạy trở về ngươi cái kia giơ bận tanh hôi nguyệt lang nhất tộc hố phân trí địa chợt chợt ngươi là thế nào nghĩ tào sung cầm tây quặn đi lên trước nhưng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đàm thế chung tào công tử bên cạnh hắn nữ nhân kia là cái c a o thủ bên trái nam nhân nhắc nhở vân lan trưởng lão ta điểm này nhãn lực vẫn phải có tào sung bất mãn nói lầm bẩm nghiêm mặt liếc qua trưởng tôn vân lan trưởng tôn cầm thấy thế lôi kéo trưởng tôn vân lan tay ra hiệu hắn không nên nói lung tung đảng thế chúng cũng nhận ra trưởng tôn ra hai vị c a o thủ không muốn cùng tào sung đối đầu ngựa khí hòa hoa nói n tào công tử ta từ đầu đến cuối đều chung với tào tướng nhưng lần này ta cũng là bất đắc dĩ cho dù rời đi đại cản ta vẫn như c ũ sẽ vì tào tướng hiệu lực phía bác chiến sự ta có thể dùng yêu tộc đến cho đại cản tạo áp lực không phải sao tao sung cười ha ha một tiếng bước bước chân nhỏ đi lên trước ngẩng lên góc bốn mươi lăm độ đầu dò xét đàm thế trung đ à m đại nhân ngươi hẳn là tại nói đùa nếu không phải phụ thân ta ngươi cái này mới vừa hóa hình lang yêu muốn tại đại cản đi đến vị trí này cha ta cũng là coi trọng ngươi cái giá này giá trị mới nâng đỡ ngươi bây giờ ngươi muốn trở về ngươi cảm thấy khả năng sao vậy ngươi muốn ta làm thế nào tao công tử đàm thế trung khàn khàn hô đồng thời t ạ i g i a hiệu liêu tuyết cơ đồng loạt ra tay giúp hắn tiến lên tao sung yếu đ t nói ngươi quản lý đại cản tài chính hộ tịch cất vào kho đồng thời đại bộ phận kinh tế chính sách đều là từ trong tay ngươi định chế n g ư ơ i đi lần này đại càn mỗi năm hơn ba vạn ước kinh tế người nào đến chi phối trong bóng tối tiêu hà sau khi nghe trái tim bỗng nhiên nảy dựng hơn ba vạn ước kinh tế t chính mình cái này b ậ t h ậ t cũng không dám nghĩ xem ra là người nghèo cho dù có treo tư tưởng hay là theo không kịm bất quá làm sao đàm tại thế bên trong trong nhà chỉ có thấy được hơn trăm ước t h a g ô h i ệ n nhiên còn có rất nhiều không muốn người biết thao tác hoặc là nói phần đầu đều bị tào t ư ớ n g c ầ m bây giờ chủ yếu thao tác t à i phú kết xù đàm thế chúng đã không có giá trị lợi dụng tào tướng tất nhiên sẽ không thả hắn rời đi dù sao biết quá nhiều tiêu hà ẩn thân thao tác liêu tuyết cơ tự nhiên biết cũng không sợ nàng kinh ngạc đi thẳng tới liêu tuyết cơ sau lưng nắm một cái liêu tuyết cơ giống như bị chạm điện nhưng không có náo r a động tĩnh chỉ là một đôi mắt băng lánh đáng sợ nổi giận chừng một cái không khí liêu tuyết cơ cũng minh bạch tiêu hà ý tứ t i ế n lặng kín đáo chuẩn bị tao công tử ngươi muốn thế nào ta lúc trước đã được đến thông tin tiêu hà nắm giữ ta quá nhiều chứng cứ thậm chí có ta cùng người hồ cấu kết bằng chứng ta không chạy đó là một con đường chết cái này thượng thư vị trí ta khẳng định không làm được ngươi cũng không phải không biết chí hướng của ta tao sung chật nói ta nghĩ thế nào ngươi yên tâm ta không giết ngươi nhưng ta có cái yêu cầu tao sung x u ể bàn tay ra trên lòng bàn tay phương hiện lên một đạo màu đen lu quang cái t i ê u u quang tựa như hơi nước tại hư không xoay tròn sau đó hiện ra một viên màu đen thủy tinh cầu hình cầu bên trong có một viên g i ữ t ậ n quỷ đầu tại không tiếng động gào thét đàm thế chung nhìn thấy vật này về sau sắc mặt đại biến theo bản năng lui lại một bước bên cạnh hắn mặt khác yêu t ộ c cũng đồng d ạ n g hoảng sợ lui lại đây là p h ệ hồn châu thông minh biết nên làm như thế nào à, dâng ra một sợi hồn tiến vào bên trong nếu không tao sung cười lạnh liên tục tao công tử chúng ta yêu tập vốn là thần hồn yếu kém nếu là ta dâng ra một sợi hồn không có ba mươi năm mươi năm cũng đừng nghị khôi phục mà còn về sau không có phòng ngự thần hồn pháp bảo hồn phách cực kỳ yếu kém hắn không dám nói mình nếu là dân g ra hồn phách về sau đặt ở cái này phệ hồn châu bên trong cho dù hắn đến chân trời góc biển sinh tử cũng muốn chịu tào x u n g k h ô n g chế vậy liền không phải do ngươi dù sao tào x u n g lật tay nắm chặt thu hồi phệ hồn châu trong mắt có s á t ý hiện lên đột nhiên tào x u n g cảm thấy một c h u nguy cơ sinh tử từ phía sau l ư n g chuyển đến b ỗ n nhiên quay đầu vừa vặn phía sau trừ người một nhà bên ngoài không có vật gì khác nữa ai tào sung theo bản năng lấy ra một cái vòng tròn vườn quanh tại bên ngoài cơ thể vê anh chỉ thấy tào sung cùng trưởng tôn ra giữa hai người đột ngột bắn ra một kiếm kiếm kia so điện quan g còn nhanh hơn nháy mắt xuyên tấu hư không đ ậ p nện tại tào sung trên vòng tròn cùng lúc đó đ à m thế trung cũng xuất thủ hắn vừa rồi được đến liêu tuyết cơ truyền âm nếu là hiện tại hắn không xuất thủ chờ đợi cũng chỉ có tử vong hoặc là làm nô giống đ à m thế trung hai tay thay đổi thành thú v ậ t r ả o mở ra phía sau kéo dài chừng trăm trượng lớn nhỏ bỗng nhiên vô tới liêu tuyết cơ quanh mình không có tuyết bay mà là thi triển các loại ảnh sát thủ đoạn thân hình giống như ma quỷ hóa thành hư vô đâm đi ra thình tập kích để tạo x u n g kinh hãi hắn mang tới người cũng n ộ n nhịp gầm thét thật to gan đ á m thế c h u n g ngươi không muốn sống dám đối tạo công tử xuất thủ trường tôn cầm gầm thét trường tôn ra hai người tiện tay ném ra đồng thời đều là điệu d a i hai cái l à bàn tại hư không quay tròn chuyển động hướng về tiêu hà chấn áp tới ầm ầm lấy tạo x u n g làm trung tâm bộ u c phát ra kịch liệt tiếng nổ tiêu hà bắn ra độc nha thân mũi tên đều bị phá hư có thể thấy được lực t r ù n g kích khủng bố tuyệt luân để tạo sung lấy ra vòng tròn phát ra khanh khách trói hai kim loại vỡ vụ âm thanh làm sao có thể ta đây chính là dung hợp một sợi huyền vũ làm bằng đá thành phòng ngự tuyệt đối vòng địa d a i hạ phẩm binh khí làm sao sẽ ngăn không được hắn một tiết này t à o sung trốn tại vòng tròn bên trong tiếp nhận đàm thế chung nén giận một kích cùng với tiêu hà toàn lực một tiễn nhưng lúc này mũi tên kia thế mà sắp đâm xuyên vòng tròn không tốt t à o sung trong lòng r u lên cái kia nguyên hoàn chân phá t à o sung trong tay lập tức hiện lên một tấm màu vàng đạo môn phụ lục chuẩn bị hoàn thủ thời điểm đông nhiên sau lưng của hắn hiện lên một đạo màu trắng hư ảnh cái kia hư ảnh trong tay lưới dao đã gác ở trên cổ của hắn cái gì ngươi làm sao có thể xuất hiện ở、đây? tàu o n trong lòng kinh hãi, cái này bóng trắng rõ ràng Nguy g tuyết rõ là liêu hãi, cái cơ.、Nguy、cơ sinh tử thời khác, tào sung i thời n h khác, tử tào h é trong lớn, Nắm cha, cứu ta, chứ ta, tào t người cơ thể chỉ một thoáng tuân ra một đạo không thuộc về hắn lực lượng trùng thiên kim quang trấn khai mọi người tiêu hà đều bị đẩy ra hơn trăm trượng xa liêu tuyết cơ trước thời hạn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới l ó e ra rút lui đàm thế trung bị cỗ này s ó n g xung kích đánh bay chừng mấy trăm t r ư ợ n kim quang sau đó thiên địa tạm thời yên tĩnh tào sung lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một phía vô cùng kiên kỵ nhìn chằm chằm liêu tuyết cơ cái so ẩn giấu đi khí tức cùng dung mạo hắn tạm thời không nhận ra được các hạ là ai khai nguyên cảnh sẽ còn như thế ám sát thủ đoạn toàn bộ đại càn đều là có danh tiếng nhưng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi liêu tuyết cơ không có phản ứng hắn mà là yên lặng đứng đến bị đụng bay đ à m thế chung bên cạnh còn có ngươi tiêu hà ở loại địa phương này đều có thể gặp ngươi ta rất h i ê u kỳ ngươi là thế nào đến là như thế nào tìm tới cái này chung nam sơn tào sung nhìn thấy tiêu hà nháy mắt trừ kinh ngạc chính là kinh ngạc nhưng tùy theo mà đến là vui sướng hắn đã sớm muốn giết tiêu h lần trước bởi vì tại thiên thành hạn chế quá nhiều bây giờ vừa vặn như ý của h ắ n nói nhảm nhiều quá động thủ tiêu hà rút ra phi long tại tiên h một kích nhân vương quyền đoành kích tới càn bọn họ lại tiêu hà để cho ta tới giết tao xung c ư ờ i lạnh đối với tiêu hà công kích không chút nào để ở trong lòng tào công tử cẩn thận trường tôn ra hai người gật gật đầu sau đó đối mặt đàm thế chung cùng liêu tuyết cơ hai người sau lưng còn lại đại bộ đội thì là n g h ê n tiếp yêu tộc đại bộ đội hai phe đội ngũ mặc dù không nhiều nhưng giao thủ nháy mắt bắt đầu chính là sắt chiều a n h kích mặt đất run không ngừng đại thụ sụp đổ thần binh ra hết một cái đối mặt liền chết mấy cái yêu tộc bởi vì tào sung bên này người bình quân thực lực muốn cao hơn không ít đàm thế trung mang tới yêu tộc rất nhanh liền rơi vào hạ phong chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành lông xanh mặt trắng cự lang c á i chán có một tháng dấu r ă n g nhớ trường tôn gia tộc ta với các nơi g ư không oán không cựu nhất định muốn cùng ta đối nghịch sao đàm thế trung m i ệ n g p h u n thanh viêm nhục thân vô song tiếng giống rung trời đây là hắn nguyệt lang bản thể dài đến mười t r ư ợ n giống g như một ngọn núi nhỏ một trào xuống chính là sơn băng địa liệt nhất yêu vốn là từ địch làm sao đến đối nghịch nói chuyện cùng hắn đối chiến trường tôn vân lan mặc dù kinh ngạc đường đ ư ờ n g đại cản quan viên là cái yêu nhân nhưng không hề e ngại tạo ra một thanh màu đen ô lớn nhẹ nhõm chặn lại đàm thế trung nâng trào chuyển động khoảng cách phóng thích vô số mưa kiếm đâm đàm thế trung liên tiếp lui về phía sau dù sao nhục thân tại mạnh cũng vô pháp chống cự thần binh đây cũng là nhân tộc có thể áp chế yêu tộc chủ yếu nguyên nhân bên kia trưởng tôn cầm cùng liêu tuyết cơ chiến đấu thì là lực lượng tương đương nhưng liêu tuyết cơ tựa hồ càng nhẹ nhõm một chút tại đi bộ nhàn nhã không chút phí sức tiếng quang thời gian lập lòe nhẹ nhõm tránh đi trưởng tôn cầm la bản tùy ý xuất thủ cũng có thể làm cho trưởng tôn cầm trận địa sẵn sàng. Tiêu Hà, ta cho ngươi vạn đức tài phú đàm thế trung cũng không thèm đếm xỉa hết sức đối với cựu nhân của hắn hứa hẹn thù lao vậy liền đa tạ đàm đại nhân hào ý tiêu hà thương mang không ngừng đánh ra lực lượng kinh khủng xem nhẹ cùng tào sung t r ê n l ệ n h cảnh giới ngươi lại là tụ đỉnh sơ kỳ rất tốt ngươi quả nhiên có đại bí mật tào sung trong tay quạt xếp vung đầy đầy trời sơn hà hư ảnh hiện lên trong đó có thiên quân vạn mã lao r a hắn chính là tụ đỉnh hậu kỳ thậm chí tại không lâu nữa liền có thể thử đột phá khai nguyên cảnh giới không thể không nói là cái siêu cấp thiên tài cũng khó trách có thể cùng liễu tuyết cơ đính hôn tào sung đứng ở hư không. q u đây là thu thủy nhân gia khó trách có thể phóng thích lĩnh vực nơi xa trưởng tôn cầm nhìn xem tào sung trong tay quạt xếp có chút kinh ngạc tiêu hà liêu tuyết cơ liếc đi qua đôi mắt nhắm lại nếu là phát hiện tiêu hà không cách nào ngăn cản tào súng nàng sẽ mã sơn đi qua cứu viện tào súng có thể là rất được tào tướng tài bồi trước kia được đưa tới một vị siêu cấp đại nhân vật tọa hạ tu luyện một mươi tám tuổi trở về đã là hóa long cảnh giới ở trên người hắn chi tiêu đủ để thành lập một cái môn phái nhỏ một cái không biết từ chỗ nào đụng tới tiêu hà cũng muốn dung chuyển tào công tử có tụ đỉnh tu sĩ cười lạnh liên tục m à phương x a tiêu hà xác thực bị tào sung thiên quân vạn mã chìm ngập nhưng rất nhanh hai đạo c h ó i mắt kim quang lao ra thiên quân vạn mã sau đó chính là một vệ đủ để lao đi nhật nguyệt đao quang ném lăn thiên quân vạn mã đao mang này dài đến t r ă n g trượng như một vòng trăng khuyết dựng t h ẳ n g bổ về phía tào sung thiên ngai nhất đao tào sung đông nhiên lưu lại tiện tay lấy ra một cái mâu thuẫn cái t i ê một thuẫn bên trên khắp vẽ lấy rất nhiều kỳ dị phu văn ném ra về sau một độn tải hư không nhanh cùng đao mang kia v à chạm vê anh sóng sung kích quyết tán không ít tu sĩ bị ảnh hưởng một đội bị đánh chém thành hai nửa đao mang vẫn như cũ b ổ về phía tàu sung có thể lúc này uy lực đã không có nhiều tàu sung vung vẩy quạt xếp đánh nát sau cùng dư âm nhưng không đợi hắn phản ứng tiêu hà đã xông vào trước người hắn nhân v ư ơ n g quyền tàu sung vô ý thức dùng quạt xếp ngăn cản một quyền này xem như là hai người lần thứ nhất cận chiến tự tin cười lạnh nói cùng ta l i ề u nhục thân lao tử một năm xuống luyện thể đều phải tốn bên trên hơn mười cái ức yêu tộc cũng không sánh nội ta người tính toàn cái t à o sung cười lạnh mới vừa nói xong liền phát hiện không thích hợp cánh tay tê dại một hồi sau đó chính là quen thuộc tiếng x ư ơ n g vỡ vụn chuyển đến quen thuộc là vì hắn ngày trước đều là đánh nát người k h á c xương lần này là chính mình sướng nát như hắn là một ngọn núi giờ phút này chỉ cảm thấy một tòa càng lớn q u ạ n g bỏ kim loại va chạm mà đến làm sao có thể l ụ c thể của ngươi t à o sung lập tức thu lực hắn thần thông kỹ năng cực kỳ phong phú có thể đối mặt tiêu hà lực lượng khổng lộ vẫn như c ũ khó mà toàn bộ t r i t i ê u và n h chỉ nghe thấy giống như núi lở tiếng va đập tàu sung thân thể bị đánh bay ngàn trượng lấy dư ven đường tại trên mặt đất vạch ra một đạo hẻm núi bảo vệ tào công tử trường tôn cầm giống to có hai vị tụ đỉnh tu sĩ phóng tới tiêu hà hai vị này đều là tụ đỉnh trung kỳ thần s ắ c trang nghiêm đều là cầm đao v ấ m nhiệm pháp quyết ở giữa đao quan g hóa thành ngàn vạn đao ảnh đầy trời b ổ về phía tiêu hà đối mặt loại này bình thường tụ đỉnh tu sĩ tiêu hà đều chẳng muốn để ý tới những n à y công kích đưa tay vô u tay phát ra tiếng thiên ma thần áo giáp ra thân gắng gượng chống đỡ cái này ngàn vạn đao quang không ra năm cái hiệp liền giải quyết hai người này trên đất tào sung không thể tin được chính mình thế mà thất bại mặc dù còn chưa phân sinh tử nhưng vừa rồi một trận chiến đích thật là ở chính diện giao thủ bên trong bị tiêu hà đánh bại. k h ô người có khả kỳ, kỳ, hắn hay là tụ đỉnh kỳ, ta tụ đỉnh hậu h năng, liền n ta là tụ tụ sơ xem như yêu tộc bên tộc trong thân lục c ư n hoành g k m viên nhất t ộ cái đều không thể chống hắn cùng ta c dựa vào cái gì. Và là phế vật. Tiêu hà lại vào gì. ngươi Ngươi Và là lần nữa đánh Tiêu lại tới.、Người、cái phế Hà vật. dân đen t à o sung tức sủi bấm mép dây cột tóc bay ra ngoài cái này bất ngờ cũng là một kiện thần bình huyên hóa thành một đầu màu đỏ lớn hồ há miệng cắn tiêu hà một cỗ tinh thần lực lượng tràn ngập tại tiêu hà trong đầu nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền bị phật tâm băng diệt lại đến ngươi một cái dân nghèo dân đen dựa vào cái gì tàu sung không tin tà hai tay chắp lại bên ngoài thân hiện lên một tầng màu vàng màn mỏng liêu tuyết, tuyết cơ từng h bước tàn ảnh kiếm như ngân hà đổ ngược ngăn tại trưởng tôn vân lan trước người tung người một cái một phát bắt được đàm thế trung trong tay một viên màu tím đen viên đạn cứng rắn nhét vào đàm thế trung trong miệng không đợi đàm thế trung nghĩ hoặc mấy cái lên xuống cắt đứt đàm thế trung tất cả kinh mạch không cách nào duy trì bản thể đàm thế trung dần dần thu thọ thành hình người n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i lập tức liền biết liêu tuyết cơ cười lạnh một tiếng đã bay đàm thế trung vừa vặn đàm thế trung rơi xuống tống miểu miểu dưới chân tống miểu miểu dựa theo phía trước phân phó nắm lên đàm thế trung liền chạy gặp người đã bắt đến liêu tuyết cơ hét lớn tiêu hà c h ạ y mau mà tiêu hà vẫn không thể giết chết tào sung cái sau trong cơ thể nhiều lần có kim quan bộc phát đó là một c ô hắn không thể vượt qua lực lượng h i ệ n nhiên là tào tướng cho hắn phòng hộ ta nếu là chạy ngươi không phải còn muốn xuất giá chờ ta tiêu hà chậm rãi câu thông trong cơ thể linh châu cái k i ê trúc long chậm rãi mở mắt ra Liêu trong u nguyên chỗ, biết Tiêu y ế biết t tại tâm một Cơ chỗ, cố xứng nàng, nội dâng lên sở Hà là vì kỳ ư nước dòng chính là ta anh hùng ấm. Đây ta a cơ thể hắn có tào tướng truyền vào pháp tấn ngươi d t không chết hắn nếu là có cùng giai lực lượng xuất thủ tào tướng pháp thân sẽ ra ngoài chúng ta đều phải chết liêu tuyết cơ nhắc nhở không nghĩ tới như thế thoáng cái để thăng lên nhiều như thế nhưng tiêu hà không có thời gian quản những thứ này họ tiêu ngươi cho rằng ngươi có thể chạy cùng tiến lên đều giết hãn t a o s u n g cởi càng điên cuồng hơn mặc dù đánh không lại tiêu hà nhưng đối phương cũng đừng nghĩ giết hắn có đúng không tiêu hà cười lạnh một tiếng lập tức tập hợp lực lượng toàn thân rót vào trong cơ thể viên kia linh châu bên trong một giây sau thiên điệu bống như đen mỗi người thị giác giác quan đều biến mất cái kia hắc á m như mực sẻn sẻn c h e kín thiên điệm tình huống như thế nào có người phóng thích đại thần thông vẫn như t r ư ớ c vô dụng may mà hắc á m thời gian không dài không ra một lát ngày lại sáng lên người đâu tiêu hà đi nơi nào còn có đàm thế chung cũng bị mang đi tào phía phía, công tử người chỗ nào làm sao đỏ lên cuối cùng có người phát hiện không thích hợp chỉ vào tào sung hạ thân hoảng sợ nói tào sung cái này mới túi đầu xem xét chỉ thấy chính mình giữa hai chân máu tơi khắp nơi đều là mà còn bị người chỉ ra về sau cái này mới có một cố ý lạnh đồng thời kèm theo bức xúc đau đớn tràn ngập mà đến ta không tào sung hoảng sợ cầm thét nhanh cho tào công tử c h ư a thương trường tôn vân lan lao đến trường tôn cầm xem như phụ nhân thấy cảnh này gương mặt xinh đẹp cũng là ừng đỏ ta hiểu một chút y thuật mặc dù bị cắt nhưng lấy tào tướng tài lực khôi phục không khó lắm chỉ là có chút xỉ nhục mà thôi tào sung v ẫ n nộ lấy ra một bình đan dược ăn hết về sau thương thế chuyển biến tốt đẹp kịch liệt đau nhức biến mất nhưng vẫn là phát hiện không hợp lý cẩn thận hỏi tại sao ta cảm giác ta hoàn toàn không còn tri giác đây là trường tôn cầm xé ra tào sung y phục phát hiện nó trên thân cắm vào mười tám cây ngân trầm cùng với trên thân rất nhiều mấu chốt huyết vị đều bị thủ pháp đặc biệt đây là cái gì ý thuật thủ pháp tào công tử ta để phu quân ta trước đưa người trở về trường tôn cầm sắc mặt mất tự nhiên nói nàng đã nhìn ra tào sung không những bị cắt mà còn mấu chốt huyệt vị đều bị động tay đ ộ n g chân ở một mức độ nào đó ngăn chặn hắn khôi phục khả năng hoặc là nói khôi phục phương thức cực kỳ khó khăn tối thiểu muốn dùng đến rất nhiều có tiền cũng không mua được linh dược đến trị liệu tào sung nhìn trường tôn cầm sắc mặt mất tự nhiên run r ậ y hỏi làm sao vậy cầm phu nhân ta biết ngươi biết một chút ý thuật có cái gì cứ việc nói thẳng không có chuyện gì ngươi sẽ khá hơn trường tôn cầm nói cái gì gọi là ta biết ta còn có thể đã ư ợ c h biết ngươi cũng muốn cẩn thận trường tôn cầm nhìn chính mình phu quân đi rồi tay cầm la b à n mang theo những người còn lại chui vào hư hảo không gian bên trong cái kia tiêu hà đến cùng là như thế nào để thế giới đ e n lại t r ư ờ n g tôn cầm từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được vừa rồi một màn tới gần trung nam sơn ngoài mười dặm tiêu hà sách theo đàm thế trung đi ra liêu tuyết cơ cùng tống miểu miểu theo sau lưng liêu tuyết cơ không nói hai lời mang theo tiêu hà mấy người phóng lên t ậ n trời dưới chân một cái màu trắng bông tuyết đường vân phi kiếm mang mấy người tại cao vạn trượng chống không cấp tốc chạy cái kia trưởng tôn cầm kỳ môn chi thuật không yếu nàng khả năng sẽ đuổi kịp chúng ta liêu tuyết cơ tự mình phân tích chất nhớ tới cái gì đúng rồi ngươi vừa rồi làm cái gì nàng phát hiện chính mình lại một lần nữa nhìn không thấu tiêu hà lần đầu tiên là bởi vì đối phương cực tốt tố chất thân thể lần này thế mà có thể để cho thiên địa biến thành đen cái này có thể vượt qua nàng nhận biết để hắn không cách nào cưới ngươi rồi ngươi sẽ không gả cho một cái thái g i á m đi tiêu hà thoải mái cười một tiếng ngươi liêu tuyết cơ trắng non gương mặt hơi đỏ lên lập tức minh bạch cái gì l ờ i cảm kích đến bên miệng lại n u ố t xuống không nghĩ tới tiêu hà mạo hiểm là vì cái này g i ế t không chết tào sung nhưng các nó tổng sẽ không quấy dày tào tướng ân ký bởi vì tống miệu ở bên cạnh liêu tuyết cơ đành phải truyền âm cho tiêu hà muốn cái gì khen thưởng ta có thể đáp ứng ngươi lấy một l ầ n vô lệ yêu cầu tiêu hà nghe vậy ánh mắt sáng lên quan sát tỉ mỉ một phen liễu tuyết cơ tư thái cao bậy thước trước sau lồi lõm phần eo mềm dẻo khuôn mặt lành lạnh nếu là nhuộm thành ngân bạch phát tia trên đầu cắm vào hai cái sừng rồng ta muốn thấy ngươi đóng vai long nữ thử xem liễu tuyết cơ mặc dù trong lòng không m u ố n đây là cái gì đam mê nhưng khen thưởng là chính mình nói xuất khẩu hay là không để lại dấu vết gật đầu các ngươi đang nói cái gì ta có thể nghe một chút sao tống miểu m i ể u xông tới tiêu hà khôi phục đứng đắn g á n g g ấ c ngươi cùng tiểu bạch mang theo đ ả n thế trung đi trước liên hệ mạc tại giáp còn có thượng quan hồng bọn họ bí mật đem người đưa về bắt chấn Ma -ti. tào sung mục tiêu là ta ngươi còn không có xuất hiện qua không có người phát hiện ngươi bởi vì trong đầu của hắn hiện lên hệ thống nhiệm vụ một đem đàm thế trung đưa về bắt c h ấ n ma ti thu hoạch được khen thưởng đạo môn thăng linh phủ chú ý đoạn đường này sẽ phi thường nguy hiểm ngươi khả năng đem hắn đưa trở về nhưng ngươi cũng đã chết nhưng liền tính không tiến hắn trở về ngươi y nguyên rất nguy hiểm đề nghị chia binh hai đường hai quay đầu cho tào sung xin lỗi dâng lên đàm thế trung giúp hắn t r ị tốt không hoàn chỉnh vết thương thu hoạch được khen thưởng kiếm hoàn hô lô chú ý Tào u người miểu miểu như thế tốt thân thể tiêu hà nói xong liền phát hiện chính mình nói lớn miệng vội vàng đổi giọng người như thế tốt dáng người t à i hoa bao nhiêu tuổi chết rất đáng tiếc chỉ cần cẩn thận điểm sẽ không xảy ra chuyện mà còn đây không phải là có nàng đưa người trở về sau người để ta đưa nàng trở về n g ư ơ i làm sao bây giờ liêu tuyết cơ lông mày n h u lại đ á m thế chung căn hệ trọng đại tào tướng c h i tử không tiếc mang theo trưởng tôn ra hai cái khai nguyên đại lao tới giết hắn là đủ nói rõ tầm quan trọng hắn mỗi năm qua tay ba vạn đức tài sản người này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì húng chi hắn là yêu tộc thân phận chúng ta đều đã biết lần này tại không có cái gì xoay người khả năng chỉ cần đem hắn đưa về thiên thành là đủ để tào tướng thương cân độ cốt ta nói không phải những này là ngươi làm sao bây giờ liêu tuyết cơ hỏi lần nữa tống miểu m i ể u ở hậu phương trừng mắt to nhìn xem hai người phương thức nói chuyện trong lòng thầm n hai người này không có một chân ta vậy mới không tin nữ nhân này ngự a khí quá quan tâm tiêu hà bớt thời gian nhìn nữ nhân này bộ mặt thật tiêu hà nghe lời ta thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết tống miểu miểu thực lực tụ đỉnh đều không ngươi nếu là không hộ tống nàng nhiệm vụ rất khó hoàn thành có ta ở đây bên ngoài hấp dẫn hỏa lực các ngươi nguy cơ lại càng nhỏ ngươi điên ngươi lần này không giống còn tưởng rằng cùng lần trước giống nhau sao lần này làm không tốt có tiếp cận vấn đỉnh đã hoàn toàn phù hợp thiên địa pháp tắc người tới tìm ngươi ngươi làm sao trốn liêu tuyết cơ không nghĩ thả tiêu hà đi một mình có thể tiêu hà vẫn như cũ kiên trì hán cầm về thuấn di phủ trong tay lại có cựu chuyển hồi hồn đan cùng với thổ đ ộ t phủ mô phỏng theo khôi lỗi ẩn thân phủ nhiều như vậy bảo mệnh vật phẩm không tin còn có thể xảy ra chuyện các ngươi chỉ cần đi nhanh về nhanh sớm một chút c h i viện ta cũng không m u ộ n thuận tiện kêu lên binh bộ thượng thư trương đại nhân nhớ tới phải nhanh ngươi nếu là hiện tại cùng ta tiếp tục tranh chấp chỉ là chậm trễ thời gian liêu tuyết cơ biết lợi và hại mặc dù lo lắng tiêu hà nhưng nhìn xem tiêu hà tự tin ánh mắt cũng chỉ có thể tin tưởng hắn nàng cũng không có biện pháp tốt hơn ta đi nhanh về nhanh vượt qua nguy cơ lần này ta cho ngươi đóng vai long nữ chương một trăm sáu mươi thông b lý trần huyền hoàng công công đi. Đi suy n g tư một lát sau vẫn như cũng không yên tâm đàm thế trung không thể ném càng không thể để hắn tiếp tục rơi vào tào tướng trong tay nhận được tin tức mới nhất hợp hoan tông tông chủ hình như muốn đối tiêu đại nhân xuất thủ bây giờ hắn tại bên ngoài đến là có chút nguy hiểm vạn công công thần sắc bình tĩnh nói cũng không biết những tin tức này đều là từ đ â u tới trừ cực kỳ cá biệt sự tình đều không có bất luận cái gì có thể chạy ra ánh mắt của hắn ồ hợp hoan tông tông chủ lần trước chấm phái người đi bị nàng chạy bây giờ ngược lại là lại nhảy nhót đi ra xem ra là tào tặc bảo vệ nàng một mạng lý trần huyền đứng dậy đang suy nghĩ để ai đi xử lý việc này tương đối lưu loát vạn công công chủ động đề cử chính mình b ậ hạ không bằng để ta đi thôi Ta c ũ người muốn thử xem ta thiên thử ta c ơ dương dương n thuần công cùng cái kia hợp hoàn tông đoàn n g g tụ hợp pháp ư cái kia đại âm nào càng lợi hại m ộ thực bậc. Người t lực chân thật không tiện bại lộ ta có khắc h ắ n tuyển chọn chấn thần ti tổng chỉ huy sứ nên xuất một chút lực ta đi thông báo nàng vậy hạ không phải liên lạc không được nàng sao lý trần huyền sắc mặt tối sầm người s ắ c thực nhìn không thấy nhưng cho nàng truyền lại tin tức vẫn là có thể nói xong trong lòng bàn tay tia sáng l ó e lên xuất hiện một cái hình tam giác hòn đá trên hòn đá có phù văn cùng với đặc thù kim loại chất liệu trải rộng vạn công công thấy cảnh này trong mắt lộ ra mỉm cười về sau liền không nói gì chờ hắn đi xuống về sau n ữ thư phòng lại lâm vào bình tĩnh tao tặc cuối cùng chỉ là loạn thần tặc tử lên không được nơi thanh nhã không phải chính thống cũng muốn điên đạo vận mệnh ha ha lý trần huyền lại lần nữa cho rất lâu không hoàn thành tác phẩm hội họa thêm vào một bút cái này một bút họa tại thế giới phồn hoa bên trên nhiều một mảnh mây đen phủ lên nhật nguyệt đang lúc hắn lòng có cảm giác thời điểm ngoài cửa lại chuyển tới vạn công công âm thanh vậy hạ hình như hoàng hậu cũng đi khương hoàng hậu nàng đi tìm đàm thế trung đúng vậy nô tài người phát hiện nàng không tại hoàng cung nàng phía dưới mai lan hai nữ nói là đi tìm hợp hoàn tông báo thủ hô đồ nàng đi tìm cái gì hợp h o à n tông báo t h ủ không phải đem chính mình góp đi vào lý trần huyền mới vừa nói xong đã cảm thấy mình cả nghị quá rồi nhân ra thuần âm chi thể ai dám đụng à liền xem như hợp h o à n tông tông chủ đều phải biến thành một cây nước đá công chúa cũng muốn đi may mà bị nàng sư tỷ ngăn cản lý trần huyền nghe lấy luôn cảm giác có chút không đúng lại hỏi còn có người đi sao tạm thời không có vạn công công chưa nói là đ ả m thế trung chạy trốn việc này người biết mặc dù nhiều nhưng tình huống cụ thể không có mấy người biết vừa mới trở về thời điểm liên quý phi còn đặc biệt tìm hắn hỏi thăm một phen tham dự bắt lấy đàm thế chung người có cái nào người đi chỗ nào Bác chấn tham không ma ti tham dự không có. vạn công công mặc dù hoài nghi liên quý phi là đang hỏi tiêu hạ nhưng không có cái gì chứng cứ cũng liền không nói gì ta lại cùng tổng chỉ huy sứ nói xuống để nàng mang hoàng hậu trở về thật sự là hồ đồ vậy hạ mặt khác thái hậu để ngài trong chốc lát đi qua một chuyến vạn công công tại giao lộ gặp thái hậu người mẫu hậu lý trần huyền nghe đến cái từ này có chút lạ l ắ m dù sao rất lâu không gặp nàng không phải là bởi vì đồng chí tới rồi sao thiên hồ cung bên trong liễu vân thường bất an đi tới đi lui trước đó không lâu hoàng thượng lý trần huyền vừa tới nhìn qua nàng ta thay đổi dễ nhìn liêu quý phi nhìn xem trong gương đồng chính mình dáng dấp không có biến hóa à, chính là nhiều một t i ê nữ n nhân vị phía sau cung nữ cười nói nương nương ngài so trước đây s á c thực càng thành thục mà còn mà còn mà còn cái gì liêu quý phi cười nói mà còn từ phía sau lưng nhìn ngài đường con g so trước đây rõ ràng hơn càng có cảm giác cảm giác cảm giác gì nô tỷ cũng không biết đâu tóm lại chỉ có nam nhân có thể hiểu không có thể nương nương vì sao vừa rồi không muốn lưu hoàng thượng tại chỗ này qua đêm đây là ngươi nên hỏi liêu quý phi thần sắc lạnh lẽo trong ánh mắt lập l o ẹ một đạo h u q u n g cái kia tỷ nữ cứ như vậy ngã xuống đất ngoài cửa lập tức đi vào hai cái cung nữ đem thi thể kéo đi trong điện chỉ còn lại liêu quý phi một người t h u y mị giống như nước cũng chỉ có tại tiêu hà nơi đó mới có bình thường vẫn như cũng là cao cao tại thượng xem nhân mạng như có rác lạnh lùng quý phi ai xem ra ta trong cung nốc không lâu dài hải tử sinh ra phía trước nhất định muốn rời đi hy vọng tiêu hà có thể thành công à liêu quý phi thở dài sờ lấy chính mình bụng có thể cảm giác được bên trong t i ể u sinh mệnh tại nhảy nhảy nhót nhót trong lòng lần thứ nhất đối vinh hoa phú quý cảm thấy không thế nào để ý khoảng cách trung nam sơn năm trăm dặm bên ngoài tiêu hà ngay tại cấp tốc tầng trời thấp phi hành mới đầu Hắn h đối p không không -ti. trong lòng à m sao thích đ Tại hắn k h i phi liền ệ m dặm hành hơn phía thuộc, quen sau t r o n g động bên người có một cấu nguy hiểm ba động chuyển đến tiêu hà quả quyết định trụ thân hình một thương đâm đi ra đồng thời mở rộng linh hư bộ lui lại ngạn trượng tại hư không lưu lại một cái đường vòng cung tinh quang a người thần hồn lực lượng thế mà có thể cảm giác được ta hư không bên trong chuyển đến nhẹ kêu thanh â m lập tức ba đầu thủy đ i ể u d á n g dấp cự thú đột ngột xuất hiện giống thương mang cùng thủy đ i ể u cự thú đối đầu b ộ c phát ra biển gầm g vợ sóng cái kia thủy đ i ể u thế đi không giảm người đến tu vi cao t h ầ m có thể sau một khắc hai đạo vô hình quyền ảnh đem nó vanh bạo ba động biến mất phía dưới gò núi bị phá hủy thành hai nửa nơi xa nhiều một vị phụ nhân phụ nhân môi đỏ lượt diễm đôi mắt đẹp n g sao sau lưng cũng có ba vị tụ đỉnh tu sĩ đi theo chính là trưởng tôn cẩm tay nàng cầm la bàn trải qua suy tính tìm tới tiêu hà coi hắn thấy được tiêu hà bên cạnh không có những người khác lúc thanh tùng thần s ắ p thay đổi đến ngưng trọng lên bên cạnh ngươi có người hiểu được kỳ môn chi thuật trường tôn cầm vung tay lên phía dưới xung quanh ngàn trượng mặt đất oanh một tiếng bạo tạc lập tức vô số hơi nước phóng lên tận trời tạo thành sóng biển tranh t r ư ớ n g bao trùm ngàn trượng hư không cải thiên hoán đ ị a quanh mình sinh linh đều tại hoảng sợ thoát đi bực này lực lượng hủy thiên diệt đ ị a mới là khai nguyên cảnh đại năng chân thực thực lực trường tôn gia tộc cũng làm tạo tặc chó săn tiêu hà tay cầm phi long tại t i ê n mũi thương yên hương phía dưới thiên ma thần khải ra chỉ bản thân một tiêu cực dương lực lượng tại bên ngoài thân lưu chuyển đem khai nguyên cảnh ủy áp bức lui trở về q u o á i thai khai nguyên cảnh ta đã phù hợp thiên địa ta dẫn động thiên địa thế mà đối hắn không có chút nào ảnh hưởng trường tôn cầm dần dần thu hồi lòng k i n h thị nói cho ta đàm thế c h u n g đi nơi nào ta có thể tha cho ngươi một mạng bắt chấn mát ti tiêu đại nhân trường tôn cầm lộ ra câu người mỉm cười Trước tông tông chủ nguyệt. Tr chủ hợp hoan nghiên trường tôn cầm còn thích cho tưởng rằng đối phương thật bị dọa. Ta yêu thích vợ người, ngươi như liền nói người thật Ta tiêu ta tốt ta, ta liền nói cho người biết. đối đêm, bồi vui hù hầu hạ bị dọa. yêu mô mấy vợ vẻ Kẻ sắc mặt lạnh lẽo sắc khí từ thiên linh che lao ra tạo thành hơi nước nàng chính là t r ư ờ n g tôn gia trường lão địa vị cao thượng liền xem như trượng phu của nàng t r ư ờ n g tôn vân lan cũng không dám nói khinh bạc n ô n ngữ lần thứ nhất có người nói với nàng những n à y âu nôn v ớ n ữ để nàng cực kỳ khó chịu lập tức đại chiến khởi động lại sau lưng mấy vị tụ đỉnh cao thủ thi triển các phương thủ đoạn hóa thành mấy đạo lưu quang từ từng cái góc độ hành kích mà đi dám vũ n ụ c cô cô ta chết dẫn đầu thanh niên dung mạo tuấn lãng cầm trong tay một cây trường kiếm màu xanh vung vẩy ở giữa tạo thành mấy đạo minh văn lẫn nhau giao thoa giống như thiên địa c h ậ t bản mà trước mắt hắn tiêu hà một giây sau liền xuất hiện tại trước người hắn đâm ra một thường mang theo nóng rực cực dương lực lượng hắn vậy tu luyện lòng tượng c h ấ n ngục kình n ụ c thân cùng với kinh khủng cực dương thánh thể tại cái này một khắt triệt để bộc phát phía sau trưởng tôn cầm cũng bị dọa cho phát sợ không nghĩ tới tiêu hà trên người mặc thiên ma thần áo giáp về sau một kích toàn lực tụ đỉnh tu sĩ trong tay hắn một cái đối mặt đều không tiên chỉ nổi lúc này không tại chuẩn bị mặc khác thủy quan g ụ i bặm linh long như thế cầm trong tay la bàn chân đạm thủy long áp sập đi qua mấy trăm trượng thủy long vào núi m ạ c h nguy nga mở ra miệng lớn thôn vệ mà đến một bên hai vị tụ đỉnh tu sĩ chuẩn bị đánh nhậm trợ khai nguyên cảnh giới đối với thiên địa vận dụng quá đầy đủ tiêu hà trường thương trong tay vung ra tàn ảnh cùng trưởng tôn cầm đối kháng để hắn cảm giác mỗi một kích đối mặt không phải một người mà là một phiến thiên địa hiển nhiên khai nguyên cảnh mạnh hơn tụ đỉnh không chỉ một cấp bậc mà thôi ai nếu là có thể cầm tới linh hư bộ năm mươi năm tu luyện khen thưởng ta đối mặt khai nguyên hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại tiêu hà đánh nhau khe hở nghĩ đến lý tố, tố cùng liền quy phi hòa thuận nhiệm vụ nhiệm vụ kia khen thưởng cực kỳ phong phú linh hư bộ năm mươi năm kinh nghiệm tu luyện đủ để cho hắn thực lực để cao mấy cái giai tầng tiêu hà thẳng thắn thoải mái thời gian lập lụe đi tới một cái khác tụ đỉnh bên người trực tiếp chính diện c ứ n g rắn một quyền đem đầu của đối phương trực tiếp quanh bạo người cuối cùng thấy thế doa đến liền nghị quay đầu chạy trốn tiêu hà lấy ra phi long lại ngày nguyên lực tràn vào trong súng cái kia phi long lại ngày bên trong tuân ra một tiếng long hống lập tức toàn bộ thân thương bắt đầu bành trướng không ra một lát một đầu màu vàng ngũ t r ả o kim long hiện rõ trên thế gian đây là phi long tại thiên địa giai binh khí đạt tính mang theo thần tính địa giai thần binh người từ nơi nào được đến phi g long tại thiên gầm thép vào tới quân lấy trưởng tôn cầm cái sau cười lạnh một tiếng thương này bản toàn nhận mà tiêu hạ thì là lấy ra linh tê văn nguyện đối với đi xa tụ đỉnh tu sĩ năm chuẩn không ra hai cái hô hấp cái kia ngay tại phi thuẫn tụ đỉnh tu sĩ bị một kiếm xuyên tấu đầu thân thể có đường vòng cung hạ xuống mà trưởng tôn cầm đối nhà mình người tử vong thờ ơ Dưới c h â người Thủy l o n đã ngăn chặn phi Long ngay, muốn thanh binh khí này.、Hòa、hoán n phục có Phi thu khí Hòa hà thể h lại lại sao tiêu ý của nàng. Một cái thủy lao nữa nàng, xuống, nhân vương quyền lần Long tiên. n g một mộ, một tại phá đi Phi lấy vỡ ư chúng kế ba trưởng tôn cầm lộ ra nét mừng tại tiêu hà lấy đi binh khí lúc phía dưới đất đ a i tầng bên trong lao ra to lớn la bản bao quát trăm triệu thổ địa la bản nhấp đô ngoại bộ dâng lên trùng thiên của sáng một cỗ sẽ rách lực lượng tác dụng tại tiêu hà trên thân cỗ lực lượng này thậm chí tác dụng tại hắn thần hồn đây là ta trưởng tôn ra chế tạo thần tính thần minh cho dù là khai nguyên cảnh cường giả không có siêu cường thần hồn lực lượng cũng đều muốn chết ta rút ngơi ư hồn cưỡng chế rút ra ngơi ư ký ức để ngươi nhục ta trường tôn cầm đứng ở trên không tay áo b n g b ề n h dưới chân thủy long hóa thành đài sen đem nàng nâng cảnh tỉnh tiêu hà nói nhỏ ngay tại lúc đó hai tay đẩy ngang tiểu la phật thủ một cỗ thiền âm tại hư không nổ vang cái kia xoay tròn la bàn vậy mà đình chỉ nửa phần cái gì trường tôn cầm biểu lộ cứng ngắc tựa hồ không tin cái này tụ đỉnh cảnh có thể ngăn cản cái này một kích sau một khắc hai đạo màu vàng trường ấn từ hai bên trái phải hai tầm đánh tới tựa như một tôn đại phật hai tay chấp lại đây là phật môn thần thông hắn đến cùng là ai đồ đệ trường tôn cầm kinh ngạc và phần hai tay chống mở hai đạo cột nước chống đỡ phật thủ song phương lực lượng thế mà nhất thời rằng có không xong tiêu hà tinh chuẩn nắm chắc cơ hội cầm thương từ trường tôn cầm phía dưới đâm đi lên trường tôn cầm bóng cảm giác không ổn phía dưới truyền đến như kim c h â m cảm giác có thể thấy được một thương này uy lực t u y ệ t luân cái k i a thương thế giống như phong bạo đem nàng nát váy thổi lên lộ ra một tia hồng nhạt xuân quang kẻ xấu xa người cái sắt lang trường tôn cầm nổi giận mắng nhưng tiêu hà cũng không phải cố ý đơn thuần dùng võ đạo thiên nhãn phát hiện từ vị trí này công kích hiệu Thời khắc người à n cân treo tóc, trưởng t tôn, tôn cầm đống nhiên quay đầu nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ chết tại một tên tiểu đối trên tay mà lại là lấy như vậy khuất nhục phương thức vừa rồi một kích t i ê u đem quần nàng đều xé nát đông nhiên thư không nhắc lên một đạo hư lệnh dừng tay tiêu hà trước mắt đông nhiên xuất hiện một cái chân ngọc đá văng ra hắn t r ư ờ n g thường sau đó một cái khác chân ngọc đá vào lồng ngực của hắn cùng trời ma thần áo giáp va chạm phát ra kèn một tiếng tiêu hà bị đá phi ngàn trượng xa tại mặt đất vạch ra một đạo ngàn trượng khe ránh mặc dù trong cơ thể khí huyết quần quận nhận một ít nội thương nhưng không ra một lát liền khôi phục không ít ngần đầu tập trung nhìn vào chỉ thấy trưởng tôn cầm bên cạnh nhiều một vị tiên y bản thân ngũ quan tú mỹ mà trung linh tập ngàn vạn tốt đẹp một thể chân so mệnh còn rất dài nữ nhân thật đ cho dù tiêu hà mỗi ngày ăn mảnh k h ă n g cũng không khỏi bị hấp dẫn lấy thậm chí không nhịn được muốn đối nàng tốt yêu nàng che chở nàng s u n g động cho dù là liên quý phi lý tố tố thậm chí chu tiểu mông những ngày quốc sắc thiên hương trong đầu cũng tại dần dần biến mất sắp bị nàng thay thế ông cảnh tỉnh tiêu hà nháy mắt thanh tỉnh vừa rồi h à o giác biến mất tại nhìn đi qua nữ nhân vẫn như cũ tuyển mỹ nhưng không có vừa rồi cái chủng loại kia lực hấp dẫn ma quỷ thuật tiêu hà nghĩ đến cái này từ nữ nhân lơ lửng giữa không trung một đôi mắt p ư ợ n g kinh ngạc nhìn xem tiêu hà tựa hầu nghi hoặc yếu như vậy người thế mà tiếp nhận nàng một chân chuyện gì đều không đồng thời có thể chống cự nàng b ị hoặc trường tôn cầm thấy rõ người tới về sau cảm kích nói ra nghiên tông chủ đa tạ hỗ trợ nếu không ta hôm nay thật cắm ở cái này hậu bối trong tay hắn r ấ t tám môn ngươi cẩn thận một chút n g h i ê n nguyệt ngón tay kiểm kê một đạo lưu quang bắn vào trường tôn cầm trong cơ thể đến v ì nàng khôi phục thương thế lập tức liền bước chân trần chậm rãi hướng đi tiêu hà u n g tùm mảnh tay đặt cái cầm chỗ yếu ớt nói đồ nhi của ta sợ triệu vân nghe nói bị ngươi chấn thần ti năm lấy Chương hoàng hậu cũng tại s ở triệu vân cái tiêu người này chính là hợp h o a n tông tông chủ không nghĩ tới là cái nữ nhân xinh đẹp như vậy tiêu hà còn tưởng rằng là cái nam nhân đâu trong đầu lập tức hiện lên phía trước tại hỏa thiếu lĩnh một cái hợp h o a n tông nữ đệ tử âm cung phát tác thay đổi đến điên cuồng như sói đói giống như tình cảnh rất khó tưởng tượng bực này tà ma công pháp là như vậy nữ nhân xinh đẹp lãnh đạo ban ngành cũng không biết nàng âm công có thể hay không phát tác tiêu hà hất ra không đứng đắn suy nghĩ dù sao nữ nhân này cho nàng cảm giác gác bách quá mạnh trước nay chưa từng có thậm chí động đậy đều rất khó khăn ngươi nói cái gì ta không biết tiêu hà nói không biết cũng không có cái gọi là nắm lấy ngươi rút hồn lục soát ký ức một cách tự nhiên tất cả đều liền hiểu nghiên nguyệt ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay có lưu quan g lập lụa nàng muốn làm thật vừa rồi một chân chỉ là tùy ý mà làm mà còn nàng vốn cũng không phải là thể tu cho nên lực lượng không lớn tiêu hà tại nghiên n g u y ệ t động thủ nháy mắt liền cảm thấy trái tim chuyển đến thật đau một câu nguy cơ sinh tử hiện lên lập tức quả quyết lấy ra một tờ màu vàng phụ lục sau một khắc mái vòm bên trên một đạo nhỏ bé tinh quang xuyên thấu tiêu hà nhưng n i ê n nguyện thần sắc ngược lại càng thêm nghiêm trọng trước mắt tiêu hà dần dần hóa thành một cái bóng mờ n g u y ê n thắng kinh ngạc vô cùng nghĩ đến vừa rồi tiêu hà lấy ra phụ lục liền bình thường trở lại nguyên lai、like、là đạo môn lưu lại phụ lục nhưng ngươi lại có thể chạy bao lâu đâu tiêu đại nhân n g u y ê n nguyệt cười khẽ lập tức lách mình đi tới vạn dặm k h ô n g t r ú n g giờ phút này sắc trời đã tối trên không mây đen c u ộ n c u ộ n n g u y ê n nguyệt như một vệ ánh trăng tiến vào hà tắm ngưng tụ hét lên một tiếng hai tay bắt ấ n tại đây trời tinh không bắt đầu lập lệ đến không hết tinh quang những n à y tinh quang bắn ra vô số sợi tơ càn quét phía dưới sơn hà nhìn từ đằng xa rất nhiều rất nhiều trong mây đen đột nhiên nhiều mảng lớn ngôi sao những n à y ngôi sao bắn ra mắt tr tựa như trên trời sáng lên vô số đèn n g e ông bắt đầu bắn phá phía dưới sông núi bao quát phạm vi chừng ngàn giảm xa không hổ là nghiên tông chủ tay này đ ầ y trời tinh thần vậy mà tu luyện đến như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới phía d ư ớ i trưởng tôn cầm sợ hai thán phục vô cùng nhưng nàng chợt phát hiện chính mình cái mông có chút lạnh lúc này ý thức được cái gì sờ lên lúc này mới phát hiện chính mình khinh nhờn kho bị đào đi nha hôn đ à n tiêu hà ta cùng ngươi không đội trời chung trưởng tôn cầm p h ẫ n nộ giống to tiêu hà tại vận dụng song t u ấ n di phù về sau không chút do dự lại lần nữa vận dụng thổ đội phủ chạy trốn vừa mới thò đầu ra liền mở ra ẩn thân、phủ. có thể mới vừa không có chạy bao lâu một đạo lưu quang sắp đảo qua hắn may mà tiêu hà liên tục thi triển hai lần chạy trốn phụ lục đã rời xa nghiên nguyện lục x o á t khu vực cái k i a lưu quang chỉ là s á t qua hắn đây là thần thông gì tiêu hà không dám dừng lại liếc qua phía sau chỉ thấy trên trời đ ầ y trời tinh thần bắn ra vô số tia sáng tại khắp nơi càng quét nếu là bị tia sáng này đảo qua tiêu hà đoán chừng mình coi như có ẩn thân phụ cũng có thể bị phát hiện nữ nhân này thật là biến thái không phải là vấn đỉnh đại năng đi ba tiêu hà suy đoán nữ nhân này có thể xuất hiện ở đây nhất định là bị trưởng tôn cầm triệu h o à tới trường tôn cầm đúng không chờ ta trở về thiên thành nhất định muốn để ngươi trả giá đắt tiêu hà lấy ra một đầu hồng n h ạ t khinh n h u n trong lòng có một vạn cái phương pháp để trưởng tôn cầm sổ xì ổ ý đây không phải là tiêu hà cố ý hành động mà là tại động thủ thời điểm chân móc tại phía trên cái kia nghiên nguyện đột nhiên xuất hiện đem hắn đá bay thời điểm bởi vì quán tính cho mang đi không tốt lại tới tiêu hà nhìn xem phía sau tinh quang bắt đầu hướng về hắn nơi này phi tốc mà đến tiêu hà cũng định dùng mô p h ỏ n g theo khôi lỗi cho dẫn r i a lực nhân nhưng vào lúc này chân trời một đạo vàng bạc tương giao thần quang bắn một tới cái kia thần quang bên trong thân thể kim sợ áo giáp tựa như thiên thần hạ phàm vàng bạc thần quang bất ngờ tại sau lưng của hắn tạo thành hai cánh cặp tiêu cánh thậm chí còn có ý thức tự chủ tỏa ra cái này huy hoàng thần uy là tam hoàng tử lý tuân lưu hắn sao lại tới đây không đợi tiêu hà nghi hoặc tam hoàng tử lý tuân lưu giống như một viên thiên thạch đập về phía nghiên nguyệt đồng thời miệng phun chân ôn giống như kinh lôi nổ vàng hợp hoàn tông tông chủ n g ư ơ i cái này yêu nữ còn dám xuất hiện tại đại cản cảnh nội hôm nay tử ta đem ngươi bắt giữ con nít chưa mọc đông thúc thúc ngươi đều bắt không được ta chỉ bằng ngươi nghiên nguyệt không chút nào sợ tam hoàng tử cái sau đánh ra thiên thạch công kích bị nàng tập hợp tinh quang nhẹ đ á m thế c h u n g có hay không bị ngươi cho bắt đi tam hoàng tử ép hỏi có liên quan gì tới ngươi lan đi nghiên nguyệt hiện tại đang tìm tiêu hà không có thời gian phản ứng người này đã như vậy yêu nữ nhìn ta cựu long kích chỉ thấy tam hoàng tử hét lớn một tiếng bầu trời xuất hiện chín con rồng vàng trong miệng ngậm lấy kim châu mỗi một đầu đều dài đến hơn ba trăm trượng che khuất bầu trời chín con rồng vàng miệng p h u n kim diễm nháy mắt lấn át nghiên n g u y ệ t tinh quang hỗn loạn bên trong chỉ nghe thấy nghiên n g u y ệ t kinh sợ âm thanh thuận vương cựu long kích nếu là hà đến bản tọa lập tức liền chạy nhưng ngươi không đủ tư cách nơi xa tiêu hà không hứng thú q u a n chiến mặc dù cuộc chiến đấu này khoáng thế tuyệt luân trang diện hùng mỹ có thể nói s ử thi hình ảnh nhưng với hắn mà nói đào mệnh mới là trọng yếu nhất cái này nương môn cũng quá kinh khủng nhưng đại c à n chỉ là xuất động một đoàn người liền diện hợp hoa tông cũng nói đại c à n càng khủng bố hơn vừa rồi tiêu hà đều tính toán tái hiện cầm xuống liêu tuyết cơ một màn đều chuẩn bị dùng ta thích một đầu t củi nhưng phương pháp này đối nghiên tháng hiển nhiên khó hơn gấp trăm lần may mà tam hoàng tử kịp thời xuất hiện phía sau tiếng nổ tạ dần dần thu nhỏ thanh âm niết h a i n ứ c góc dần dần làm nhạt nhưng tiêu hà vẫn không có dừng lại hướng về thiên thành phương hướng vẫn còn tại lao nhanh ven đường đi qua không ít thanh nhưng tiêu hà không có đi vào những n à y thành trấn bên trong vốn là có quân đội bản xứ cũng có cao thủ hắn lo lắng bên trong gặp phải tào tướng người ngược lại càng thêm nguy hiểm tiêu hà chạy trốn tới sáng sớm đông ngày sơ sinh thời điểm phương hướng của hắn là hướng nam bởi vậy kim nhật từ tại hắn phía bên phải dâng lên tiêu hà đã triệt tiêu ẩn thân phủ ẩn thân phủ còn lưu lại cuối cùng nửa canh giờ thời gian không biết tam hoàng tử c ũ n g yêu nữ kia đánh như thế nào hy vọng là lưỡng bại c ầ u thương đi tiêu hà giờ phút này đứng tại một tòa mấy trăm trượng cao trên đỉnh núi vừa muốn tiếp tục tiến lên thời điểm bỗng nhiên cảm ứng được phía đông có chấn động kịch liệt chuyển đến hắn lúc đầu muốn đi, nhưng chỗ nào chuyển đến quen thuộc thanh â m nữ nhân yêu nghiệt người tại chỗ này tính toán bản cung là ai tiết lộ cho người tin tức cái này quen thuộc thành thục ấ m thanh không phải là hoàng hậu sao tiêu hà nào dám phản ứng nặng a lúc này chuẩn bị co c ẳ n g liền chạy nhưng lại tại hắn vừa đi hai bước một đạo hắc ảnh từ trước người hắn hiện lên tiếp theo nơi xa một ngọn núi bị đập nát tập trung nhìn vào chính là một đầu to lớn mang nhu bị đập đi qua cùng lúc đó còn có một đầu dài đến mấy chục trượng sắc thái sặc sỡ hoa xả hai đầu đại yêu đã thoi thót lại miệng nói tiếng người không nghĩ tới cái này lao yêu bà lợi hại như vậy đến cùng là đại càn quốc mẫu tu vi thâm bất khả chắc cũng có thể lý giải bất quá nàng chúng ta thực cốt mục nát tâm địa gắt cũng sống không được bao lâu vê anh nơi xa lại là hai đạo thần uy h n g ánh màu vàng trường ấn bổ ngang mà đến hai đầu đại yêu triệt để mất mạng trong khói mù khương hoàng hậu t r e ngược đi ra rơi xuống tại sườn núi âm thầm thở dài nói b ạ c h đầu sơn xả yêu cùng hát thủy đàm thanh ngưu yêu, yêu còn thật là khó dây dưa khu khu k h ư ơ n g hoàng hậu ho khan ra hai cái đen nhánh huyết dịch thần sát huệ hoại nhìn như đã trúng độc rất sâu nơi xa tiêu hà chính xoắn s u ý có quản hay không là chạy là lưu dù sao hoàng hậu hiện nay thái độ đối với chính mình cũng rất vi diệu. vừa rồi hai đầu đ ạ i yêu khí tức đều so trưởng tôn cầm mạnh có thể thấy được hoàng hậu thực lực thâm bất khả chắc đánh nhau tiêu hà thật đúng là không phải là đối thủ liên tại hắn xoắn suýt thời điểm khương hoàng hậu âm thanh chuyển đến nhìn lâu như vậy còn không ra tính toán lén lút làm chuyện xấu hay sao đ ừ n g tưởng rằng bản cung chúng độc liền có thể ư ớ c hiếp